chương t r ư ờ i hai không cần động viên tranh tài giờ y cờ cơ phát biểu để atletico fans hâm mộ bóng đá tương đương cao hứng bọn hắn thật cao hứng nhìn thấy một cái đối mazit đẹp bị coi trọng như vậy huấn luyện viên trưởng so trước hai cái người ý tốt hơn nhiều lắm y bóng đá đẹp bị quan hệ kỳ thật rất kỳ quái liền lấy milan xong hùng tới nói bọn hắn mặc dù là cùng thành t ử địch thế nhưng là các loại hợp tác cũng không phải số ít nhân viên lưu động cũng tương đương tấp nập hiệu lực qua cái này hai tri đội bóng cầu thủ đến không hết loại tình hướng này tại nước anh cùng tây ban nha là tương đối khó có thể tưởng tượng liverbul cùng m u trên cơ bản không có cầu thủ giao dịch giữa mazit cùng barcelona ở giữa cầu thủ lưu động cũng tương đối đồng thời là một địa khu tương đối nhiều khu vực tây ban nha phan bóng đá có đôi khi coi trọng câu lạc bộ thành tích muốn vượt qua đội tuyển quốc gia thành tích đối với atleti c o phan bóng đá tới nói cùng tại châu âu trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc so ra bọn hắn càng coi trọng mazit đẹp bì bên trong thành tích có một câu mặc dù không thể đại biểu tất cả atleti c o phan bóng đá tiếng l ò n g lại có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên chứng minh atleti c o phan bóng đá ý nghĩ toàn bộ mùa giải x u ố n tới chỉ cần có thể thắng được hai trận mazit đ ẹ bì như vậy còn lại bất luận cái gì quán quân đều không có atleti cho nên bọn hắn thật cao hứng giờ y cờ cờ có thể coi trọng majit d e b y đây cũng là giờ y cờ cờ lần thứ nhất xuất linh atletico tham gia majit d e b y tại cái này mùa hè hai tri đội bóng đều xuất hiện không ít biến hóa hai cái cờ xí tính chất nhân vật từ hai tri đội bóng rời đi atletico nhân viên biến động càng nhiều hơn một chút mà rio majit biến hóa thì là giữa trận hạch tâm từ dễ đô đô biến thành phi gỗ cái này mùa giải bắt đầu đến nay rio majit biểu hiện cũng không có gì đặc biệt bọn hắn hiện tại tám vòng thi đấu đồng dạng chỉ thắng bốn trận hai hòa hai thua thành tích không tính là rất tốt nhất là ở trên cái mùa giải vẹn, vẹn xếp hạng thứ năm cuối cùng là xạ giấy g ỗ dạ phát triển phong cách mới để bọn hắn tiến vào trang tí onlit tình huống dưới cái này mùa giải bắt đầu vẫn là chẳng ra sao cả cũng làm cho bosker tiếp nhận không ít áp lực thờ lo gentino không thích bosker điểm này mặc dù bây giờ người khác còn không biết chính bosker nhưng cũng rõ ràng đối với hắn mà nói muốn bảo trụ vị trí của mình liền phải dựa vào một lần lại một lần thắng lợi cùng không ngừng cầm tới quán quân để thờ lo gentino không có cơ hội đ ổ i việc hắn mới được nếu là bosker là cái có tì khí huấn luyện viên trưởng hơn vân nửa liền sẽ p h ả tay áo bỏ đi dù sao tại t lo gentino thủ hạ làm được cũng không cao hơn thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là một cái đối diêu mazit vô cùng t r u n g thành người cái này từ sau đến bởi vì vì một số cũng không làm cho người tin phục lý do mà từ hoàng mã giáo chủ luyện vị trí bên trên lui ra đến về sau hắn cũng không có chấp giáo bất luận cái gì một chi la liga đội bóng dẫn đến tại thổ nhĩ kỳ thất bại về sau liền n h à n rỗi nhiều năm cũng có thể thấy được đến từ ở mức độ rất lớn đi lên nói hắn là vì diêu mazit có thể hy sinh hết thể người đối dạng này người giờ ý cờ cờ ngược lại là tương đương tính nghệ chỉ bất quá trận này mazit đẹp đi hắn cũng như thường phải dùng một phen thắng lợi đến tiếp tục vững chắc vị trí của mình để cao mình tại atleti cô p a n bóng đá trong suy nghĩ danh vọng một cái cầu thủ không có cái gì so tại giao đấu t ử địch thời điểm có biểu hiện xuất sắc càng có thể cấp tốc đạt được f a n bóng đá hoan nghênh không riêng gì d i n bóng bao quát hung ác đối đại đối phương cầu thủ cũng là một cái nhân tố về sau gia nhập liên minh everton trung quốc cầu thủ lý thuyết tại trận đấu thứ nhất bên trong liền tại đối mặt hội vựa thời điểm hung ác đánh ngã đối phương cầu thủ dẹt nạp có lẽ chính hắn cũng không rõ ràng nhưng mà chính là một động tác này để everton fans hâm mộ bóng đá lập tức liền tiếp nhận cái này trung quốc cầu thủ tồn tại nguyên nhân rất đơn giản z nạp là everton từ địch liverbul b ồ dưỡng ra được thanh huấn thành viên là thuộc về bọn hắn thống hận nhất cầu thủ một trong đối với huấn luyện viên trưởng tôi nói cũng giống như vậy đừng nói giờ ý cờ cờ trước đó dẫn đội thành tích rất tốt coi như lúc trước hắn dẫn đội thành tích rất bình thường chỉ cần ở m a r i t đẹp bị bên trong lấy được thắng lợi như vậy chỉ là atleti c o f a n bóng đá ủng hộ liền sẽ để hữu tiếp tục để hắn đảm nhiệm người giáo chủ này luyện hữu có thể tại atleti c o chủ tịch vị trí bên trên ngồi như vậy ổn nhưng dựa vào không riêng gì lấy hắn có atleti c o tiếp cận chín mươi cổ phần phải biết về sau sau khi hắn chết con của hắn đồng dạng có nhiều như vậy cổ phần lại bởi vì không nhận atleti cô p a n bóng đá hoan nên cuối cùng vẫn bị đuổi xuống này lao h ư u sở dĩ tại luôn luôn bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần tận làm một chút không chuyên nghiệp chuyện tình huống giới còn có thể nhận atleti c o f a n bóng đá tuyệt đối ủng hộ dựa vào là chính là hắn cái kia thân phận trên thế giới hận nhất rio mazit người kia nếu như nói trước đó giờ y cờ cờ cùng barcelona chiến tranh atleti c o f a n bóng đá là ô m rất được h o à n n g ê n tâm thái đi đối đãi lời nói dù sao atleti c o cũng khá là khó chịu barcelona tại bọn hắn tự nhận là la, la liga đệ tam cường đội tình huống giới làm trước lưỡng cường đội bóng rio mazit là bọn hắn cả đời cựu hận đối tượng barcelona thì đồng dạng cũng là bọn hắn muốn đánh bại mục tiêu giờ y cờ cờ cùng barcelona đối kháng xuất l í n h cũng là atletico thắng trận cũng là atletico bọn hắn tự nhiên cao hứng như vậy lần này đương giờ y cờ cờ b à y ra cùng barcelona đối kháng thời điểm cũng không kém c ỏ i chút nào đấu trí thời điểm bọn hắn từ giờ khắc này bắt đầu c h i t để ủng hộ giờ y cờ cờ tại atletico chấp giáo chỉ bất quá chỉ là biểu đạt ra tất thắng tín nhiệm cùng đối mazit đẹp bị coi trọng còn chưa đủ r i ê n mazit dù sao cũng là một chi cường đội mặc dù bọn hắn còn không có rèn luyện hoàn tất cũng bởi vì không có đưa vào mạ kệ lẹo mà lộ ra không có trong lịch sử cái này mùa giải cường đại như vậy lại cũng không phải là một chi dễ đối phó đội bóng lưu cho giờ y cờ cờ thời gian chuẩn bị chỉ có ba ngày đây là tại vừa mới tại nu kem có xuất sắc phát huy tình huống dưới đang cầu thủ trạng thái đại khái sẽ không ở tốt nhất rio majit mặc dù tại giữa tuần thua cầu sĩ、si、khí xa t sút thế nhưng là bọn hắn trận đấu tiên là tại sân nhà cũng chính là ở majit tác chiến tại thể năng bên trên tựa hồ muốn chiếm cứ một chút ưu thế chúng ta vẫn là phải tại tiến công bên trên làm văn chương rio majit phòng thủ cũng không khá lắm điểm này tại dễ đổ đổ rời đi về sau liền lộ ra càng thêm rõ ràng trước kia lôi đông thêm một người đánh tiền vệ phòng ngự là đủ rồi hiện tại thì là cần hai người k h e o quy giả cùng cam bị ạ sô mặc dù đều là không sai phòng thủ giữa trận bọn hắn lại không cách nào thay thế dễ đổ đổ tác dụng tại tiến công bên trên f i g o hiện tại là bọn hắn hạnh tâm thế nhưng là người bồ đảo nha cùng r i ê n mazit còn lại cầu thủ phối hợp cũng không k h á lắm cỡ đầu, trận đấu này ngươi phụ trách chằm chằm phòng f i g o sẽ không có người đến giúp đỡ ngươi bởi vì dù b è có nhiệm vụ trọng yếu hơn tại sân huấn luyện bên trên giờ y cờ cờ nói với mạ kê o mạ kê thì là trầm mặc nhẹ gật hắn mặc dù là một cái đánh chặn hình tiền vệ phòng ngự thế nhưng là chằm chằm người năng lực phòng ngự lại cũng không kém bên trên một trận đấu chính là nửa chàng sau hắn gắt gao tập trung vào d ì vạn đồ mới tới tắt barcelona phản công hy vọng cuối cùng phe tấn công mặt lúc đầu trước mùa giải rio mazit tam trung vệ hệ thống là tương đương kiên cố không phải bọn hắn cũng không thể tại tram tí onlit bên trong đoạt giải quán quân hiện tại hẻo ghì giả muốn trên đỉnh giữa trận dễ đ ồ đồ rời đi về sau rio mazit lại dùng tam trung trận cũng lộ ra rất bình thường bất lực cho nên bọn hắn trung vệ sẽ giảm mất đến hai người khi ở độ trạng thái một mực tại hạ xuống cả d à n cả cùng kèm họ thực lực cũng không tính là đặc biệt xuất sắc thiếu đi một tổ chức nhân tuyển bọn hắn tại trung lộ phòng thủ cũng không khá lắm sa g a đồ cùng cắt lốt là đỉnh cấp hậu vệ biên thế nhưng là chúng ta đường biên tiến công cũng không kém ngăn c h ặ t bọn hắn một rộ ngươi cùng đội trưởng muốn tại cái này một bên dây dưa kéo lại cắt lốt cùng bọn hắn khả năng tiền vệ trái người này tuyển có lẽ là mc mạ nam m ạ n có lẽ là xạ vị ô nhưng là bất kể là ai bọn hắn cũng sẽ không là cắt lốt tốt nhất cộng tác tại cái này một bên chúng ta muốn là quân lấy bọn hắn về phần mở ra cục diện、Vincenter. Z-H-H-N, liền giao cho các ngươi cái này một bên vì gộ càng nhiều hơn chính là tại trung lộ hoạt động cái này một mặt phòng thủ chỉ có xạ gạ đồ một người xung kích hắn phòng thủ để hắn phạm sai lầm l i ề u mạng tam lang hắn là rất bình thường dũng mãnh thế nhưng là cũng dễ dàng xuất hiện sai lầm đường biên mở ra cục diện trung lộ tìm kiếm dẫn bóng cơ hội đừng sợ ném cầu chỉ cần chúng ta so với bọn hắn tiến càng nhiều cầu như vậy đủ rồi làm được điểm này không có vấn đề gì bởi vì chúng ta phòng thủ muốn so với bọn hắn phòng thủ càng thêm xuất sắc mà chúng ta tiến công cũng không thể so với rio ma dít kém cỏi bọn hắn ngôi sao bóng đá là rất nhiều thế nhưng là trên thực tế đâu d ẫ trạng thái là tại hạ hàng mọi gì mẹ cũng nhận được tổn thương bệnh bối rối ạ nổ cạ rời đi để bọn hắn tại phong tuyến bên trên biến hóa cùng lựa chọn ít đi rất nhiều phỉ gỗ mới gia nhập liên minh không lâu mặc dù xuất sắc lại nhiều khi chỉ là một mình chiến đấu hăng hái ngoại trừ phỉ gỗ bên ngoài giữa trận những người khác không tính là đình cấp thêm một cái nữa rách dưới trung vệ tuyến có lẽ danh tiếng của các ngươi đối với bọn họ lớn thế nhưng là luận thực lực lại còn mạnh hơn bọn họ hơn nhiều bọn hắn xuất sắc chỉ là bởi vì bọn hắn hất lên một tầng rêu ma rít áo ngoài có một cái ưu tú huấn luyện viên tại tổ hợp bọn hắn để bọn hắn phát huy ra mạnh nhất thực lực mới có thể để bọn hắn ở trên cái mùa giải thu được tram tí on league và quân mà các ngươi đâu các ngươi tuyệt đối so với bọn hắn muốn xuất sắc bởi vì các ngươi có được một cái ưu tú hơn huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ sau cùng một câu mặc dù có chút tự đại lại không ai có thể đối lời này tiến hành phản bác hắn hiện tại đã nắm giữ toàn bộ đội bóng trước mùa giải thành công để hắn có hy vọng mùa hè dẫn viện binh để hắn đối đội bóng tiến hành thay máu mà cái này mùa giải bắt đầu đến nay, thành tích tương đối khá cũng làm cho hắn loại này hy vọng càng thêm vững chắc hiện tại mặc kệ là atleti vẫn là mùa hè gia nhập liên minh cầu thủ đều tin tưởng giờ y cờ cờ tin tưởng giờ y cờ cờ có thể vì bọn họ mang đến một trận lại một trận thắng lợi vĩ đại một điểm cuối cùng nhớ kỹ phải nhanh bọn hắn hậu phòng tuyến kỳ thật cũng không có biết bắt như vậy kinh nghiệm tương đương phong phú nhưng mà bọn hắn cùng b a r c e l o na hậu phòng tuyến chỉnh thể tốc độ lựa chọn t r nhất là tại trung lộ khi thật ta cảm thấy bờ r a diệu đội tuyển quốc gia hẳn là có người một chỗ c ắ m rủi bởi vì ngươi cho dù là đánh vai phụ cũng sẽ đánh rất khá nói đến đây giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười như vậy thì làm cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi cũng có thể đường tốt một cái vai phụ đi chỉ cần bờ r a diệu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng con mắt không ngủ liền hẳn phải biết mang lên ngươi dạng này một cái tiên phong sẽ có lớn cỡ nào trợ giúp giặc đ è o nhãn tình sáng lên khi thật hắn là một cái ý nghĩ người rất đơn giản gia nhập liên minh atleti câu ngoại trừ tiền lương cao hơn bên ngoài cũng là bởi vì giờ y cờ cờ trước đó từng nói với hắn la liga sẽ là một cái càng lớn sân、khấu. mà tại gia nhập liên minh a t l e t i c o về sau hắn cũng cùng ngựa của hắn cạnh cầu thủ bắt đầu đối giờ y cờ cờ có một chút mê tín cảm giác bởi vì g i a hỏa này phán đoán cùng một chút thuyết pháp quá chuẩn xác chuẩn xác đến làm cho người cảm thấy hắn có phải hay không có cái dì dự báo năng lực hiện tại giờ y cờ cờ nói như vậy cũng làm cho giạt được thật cao hứng bởi vì giấc mộng của hắn chính là tham gia một lần lượt cuba dù bèn trận đấu này ngươi thì sẽ là trọng yếu nhất một người nói với giạt được xong về sau giờ y cờ cờ mỉm cười kêu lên bạn ra r đánh rêu mazit atletiko không cần động viên thế nhưng là không cần động viên cũng không có nghĩa là không cần bố trí chiến thuật đây chính là một chi tiết phương diện vấn đề giờ y cờ cờ muốn mở ra thắng lợi chi môn liền cần tìm tới chiếc chìa khóa kia theo giờ y cờ cờ bạ n dạ dạ liền sẽ là quyết định trận đấu này thắng lợi cái tia thanh mấu chốt nhất chìa khóa c h ư n một trăm mười ba vũ khí bí mật ngày bốn tháng mười một la liga thứ chín vòng ca đơ dần sân bóng vô số atletico f a n bóng đá bắt đầu tiến vào ca đơ dần sân bóng chờ mong tiếp xuống trận đấu này bắt đầu trước hai cái mùa giải Atletico Magist Atletico tại đối mặt thời điểm là đối dù sao trước hai cái mùa giải cứ việc rio mazit cũng không thể đủ cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân thế nhưng lại atletico tình huống lại càng thêm hỏng bét mà cái này mùa giải lại không đồng dạng giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng tại tám vòng thi đấu bên trong năm tháng một hòa hai thua cái thành tích này mặc dù không tính là đặc biệt xuất sắc thế nhưng là tại cái này mùa giải cũng đã là đầy đủ tốt bọn hắn điểm tích lũy cao hơn rio mazit hai điểm vẹn vẹn lạc hậu xếp hạng thứ nhất la coju na một phần cùng trước mùa giải hiểm hiểm bảo đảm cấp cục diện so g a cái này mùa giải atletico bắt đầu có thể nói là tại 9 5 9 n t m ù a giải đoạt giải quán quân về sau tốt nhất bắt đầu như vậy có thể mang đến cùng cái kia mùa giải đoạt giải quán quân đồng dạng kết cục tốt đẹp sao thi đấu vòng tròn quán quân thậm chí là song q u a n vương theo bên trên một vòng sân khách ba cầu toàn thắng trước đó cường đại đến tựa hồ làm cho không người nào có thể dâng lên đối kháng dũng khí barcelona loại ý nghĩ này để atletico f a n bóng đá tâm trở nên càng ngày càng cực nóng cũng để bọn hắn càng ngày càng chờ mong trận này m a z i d e b b i đã hắn có thể xuất lĩnh đội bóng liên tục ba lần đánh bại barcelona như vậy thì để hắn đến kết thúc chúng ta liên tục hai cái mùa giải đối diêu m a r i t không thắng lịch sử đi đức ư atletico xe buýt xuất hiện tại ca đơ dần sân bóng bên ngoài thời điểm còn không có vào sân hơn hai vạn danh mã cạnh f a n bóng đá tập thể phát ra tiếng hoan hô to lớn ngồi tại phía trước nhất giờ y cờ cờ nhìn thấy fans hâm mộ bóng đá cái dạng này không thể nín được cười cười sau đó quay đầu đối đám cầu thủ nói bọn tiểu nhị f a n bóng đá thế nhưng là đối trận đấu này có rất lớn kỳ vọng đâu mở cửa sổ ra đi nói cho fans hâm mộ bóng đá chúng ta chính là vì thắng lợi mà đến cái này to gan động tác cho hiện trường đã vô cùng điên cùng cảm xúc lại dội lên một mua dầu đương fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy xe buýt cửa sổ xe bị n h a u n h a u mở ra atleti c o đám cầu thủ n h a u n h a u học lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng đối ngoài cửa sổ so hoạch xuất ra tư thế chiến thắng tiếng reo hò của bọn họ bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng atleti c o cầu thủ cũng không lo lắng fan hâm mộ bóng đá sẽ đang điên cuồng bên trong làm ra một ít chuyện gì đến bọn hắn là biết atleti c o f a n bóng đá đối mã cạnh yêu quý nhất là tại hiện dưới loại tình huống này fan hâm mộ bóng đá so đám cầu thủ muốn càng thêm quan tâm thân thể của bọn hắn mãi cho đến lai、like、đến cầu thủ chuyên dụng lối vào thời điểm Phần hâm chỉ bóng mộ đá đều chỉ là tại xe hò hét, không hắn, biết cũng sông lại cái yêu của nhất đối phải thời đều trường giữ m máu xúc Xe cho cái chạy. động đánh đầu như hỏa vậy ra hỏa cho đánh cái đầu rơi máu chảy. Xe buýt cửa được mở ra một ngựa đi đầu nhảy xuống xe buýt là giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ nhảy sau khi xuống xe ngầm đầu nhìn c h u n g quanh phan bóng đá sau đó cao cao g ơ lên tay phải so hoạch xuất ra cái kia đã để atleti c o f a n bóng đá vô cùng quen thuộc mang tính tiêu chí thắng lợi thủ thế tin giờ y cờ cờ có thắng lợi cái này trương dương huấn luyện viên trưởng từ vừa mới bắt đầu liền thông qua cái này cố định thủ thế cho fans hâm mộ bóng đá truyền đạt ý nghĩ này chỉ là không đến thời gian nửa năm hắn liền dùng một loạt thắng lợi để ý nghĩ này tại atleti c o f a n bóng đá trong đầu thâm căn cố đế Địch, địch, địch. rất nhanh bốn phía f a n bóng đá liền bạo phát ra đồng dạng tiếng hô to đối loại này vạn chúng mong đợi cảm xúc giờ y cờ cờ tương đương hưởng thụ hắn để tay xuống sau đó nên ngang đi ra ngoài gieo họ vẫn đang kéo dài cho dù là được hoan nghênh nhất cầu thủ cũng không có giờ ý cờ cờ đạt được gieo họ nhiều như vậy đây là một loại rất bình thường hiếm thấy tình huống bởi vì phần lớn thời gian bên trong phải thâm mộ bóng đá thích chính là cầu thủ nhất là t ư ợ n g ý hoàn cảnh dưới thường thường là cầu thủ thứ nhất chủ tịch thứ hai huấn luyện viên trưởng mới có thể là vị thứ ba tây ban nha tình huống mặc dù không giống nhau lắm thế nhưng là cũng rất ít có huấn luyện viên đủng hộ độ muốn vượt qua cầu thủ không hề nghi ngờ giờ ý cờ cờ chính là một cái trong đó ngoại lệ đâu nhi thật được hoan nghênh vincen tờ nhịn không được lẩm bẩm một câu trước mùa giải đầu nhi liền như một cái nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thiên sứ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tất cả atleti c o f a n bóng đá trước mặt đem đã cơ hồ nâng lên dáng cấp atleti c o từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài sau đó còn xuất đội thu được câu lạc bộ cái thứ mười c ú t nhà vua quản quân có thể làm được điểm này cũng liền không khó quái mã cạnh f a n bóng đá sẽ như thế hoan n ê n h ắ n v ã lờ hẳn tại sau lưng có chút nợ nụ cười tôi z đồng dạng nghe được v ã lờ hẳn trong n g á y mắt này cái này cái trẻ tuổi cầu thủ trong lòng cũng có càng nhiều đối giờ y cờ cờ sùng bái mà xem như giờ y cờ cờ một mực xem trọng cầu thủ tôi z cảm thấy mình h ẳ n là biểu hiện được khá hơn một chút. đi vào phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ phất tay để đám cầu thủ ra ngoài làm nóng người mình thì là một người đợi tại trong phòng thay quần áo đây là thói quen của hắn huấn luyện hắn mặc kệ làm nóng người hắn đồng dạng mặc kệ hắn phát sáng trường hợp là tại trong phòng thay quần áo giảng chiến thuật thời điểm là ở đây biên chỉ huy thời điểm từ trình độ nào đó tới nói giờ y cờ cờ đúng là một cái thích làm náo động ra hỏa hắn phát sáng địa phương luôn luôn tại nhất làm cho người chú mục trường hợp thế nhưng là mạ di n a bọn người đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì ý kiến bởi vì bọn hắn có thể làm sự tình một cái tốt một chút trợ lý huấn luyện viên liền có thể làm nhưng mà giờ y cờ cờ có thể làm sự t ì n h lại không có mấy người có thể làm được đây chính là khác nhau lại đốt lên một điếu thuốc giờ y cờ cờ tại trong xương khói quan sát trên bản đồ chiến thuật đại biểu song phương cầu thủ tiêu chí hiện tại song phương xuất ra đầu tiên danh sách hắn đều đã lấy được atletico xuất ra đầu tiên cũng không có gì thay đổi đó cũng không phải giờ y cờ cờ không muốn biến hóa mà là làm một chi mới xây dựng đội bóng trước mấy trận bởi vì các loại nguyên nhân khai thác một chút thay phiên còn chưa tính hiện tại chính là từng bước thành hình thời điểm, nhưng không thể lo luân đổi bại bởi la có dù nạ có nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn thay phiên mấy tên cầu thủ lúc này đối mặt d i o mazit hắn nhưng không nguyện ý lại bởi vì thay phiên nguyên nhân mà dẫn đến thua trận tranh tài d i o mazit xuất r a đầu tiên thì có một điểm nho nhỏ biến hóa thủ môn viên vẫn là casilat hậu vệ xạ gado do bất cát lốt thì ở rổ cùng cạ dặn cả cộng tác trung vệ giữa trận cảm bị hạ sổ cùng h ẻ o ghi dạ đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự phí gỗ tiền vệ phải duy nhất biến hóa chính là cánh trái cử đi bờ ra d i ệ u biên phong n ạ v ị phải d n i n à y đỉnh cấp biên phong tại d i o mazit một mực không có làm thế nào chiếm được trọng dụng chủ nếu là bởi vì cát lốt có năng lực túi đánh một đầu đường biên cho nên nhiều khi hấn luyện viên trưởng nhóm tình nguyện triệt tiêu tiền vệ trái đến tăng cường giữa trận không qua kỹ thuật của hắn cùng tốc độ lại là không thể nghi ngờ tồn tại phong tuyến cộng tác vẫn như c ũ là dâu cùng mọi i n p e t tây ban nha đội tuyển quốc gia phong tuyến cộng tác ở thời điểm này cũng là cường đại nhất phong tuyến cộng tác một trong bất quá theo giờ ý cờ cờ đôi này phong tuyến cộng tác luôn luôn để cho người ta cảm thấy có chút khó chịu một cái cường lực tiền đạo cùng một cái cửa trước xạ thủ tổ hợp không quá phù hợp trong lòng hắn mỹ cảm trước mùa giải bosker dùng ngoài dự liệu 532 đội hình lấy được trang đi onlit quá quân bất quá bộ kia đội hình đoạt phân năng lực vẫn là kém một chút trên thực tế rio mazit trước mùa giải chiến thuật càng nhiều hơn chính là phòng thủ phản kích cái này mùa giải bọn hắn giữa trận lực k h ô n g chế giảm xuống không ít năng lực tiến công cùng trận địa chiến năng lực lại là tăng lên phản kích tiên phong không có tốc độ muốn đánh phản kích cũng không đánh được cùng bọn hắn đánh đối công mặc dù nguy hiểm lại là một đầu có thể dùng lên con đường nghĩ đi nghĩ lại giờ y cờ cờ xác định chiến thuật của mình chính xác mặc dù có dẫn bóng thẻ có thể sử dụng thế nhưng là giờ y cờ cờ lại chưa từng có bưng ơ tha đối tự thân chiến thuật năng lực tăng cường nhất là cụ thể bố trí chiến thuật dù sao một hai cái dẫn bóng chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng thuộc về phải dùng tại trên l ư ớ i đao thép tốt thế nhưng là nếu như hắn tự thân bất quả c ứ n g rắn chỉ là l ư ớ i đao sắc bén có làm được cái gì l ư ớ i đao cũng muốn gánh chịu tại sống đao cùng cán đao bên trên mới có thể đưa đến tác dụng a cho nên từ vừa mới bắt đầu giờ y cờ cờ cũng chỉ là đem những này dẫn bóng thẻ xem như một ít trọng yếu trong trận đấu sử dụng công c rất nhanh đám cầu thủ liền kết thúc làm nóng người về tới trong phòng thay quần áo giờ y cờ cờ cũng không nói thêm gì trước đó bố t r i đã trong huấn luyện toàn bộ đều diễn luyện được nên nói cũng đều nói đánh rio ma dít lại là không cần động viên tranh tài cho nên giờ y cờ cờ chỉ là chờ lấy bọn hắn đổi xong quần áo sau đó phẩy tay nói đơn giản xuất phát đừng quên đây là mazit đẹp bi vẹn vẹn hai câu nói lại không có cái gì ngôn ngữ có thể có hai câu này như vậy l ữ u lực atleti c o đám cầu thủ tại đội trưởng hạ ghệ giả xuất lĩnh phía dưới đi ra phòng thay quần áo giờ y cờ cờ lại kéo lại đi tại sau cùng tô z fernando ngươi hẳn phải biết mazit đẹp bi tầm quan trọng giờ y cờ cờ nhìn xem tô z nói tô z dùng sức nhẹ gật đầu làm một từ nhỏ đã là atleti cô p a n bóng đá sau đó một đường tiến vào atleti cô trưởng bóng đá atleti cô đội thiếu niên atleti c o c ấ p cấp đường đội thanh niên atleti c o đội hai sau đó mười bảy tuổi tiến vào atleti c o đội một cầu thủ tới nói không có so với hắn càng hiểu được mazit đẹp bị hai cái này từ ẩn chứa ý vị nhìn thấy trước đó dù liệu là thế nào tại ghế dự bị bên trên làm sao giống như hắn đi làm đi quan sát trên trận thế cục học được dùng đầu nao đi suy nghĩ mình lên trận phải nên làm như thế nào cách làm này sẽ đối nghề nghiệp của người kiếp sống rất bình thường có chỗ tốt mazit đẹp bị tất nhiên sẽ là một trận dài đằng đang cùng rất bình thường chật vật tranh tài ta cần nửa đường mở ra cục diện quân cờ dù li o đã không phải là bí mật gì vũ khí bất cờ là cái rất bình thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng hắn nhất định sẽ đối rủ li o ra sân chi sau phát sinh sự tình làm r a tính nhắm vào b ộ trí cho nên lần này vũ khí bí mật trách nhiệm này ta muốn giao cho ngươi giờ y cờ cờ nhẹ nhàng nói tô rét đột nhiên ngẩng đầu lên khuôn mặt trẻ tuổi bên trên mang theo không nói ra được kích động giờ y cờ cờ từ đem hắn đưa đến đội một thời điểm liền từng nói với hắn cái này mùa giải sẽ là một cái quá độ tính chất mùa giải giờ y cờ cờ sẽ dùng hắn lại sẽ không để hắn đánh chủ lực bởi vì hắn còn có rất nhiều cần chỗ học tập t ô z biết đây là vì mình tốt cho nên hắn tại kiên nhẫn học tập kiên nhẫn cùng đợi hắn còn trẻ có nhiều thời gian chờ đợi liền xem như tại đội một huấn luyện tại g h ế dự bị bên trên xem tranh tài cũng sẽ để hắn đạt được trưởng thành thế nhưng là thiếu niên trong lòng giấc mộng kia lại chưa từng có bung tha có một ngày người mặc gat leti cô quần áo chơi bóng tại đẹp bỉ trung thượng trận công phá rio majit đại môn đây là t ô z từ nhỏ đã bắt đầu mơ ớt sự t ì n h hiện tại giờ y cờ cờ nói cho hắn biết trận đấu này hắn em sẽ trở thành đội bóng vũ khí bí mật sẽ tại nửa đường cần muốn mở ra cục diện thời điểm ra sân giao phó hắn càng nhiều trách nhiệm Bất luận chương á i gì ngôn ngữ đều k ô n g c á hình một tình vào giờ khắp trăm mười bốn đối kháng đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm sân bóng bên trong gần năm vạn danh mã cạnh phan bóng đá cùng hơn hai ngàn tên rio mazit phan bóng đá đồng thời phát ra tiếng hoan hô to lớn đồng thời xen lẫn đối với đối phương chửi rủa mazit đẹp bi bầu không khí chưa hề liền không cần người đi tận lực tô đậm tự nhiên có vô hạn kích t ỉ n h cùng đối kháng thuần trắng quần áo chơi bóng rio mazit biểu tượng cao quý ưu nhã đỏ trắng giao nhau atletico biểu tượng bình dân phản kháng đầu thế kỷ 20 tây ban nha phần lớn ga giường nhan sắc đều là loại này đỏ trắng giao nhau nhan sắc cho nên atletico cũng được xưng là là ga giường quân đoàn bởi vì bọn họ là lúc kia bắt đầu sử dụng loại màu sắc này quần áo chơi bóng từ biêu bao độc lập sau khi đi ra bọn hắn liền trở thành rio mazit cùng thành tử địch khi đó mazit ngoại trừ rio mazit bên ngoài còn lại đội bóng vô luận là dầu vale cano hay là còn lại đội bóng đều xa xa không có tư cách cho rio majit tạo thành phiền phái gì nhưng mà atleti c o lại đứng ra bọn hắn trở thành rio majit tử địch cũng có tư cách trở thành rio majit tử địch ở majit bọn hắn có ủng hộ độ tuyệt không kém rio majit cứ việc ở thế giới phạm vi bên trong rio majit là thế k ỳ tốt nhất câu lạc bộ thế nhưng là ở majit atleti c o lại có thể cùng bọn hắn cân sức ngăn t à i loại sự thật này để atleti c o fans hâm mộ bóng đá tại đối mặt rio majit fan bóng đá thời điểm cũng có được to lớn lực lượng rio majit fan bóng đá tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ atleti c o f a n bóng đá trên khán đài đánh ra thắng lợi là thuộc về chúng ta hành o vi rio mazit f a n bóng đá liền đánh ra trước đó có bốn trận hiện tại là trận thứ năm đến p h ả n kích atleti c o f a n bóng đá đánh ra chúng ta có một cái vĩ đại địch rio mazit f a n bóng đá thì biểu thị đó là chúng ta đội thanh niên đều t r ư ớ n g mắt hàng mặc dù ít người thế nhưng là rio mazit f a n bóng đá lại một chút cũng không có bị atleti c o f a n bóng đá cho áp chế xuống đương nhiên cái này cũng cùng tây ban nha truyền thống có quan hệ f a n bóng đá ở giữa đối kháng cũng chính là đánh một chút một mép kiệt áo tượng giải bóng đá anh bên trong loại kia động một tí chính là vung đầu năm đấm đối h u cục diện tại tây ban nha ngược lại là rất ít trông thấy cho dù là rio mazit cùng ba ca ở giữa đối kháng bọn hắn phan bóng đá tối đa cũng chính là cách lưới sắt lẫn nhau mắng mà thôi tượng trước đó đối p h ỉ gỗ ném mạnh đầu heo cùng đối giờ y cờ cờ ném mạnh tiền xu cùng cái bật lửa cách làm đã là tây ban nha phan bóng đá kịch liệt nhất thủ đoạn mà tại giờ y cờ cờ đánh ra dù đen về sau ý thức được hậu quả nghiêm trọng barcelona phan bóng đá cũng liền dừng tay nếu là đổi nước anh p a n bóng đá đầu não một phát nóng còn quản mẹ nhà hắn sẽ có hay không có trừng phạt lao từ trước sướng rồi lại nói. cho nên song phương cứ việc đối kháng cũng không có xuất hiện tiến thêm một bước cục diện atleti c o p a n bóng đá cũng không có ỉ vào nhiều người khi dễ người giờ y cờ cờ đi ra cầu thủ thông đạo phất tay đ ố i nhìn trên đài thăm hỏi sau đó đi qua cùng bos cờ n ắ m tay bos cờ nhìn thật sâu giờ y cờ cờ một chút hắn không phải van ga an sẽ không coi thường người trẻ tuổi này bởi vì hắn cùng van ga an không giống van ga an một mực là thế giới danh xuất có phong cách của mình bos cờ lại là từ trợ lý huấn luyện viên một đường hôn đi lên chấp giáo d i ê n mazit là hắn lần thứ nhất chính thức chấp giáo một chi chức nghiệp câu lạc bộ hắn không có nhiều như vậy tật xấu mà chủ tịch không thích hắn cũng làm cho b s k e r làm bất cứ chuyện gì đều là cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng b s k e r tiên sinh có đôi khi ta cảm thấy có chút đáng tiếc giờ y cờ cờ tại cùng b s k e r lúc bắt tay đột nhiên thở dài một hơi b s k e r s ừ n g sốt một chút nói thế nào tại một cái không thích mình chủ tịch thủ hạ c h ấ p giáo thật sự là khó khăn cho ngươi giờ y cờ cờ tiếp tục thở dài một hơi cho nên ta rất bội phụ c ngươi trên thực tế ngài tại cái gì đội bóng đều có thể tìm được việc làm còn có thể có được càng nhiều tín nhiệm t loa e n t i n o là một cái rất tốt chủ tịch nhưng mà hắn lại không phải một cái gì rất có thân hòa lực hắn mới lên m ặ c cho liền thanh trừ hết dê đồ đồ cũng là bởi vì hắn là săn người ngài cũng là săn người đâu coi như ngài cho rằng ngài không phải ngài trên thân cũng có được nồng hậu dày đặc sản là cấn. dưới loại tình huống này ngài tiếp tục chấp giáo nhưng không phải là bởi vì sợ vứt bỏ bát cơm mà là không hy vọng d i ê u mazit lâm vào dung chuyển trở lại thập niên chín mươi loại kia một mực bị barcelona áp chế tình huống dưới cho nên ta nói ta rất bội phụ c ngài làm rất tốt đi xuống đi ngài nếu là không chấp giáo d i o mazit rio mazit sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn đâu nói xong cái này một dài đoạn lời nói giờ y cờ cờ liền bung lòng tay ra nhưng sau đó xoay người đi hướng vị trí của mình bút cơ nhìn xem giờ y cờ cờ bóng lưng nợ nụ cười khổ nếu không phải hiện tại lẫn nhau là đối địch lời nói bút cơ thật đúng là cảm thấy đây là một cái lao r i u mazit fan bóng đá đối với mình thở dài bất quá hắn cũng không phải cái gì r i u mazit fan bóng đá mà là một cái đã từng bị r i u mazit đuổi ra qua hiện tại lại tại chấp giáo atleti cô huấn luyện viên trưởng dưới loại tình huống này nói lời như vậy d ụ n g tâm còn phải nghĩ sao bút cơ ngược lại không có cảm thấy giờ y cờ cờ châm ngòi ly rắn làm được quá rõ ràng quá vụ về bởi vì hắn biết giờ y cờ cờ lời nói đều là thật hắn đúng là tại như dẫm trên băng mỏng chấp giáo rio mazit cũng là bởi vì đối rio mazit yêu quý lấy hắn trước mùa giải xuất lĩnh rio mazit thu hoạch được trăm tí onlit quán quân thành tích đến đâu mà đều có thể tìm tới bát cơm lắc đầu đem những vật này đều đổi ra khỏi náo hải bút cờ về tới trên vị trí của mình hắn biết giờ y cờ cờ đã ở trước mặt liền chân n g o à i mình như vậy tại trận đấu này bên trong hắn nhất định sẽ có càng nhiều thủ đoạn đối phó rio mazit muốn là rio mazit hay là trước mùa giải chi tiêu rio mazit bút cờ ngược lại thật sự là, là không sợ hai loại này mặt đối mặt đối kháng thế nhưng là cái này mùa giải đâu dễ đ ồ đổ rời đi không chỉ có riêng chỉ là một cái cầu thủ rời đi tại quá khứ trong vài năm hắn vẫn luôn là r i ê u m a r i t giữa trận h ạ c h tâm phi gô cũng là một cái đỉnh cấp cầu thủ thế nhưng là loại này cấp bậc cầu thủ tới lui cũng không phải đơn giản đến một lần vừa đi liền có thể bổ khuyết bên trên nghĩ muốn đạt tới loại kia điều khiển như cánh tay trình độ còn cần thời gian cần rất bình thường nhiều thời giờ vậy l i ề n đến xem đi muốn dùng m a r i t đẹp bi bên trong thắng lợi vững chắc vị trí của mình còn phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia bất u cờ yên t ĩ n h biểu lộ dưới lại là có một viên từ không từ bỏ tâm tranh tài bắt đầu dẫn đầu kéo cầu rio m a r i t ngay từ đầu liền triển khai tiến công trước mùa giải rio m a r i t chiến thuật hơi ngại bảo thủ một chút nhưng mà cái này mùa giải bọn hắn lại khôi phục được tính công kích chiến thuật nguyên nhân rất đơn giản trước mùa giải rio m a r i t hạch o tâm là tiền vệ phòng ngự dễ đô đ ồ mà cái này mùa giải rio m a r i t hạch o tâm lại là công kích giữa trận phì gỗ trước mùa giải b o s c ờ đối đội bóng chiến thuật chế tạo trên cơ bản đều là vây quanh dễ đô đ ồ đến tiến hành mặc kệ là ba hậu vệ bảo hộ vẫn là dễ đô đô trước người dô cùng mc mạn nạ mạn liên lụy đều là vây quanh cái này cơ bản điểm tới tiến hành nhất là ở giữa sân p ư ơ n g di d ạ đồ đ ô mặt ngoài là một người đảm nhiệm lên tiền vệ phòng ngự trách nhiệm thế nhưng là bên cạnh hắn xưa nay không khuyết thiếu bảo hộ cầu thủ theo uy dạ trên danh nghĩa là trung vệ lại luôn tại bảo vệ d ạ đồ đ ô hắn làm chính là như vậy sự tình mà cái này mùa giải phỉ gỗ bên người bảo hộ thì phải càng nhiều hơn một chút bút cờ cho phỉ gỗ đầy đủ hoạt động không gian hắn trên danh nghĩa là tiền vệ phải trên thực tế trung lộ cũng là phạm vi hoạt động của hắn cái này đủ để chứng minh bút cờ cũng không phải là một cái chỉ câu nệ tại vị trí cùng trận hình huấn luyện viên trưởng cho nên giờ ít cờ là tương đương coi trọng bút cờ bao quát tương lai di đan gia nhập liên minh về sau? bất cờ không có tác dụng tiền vệ trái cách làm ở đời sau xem ra mặc dù không phải cái gì quá tinh diệu điều chỉnh một cái fan bóng đá đều sẽ dùng loại chiến thuật này thế nhưng là tại thế kỷ chi giao mấy năm này loại này mơ hồ trên trận vị trí tăng cường chỉnh thể hiệp trợ cách làm lại không hề nghi ngờ là một trận cách mạng mặc kệ là về sau gar u d i o l a tại barcelona áp s ú c t r ậ n hình muzino tại rio majit trước trận chạy h o à n h sở p a r l ệ t ì tại rio majit đàn sói chiến thuật b e r n i t e tại valencia vô địch phong chiến thuật đây hết thể đều là từ mơ hồ vị trí tăng thủ năng cường cầu l ự c cá nhân phát huy cơ phát nhân này bên huy trên sở d i ễ này vinh ra, bởi vậy bởi thể thấy ra, bốt có được, cờ cách l m n à cứ việc ở đời ở sau x e m ra c h ỉ là một cái rất b ì n h h t ư ờ n g t h ô giáp r ấ t đơn giản c á c h l à m lại đã dẫn phát tương phát l a i t r o n g vòng i ă m bóng đá vòng trào lưu mới loại này mạch suy nghĩ trước mùa giải bóng đ l i ề n đã t ớ i một mức độ n à o đó thể h i ệ n ngoài, ra theo tuy dạ là hậu vệ trung tâm làm lại là tiền vệ phòng ngự sống dỗ vị trí là tiền vệ trái lại tại ngay trước tiên phong cùng trong công k í c h trợn tại kéo cầu về sau d i o mazit lập tức bắt đầu lấy phí gỗ làm hạch tâm tổ chức tiến công phí gỗ đối mã cạnh cũng không xa lạ gì thậm chí đối giờ y cờ cờ xuất linh a t l e t i c o cũng không xa lạ gì trước mùa giải hắn chính là tại đối mã cạnh trong trận đấu t h ụ thương hắn ngược lại là không có cái gì oán hận a t l e t i c o ý tứ dù sao loại k i a t h ụ thương rất bình thường nhưng mà hắn lại cảm thấy lấy năng lực của mình không phải a t l e t i c o giữa trận có thể phòng thủ được m a i cho đến nhìn bên trên một vòng thi đấu a t l e t i c o giao đấu barcelona thu hình lại thời điểm hắn mới bắt đầu coi trọng đối gì van đồ phí gỗ hiểu rất rõ bọn hắn cùng nhau làm ba năm đồng đội là barcelona phụ tá đắc lực dị v ạ n đồ dẫn bóng càng nhiều phi gỗ thì là trợ công càng nhiều hơn một chút hắn biết cái này b ở ra dịu người một khi toàn lực phát huy là kinh khủng c ỡ nào không khoa chương là khi hắn toàn lực phát huy thời điểm cơ hội không ai có thể chống đỡ được hắn không cho hắn dẫn bóng mà tại trận kia đối mã cạnh trong trận đấu nửa chàng sau dị v ạ n đồ rõ ràng là phát huy ra toàn lực của mình lại tại mã kệ là cùng b à dạ dạ liên thủ c h ầ m c h ầ m đề phòng không thể lấy được dẫn bóng mặc dù cũng thành phần có vận khí ở bên trong nhưng mà có thể làm được điểm này cũng là tương đương chuyện không tầm thường vậy liền để ta đến xem atleti cô giữa trận phòng thủ rốt cuộc đến cớ nào xuất sắc đi đem c a m b i ạ sổ t r u y ề n bóng rừng ở dưới chân phi g ồ ở trong lòng lớn khi hắn dẫn bóng tiến lên thời điểm nhưng không có đụng phải trong dự liệu bà dạ dạ cùng mạ kệ lẻo hai người gia công bà dạ dạ lực chú ý tại trung lộ mơ hồ cắt đứt hắn cùng giữa trận đồng đội ở giữa liên hệ chào đón lại là mạ kệ lèo một người liền muốn phòng thủ ở ta phi g ồ thoáng c o i chút giật mình bất quá hắn lại cũng không nhận được ảnh hưởng tiếp tục bắt đầu dẫn bóng tiến lên đương tiếp cận mạ kệ lèo thời điểm phi gỗ nhanh chóng đạt một cái xe công thức một sau đó cưỡng ép đột phá phi gỗ tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhưng mà làm đột phá động tác tần suất lại là phi thường hợp lý đồng thời thân thể của hắn vô cùng cường tráng nhiều khi có thể thông qua lực lượng của mình cưỡng ép đột phá thành công m ạ k ẽ lẻo cũng không có ăn phi gỗ động tác giả b ấ t quá nhưng như cũng bị phi gỗ từ bên người đột phá quá khứ nhưng mà m ạ k ẽ lẻo cũng không có mất đi vị trí của mình một cái nghiêng người về sau dán thật chặt phi gỗ không ngừng quấy nhiều hắn dẫn bóng phi gỗ đột phá lại không thành công đột phá cảm thụ được m ạ k ẽ lẻo thân có lực lượng chuyển đến từ trên đó phi gỗ hơi có chút giật mình dạng này t i ế p thân quấy nhiều phía dưới phi gỗ đột phá cũng không có khả năng đưa đến s á o trộn atleti cổ p h ò n g tuyến hiệu quả thế là hắn lập tức một cái rừng nhưng sau đó xoay người đưa bóng c h u y ể n ra ngoài chuyển cho sau lưng bên trên tới tiếp ứng cảm bị a sổ mãi cho đến đưa bóng c h u y ể n sau khi ra ngoài phi gỗ mới nhìn thật sâu mạ kệ l é o một chút cái này nước pháp tiền vệ phòng ngự xác thực không phải cái gì hạng người bình thường trước k i a cùng mạ kệ leo tại la liga trên sàn thi đấu gặp nhau thời điểm phi gỗ cũng không có cùng hắn chính diện đối đầu lúc này mới sâu sắc cảm nhận được một người dáng mạo tầm thường này nước pháp tiền vệ phòng ngự chỗ bất phẳm trận đấu này còn có thời gian rất dài chúng ta tiếp lấy đến không đồng d ạ n g cả bị A số nhận được phỉ gỗ truyền về cầu hai mươi tuổi argentina người tại khi mười sáu tuổi liền gia nhập liên minh d i o majit nhưng mà có lẽ là bởi vì tuổi còn rất trẻ nguyên nhân hắn tiếp x u ố n g tại d i o majit một mực không có đạt được cái gì ra sân cơ hội cho nên tại d i o majit đội hai chờ đợi hai năm về sau hắn liền bị thuê trở về argentina t ạ i Yến định vẽn đi e n t e đá hai cái mùa giải đồng thời tại chín mươi bảy niên malaysia á hất rủ t r a m p i o n s h i p cùng hai giới nam mỹ hai mươi tuổi trở xuống đ ộ i thanh n g h i ê n trang cần sip h bên trong biểu hiện xuất sắc dễ đổ đồ, đồ rời đi mà k ẽ leo bị atleti c o c ấ p đi để hắn so trong lịch sử thay đổi hai năm về tới tây ban nha gia nhập liên minh rio mazit thời điểm bị cho rằng là dễ đổ đồ, đồ nhị thế c ả m bị a sổ bởi vì dễ đổ đồ, đồ rời đi mà trở lại rio mazit cái này cũng coi là một cái miệng ai đưa bóng đứng tại dưới chân về sau bà dạ dạ lập tức liền cường ngạnh bước tới c ả m bị a sổ cũng không phải là cái gì rất cường tráng cầu thủ nhưng mà kinh nghiệm của hắn lại không có chút nào t r i n h lệ h đối mặt bà dạ bất đoạt hắn cũng không có bối rối mà là trực tiếp đưa bóng chuyển cho khía cạnh chen vào chợ công xạ g sa ga đổ x ô i theo đường biên bắt đầu đ ộ t phá nhìn thấy phỉ gô ở vào đối phương nghiêm mật chằm chằm đề phòng sa ga đ ổ liền cũng không tiếp tục dẫn bóng tiến lên nhìn thấy mọi dịn b ẹ t đã tại vùng cấm địa nhẹ cả ở vị trí lập tức đang chạy bên trong vùng lên chân phải trực tiếp đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa mọi dịn b ẹ t là la liga trên sàn thi đấu đỉnh cấp tiền đạo một trong đây là không thể nghi ngờ dạng này chuyền bên trong hắn thường thường có thể rất tốt khống chế lại song lần này hắn đụng tới lại là trên thế giới đều tính đỉnh cấp trung vệ thủ xem đang dây dưa bên trong trên lực lượng m ọ dịn vẹt ngược lại là không có thua lại đang đối kháng với bên trong đã mất đi cân bằng bị thủ d ẻ m vượt lên trước một đầu đưa bóng cho đỉnh ra ngoài hôm nay vã lờ ăn vị trí tương đối r ư a vào sau tại mạ kệ là cùng phỉ gỗ dây dưa thời điểm hắn lấy được thủ d ẻ m đỉnh ra bóng ra sau đó nhanh chóng m ộ t cước trực tiếp liền đem cầu chuyển đến cánh trái atleti c o muốn phản kích rio m a r i t có chút nguy hiểm s ạ gà đồ đang l i ề u mạng trở về thủ thế nhưng là vincent e tốc độ rất nhanh vã lờ nghiêng c h u y ề n vừa đúng vincent e ờ nhanh chóng liền đem tốc độ của mình xách cao lên tiếp lấy dẫn bóng từ đường biên d ư ớ tới tại atleti cô phan bóng đá cao g ọ n tiếng hò hét bên trong Vincenter một đường d é t tới ranh giới cuối cùng phụ cận hắn cũng không có điều chỉnh mình phương hướng đi tới bởi vì rio mazit phòng tuyến cũng không có loạn nếu là điều chỉnh một chút có lẽ liền sẽ nhanh chóng bị đối phương hình thành vây kín một mực d é t tới ranh giới cuối cùng về sau vincent mới đưa cầu nhanh chóng gõ gõ sau đó nhanh chóng từ trên bãi c ỏ chuyển một cái góc chín mươi độ trực tiếp thẳng tắp hướng phía vùng cấm địa vào tới trước đó hắn thẳng tắp chạy xạ ga đồ là đ ổ i không kịp bất quá xạ ga đồ cũng chưa từng có bung tha đuổi theo lúc này nhìn thấy vincent cắt ngang hắn lập tức liền đuổi theo ra sức muốn phủ kín vincent phóng tới vùng cấm địa phương hướng nhưng mà vincente r cắt ngang mục đích cũng không phải là đột nhập vùng cấm địa hắn biết mình kỹ thuật thu phóng có thửa tinh tế tỉ mỉ không đủ vùng cấm địa bên trong loại kia không gian thu hẹp địa phương cũng không thích hợp hắn hắn cắt ngang chỉ là vì để đồng đội có thời gian chào đón mà thôi vừa đi vừa về như thế làm mấy lần vincente r nhanh chóng đưa bóng từ chân trái ngược lại đến chân phải tiếp lấy cấp tốc n h ấ t chân chuyển bên trong đưa bóng chuyển hướng về phía vùng cấm địa bên trong c h u y ể n bóng điểm rơi tự nhiên là theo vào giáp đèo giáp k o đang chạy bên trong một mực tại cùng hì ở tổ cùng cạ dặn cả hai cái rêu ma dít trung vệ dây dưa Bất thể quá mượn nhờ mình nhờ t r ạ n hắn vẫn như g h cũ c i ế m cư t h này g phòng, phương trung lưng, hai chế nhìn thấy thời tên bóng đem đối đều điểm đã tới sau da bay tới thời điểm hắn đã vọt vệ v áp ở hắn o trong, vùng bên đang cấm c địa đó sau h ạ bên bên trong hơi c ạ n thân liền h thể một cái, m u ố n n giặc h ê n người g lăng tại i ế p phá. ban l o này cầu, tại bồ đảo nha không biết đánh vào nhiều ít cái nhưng mà hắn rất nhanh liền h i ể u được tây ban nha phòng thủ cường độ sát thực s o bồ đảo nha muốn cao hơn một cấp cả giản cả tại sau lưng l i ề u mạng vé nhiều hắn mà khi ở r ồ i thì là nhanh chóng di chuyển về phía trước hai bước dùng thân thể phong bế hắn sút gôn lộ tuyến rác kẹo bắn ra bóng ra vừa vặn liền đánh vào hì ở trên thân đạn xuống dưới rác kẹo đang chuẩn bị đuổi theo lại đánh kịp thời xuất kích ca si lát một cái bổ nhào đoạt tại trước mặt hắn đưa bóng g ắ t gao đặt ở dưới thân tiếp lấy đầu co rụt lại đem đầu của mình bảo hộ tại dưới cánh tay mặt rác kẹo bất đắc dĩ thu lại chân tay tại trên bãi cỏ trống một chút sau đó đứng lên ca si lát cũng bỏ lên g rác cởi đối ca si lát vươn tay ra ca si lát cũng cầm tay của hắn hô atleti cố phản kết quả nhiên xuất sắc bất quái rio ma zit phòng thủ cũng mang cho chúng ta to lớn kinh hỉ cái này liên tiếp công thủ cho thấy cực cao tiêu chuẩn r atletico thì cũng nhanh chóng từ hai năm trước đê mê bên trong đi ra loại trình độ này m a z i d e r b y mới là cấp cao nhất m a z i d e r b y đang giải thích viên tiếng hò hét bên trong trong tràng vang lên song phương f a n bóng đá tiếng vô tay atletico f a n bóng đá thật không có đối giặt được không có mượn cơ hội cho ca sĩ lát một c ư ớ c mà cảm thấy bất mãn la liga trên sàn thi đấu từ khi mazadona chân gãy về sau loại này hung á c phạm lỗi ngược lại là hiếm thấy nhiều dù sao tây ban nha f a n bóng đá là ưa thích nhìn hoa lệ tiến công tốt t i ế n công tay đều bị đá chân gãy bọn hắn xem ida lần này tiến công về sau song phương bắt đầu lâm vào rằng co người tiến công đến ta tiến công đi tại tiến công bên trên song phương đầu nhập tinh lực đều tương đối nhiều lại cũng không có khả năng lấy được d i n bóng atleti c o phòng thủ so cái trước mùa giải xuất sắc không ít mà zio mazit casilat thì là biểu hiện xuất sắc liên tục đập ra đối phương xuất gôn song phương tiến công đánh cho đều nhanh vô cùng mặc dù nhưng đã vừa đi vừa về tiến công hai ba lần lại vẫn chỉ là đi qua năm phút đồng hồ atleti c o tại phút thứ sáu lại lần nữa phát khởi tiến công vã lởn ở cạnh sau địa phương cầm banh trận đấu này hắn có chút ngoại ý muốn vị trí khá thấp cái này tựa h ồ là vì tránh đi đối phương hai tên tiền vệ phòng ngự phòng thủ dù sao mặc dù rio mazit tại tiến công bên trong trung lộ cũng không thiếu k h u y ế t nhân thủ nhưng là tại phòng thủ bên trong trung lộ nhân thủ lại là có chút k h u y ế t thiếu ở cạnh sau địa phương vã lờ hẳn có thể rất tốt tổ chức tiến công đưa bóng c h u y ể n cho bạ dạ dạ về sau vã lờ hẳn bắt đầu trước trên vào hắn động tác này để rio mazit đám cầu thủ đem thần kinh đều căng thẳng dù sao gia hỏa này trước trên vào năng lực vẫn là tương đối xuất sắc mà trước đó vị trí của hắn dựa vào sau là một loại khác t h ư ở n g lúc này trước trên vào chẳng lẽ là dự định tại tê dại chúng ta về sau lại trước trên vào sau hiện tại vã lờ hẳn trước đâm bọn hắn cũng có thể bông lỏng một hơi bà dạ dạ nhận banh về sau cũng không có không chế bóng mà là nhấc chân đưa bóng đưa trở về tiếp lấy mình trước c h a n v à o tựa hồ muốn vì vã lởn giật ra đứng không rio mazit đám cầu thủ sẽ không quên vã lởn cũng là một cái đột phá năng lực rất mạnh cầu thủ trước đó hắn đạt được năng lực là tương đương xuất sắc s a vị ổ từ khía cạnh tới muốn phòng thủ vã lởn lại bị vã lởn trực tiếp dùng tăng tốc độ cho thoát khỏi tiếp lấy hắn bắt đầu tiếp tục dẫn bóng tiến lên ở phía trước của hắn có bà dạ dạ cùng giặt đèo tiếp ứng hai cánh vin c e n t e cùng cả mộ rẹ nệ xỉ cũng bắt đầu chạy atleti cô cái này trước trận tiến công tay số lượng không ít có thể tại ở mức độ rất lớn b tại vã lờ n dẫn bóng thông qua giữa trận về sau h e o ghi dạ liền tiến lên đón c ả m bị ạ xô tại chằm chằm để phòng bạ dạ dạ cái này trên thực tế cũng không phải là một hợp lý cách làm dù sao c ả m bị ạ xô đối kháng năng lực không có hẹo ghi dạ xuất sắc đội vị chằm chằm phòng mới là lựa chọn chính xác bất quá vội vàng ở giữa hai người ăn ý cũng không có đạt đến nước này h e o ghi dạ tại dễ đô đô bên người quen thuộc dũng manh trước t r ê n vào chằm chằm phòng c ả m bị ạ xô cũng chỉ có thể lựa chọn lui về nhìn thấy hẹo ghi dạ tiến lên đón vã lờ h là một cái chuyền bóng động tác giả lại dẫn bóng đột nhiên g a tốc muốn từ hẹo ghi dạ bên người đột phá. theo ghi ra đương nhiên sẽ không bị dễ dàng như vậy thoát khỏi hắn cũng nhanh chóng tăng tốc độ sau đó cùng v ã lờ hầm quân quít lấy nhau muốn theo dựa vào lực lượng của mình để v ã lờ hầm mất đi cân bằng thế nhưng là đương thân thể của hắn cùng v ã lờ hầm dính vào cùng nhau thời điểm lại phát hiện bóng da cũng không có tại v ã lờ hầm dưới chân đương v ã lờ hầm trước trên vào thời điểm đ ổ i kịp bóng da cất thứ nhất cũng đã đem cầu chuyển hướng cánh phải v ã lờ hầm vừa rồi trước trên vào hấp dẫn đại bộ phận rio ma rít hậu vệ lực chú ý cái này khiến cả mộ rẽ nệ xỉ cầm banh thời điểm lộ ra rất nhẹ nhàng cắt lốt muốn đi lên chằm chằm phòng hắm cũng giạt m è o bắt đầu hướng phía vùng cấm địa bên trong sông diễu ma dít hai tên trung vệ lập tức đuổi theo kịp giạt mèo hiện tại lực sát thương vẫn là tương đối lớn dạng này truyền bên trong nếu như không chằm chằm phòng giạt m è o rất dễ giang liên có thể nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào đối phương đại môn tại giạt m è o vọt tới trước thời điểm bà dạ dạ cũng đang hướng phía vùng cấm địa bên trong bắn vọt càng bị ạ sổ theo sát bên cạnh hắn bất quá hắn cũng không lo lắng có giạt m è o thời điểm bà dạ dạ hẳn là chỉ là trợ giúp g i ú ạ t mẹo liên lụy phân tán lực chú ý tồn tại、đi. c ả c mộ d ẽ nghệ sĩ cũng là đến giả truyền thật đột cắt lốt mặc dù bởi vì cách hắn có chút xa mà không cách nào trước tiên đi lên phủ kín hắn chuyển bên trong thế nhưng là hắn muốn đột phá nhất định liền sẽ bị cái này thấp bé đầu chọc cho có lên cái kia tư vị cũng không tốt thụ cắt lốt mặc dù là lấy tiến công nghe tiếng thế nhưng là lấy tốc độ của hắn đối kháng năng lực phòng thủ bên trên mang tới lực uy hiếp vẫn như cũng là tương đương to lớn dù là hắn tại phòng thủ thời điểm trải qua thường xuất hiện cấp thấp sai lầm nâng lên chân phải tại góc bốn mươi lăm độ địa phương trực tiếp đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa các mộ rẽ nghệ sĩ chuyển bên trong năng lực đương nhiên không bằng viên nguyệt lo nhưng mà hắn chuyển t r ú n g t ớ c pháp cũng là coi như không tệ sau m ộ t k h ắ c bóng ra liền trên không trung vẽ ra một đường xinh đẹp đường vòng cung bay thẳng tiến vào vùng cấm địa giặt béo đón bóng ra cao cao nhảy lên c ả d i n g cả cùng hì ở rô đồng dạng là tiến áp sát người ép sát một cái quân chức phủ kín suốt gôn góc độ đối phó dạng này chuyển bên trong tiếp ứng loại này phòng thủ đã đầy đủ t ạ c ả d i n g cả quá y nhiều phía dưới coi như giặt béo đoạt gật đầu cầu công canh cửa cũng sẽ không quá không có cố kỵ lấy ca si l á phản ứng hoàn toàn có thể trước tiên liền phủ kín giặt béo suốt gôn nhưng mà bóng ra lại trực tiếp vòng qua đồng thời lên nhảy ba người tại đỉnh đầu b mới bắt đầu rơi xuống dưới từ vừa mới bắt đầu cước này chuyền bóng cũng không phải là giao cho giật đèo lần này tiến công bên trong vẹn vẹn chỉ là giữa đường cùng v ã lờ làm ộ t lần phối hợp tầm thường nhất b ạ dạ dạ trong nháy mắt này bắt đầu chính thức thành vì tất cả trong chàng người xem t r h i chú ý tiêu điểm tại đoạn đường này bắn vọt bên trong b ạ dạ dạ đã dựa vào mình thân thể cường tráng đem cảm bị ạ xô b ỏ lại đằng sau quen thuộc tại nam mỹ đã bóng vương thức cảm bị ạ xô đang đối kháng với bên trên xảy ra hạ phòng mặc dù hắn thân cao không thể so với b ạ dạ dạ thấp nhiều ít nhưng là đang đối kháng với bên trên lại là t r a n lệ một chút tại sông vào vùng cấm địa thời điểm hắn đã bị bạ dạ dạ ngăn ở sau lưng sau đó hắn c ơ hội là trơ mắt nhìn bạ dạ dạ cao cao nhảy dựng lên tiếp lấy đón rơi xuống bóng ra vọc thẳng đỉnh đối mặt cái này nhỏ vùng cấm địa nội tại sau điểm đánh đầu công cánh cửa coi như ca si l a t có thông thiên tri lực cũng vô pháp ngăn cản bóng ra bay vào cầu môn tại bóng ra thật nhanh đụng vào cầu lưới thời điểm toàn bộ khán đài bạo phát ra atleti c o phan bóng đá điên cuồng tiếng hò hét mở màn vẹn vẹn bảy phút atleti cô liền dựa vào một lần tiếp cận trận địa chiến xinh đẹp tiến công xé mở rio mazit phòng tuyến thấy không trận đấu này cùng trước kia không đồng dạng thấy không trận đấu này cùng trước kia không đồng d ạ n g atletico fans hâm mộ bóng đá phát ra to lớn tiếng gầm gừ l ờ i này là nhằm vào trước đó rio mazit fan bóng đá đánh ra trước đó có b ố trận đây là trận thứ năm hành vi mà rio mazit fan bóng đá thì ở thời điểm này ngậm ngược lại dù sao người ta xác thực g i à n h t r ư ớ c không phải sao bà dạ dạ cơ nắm đấm sông về dưới khán đài nhận lấy nhìn trên đài fan bóng đá gieo họ tiếp lấy quay người cùng nhào tới giặt bèo đang ôm nhau nếu không phải giặt được tại vùng cấm điệu bên trong hấp dẫn đối phương hai tên hậu vệ lực chú ý hắn phía trước trên vào thời điểm cũng không sẽ có nhiều như vậy không gian nhẹ nhóm đưa bóng đỉnh tiến cơ hồ hơn p â n nử giơ ý cờ cơ trạm đang huấn luyện biển tịch bên cạnh dùng sức huy vũ một chút nằm đấm nhưng sau đó xoay người cùng mạ di nạ v ô tay và dạ dạ trận đấu này sẽ là hắn một cái mấu chốt quân cờ tại giạt h hấp dẫn đối phương trung vệ lực chú ý và lờ hắn hấp dẫn đối phương tiền vệ phòng ngự lực chú ý hai cánh quấn quýt lấy nhau tình huống dưới hắn trước chen vào đem sẽ trở thành phá vỡ cục diện bế tắc hữu lực vũ khí hiện tại xem ra loại chiến thuật này chấp hành tình huống tương đương không tệ bất quá giờ ít cờ cờ cũng không có lộ ra đặc biệt hưng phấn hắn biết tranh tài như vậy không thể lại nhẹ nhõm để người liền tiếp tục như vậy đối thủ cũng không phải là ở vào trong hỗn loạn barcelona mà là bắt đầu đi đường dốc rio mazit bọn hắn có xuất sắc huấn luyện viên xuất sắc cầu thủ càng quan trọng hơn là bọn hắn đội bóng là một cái c h í n h thể bọn hắn hiện tại tình trạng cùng atleti c o không sai b i ệ t lắm tại rèn luyện giai đoạn nhưng mà theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng tốt càng ngày càng xuất sắc hiện tại một cái cầu chỉ là để atleti c o g i à n h trước mà thôi lại sẽ không để rio mazit xuất hiện cái gì g a o động tại a t l e t i c o đám cầu thủ chúc mừng hoàn tất về sau rio mazit bắt đầu trầm mặc kéo cầu chuẩn bị triển khai phản kích a t l e t i c o bắt đầu ở giữa trận triển khai đánh chặn hai tên hậu vệ biên cũng hữu lực chống đỡ giữa trận nhu cầu ở giữa sân liền cùng rio mazit triển khai dây dưa tiến công bên trong giờ y cờ cờ thiết định là bạ dạ dạ làm người tự do tầm thường hoạt động c o n cờ mà tại phòng thủ bên trong hắn nhấn mạnh thì là bước đoạn đối kháng chạy dùng lực lượng như vậy hình đối kháng tới đối phó rio mazit hoa lệ t i n công hiện tại chi này rio mazit tại chỉnh thể bên trên là có chút l ệ c mềm bọn hắn trên trận kỹ thuật hình cầu thủ muốn càng nhiều. Trước trận trên thực tế liền bao q u á t cảm bị a s o đều là thuộc về loại kia kỹ thuật rất bình thường xuất sắc cầu thủ tấn công như vậy tổ hợp dùng lớn lượng vận động chạy cùng đối kháng tới đối phó là tương đối thích hợp hậu thế chi kia gã là cái cổ là thế nào đi xuống thần đàn lực lượng bước đoạn đối kháng đương nhiên cũng có cự tinh nhóm nghiên kỷ tăng lớn chạy năng lực hạ xuống vinh dự cầm đủ dẫn đến động lực không đủ nguyên nhân ở bên trong bất quá cách làm như vậy đối phó loại kia kỹ thuật hình cầu thủ nhiều đội bóng ngược lại là có không tệ hiệu quả nhất là tại đối mặt phỉ g phòng thủ bên trên atletico làm được tương đương xinh đẹp mà kệ lớp thép thân ép sát bà dạ dạ du tẩu đánh chặn để phi gỗ nhận banh cơ hội giảm bớt rất nhiều mà rio majit giữa trận hiện tại một cái duy nhất có thể cầm banh về sau lại đột phá lại tổ chức chính là phi gỗ hắn nhận banh cơ hội giảm bớt tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến rio majit tiến công hiệu suất dưới loại tình huống này rio majit không thể không dựa vào còn lại cầu thủ đến triển khai tiến công không thể không nói hiện tại rio majit còn xa xa không có đến ỉ lại cự tinh nhóm tình trạng bọn hắn trước kia ỉ lại chính là dễ đô đô phi gỗ lại vừa mới vừa tới tại phi gỗ lâm vào khốn cảnh thời điểm bọn hắn bắt đầu tự phát thông qua phương diện khác tiến công tỉ như hai cái trợ công năng lực mạnh hậu vệ biên tỉ như tiên phong、dô. t ỉ như tiền vệ trái xả vì ổ cách làm như vậy ngược lại là ngoài giờ y cờ cờ ngoài ý liệu giờ y cờ cờ đối diêu mazit ấn tượng còn dừng lại tại chi tiêu cự tinh tụ tập đội bóng trên thân đồng thời hắn hậu thế ký ức ngược lại cũng ảnh hưởng tới phán đoán của hắn hắn không tự chủ liền cho rằng phi gỗ rất trọng yếu di đan còn chưa tới thời điểm phi gỗ chính là diêu mazit thứ nhất ngôi sao bóng đá chỉ cần tiếp cận hắn liền có thể lấy được kết quả không tệ cho nên hắn tại phòng thủ bên trên tính nhắm vào chiến thuật toàn bộ là nhằm vào phi gỗ tới từ trình độ nào đó tới nói giờ y cờ cờ mặc dù rất bình thường coi trọng trận đấu này hắn lại vẫn còn có chút xem thường diêu maz tranh tài tiến hành đến phút thứ mười lăm cả bị a s o cầm banh thời điểm cũng không có chuyển cho ở vào nghiêm mật chằm chằm để phòng phí gỗ mà là đưa bóng chuyển cho xạ vĩ ô xạ vĩ ô cầm banh các lốt bắt đầu xuôi theo đường biên t r a n bảo hắn trước c h e n vào hấp dẫn atleti c o cánh phải hai tên cầu thủ lực chú ý bao quát đội trưởng a ghệ ra tại các lốt hấp dẫn bọn hắn lực chú ý về sau xạ vĩ ô lại lựa chọn mình trực tiếp đột phá mà các lốt cũng bắt đầu bên trong cắt liên lụy atleti cô hậu vệ lực chú ý ạ ghệ ra có chút theo không kịp xạ vĩ ô bộ pháp bị hắn một mực đột phá đến ranh giới cuối cùng phụ c bóng ra vẽ ra một đường vòng cung bay về phía trước điểm mọi gì nẹt tại trung lộ kéo lấy thủ dẹp lực chú ý mà jo thì là dựa vào hắn như thiểm điện k cứu rác xuất hiện ở bóng ra điểm rơi chỗ sau đó đoạt tạ gậy ạ dạ phía trước ngã xuống đất trực tiếp cầu bắn bóng ra lúc trước cột cửa nhanh chóng bay vào atleti c o đ ạ i môn jo g o n dạng l ẹ t n h ẹ bén phía trước cầu môn cầu bắn jo vì rio m a r i t tại phút thứ mười lăm thời điểm s a n đều tỷ số điểm số xinh đẹp rất bóng một so với một hòa ta nghĩ lúc này lão hữu sắc mặt khẳng định rất khó coi bởi vì jo rời đi atleti cô đội thanh niên về sau đã cho atleti cô mang đến quá nhiều ác 949 n ă m m ù a giải 17 tuổi dô lần thứ nhất đại biểu rio mazit xuất chiến mazit đẹp bỉ liền lấy được d â n bóng 9 5 9 n m sáu mùa giải mặc dù atletico thu được cái kêu mùa giải thi đấu vòng tròn quá quân nhưng mà dô lại ở mazit đẹp bỉ bên trong cũng có d â n bóng đồng thời xuất lĩnh rio mazit song sát atletico 9 6 9 n m bảy mùa giải dô tại sân nhà giao đấu atletico thời điểm lập cú đút cho đến tận này dô ở mazit đẹp bỉ bên trong ra sân mười hai lần đánh vào bảy cầu rio mazit cũng lấy được tám t h ắ n g bốn hòa bất bại chiến tích phàm là dô d â n bóng mazit đẹp bỉ rio mazit đều lấy được thắng lợi cu đương dô hôn lấy tay trái mình ngón áp ú t bắt đầu chạy vội thời điểm đến phiên atletico fans hâm mộ bóng đá y mắng dô rời đi một mực là atletico fan bóng đá trong lòng đau nhức dạng này một cái đỉnh cấp tiên phong cứ như vậy đi cùng thành t ự địch cũng lại trở thành lập tức cảnh sát thủ cái này khiến atletico fans hâm mộ bóng đá làm sao chịu nổi atletico trước đó đã liên tục bại bởi rio majit bốn trận tại dô vì rio majit ra sân về sau mười hai trận majit đẹp bị bên trong không có một trận lấy được thắng lợi hiện tại dô lại dùng một cái dẫn bóng tàn khốc nhắc nhở bọn hắn đừng quên ta bây giờ còn đang trên trận chỉ cần ta ở đây bên trên a t l e t i c o liền không có thắng nổi r i ê n mazit sáu năm mười hai trận bé bi không thắng ý nghĩ như vậy bắt đầu một mực đặt ở a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá trong tâm thảm để bọn hắn không t h ở nổi may mắn là a t l e t i c o đám cầu thủ cũng không có áp lực lớn như vậy bởi vì tại tranh tài trước đó giờ i cờ cờ liền lặp đi lặp lại cường điệu qua mazit đẹp bị tầm quan trọng cùng không thể dự báo tính chất ở trong trận đấu bị đối phương dẫn bóng thật sự là không thể bình thường hơn được mà đối với dô dẫn bóng loại truyền này giờ i cờ cờ cũng đã sớm cho bọn hắn đánh qua dự phòng trâm g i c p g i c p chính là dùng để phá trong mắt của ta hết thể ghi chép cũng không có thể trở thành nào đó trận đấu căn cứ có thể quyết định trận đấu này thắng bại là ở đây đ á lên cầu cầu thủ cùng ở đây hạ chỉ huy huấn luyện viên mà không phải trước đó cái gọi là ghi chép nếu như vẫn nghĩ ghi chép vẫn nghĩ trước kia atletico đã có sáu năm không có thắng nổi r e ê n mazit như vậy chúng ta liền vĩnh viễn cũng không thắng được không nên nghĩ những vật này hảo hảo đi tranh tài ta liền có thể khẳng định thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta như vậy bị giờ y cờ cờ nhấn mạnh rất nhiều lần từ tâm lý học góc độ tới nói làm ngươi tái diễn hướng một đám người quán tâu một cái đạo lý thời điểm chỉ cần quán tâu số lần đủ nhiều bọn hắn liền sẽ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bán hàng đa cấp liền là thông qua loại phương thức này đến tẩy não cho nên giờ ý cờ cờ liền dùng tới loại thủ đoạn này càng quan trọng hơn là đối ném cầu về sau hắn cũng có an bài nếu như trong trận đấu đồ rio mazit tiến vào cầu như vậy đừng có gấp cái này ngược lại sẽ là chúng ta cơ hội tốt bởi vì tại dẫn bóng về sau rio mazit trên d ư ớ i đều sẽ có một nháy mắt không tự chủ đung l ỏ n g từ kéo cầu liền triển khai tiến công đánh bọn hắn một trở tay không kịp hiện tại atleti c o đám cầu thủ liền bắt đầu nghe giờ ý cờ c triển khai tấn công như vậy Đương d i i m đám m a c cầu thủ chúc thủ ừ n g hoàn tất cùng ủ thủ a Atletico mình điểm. đám thì thời là cầu c v ừ a Diomagic, rồi Magis, giữ im lờ ặ n g hẳn i cùng ô n g Giặt c vã l nhau cùng n đứng ở kéo cầu điểm trọng tài chính thổi lên tiếng còi g i n t kéo đưa bóng c h u y ể n cho vã lờ n sau đó mình hướng về phía trước chạy tới vã lờ n cũng không có đưa bóng c h u y ể n về cho bạn dạ dạ mà là trực tiếp làm một cái khoảng cách dài c h u y ể n về đưa bóng c h u y ể n cho mạ k â lèo tại hắn c h u y ể n bóng thời điểm b ạ dạ dạ đã chạy đi lên tiếp lấy cùng vã lờ n cùng nhau chạy vào rio majit n g a tràng nhật banh về sau mạ c â lèo nhanh chóng liền đem cầu chuyền đến cánh trái giao cho chen vào cặp đệ vi lạ Cặp đệ vị lạ dẫn bóng tiến lên đang đến gần bên trong vòng tuyến thời điểm nhìn thấy phỉ gỗ bước tới hắn cũng không có trực tiếp dẫn bóng mà là nhấc chân đưa bóng chuyển cho trước tới tiếp ứng vạ lợn vạ lợn nhận banh quay người dừng lại một chút đột nhiên vừa nhấc chân nghiêng tuyến đưa bóng giao cho cánh trái chen vào vincenter đ ư ờ n g vincenter cầm banh thời điểm s ạ g a đ ồ lập tức liền căng thẳng thần kinh của mình phòng ngừa cái tốc độ này cực nhanh người trẻ tuổi dùng tốc độ đến xung kích mình chấn giữ phòng tuyến kết quả vincenter cũng không có đột phá mà là vừa nhấc chân đưa bóng đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu đương bờ ra d i tiền đạo đưa lưng về phía vùng cấm địa dừng lại bóng ra thời điểm cả giản cả cùng hì ở rồ đồng thời bước tới muốn phòng ngừa hắn xoay người xuất hôn cả giản cả dẫn đầu ép lên mà hì ở r ộ thì tại dựa vào sau một điểm địa phương chuẩn bị bụ vị lúc này bọn hắn thấy được hướng phía vùng cấm địa bên trong sông tới bạ dạ dạ khi bọn hắn nhìn thấy bạ dạ dạ thời điểm g i á t bèo đã chân phải vừa nhấc sau đó dùng g ó t chân đưa bóng nghiêng nghiêng đập tiến vào vùng cấm địa sau m ộ t k h ắ c bạ dạ dạ đã tượng như gió vọt vào rio ma rít vùng cấm đ i ệ đón lấy hắn đuổi kịp nhấp nhô bóc ra tại tất cả m đòn bóng ra đại lực giúp bắn bóng ra nhanh chóng ly khai mặt đất tại phóng người lên ca si lát tay trước bay qua một đầu đâm vào rio m a r i t đại môn bóng vào rồi bạ dạ ra lập cú đút kéo cầu sau không đến một phút đồng hồ rio m a r i t cầu thủ đều không có đụng phải bóng ra bóng ra liền bay vào rio m a r i t đại môn ở thời điểm này tất cả hiện trường f a n bóng đá đều bị dọa bọn hắn trận mắt hốc mồm nhìn xem tại cầu trong lưới n h ả y nhót bóng ra đại nào có chút phản ứng không kịp cái này dẫn bóng ả nha cái này mới vừa vặn kéo cầu atletico vừa mới phát động một lần tiến công liền lấy được g i ấ bóng không thể nào làm sao có thể có loại chuyện này nhưng là là thật a bóng ra vào cửa a trọng tài chính hiển nhiên đối với cái này cũng có chút chuẩn bị không đủ đến mức hắn khi nhìn đến bóng ra bay vào cầu môn thời điểm cũng sửng sốt một chút sau đó lúc này mới đem cái còi bỏ vào trong m ộ m dùng sức thổi lên dẫn bóng h ư u hiệu tiếng còi tiếng còi của hắn phá vỡ sân bóng bên trong bình tĩnh atleti c o phan bóng đá đang c h ầ m mặc một giây đồng hồ về sau phát ra so vừa rồi còn muốn cự lớn tiếng hoan hô dẫu dẫn bóng cho bọn hắn mang tới sợ hãi tại bốn mươi giây về sau liền bị atleti cô trên dưới đánh trúng vỡ nát c h ư n một trăm mười bảy khoái hoạt cảm gi Bóng vào rồi. Tại bảo toàn thắng. điều này khiến Tại d mọi người nghĩ đến rio majit có thể hay không kéo dài bọn hắn bất bại ghi chép rô có thể hay không kéo dài bọn hắn huy hoàng thế nhưng là vẹn vẹn bốn mươi giây về sau đây hết thể ngờ vực vô căn cứ đều bị atleti cô biểu hiện cho đánh trúng vỡ nát chính như trước đó atleti c o phan bóng đá trên khán đài hò hét như thế trận đấu này cùng trước kia không đồng dạng s ắ c thực không đồng dạng vì cái gì bởi vì chúng ta có giờ y cờ cờ có một c h i cường đại đội bóng và ngộ lớn tiếng giống giận có phần có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác bởi vì tại dô dẫn bóng thời điểm hắn cũng do dự qua cũng lo lắng qua nhưng mà vẹn vẹn chỉ là bốn mươi giây tại loại tâm tình này còn đến không kịp cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng thời điểm giờ y cờ cờ xuất linh atleti cô liền lấy một loại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt khi thế đem loại tâm tình này hoàn toàn vỡ nát đang nhìn đài trong bao xương lão hưu rốt cục lộ ra tiểu dung bởi vì lúc trước dô dẫn bóng thời điểm lão hưu sắc mặt trở nên rất khó coi liền ngay cả chính hắn cũng thừa nhận lúc ấy giải tán atleti c o đội thanh niên có thể nói là hắn tại atleti c o chủ chỗ vị trí bên trên làm được sai nhất đích một sự kiện sáng tỏ thả đi dô dạng này một cái đỉnh cấp tiên phong còn sáng tạo ra một cái rio m a r i t h ắ t t i n h có lẽ là báo ứng hay là cái gì tại dô vì rio m a r i t ra sân về sau atleti c o liền không còn có thắng được qua m a r i t nebi cho dù là tại thu hoạch được sòng quan vương một năm kia cũng đồng dạng bị rio majit song sát chuyện như vậy luôn luôn để ép lão hưu trong lòng một tây gai tùy thời nhói nhói lấy tâm linh của hắn mỗi lần mazit đẹp đi liền sẽ nhói nhói một lần mặc dù lao hiu cường ngạnh chưa từng có biểu đạt qua đối với cái này đau lòng nhưng mà hắn không có khả năng không vì này cảm thấy hối hận trận đấu này d ẫ lại ở trong trận đấu vì r i ê n mazit san đều tỷ số điểm số cái này khiến lao hiu khá là khó chịu mà tại cái này dẫn bóng về sau hắn bất mãn trong lòng đã kinh biến đến mức tan thành m â y khói cái này giờ ý cơ cờ người trẻ tuổi này cái này lúc ấy trên thân một phân tiền đều không có muốn tìm mình dự chi tiền lương mới có thể ở mazit sống tiếp người trẻ tuổi hiện tại đã dùng biểu hiện của hắn đã chứng minh. hắn là có thể trợ giúp a t leti c o cùng hữu đánh tan g cái t i u cơ nắp nộng người làm tốt lắm tiểu tử xuyên thấu qua bao xương pha lên nhìn xem trong chàng giờ y cờ cờ lao hữu cười ha ha lấy nói một câu lúc này giờ y cờ cờ đã bắt đầu điên cuồng chúc mừng không qua hắn điên cuồng chúc mừng cùng những người khác khác biệt cũng không có cơ n ắ m đấm gầm thét điên cuồng cùng những người khác ôm cái gì mà là ở bên cạnh dự bị cầu thủ cùng trợ lý đám huấn luyện viên đều lao ra thời điểm hắn liền đứng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch phụ cận sau đó cao cao g ơ lên hai tay xích chặt nằm đấm giống như đang hướng toàn thế giới tuyên bố nơi này là địa bàn của、ta. không ít đang ăn mừng lấy a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá thấy được giờ y cờ cờ động tác này bọn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lập tức hưng phấn hô to lên giờ y cờ cờ họ rất nhanh dạng này họ hét liền từ nhìn trên đài các ngõ ngách v ă n g lên tiếp lấy khép lại trở thành quét sạch toàn bộ khán đài dòng lũ địch địch địch ngay tại ông chúc mừng a t l e t i c o đám cầu thủ có chút s ư n g sờ sau đó bạ dạ dạ liền n ở nụ cười khổ lập cú đúc hắn lúc đầu có thể trở thành toàn trường tiêu điểm thế nhưng là giờ y cờ cờ chỉ là một động tác liền đem tất cả toàn bộ ánh mắt đều hấp dẫn tới không muốn xoan suý ta không có đầu nhi chúng ta đại khái là không biết tại loại tràng diện này n g ấ m lại trước mùa giải là cái bộ dáng gì đi vã lở n vỗ vỗ bạ dạ dạ bà vai bà nói bút cờ có chút s ữ n g sờ nhìn xem giờ ý cờ cờ đây là một cái cùng truyền thống huấn luyện viên trưởng hoàn toàn không giống huấn luyện viên trưởng hắn tuổi trẻ kích tình giàu có sức sống thích công kích người thích để tất cả tiêu điểm đều tập trung ở trên người mình hắn ở đây bên cạnh rất bình thường sặc sơ l o a mắt mặc kệ trên trận cầu thủ phát huy được nhiều tốt hắn tổng có biện pháp để cho mình trở thành ống kính chú ý tiêu điểm hắn ở đây như trên dạng đáng giá chú ý một cái thích đi ba hôn hộp đêm cùng người mẫu thân nhau huấn luyện viên trước đó thật đúng là không chút xuất hiện qua có lẽ là bởi vì huấn luyện viên trưởng bình thường đều là bốn mươi tuổi trở lên lao đầu từ nguyên nhân đi cũng qua làm loại chuyện như vậy tuổi rồi cho nên giờ y cờ cờ tại trở thành atleti c o huấn luyện viên trưởng về sau nhanh chóng liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người đầu năm nay cầu thủ đi ba hỗn h ộ p đêm không tính là gì t i n tức huấn luyện viên trưởng hỗn h ộ p đêm liền là thật t i n tức nhìn xem p h ở cái s ở ẩn là thế nào đối đại gizgsi hắn lái xe mấy chục dặm đem tham gia một cái ba gizgsi nữ lấy lỗ thai cho ông trở về giờ ý cờ cờ đâu một trận đại thắng về sau liền mang theo cầu thủ đi hỗn hợp đêm thế nhưng là hết lần này tới lần khác dạng này một cái sinh hoạt cá nhân làm sao cũng không tính được đ i ệ n hình ra hỏa ở đây bên cạnh chính là như thế ra sức hai cái này dẫn bóng hoàn toàn là giờ ý cờ cờ bố trí chiến thuật công lao b à dạ dạ cái thứ nhất cầu là lợi dụng rio m a r i t đối với hắn phòng thủ coi nhẹ cái thứ hai cầu thì là bắt lấy rio m a r i t tại dẫn bóng về sau trong nháy mắt đó bung lỏng hai cái bố trí chiến thuật đều chỉ có thể coi là t i ể u bố trí lại tinh chuẩn bắt lấy rio m a r i t từ h u y ệ t người trẻ tuổi này lâm chàng chỉ huy năng lực thật sự là xuất sắc liền như những cái kia ý huấn luyện viên đồng dạng bất cờ nhịn không được ở trong lòng lớn chúng ta nhất định sẽ thắng chúng ta có thể sung kích thi đấu vòng tròn quán quân nhìn trên đài không ít atleti c o phan bóng đá hưng phấn nghĩ bởi vì chúng ta có giờ ý cờ cờ đây là một cái có thể mang đến quán quân huấn luyện viên trưởng tại loại ý nghĩ này tiếp tục phía dưới tiếp xuống tranh tài bắt đầu lâm vào rằng cỏ trạng thái atleti c o đám cầu thủ sĩ khí bắt đầu hoàn toàn khôi phục lúc đầu bọn hắn kia chập trùng không chừng trạng thái cũng bởi vì tham gia ma dít đẹp bị sự thật này mà lộ ra rất đắt đỏ mà giờ ý cờ cờ trên phương diện chiến thuật cụ thể bố trí là như vậy hữu hiệu cũng làm cho atleti cô đám cầu thủ lòng tin càng thêm đủ đối giờ ý c lòng、tin. chính là tại dạng này một trận lại một trận đấu bên trong tích lũy mà d i ê u majit đương nhiên sẽ không cam tâm cứ như vậy thua trận tranh tài vừa mới đổi mới rồi chủ tịch tự nhiên đều đến biểu hiện tốt một chút muốn là trước kia đã kéo dài sáu năm majit đẹp bị bất bại ghi chép cứ như vậy biến mất như vậy thế nhưng là tất cả mọi người gặp phải lấy áp lực lớn là một d i ê u majit cầu thủ tự tôn bọn hắn cũng không nguyện ý liền dễ dàng như vậy nhà vua chỉ là lạc hậu một cái cầu mà thôi không có gì lớn tiếp tục tiến công chính là cho dù là một trận thế hòa cũng có thể để bọn hắn hài lòng này lại là rất bình thường khó khăn sự tình sao song phương ở giữa sân lại lần nữa triển khai rào sát giờ y cờ cờ cũng không có đặc biệt chú ý trên trận thế cục hắn ngược lại là quay đầu nhìn ghế dự bị bên trên hai người dự khuyết tiên phong một chút lúc này r ú t cùng tô Z t ư thế là giống nhau hai người đều là nâng cầm lên con mắt nhìn chòng chọc vào trên sân bóng mặt không thay đổi đang suy tư điều gì giờ y cờ cờ có chút cười cười cái này tô Z t h ậ t đúng là học tập r ú t cũng không phải học tập hắn tại ghế dự bị bên trên dáng vẻ bất quá nhìn hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng hẳn là thật đã nhìn ra một thứ gì đem hy vọng ký thác ở trên người hắn cũng là một cái lựa chọn tốt đâu trên trận thế cục lâm vào rio mazit không ngừng thông qua trung lộ cùng hai cánh tiến công thay nhau triển khai tiến công mà atletico thì là kiên quyết ở giữa sân đứng vững đối phương tiến công đồng thời bọn hắn vô cùng chú ý rio mazit mấy cái trọng điểm cầu thủ cũng đang không ngừng thông qua phản kích chỉ hoan đối phương tiến công song phương ở đây bên trên đánh cho tia lửa tung tóe đối kháng đột phá phạm lỗi ở khắp mọi nơi đây mới là để bi đây mới là để cho người ta chú ý tranh tài nhìn trên đài tiếng hoan hô càng phát cao tất cả mọi người tại vì mình ủng hộ đội bóng lớn tiếng kêu gạo bất quá cứ việc bầu không khí trở nên càng ngày càng kịch liệt tiếp xuống tranh tài cũng không có xuất hiện cái gì rất bóng song phương không phải là không có cơ hội tốt nhưng mà hai cái tây ban nha thủ môn lại đều phát huy gia đình cấp tiêu chuẩn ca si lắp đập ra giặt được khoảng cách gần đánh đầu mỗi lì nạ thì là liên tục cản ra phỉ gỗ cùng mò dịn pét u ấ t xa a t l e t i c o phòng thủ là càng ngày càng tốt mà kể cả c ù n g thủ d ẻ m gia nhập liên minh về sau bọn hắn năng lực phòng ngự rõ ràng đề cao một cái cấp bậc giờ y cờ cờ người giáo chủ này luyện mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng biết phòng thủ tầm quan trọng đây chính là tương đương khó được atletiko hiện tại phòng thủ là đặt chân giữa trận áp xúc đối phương tiến công không gian loại này phòng thủ rất khó bị đánh phá cũng làm cho rio mazit đám cầu thủ tại thời điểm tiến công sẽ đụng phải rất nhiều phiền phức hiện tại atletico g i à n h trước rio mazit tình huống có chút không ổn giờ y cờ cờ tiền nhiệm về sau không phải là không có thua c ầ u qua thế nhưng là hắn còn chưa từng có tại dẫn trước tình huống dưới thua qua cầu nếu như hắn có thể xuất linh atletico đánh bại rio mazit đánh vỡ sáu năm không thắng rio mazit ghi chép lời nói như vậy chỉ sợ cũng không có cái gì atletico fan bóng đá sẽ cho rằng hắn không có tư cách xuất linh atletico dù sao đây là tại bọn hắn song quan vương một năm kia đều không thể làm được sự tỉnh theo thời gian càng ngày càng tiếp cận giữa trận nghỉ ngơi song phương tranh tài tiết tấu cũng bắt đầu chậm lại hiện ở loại tình huống này là rất khó cầm đối thủ có biện pháp quá tốt giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi điều chỉnh mới là trọng yếu nhất đương vị gỗ thật vất vả thoát khỏi mạ cây lập t r ầ c trầm phòng chuyến bên trong lại bị mỏ r ì n vẹt đỉnh cao về sau trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi hai so với một atletico tại sân nhà g i à n h chức rio mazit loại này điểm số để atletico fans hâm mộ bóng đá dị thường hưng phấn ở trên cái mùa giải buồn khổ về sau cái này mùa giải bọn hắn rốt cục tìm về loại kia khoái hoạt cảm giác đương giờ y cờ cờ cùng, đám cầu thủ cùng nhau đi hướng cầu thủ thông đạo trên、đường. không ít khán đài hai bên atleti c o f a n bóng đá đều tuân hướng lan can một bên không ít người đang lớn tiếng hô hào địch chúng ta ủng hộ ngươi địch một m ự c chấp giáo đi xuống đi ngươi đem sẽ trở thành atleti c o vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ nợ nụ cười sau đó đưa tay đối nhìn trên đài vây vây tay tại atleti c o fans hâm mộ bóng đá lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô về sau lúc này mới cùng atleti c o đám cầu thủ cùng nhau đi vào cầu thủ thông đạo hắn rất thụ f a n bóng đá hoan n ê n tiểu hưu tại trong rạp tựa hồ nói một mình tầm thường thấp giọng nói một câu lại lập tức bị lao hư hung hăng n h ì n chăm chầm một chút bởi vì trong rạp chỉ có hai cha con cho nên lão h ư u nói chuyện cũng cũng không có cái gì lo lắng ngu xuẩn ngươi bây giờ còn không nhìn ra được sao hắn có thể thụ atleti c o f a n bóng đá hoan nen là bởi vì hắn có thể dẫn đội thắng lợi mà không phải là bởi vì cái gì khác hắn chỉ là huấn luyện viên trưởng mà thôi có thể đối ngươi có cái uy hiếp gì ngươi còn sợ ta sẽ đem câu lạc bộ giao cho hắn sao mỹ gởn ta cảnh cáo ngươi ta một ngày nào đó là m u ố n chết tương lai atleti c o câu lạc bộ 89% c ổ phần ngươi là ta người thừa kế thứ nhất nếu như muốn để của cải của mình tăng nhiều liền phải cần để atleti cô trở nên càng mạnh Muốn mạnh nên hơn, n để Atletico trở giờ ư ơ liền luyện làm lại cái cái viên ngươi nhiều i hề cần này đến cái khác xuất sắc huấn luyện viên đến gắn Không đến này, phần cũng không dùng. khác sắc được mức cho có cổ xuất g bó. dù y cờ cờ chính là như vậy một cái xuất sắc huấn luyện viên ngươi có thể không thích hắn nhưng là ngươi phải dùng hắn rõ chưa ngươi thật sự là ánh mắt quá nông cạn một cái huấn luyện viên trưởng đạt được f a n bóng đá hoan n g h ê n có gì đặc biệt hơn người lại được hoan nghênh ắ n cũng chỉ là huấn luyện viên trưởng về sau không muốn ở trước mặt ta nói loại lời này rõ chưa tiểu hữu hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ gật đầu c h ư n một trăm mười tám mau mau lớn lên hơn nửa hiệp biểu hiện không tệ nửa tràng sau chúng ta muốn tiếp tục cái này tiếp đấu rio majit phương diện ta không biết bọn hắn sẽ làm sao cải biến chỉ bất quá bây giờ rio majit băng ghế độ dậy nhưng chẳng ra sao cả không có thích hợp đổi nhân tuyển tối đa cũng chính là mc mạng nạ mạng khả năng ra sân hắn ra sân cũng chỉ là sẽ thay đổi xạ vị hồ. hay là thay đổi hai cái tiền vệ phòng ngự bên trong một cái mặc kệ bọn hắn làm sao đổi chúng ta nửa tràng sau đều muốn kiên trì tiến công dùng dẫn bóng đến đánh bại bọn hắn chúng ta bây giờ có năng lực như thế cũng có cái này lực lượng như vậy vì cái gì tại sân nhà muốn bảo thủ đâu tiếp tục tiến công rio mazit phòng thủ nhưng do、so、sự tiến công của bọn họ phải kém nhiều giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo khí thế mười phần hô lên câu nói này hắn nhưng không quen ra vẻ đáng thương trước mùa giải ra vẻ đáng thương là bởi vì đội bóng hắn vẫn không có thể hoàn toàn trực khống mà lại phòng thủ hậu phương bất ổn cũng không có cái gì lực lượng đánh vào công hiện tại phòng thủ hậu phương vững chắc thú d ẽ m cùng mạ kệ lẹo gia nhập liên minh giúp hắn chiếu cố rất lớn có thể làm cho hắn toàn tâm toàn ý điều giáo tiến công atletico trước trận công kích tổ hợp có lẽ từ danh khí bên trên không tính là đỉnh cấp mà ở trên thực lực nhưng cũng có cùng rio mazit loại cấp bậc này đội bóng khiêu chiến năng lực l i ê n như hắn nói như vậy đã có năng lực như thế cũng có cái này lực lượng như vậy tại sao muốn tại sân nhà bảo thủ đây cũng không phải là để cho mình cấp tốc được hoan nghênh đạo lý a như vậy tự nhiên cũng phù hợp hát leti cô đám cầu thủ yêu cầu giặc tại bồ đảo nhà đánh vào công là đánh quen thuộc vincenter cùng cả mộ d ẹ n nệ sĩ là tiến công cầu thủ và h là một người tổ chức cũng hy vọng mình là chỉ huy tiến công a c á hệ giả cùng c ặ p đệ vị là trợ công năng lực đều không kém lại thêm m à kệ l ự cùng c thủ d è m loại này phòng thủ cầu thủ cũng không nguyện ý co vào phòng thủ bị động bị đánh giờ y cờ cờ nói lên loại chiến thuật này tương đương đối khẩu vị của bọn hắn tại ngắn gọn bố trí chi chiến thuật về sau giờ y cờ cờ liền v h ấ t tay để đám cầu thủ đi nghỉ ngơi mình lại đặt mông ngồi ở tô z bên cạnh thế nào hơn nửa hiệp có cảm tưởng gì giờ y cờ cờ cười liền hỏi tô z một câu nếu là ta ở đây bên trên khẳng định không có giặt b è o làm được tốt như vậy tô z thấp giọng nói hắn có thể hấp dẫn lấy đối phương hai tên hậu vệ chú ý cùng bọn hắn đ ố i kháng đồng thời còn có thể trợ công cái này mấy điểm ta đều không cách nào làm được ha ha giờ y cờ, cờ phá lên cười dẫn tới những người khác ghé mắt thế là hắn liền làm thủ thế ra hiệu những người khác làm chính mình sự tình đi lúc này mới quay đầu nói với tô z fernando ngươi cân nhắc cái này làm gì ngươi cùng giặt đ è o đặc điểm căn bản chính là hai loại hắn là một cái đỉnh cấp tiền đạo có thể đi vào cầu cũng có thể làm cầu thân thể tố chất của hắn cùng thể trạng quyết định hắn đá bóng phương thức mà ngươi đây so với hắn nhỏ một vòng ngươi có thể sử dụng hắn cái chủng loại kia phương thức đi đá bóng sao ta muốn ngươi quan sát cũng không phải cái này quan sát rio majit phòng thủ cái này ta đã làm được tô z lắc đầu bọn hắn hậu phòng tiến chọn vị trí rất không tệ bất quá phản ứng cùng quay người liền chậm một chút đồng thời bọn hắn tiền vệ phòng ngự bởi vì chúng ta giữa trận tiến công mà không pháp đối hậu phòng tuyến tiến công đầy đủ bảo hộ nếu như ta chạy có thể càng hợp lý một điểm sau lưng t r u y ề n bóng càng đẹp một chút ta có thể tìm kiếm được cơ hội có thể nhìn ra điểm này là đủ rồi giờ y cờ cờ cười vui vẻ sau đó vô vô u tô z bà vai đừng quên ngươi ra sân chính là muốn tìm kiếm d i n bóng chạy chờ lấy đồng đội t r u y ề n bóng sau đó nắm lấy cơ hội cho bọn hắn một cách trí mạng rõ chưa ta biết tô z nhẹ gật đầu sau đó có chút do dự nhìn giờ y cờ cờ một chút giờ y cờ cờ nhìn ra hắn tựa hồ muốn nói gì thế là liền nói khẽ với hắn nói đợi sẽ ra ngoài thời điểm lưu tại cuối cùng cùng ta tâm sự t ô Z é t gật gật đầu giờ y cờ cờ không nói gì mà là trực tiếp đi hướng vạ lờ hẳn cùng bạn dạ dạ dú bèn nửa chàng sau diêu ma dít khẳng định sẽ chú ý ngươi vậy ngươi liền thành thật một chút đi giống như bình thường bảo hộ dũ an dù an nửa chàng sau vị trí càng cao một điểm dùng ngươi t r u y ề n bóng cùng đột phá đến áp chế phòng tuyến của bọn hắn nửa chàng sau thế nhưng là một trận trận đánh ác liệt vạ lờ n cùng b ạ dạ dạ đồng thời nhẹ gật đầu b ạ dạ dạ có chút không q a n tâm hơn nửa hiệm hắn tiến hai cái nếu là nửa chàng sau còn có thể tiến một cái vô luận l à tại cái gì đội bóng bên trong có thể ở mazit đẹp b ị trung thượng diễn h ạ t chín đều là đủ để tên lưu sử sách thành tích chỉ bất quá hắn cũng rõ ràng hơn nửa hiệp hắn có thể tiến hai quả cầu ngoại trừ vận khí bên ngoài còn có giờ y cờ cờ an bài chiến thuật vừa v ậ n đánh vào rio mazit uy hiếp bên trên nhân tố nửa chàng sau rio mazit khẳng định sẽ nhằm vào điểm này tăng cường phòng thủ cùng miễn cưỡng truy cầu dẫn bóng còn không bằng thành thành thật thật dựa theo bình thường phương thức đi tranh tài nói như vậy không chừng còn có thể nắm lấy cơ hội hoàn thành h chín cuối cùng hắn cũng không phải là một cái dẫn bóng như c ỏ giác sát thủ mà là một cái chăm chỉ giữa trận ở giữa sân chạy mới là bản chất của hắn công việc dù là kỹ thuật của hắn cùng đạt được năng lực trên thực tế cũng không tính t r ê n lệ h ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi sau khi tới giờ y cờ cờ phủi tay để đám cầu thủ xuất phát tô z thì là cố ý rơi vào cuối cùng thế nào có lời gì muốn nói sao fernando giờ y cờ cờ một bên đi ra ngoài một bên hỏi tô z ừng đ ầ u nhi ta chẳng qua là cảm thấy lấy đặc điểm của ta coi như tương lai ta trở nên xuất sắc hơn cũng không cách không nào tôi ạ tại i hiện tại chiến thuật bên trong đảm nhiệm cái kia chủ lực tiên thuật chủ phong h bên trong trí. Ta lực đảm vị n g p h ả là không thể các loại, là loại này không khó thể thế nhưng là tại loại chiến thuật này, hạ ta rất khó biểu hiện được, rất bình thường tại ta rất rất xuất sắc Tô biểu các được sắc z có chút do dự mà nói giờ y cờ cờ sửng sốt một chút hắn dưng bước sau đó nhìn t ô z t ô z túi đầu hắn biết mình lời nói này đến có chút đường đột giống như chính là cảm thấy mình tại atleti c o sẽ không đánh bên trên chủ lực muốn chuyển nhượng có thể hay không để đầu nhi cảm thấy hiểu lầm a nói như vậy lấy đầu nhi thói quen cách làm mình tại atleti cô tiền đồ có lẽ liền xong rồi đâu sau đó hắn liền nghe đến giờ y cờ cờ tiếng cười giờ y cờ, cờ cờ khởi mở nợ đủ cười sau đó một thanh vỗ một cái tô dết kém tiểu tử ngươi ta nói ngươi tại y ê u sầu cái gì đâu nguyên lai là vì cái này hắn ôm tô dết cùng một chỗ đi ra ngoài sau đó thanh em không lớn nói fernando ngươi liền đối ta như vậy không có có lòng tin chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ chỉ dùng một loại chiến thuật sao đừng nói dỡn ta cũng không phải sẽ chỉ đánh đơn tiên phong không sai tại trở thành atleti cô đội một huấn luyện viên trưởng về sau mặc kệ là trước mùa giải cứu hỏa vẫn là cái này mùa giải chính thức chấp giáo ta quen thuộc dùng đơn tiên phong chiến thuật dù là trong đội có bốn cái không tệ tiên phong cũng đại bộ phận thời điểm đều kiên trì đánh đơn tiên phong chiến thuật nhưng mà ngươi liền quên rồi sao tại atleti c o đội hai thời điểm ta một mực dùng chính là cái gì chiến thuật lần này đến phiên tô z có chút s ứ n g sở hắn vừa đi theo giờ y cờ cờ bước chân thân bất do kỳ đi lên phía trước vừa bắt đầu hồi tưởng lại trước mùa giải tại atleti c o đội hai thời điểm giờ y cờ cờ là thế nào dẫn đội thi đấu thường thường hắn sẽ sử dụng song tiên phong chiến thuật tiền đạo đ â m m i s t u ở phía trước sông pha chiến đấu hiểm hộ còn hắn thì không ngừng lấy được g i ấ bóng ban đầu bảy vòng thi đấu không có g i ấ bóng nguyên nhân rất lớn là atleti cô đội hai đánh là thuần túy song tiên phong chiến、thuật. giờ y cờ cờ làm ra cải biến trên thực tế chỉ có một điểm đó chính là để tô z vị trí lui về một điểm trận đầu liền hiệu quả nhanh chóng để tô z diễn ra hạ t chít nhìn thấy tô z dần dần d ã n ra lông mày giờ y cờ cờ nở nụ cười suy nghĩ minh bạch ra tô z trùng điệp gật đầu suy nghĩ minh bạch vậy liền nhanh đ i ể m trưởng thành đi kỳ thật ta càng ưa thích đánh xong tiên phong chiến thuật đâu giờ y cờ cờ bông sau đó dẫn đầu đi ra cầu thủ thông đạo tô z trên mặt lộ ra từ đáy lòng tiếu dung nửa tràng sau bắt đầu atletico cũng không có lựa chọn thay người mà zêu ma zít phương diện thì đổi một người nước anh giữa trận mc mạng nạ mạng thay đổi argentina giữa trận càng bị a sô xem ra r i ê n majit là dự định tại nửa chàng sau quy mô tiến công đến ván hồi lạc hậu cục diện hơn nửa hiệp atleti c o biểu hiện tương đương xuất sắc bọn hắn một t h y trước đó ở majit đẹp bị bên trong xu hướng suy tàn chẳng những dẫn đầu dẫn bóng còn tại josan đều t ỷ số điểm số về sau nhanh chóng lại lần nữa lấy được dẫn trước cái này mùa giải majit đẹp bị sắc thực so trước đó muốn đặc sắc nhiều đôi này trung lập f a n bóng đá tới nói đương nhiên là một chuyện tốt hiện tại liền để chúng ta đến xem nửa chàng sau tình huống sẽ như thế nào đi nửa trang sau dẫn đầu kéo cầu a t l e t i c o cũng không giống một bộ phận s ư ớ n g ngôn viên lo lắng như thế bắt đầu co vào phòng thủ đến bảo trụ một cầu dẫn trước cục diện giờ y cờ cờ cũng không phải là một cái chỉ truy cầu tràng diện đẹp mắt huấn luyện viên trưởng hắn không ngại dùng xấu xí nhất phòng thủ đến thu hoạch được một trận mấu chốt thắng lợi nhưng mà hắn thấy đối mặt chi này r i ê n mazit chỉ là dựa vào phòng thủ phản kích là không có quá nhiều tác dụng bọn hắn phá hàng phòng ngự d à y đạc vũ khi không ít mặc kệ là d ô ở trước cửa khíu rác bén nhạy mọi gì tại bên trong cấm khu đoạt điểm cùng tranh cao cầu năng lực phi gô đột phá cùng tổ chức thậm chí là do bất cắt lốt đại lực x u ấ t xa đều là phá hàng phòng ngự dạy đặc hữu lực vũ khí lại chỉ có một cái cầu ưu thế co vào dễ dàng lại đánh đi ra nhưng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy càng kiên quyết định ra ngoài coi như bị đối phương san đều t ỷ số điểm số cũng có thể nhanh chóng lại lần nữa nắm giữ chủ động phát động tiến công cái này có một cái tâm lý điều chỉnh quá trình đồng thời cũng có thể giảm bớt sau trong phòng tuyến áp lực có nhiều như vậy chỗ tốt giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không đi cá đội bóng đá đội có thể từ thủ đến tranh tài kết thúc đều không cho d i o majit lấy được dân bóng húng chi majit đẹp bị ý nghĩa tại tranh tài như vậy bên trong thà răng đổ vào công kích con đường bên trên cũng không thể dùng chạy trốn đến sống tạm bỡ hơi t à n giờ y cờ cờ biết muốn xuất lĩnh atleti c o lấy được thành tích tốt không một lần nữa thành lập được đội bóng cường đội tâm lý là không được đối rio majit dạng này đội bóng cầm ra khi thế đến đường đường chính chính đánh một trận tranh tài hiệu quả muốn so còn lại tranh tài m ư i trận đều tốt hơn cho nên atleti c o đám cầu thủ sĩ khí dâng cao cùng r i ê n mazit ở giữa sân quấn quýt lấy nhau song phương đều có xuất sắc tiến công tay tại tiến công tay năng lực cá nhân thượng hoàng mã mạnh hơn một chút nhưng mà phương diện phòng thủ atleti c o lại hơi chiếm cứ thơ phong kết quả như vậy để song phương đều rất khó thông qua giữa trận đến sáng tạo cơ hội đại lượng tinh lực dùng tại cùng đối phương dây d i a phía dưới tại đường biên song phương cũng đồng dạng vô cùng cẩn thận bởi vì đối phương đường biên đều có để bọn hắn kiên kỵ tiến công tay t r a n g diện lâm vào ràng co đặc sắc tràng diện lại là nhìn mãi quen mắt p i gô ở giữa sân tinh diệu chuyền bóng cứ việc mc m ạ n nạ m ạ n ra sân để rio mazit giữa trận năng lực phòng ngự giảm xuống một chút thế nhưng là hắn tại tiến công bên trong tác dụng lại hoàn toàn có thể đền bù điểm này cái này khiến rio mazit ở giữa sân tranh đoạt bên trong bắt đầu hơi chiếm thượng phòng trong này ở giữa đương nhiên cũng có hai cái đường biên không ngừng trước t r ê n vào áp chế cùng rô lui về trợ giúp giữa trận công lao ở bên trong atletico fans hâm mộ bóng đá nhìn đều có chút sốt ruột hiện tại tràng diện lên ngửa cạnh ưu thế đã không nhiều lắm tiếp tục như vậy nữa mặc dù không nhất định liền sẽ ném cầu nhưng là muốn lấy được dẫn trước ưu thế lời nói kia nhưng vẫn có chút không đủ fernando hiện tại là ngươi ra sân thời、điểm. đang lúc tô z có chút bận tâm nhìn xem trên trận thế cục thời điểm giờ y cờ cờ thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên l ờ i này để tô z sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được ngạc nhiên nhìn xem giờ y cờ cờ một mực nhìn thấy giờ y cờ cờ đối với hắn khẳng định nhẹ gật đầu hắn mới nhanh chóng t ở i bỏ áo khoác lao ra làm lên làm nóng người t r ă m m ư ờ chín tất cả mọi người chờ mong đương tô z ở đây vừa bắt đầu làm nóng người thời điểm nguyên bản lực chú ý toàn bộ đều tại sân bóng bên trong atleti cofans hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu chậm rãi đem lực chú ý tập trung đến bên sân bọn hắn đại bộ phận đều là bị bên người hưng phấn đồng bạn lôi kéo tôi z bắt đầu làm nóng người về sau lúc này mới đem ánh mắt của mình nhìn về phía cái kia ở đây bên cạnh tiến hành làm nóng người cầu thủ trẻ fernando fernando fernando cũng không biết là ai dẫn đầu ca đơ dần sân bóng nhìn trên đ à i bắt đầu vang lên có tiết tấu tiếng hò hét trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ tất cả atleti c o phan bóng đá cũng bắt đầu cao giọng kêu gào tôi z danh tự dạng này tiếng hoan hô đơn giản đã không so với t r ư ớ c g i e o h ò giờ y cờ cờ danh tự thanh â m tới nhỏ giờ y cờ cờ là thông qua một loạt thắng lợi mới có được dạng này lực hiệu triệu mà tôi z trước đó thế nhưng là tại thi đấu vòng tròn bên trong còn chưa trải qua cầu chỉ là trong u efa cụp đá vào một quả mà thôi giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười đối với cái này hắn ngược lại là có chuẩn bị tâm lý atleti c o f a n bóng đá đối toz tình cảm thế nhưng là không giống hoặc là nói là bởi vì một chút còn lại tình tiết tạo thành loại này không giống d ẫ r ờ i đi là atleti c o f a n bóng đá trong suy nghĩ v i n h v i ê n đau nhức cho nên khi toz xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong thời điểm liền có vô số atleti c o f a n bóng đá đối toz ký thác kỳ vọng cao mà tô z tiếp xuống trưởng thành cũng tương đương không chịu thua kém một đường cơ hồ là nhảy cấp liền lên trước đi lên mà lại tại đối mặt những cái kia so với mình lớn tuổi cầu thủ tô z biểu hiện cũng không thể so với bọn h à n g kém biểu hiện như vậy để atleti cố f a n bóng đá càng ngày càng chờ mong tô z có thể t ư ợ n g do tại rio mazit cấp tốc trở thành thực lực cùng danh khí đều có thể xứng đôi cờ xí tính chất nhân vật mà trước đó giờ y cờ cờ tuyết tàng tô z cũng tuyết tàng đến đủ lâu ngoại trừ uefa c ù n g một lần dự bị ra sân bên ngoài thi đấu vòng tròn bên trong liền có một lần dự bị ra sân h a phút biểu hiện thường, thường. ở mazit đẹp bỉ tranh tại như vậy bên trong lại là trên dô nửa tràng dẫn bóng tình huống dưới toz tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có ba mươi phút thời điểm liền bắt đầu làm nóng người điều này có ý vị gì một loạt nhân tố tập hợp lại cùng nhau mới có lúc này vạn chúng chờ mong toz ra sân tình huống toz muốn lên sàn bút cờ cũng sừng s ố t một chút hạ tại trận đấu này trước đó chuẩn bị làm được cũng không phải là không đầy đủ nhưng là dù sao chỉ có ba ngày cho nên đối với giờ y cờ cờ trong trận đấu thay người điều chỉnh cũng chỉ là đối t ư ợ dự bị ra sân làm r a tính nhắm vào bố trí tô z tại atleti c o tiên phong bên trong cũng không phải là tối thu hút c h ỉ ít trước đó trong trận đấu giặt được cùng tô d biểu hiện đều muốn so với hắn xuất sắc được nhiều mặc dù hắn cũng coi trọng tô z nhưng mà lại là cho rằng tô z là atleti c o tương lai tuyệt đối không phải hiện tại hắn sẽ làm sao thay người chẳng lẽ thay đổi giặt đèo vậy liền dễ dàng nhiều bút cờ tại trong lòng suy nghĩ giặt đèo mặc dù đến bây giờ không có d i n bóng thế nhưng là hắn lại kềm chế rio ma i z hai tên trung vệ tôi z ra sân sau có thể phát huy cái tác dụng gì còn không biết nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như giặt được có lớn như vậy lực uy hiếp tại làm nóng người hoàn tất về sau giờ y cờ cờ tại vạn chúng chú mục bên trong nói với tôi z vài câu sau đó đem hắn vô ra tôi z ở đây vừa chờ nghỉ ngơi trận tiếp lấy thứ tư quan viên liền đánh ra thay người b ằ n g hiệu số chín bên trên số m ộ ư ơ i một hạng tôi z thay đổi vincenter cái này thay người để không ít người đều là s ư ơ n g sở vincenter ra sân như vậy atleti c o là cái dạng gì giữa trận không muốn tiền đạo cánh trái sao vincenter biểu hiện cũng không chính là ta l i ê n ngay cả chính vincenter cũng đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới chạy xuống sân bóng trước đó trong trận đấu hắn tại phương diện tốc độ cho rio majit đường biên tạo thành phiền toái rất lớn bất quá nửa tràng sau sau khi bắt đầu theo mc mạ nạ n mạng ra sân rio majit cái này một bên công thủ lực lượng cũng tăng cường rất nhiều biểu hiện của hắn bắt đầu có chút thiên l ạ n c ù n g tô z ô một m cái vincenter có chút không tình nguyện hướng đi ghế dự bị bất quá hắn dù sao cũng là cái cầu thủ trẻ đối với cái này cũng không có quá lớn tâm tình mâu thuẫn vincenter ngươi làm rất h á giờ y cờ cờ cùng hắn ôm một cái bất quá bây giờ chúng ta cần chính là tăng cường trung lộ tiến công nghỉ ngơi thật tốt đi tiếp xuống tranh tài còn có rất nhiều đâu tôi z xoay người vớt ve một chút mặt cỏ sau đó chạy lên sân bóng đây không phải hắn lần thứ nhất tại ca đơ dần sân bóng đá bóng trước đó tại uefa cốt cùng, cùng thi đấu vòng tròn bên trong ra sân đều là tại sân nhà ra sân song lần này lại không giống bởi vì làm đối thủ là diêu mazit tôi z trong lòng tại thời khắc này lại có vẻ tương đương bình tĩnh có lẽ là trước kia cùng giờ y cờ cờ nói chuyện phiếm để hắn định r a tâm cho hắn biết con đường của mình ứ n g làm như thế nào đi nguyên nhân nguyên bản hắn cho là mình tham gia mazit đẹp bỉ thời điểm sẽ là vô cùng kích động đâu t ô z ra sân về sau atleti c o trận hình biến thành 4-4-2, cả m ù a i c n bộ rẽ n ệ sĩ vị trí cũng bắt đầu hướng trung lộ dựa vào tăng cường trung lộ năng lực tiến công đây chính là atleti c o biến hóa bây giờ tại đường biên muốn ngăn chặn rio mazit đã rất không có khả năng dù sao rio mazit đường biên hiện tại nhân viên sung túc ngược lại là bởi vì cám bị hạ sổ ra sân bọn hắn trung lộ lộ ra yếu kém một chút phi cô mặc dù có thể c h u n g có thể m ộ t bên nhưng là hắn hay là càng quen thuộc tại đường biên hoạt động trong lúc vô hình rio mazit vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ cũng chỉ còn lại có hiệu g i r một người Có lẽ Atletico lẽ đối ư nhưng ờ n biên lớn, bọn hắn cũng đồng dạng có thể thông qua trung lộ áp bách tìm đến về quyền chủ động, vãn dần dần g bách bị hồi Diomagic áp áp lực lộ lấy có có chủ sẽ vẻ về rất thể tìm đoạt thế mà đã đi đ qua yếu.、Đối、với loại biến hóa này busker tự nhiên là lòng dạ biết rõ hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy người trẻ tuổi này có chút v ô liếng chỉ bất quá rio mazit trung lộ mặc dù áp lực bắt đầu tăng lớn a t l e t i c o muốn van hồi quyền chủ động cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy rio mazit hiện tại m u ố n chính là một cái giận bóng. bóng liền có thể thay đổi toàn bộ thế cục busker không biết là giờ y cờ cờ cử đi toz chính là cần hắn đi d â n bóng tại đường biên phòng thủ bên trên giờ y cờ cờ cũng không lo lắng cán bộ dẹ nghệ xi vị trí mặc dù sẽ càng tới gần trung lộ nhưng mà hắn vẫn như cũ sẽ hiệp trợ cánh phải phòng thủ mà bạ dạ dạ trên tô z trận về sau vị trí của hắn cũng dựa vào trái một chút nhiệm vụ đồng dạng là phòng thủ vạ lờ ẩn vị trí tiền đề cho trước trận hai tên tiên phong cung cấp hỏa lực giờ y cờ cờ m u ố n không hề chỉ là áp chế mà là để tô z đóng vai hơn nửa hiệp bạ dạ dạ cái chủng loại kia nhân vật tại h ẻ o ghi ra lực chú ý bị vạ lờ n ấ p dẫn giạt kéo ngăn chặn đối phương hai tên trung vệ thời điểm tô z trở thành giải quyết vấn đề cuối cùng người kia tuyển điểm này là bosk e r không có nghĩ tới bởi vì tô z coi như tài hoa cho dù tốt hắn cũng chỉ là cái cầu thủ trẻ dạng này thiếu kinh nghiệm cầu thủ trẻ rất khó bị thác hoàn thành cuối cùng kết thúc công việc trách nhiệm lý trí một điểm huấn luyện viên trưởng đều sẽ không như vậy làm dù sao hiện tại atleti c o dẫn trước nếu như tô z không thể nắm chặt loại cơ hội này như vậy atleti c o gặp phải thế cục liền sẽ rất nguy hiểm liền như vừa mới kết thúc giải ấu d o trận chung kết rồi muốn cho tỷ ấu d o trở thành cuối cùng đặt vững thắng cục kia con cờ kết quả tỷ ấu dô liên tục đánh bay hai cái đơn n o trực tiếp đưa đến ý tại trong trận chung kết thất、bại. thế nhưng là giờ y cờ cờ hết lần này tới lần khác liền làm như vậy làm được rất lớn mật cũng rất bình thường đương nhiên bởi vì hắn không lo lắng tô z sẽ không dẫn bóng bởi vì hắn có tất cả những người khác đều không có đại sắc khí theo tranh tài tiến vào cuối cùng 30 phút rio mazit tiến công bắt đầu trở nên càng thêm máy liệt đồng thời cũng biến thành càng thêm đ i ê n c u ồ n g bởi vì đối với bọn hắn tới nói thua một cái cầu cùng thua ba cái cầu là giống nhau bọn hắn có thể tiếp nhận một trận thế hòa lại không thể đủ tiếp thụ một trận thất bại theo tiến công máy liệt atletico sau trong phòng tuyến áp lực bắt đầu trở nên càng lớn đồng dạng bọn hắn cơ hội phản kích cũng tại tăng nhiều bởi vì r i ê n ma zit hai cái hậu vệ biên bắt đầu phát huy ra bọn hắn trợ công năng lực mà sau trong phòng tuyến lực lượng cũng tại tương ứng giảm bớt đương nguy hiểm tiến đến thời điểm đồng dạng cũng là máy sẽ xuất hiện thời điểm vì gỗ cùng mc mạ nạ n mạ n làm một cái hai qua một phối hợp sau đó đột phá cắp đệ vi lạ phòng tuyến tiếp theo tại cắp đệ vi lạ trở về thủ t r ư ớ c đó chân phải chuyển ra một cái tinh diệu đường vòng cung cầu bay vào vùng cấm địa thu d ẻ m quấn lấy mọi dịp b ẹ t nhảy dựng lên tại thu rèm cái nhiều phía dưới m ọ dịp b ạ c miễn cưỡng thọt tới bóng ra do tại vùng cấm địa bên trong cướp được thứ nhất điểm rơi ngã xuống đất nằm bắn mỗ ly nạ làm ra một lần đặc sắc cứu thua. hắn trước tiên làm ra phán đoán sau đó ngã xuống đất một tay đưa bóng cho nhào ra ngoài a cứ hệ ra tại vùng cấm địa đường biên phủ cận cầm banh sau đó đá mạnh giải vây bóng r a bay về phía bên trong vòng cung đỉnh một vùng giáp beo nhảy dựng lên sau đó h ắ t đầu đ o ạ t tạ i hỉ ở r ổ phía trước đưa bóng cho đỉnh xuống dưới vã lờ hầm nhật banh bắt đầu ở h ẻ o ghị dạ đang dây dưa dẫn bóng tiến lên hẹo ghị dạ không có cách nào đoạn hạ vã lờ hầm cầu vã lờ h ầ cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi hắn tại hai người tiến lên thời điểm atletico hai tên tiên phong cùng r i ê mazit hai tên trung vệ cũng đang không ngừng chạy liên lụy tại khó khăn lắm vọt tới ba mươi mét khu vực bên trong thời điểm vã lờ h ắ n bỗng nhiên một cái rừng lúc này giạt bẻo đã vọt tới vùng cấm địa cung đ ì n h một vùng thì ở rổ c ù n g cạ rằng cả lực chú ý đại bộ phận ở trên người hắn chỉ bất quá thì ở rổ cũng chia một bộ phận lực chú ý tại tô z trên hân cái này cái trẻ tuổi tiên phong đã giữ im lặng chạy tới vùng cấm địa bên trái vã lờ h ắ n dừng về sau tại hẻo huy dạ còn không có ép lên trước khi đến chân phải nhẹ dơ lên nghiên g chuyển bóng ra thiếp bay về phía tô z trước người tô z nhấc chân n g n g cầu h i ở rổ từ đó đường lao đến dự định trước tiên ngăn cản tô z đột phá hay là chuyền bóng cả giản cả cũng không có từ bỏ đối giặt đèo phòng thủ mặc dù hắn đang đối kháng với cùng trên lực lượng cũng không bằng giặt đèo nhưng là đồng dạng có thể theo dựa vào phản ứng của mình để giặt được tiếp không đến tô z c h u y ể n bóng thế nhưng là tô z cũng không có c h u y ể n bóng tại nhận banh trong nháy mắt đó hắn liền đem thân thể hơi bên cạnh một chút sau đó thuận bóng ra nhấp nô phương hướng đưa bóng nghiêng tuyến một nhóm đ ỗ n g nhiên ra tốc cấm ép dẫn bóng từ hỉ ở r ổ bên người vào tới trong khoảnh khắc đó thì ở r ổ phản ứng hạ xuống bại lộ đến phát huy vô cùng tinh tế mặc dù hắn làm ra chính xác nhất phản ứng nhưng như cũng chậm một bước thì ở rộ vươn đi ra chân chỉ thiếu một chút liền có thể đụng phải bóng ra. thế nhưng lại vẫn như cũ kém như vậy một chút tô z cũng đã đem cầu phát qua hắn khu vực phòng thủ tiếp lấy hai cái nhanh chân đuổi kịp bóng ra đơn nào mặc dù góc độ có một chút lệnh nhìn trên đài atleti c o f a n bóng đá cơ hồ toàn bộ đứng lên tô z đơn nào thế nhưng là góc độ có chút lệnh ca si lát đã đánh ra hắn phong ngăn chặn tô z suốt gôn góc độ dưới loại tình huống này tô z có thể rất bình tĩnh lấy được dẫn bóng sao nếu là ngừng một chút thì ở dâu ngay lập tức sẽ quấn lên hắn đang giải thích viên súng máy tầm thường lợi thuyết minh bên trong tô z lại trong nháy mắt đã tìm được suốt gôn góc độ tại bước ra một bước cuối cùng về sau đối mặt tận lực giang hai cánh tay dưới thân thể ngồi s ồ m ca s i lát tô z chân trái dương lên sau đó tại nhấp nhô bóng ra phía dưới vẩy một cái bóng ra lập tức nghe lời nhảy dựng lên từ ca s i lát đỉnh đầu bay qua nghiêng nghiêng bay vào cầu môn chương một trăm hai mươi hoàn mỹ thủ diễn v a l e r ăn c h u y ể n bóng tô z đột phá xinh đẹp ca s i lát xuất kích tô z muốn làm thế nào gôn gôn bóng vào rồi fernando tô z tại la liga thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ nhất dẫn bóng liền đưa cho zio mazit ta tựa hồ nhìn thấy lại một cái truyền kỳ sinh ra ba so với một atletico làm lớn ra dẫn trước ưu thế hiện tại là toàn trận đấu phút 67. u m ư ơ toz ra sân về sau cướp thứ nhất suốt gôn liền hoàn thành dẫn bóng đương toz chân trái gậy nhẹ bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung từ casi lát đỉnh đầu bay qua thời điểm toàn trận đấu tiếng hoan hô liền đạt tới đỉnh phong sau một khắc bóng gian lệ n ở cầu môn tuyến bên trên sau đó đang ra sức trở về thủ cắt lốt chân trước đạn tiến vào rio m a r i t đại môn toz quay đầu xác định một chút bóng r a s á t thực bay vào cầu môn sau đó sau một khắc hắn liền giang hai cánh tay liền xông ra ngoài ra sân thời điểm tâm tình của hắn rất bình tĩnh hơn người thời điểm tâm tình của hắn rất bình tĩnh sút gôn thời điểm tâm tình của hắn cũng rất bình tĩnh bình tĩnh đến một lần tô z cho là mình có lẽ cũng không phải là coi trọng mazit đẹp b i mà ở xác định dẫn bóng trong nháy mắt đó một cô hết cách vui vẻ bắt đầu từ nội tâm của hắn bên trong tán phát ra để hắn cả người giống như dòng điện thông qua tầm thường bắt đầu run dậy đây chính là ở mazit đẹp bị bên trong dẫn bóng cảm giác n g h e một chút nhìn trên đài tiếng hoan hô đây chính là tại atleti cô đội hai không sẽ hưởng thụ được gieo họ tô z rang hai cánh tay chạy nhanh hắn nhưng lại không biết hẳn là chạy hướng chỗ nào Lấy hắn thấy cỡ cỡ tại i liền dưới giờ tươi lấy thấy hắn khôn trận mặt cười, cờ cờ hiện giờ rang hai cánh tay, giống như những người khác, hướng hai cờ cờ y tay, chính cánh khác, như phía Tô Z đội a hoan n này g hô. Lúc này, Tô Z hai là, là hắn giải quyết mình không dẫn bóng ma bệnh hắn chấp giáo một đội thời điểm liền đem chính mình cái này mười bảy tuổi cầu thủ trẻ dẫn tới đội một nói với mình sự phát triển của tương lai tiền cảnh sau đó tại dạng này một cái vạn chúng chú mục tràng cảnh hạ để cho mình n ă n tràng t ô z cảm thấy mình mơ ước lúc còn nhỏ mấy có lẽ đã toàn bộ thực hiện mà giúp hắn thực hiện giấc mộng này chính là cái này so với mình chỉ lớn năm tuổi tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng nổi huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ vui vẻ một bên vỗ tay một vừa nhìn t ô z ở đây bên trên chạy dạng này một cái ra trận phương thức đúng là hắn thiết kế qua bởi vì hắn cảm thấy mình hẳn là sáng tạo một vài thứ ra làm atleti c o cờ xí đ ồ i dưỡng ra được thiên tài lần thứ nhất vì atleti c o tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng liền công phá rio mazit đại môn còn có so cái này càng đã nghiền sự tính sao cho nên trận đấu này hắn để tô Z é t đương vũ khí bí mật ở trên người hắn dùng hết hai tấm dẫn bóng thẻ đương nhiên cũng có an bài như vậy sẽ làm cho đối phương không có nghĩ tới nhân tố ở bên trong bất quá càng nhiều lại là giờ y cờ cờ ác thú vị tại quậy phá hắn chơi đến rất bình thường này đang lúc giờ y cờ cờ sắp này tới cực điểm thời điểm hắn liền phát hiện có chút không đúng bởi vì hắn phát hiện tô Z é t chạy phương hướng tựa hồ là hướng phía hắn tới giờ y cờ cờ trong đầu lập tức liền nổi lên lần trước bị cầu thủ ép trắng cảnh lúc kêu bên người trợ lý đám huấn luyện viên thế nhưng là một điểm nghĩa khí đều không có toàn bộ tránh ra để hắn răn răn chắc chắc bị đè ép một chút như vậy lần này giờ y cờ cờ có chút kinh hoàng vừa đi vừa về nhìn phán qua quả nhiên phát hiện mặc kệ là mạ gì nạ chờ trợ lý huấn luyện viên vẫn là ghế dự bị bên trên dự bị đám cầu thủ toàn bộ đều đều nhịp hướng bên cạnh lui một bước đem một mình hắn lưu tại nơi đó t a thao các ngươi bọn này không có nghĩa khí ngoại quốc lão giờ y cờ cờ vừa mới ở trong lòng mắng m ộ t c â u liền hét thảm một tiếng bởi vì tô z đã lao đến n h y sau khi thức dậy rang hai cánh tay liền nào tới trong ngực của hắn đương giờ y cờ, cờ quẳng xuống đất thời điểm hắn thể nhất định phải định kế tiếp mới quy định cầu thủ dẫn bóng về sau không cho phép lấy loại này thề đến ôm huấn luyện viên trưởng cái này mẹ n ó là chúc mừng đâu vẫn làm mưu s a ta đa tạ ngươi đầu nhi cho ta cơ hội như vậy ta vẫn luôn tại mộng tưởng có thể đại biểu atle t i c o công phá rio mazit đại môn thế nhưng là ta không nghĩ tới cái thứ nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng liền tiến vào rio mazit đại môn tôi z tại giờ y cờ cờ bên thai hưng p h ấ n hô giờ y cờ cờ thì là toi h tôi nói đi ta đã biết thế nhưng là ngươi có thể hay không trước ta đều nhanh tắt thở tại tôi z ngượng ngùng bò sau khi thức dậy giờ y cờ cờ mới chật vật v ị leo của mình bỏ lên sau đó hung hăng trận mắt nhìn chung quanh đám người kia một chút tiếp lấy mớ i hữu khí vô lực phất phất tay đi thôi tiếp tục đi tranh tài tranh tài còn không có kết thúc đâu muốn chúc mừng cũng là chờ kết thúc cái c õ i tiếng vang lên lại nói tại atleti c o đám cầu thủ sĩ khí dâng cao trở lại trên vị trí của mình về sau bất cờ thì là nâng cầm của mình cắn m ô i nhìn ghế dự bị bên trên một chút hắn muốn đổi người đến tăng cường tiến công bởi vì hắn cũng không phải là cái gì nhìn thấy lạc hậu liền sẽ từ bỏ huấn luyện viên trưởng nhưng mà hắn muốn đổi người cũng không có cái gì người có thể đổi tiên phong hắn tại đội thanh niên bên trong biểu hiện rất bình thường xuất sắc nhưng là kém xa tít tắp dâu cùng mọ gin tét xuất sắc mà ở ạ nổ cạ rời đi về sau hắn đã là r i ê u m a r i t dự bị tiên phong bên trong xuất sắc nhất một cái giữa trận cũng không phải là không có người cái gì mù nhítis gouty giờ g i m i thế nhưng là bọn hắn cũng không phải loại kia có thể mang đến tính quyết định cải biến cầu thủ a tại nghĩ nửa ngày về sau bút cờ đổi lại gouty thay đổi trợ công một cầu xạ vị ổ phải tăng cường giữa trận năng lực công kích nhưng mà loại này thay người lại cũng không có khả năng đưa đến rất tốt hiệu quả atletico tiếp tục ở giữa sân không ngừng cùng rio mazit dây dưa hiện tại bọn hắn không lo lắng gì liền xem như tốn thời gian chỉ cần đem trong khoảng thời gian này cho kéo dài thắng lợi chính là thuộc về bọn hắn rio mazit tiến công cường độ cũng không có hạ xuống thế nhưng lại vẫn không có tìm tới biện pháp gì tốt vì cô bị mạ kệ lập chằm chằm đến bất thiện dâu cùng m ò gì nẹt cũng khuyết thiếu loại kia thông qua năng lực cá nhân liền có thể lấy được d â n bóng đặc điểm lúc này bosk e r cũng không khỏi đến bắt đầu hoài nợ ạ nổ cả mặc dù nhưng giá hỏa này tại rio mazit biểu hiện chẳng ra sao cả thế nhưng là một chút mấu chốt trong trận đấu h ắ n lại làm ra tác dụng rất lớn đồng thời hắn cũng là loại kia có thể người đột phá sau đó lấy được dẫn bóng tiên phong có thể cho đội bóng tiến hành tốt hơn bổ sung nhưng mà hắn lại rời đi bởi vì không muốn làm dự bị bởi vì rio mazit f a n bóng đá đều không thích hắn bởi vì hắn là sàn dẫn vào tiên phong nhìn xem trận trên mặt rằng co busker cũng không nhịn được lắc đầu hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì atleti c o thực lực hiện tại cũng không so rio mazit r h n h lệnh mà lại vận khí cũng so rio mazit phải tốt hơn nhiều giờ y cờ cờ mấy cái bố trí đều làm ra cực kỳ tốt hiệu quả mà busker lại khuyết thiếu loại này có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng quân cờ hắn thua cũng không cam lòng theo tranh tài thời gian từng chút từng chút đi qua atletico fans hâm mộ bóng đá biết sáu năm không thắng rio mazit sỉ nhục đã đem sẽ thành vì quá khứ hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có mười mấy phút chỉ cần không xảy ra vấn đề gì bọn hắn liền có thể tại sân nhà nhìn thấy atletico đánh tan rio mazit giờ k h ắ c này r ử a sạch sáu năm khuất n ụ c một khắc này quay đầu nhìn một chút nhìn trên đài những cái kia vô cùng hưng phấn atletico fan bóng đá giờ y cờ cơ nhịn không được có chút nợ nụ cười xem ra atletico fan bóng đá khẩu vị cũng không phải khó như vậy thỏa mãn à nhiều tháng mấy trận nhất là tại giao đấu rio mazit trong trận đấu thắng trận bọn hắn liền sẽ vô cùng hưng phấn đủng hộ ngươi cách làm này thế nhưng là quá làm cho giờ y cờ cờ cảm thấy cao hứng trong tay hắn những cái k i a đại sắc khí đơn giản chính là vì loại tình huống này mà tồn tại còn lại tranh tài đánh cho kem chút cũng không quan hệ đánh mấy trận mấu chốt tranh tài atleti c o f a n bóng đá liền sẽ đem ngươi nâng thượng thần đ à n trên trận tranh tài vẫn còn tiếp tục atleti c o hiện tại đã bắt đầu hơi thu về điểm này ai đều có thể lý giải mà lại bọn hắn cũng chưa từng có coi nhẹ qua phản kích cứ việc vincent tờ ra sân bọn hắn phản kích lại bắt đầu lộ ra càng thêm n g n gọn Phút thứ 87, tại rio mazit đã không quan tâm toàn tuyến để lên tiến công ý đồ thu hoạch được một cái d â n bóng thời điểm bọn hắn hậu trường đơn giản liền thành một mảnh trường đua ngựa ngay lúc này thu rèm ngã xuống đất chùi bóng đem gủ tỉ trọt khe cho đoạn mất ra ngoài mà kệ l ẻ o đổi u theo chính là một cước đá mạnh giải vây loại này đá mạnh giải vây nguyên bản vẹn vẹn chỉ là giải vây mà thôi mà ở bay đến bên trong vòng phụ cận tại dự bị ra sân u z ư dón rơi xuống bóng ra trực tiếp đưa bóng đặt vào rio mazit nửa tràng về sau bỗng nhiên chiếc chen vào tô r để trong tràng tất cả atleti cô phan bóng đá lại lần nữa phát ra g e o họ hắn mặc dù không phải loại kia xem xét liền rất nhanh khoái mã nhưng mà tốc độ của hắn cũng không chậm húng chi hắn vẫn là dự bị ra sân thể năng tương đối đủ đủ phía trước chen vào quá trình bên trong hắn nhanh chóng liền bỏ rơi đã có chút không chạy nổi hỉ ở u rộ cả d ặ n ca mạo hiểm chùi bóng cũng chỉ là s ẻ n đến không khí tại sông qua bên trong vòng mấy lúc sau hắn liền đã đem tất cả phòng thủ cầu thủ bỏ lại đằng sau sau đó trên khán đài to lớn tiếng h ò hét bên trong đuổi kịp bóng ra dẫn bóng nhanh chân tiến lên nhìn trên đài tiếng họ hét liền giống như từng trầm muộn tiếng chống trận tại tiếng trống trận bên trong bắn gọn kị binh thế tất yếu trên người địch thủ đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng gia tốc bán v ọ t tại tô z dưới chân nhóc nô bóng đá liền như kỵ sĩ trưởng thương trong tay cao tốc xoay trở lấy xông về đối phương k i a đã y ế u ớ t không chịu nổi thành trì ca si lát giang hai cánh tay v ọ t ra tô z nhìn chòng chọc vào đối phương cùng mình dưới chân bóng ra hai người ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn rốt cục tại đại cấm khu tuyến bên trên hai người gặp nhau một bên là zio mazit bồi dưỡng ra được tuyệt thế thủ môn một bên là atletico bồi dưỡng ra được tuyệt thế tinh thần phong a nghiêng nghiêng trong khoảnh khắc đó ca si lát thậm chí có bắt lấy đối phương cái này cái trẻ tuổi tiên phong xúc động chỉ cần có thể ngăn cản hắn giật bóng làm cái gì đều có thể nhưng mà tỉnh táo vẫn là để hắn không chế được mình lý trí nói cho hắn biết cách làm như vậy không có bất kỳ cái gì có ích bởi vì rio mazit hiện tại rơi ở phía sau hai quả cầu coi như ngăn trở cái này d i n bóng mình cũng sẽ bị hồng bài phẳng dưới trận đấu này rio mazit vẫn là thất bại hậu quả của việc làm như vậy sẽ chỉ làm rio mazit ở sau đó trong trận đấu mất đi chủ lực của bọn họ thủ môn cho nên trong khoảnh khắc đó ca sĩ lát ngừng mình t r ụ p vào tô z trên tay sau đó liền trơ mắt nhìn tô z mấy cái nhanh chân đuổi kịp bóng ra tiếp lấy nâng lên chân phải đưa bóng đẩy vào rio mazit đại môn gôn hoàn mỹ mazit đẹp bi thủ diễn lập cú đút tô z dự bị ra sân về sau làm người ta giật mình đánh vào hai quả cầu phải biết dô lần thứ nhất đại biểu r i ê u mazit ra sân mazit đẹp bỉ cũng chỉ là tiến vào một cái cầu mà thôi tô z cái này bắt đầu quả thực là quá huy hoàng kết thúc atleti c o ở mazit đẹp bỉ bên trong không thắng ghi chép lập cú đút lần thứ nhất vì atleti c o tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được dân bóng đối với 17 tuổi tô z tới nói hán điểm xuất phát đã nhanh muốn cao hơn dô đ ư ơ n atleti c o đám cầu thủ cùng nhau tiến lên đem tô z vây vào giữa thời điểm bà ngộ cũng không khống chế mình được nữa tâm tình kích động cao giọng a hô lên trên sân bóng hạ gửi hết ra tô z và lần bọn người ở tại reo họ bên sân giờ ý cơ cờ, cờ mạ dị nạ còn có trợ lý đám huấn luyện viên đang hoan hô nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá đang hoan hô trong dạp hữu phụ tử đang hoan hô toàn bộ ca đơ dần sân bóng đều đang hoan hô đây là phiên muộn sáu năm về sau phát tiết cái này là liên tục một ư ơ i hai trận không có thắng trận về sau rốt cục đạt được thỏa mãn một loại cảm k h á i bốn so với một một cái không thể nghi ngờ điểm số lớn a t l e t i c o mặc dù không có đem trước đó thua trận điểm số toàn bộ đều thắng trở về nhưng là như vậy một trận đấu lại đủ để cho bọn hắn cảm thấy mở mày mở mặt đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm r i l mazit đám cầu thủ cơ hội là trốn tầm thường rời đi ca đơ dần sân bóng một so với bốn điểm số để bọn hắn cảm giác đến trên mặt không quan hệ cái này mùa giải bọn hắn cũng không phải là không có thua cầu thế nhưng là một trận đấu liền vứt bỏ bốn cái cầu cái này mùa giải thật đúng là là lần đầu tiên mà atletico fans hâm mộ bóng đá lại thỏa thích chúc mừng cứ việc tuần lễ này mở một cái xấu đầu bọn hắn bại bởi la cọ juna nhưng k ế tiếp hai vòng thi đấu atletico lại cho thấy cực cao tiêu chuẩn liên tục đem barcelona cùng r i l mazit hai chi cường đội chạm ở dưới ngựa cái này để bọn hắn đối đội bóng bản mùa giải thành tích biểu hiện ra tương đối lớn n h i tình atletico fans hâm mộ bóng đá trên khán đài thật lâu không nguyện ý tán đi mà atletico đám cầu thủ cũng không có đang ăn mừng hoàn tất về sau liền rời đi sân bóng mà là tại giờ y cờ cờ dẫn đầu hạ quân trận một tuần đối nhìn trên đài thăm hỏi có lẽ cái này lạc tại trong mắt người khác cảm thấy atletico không có cái gì tầm mắt không phải liền là thắng một trận mazit đẹp bị sao thế mà thật hưng phấn thành cái dạng này chỉ có atletico fan bóng đá mới biết được tại liên tục sáu năm đều không có thắng nổi r i ê n mazit tình hưng dưới tại trận đấu này bên trong một tẩy trước đó xu hướng suy tàn loại này cảm giác hưng phấn không thua gì thu hoạch được một cái da dáng quán quân ngày mai nghỉ ngơi một ngày buổi tối hôm nay ta mời khách tiến hành chúc mừng về sau trở lại trong phòng thay quần áo giờ y cờ cờ liền vẫy tay sau đó lớn tiếng nói hắn lại lại lần nữa đưa tới đám cầu thủ một trận gieo họ hiện tại giờ y cờ cờ trong lòng bọn họ cũng không phải lấy trước kia cái gờ g i a g đệ giờ y cờ cờ hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền coi như hắn cái này mùa giải chỉ có thể cầm tới lương tạm cũng có một trăm vạn usd đích lương hàng năm coi như không thể cùng những cái kia cầm đ ỉ n h cấp tiền lương cầu thủ so sánh cũng tuyệt đối không tìm kém không có việc gì mời đám cầu thủ đi ngâm nước cái hôm đêm hắn còn là có thể làm được giờ y cờ cờ không biết những giáo chủ kiên luyện là thế nào trường không phòng thay quần áo thái độ của hắn rất đơn giản ra hốn liền phải nói nghĩa khí cầu thủ chính là tiểu đệ của mình bình thường dùng điểm thủ đoạn nhỏ lung lạc một chút xảy ra chuyện gì thời điểm mình vì bọn họ ra mặt tại trong đội dùng quy củ đến khống chế bọn hắn tự nhiên là có thể làm tốt hiện tại xem ra cách làm này hiệu quả cũng không t ệ lắm atleti cô nội bộ mặc dù không thể nói là bền chắc như thép thế nhưng là cũng không có cái gì cầu thủ sẽ công khai biểu thị phản đối giờ y cờ cờ đương nhiên cái này cũng cùng hắn mới chấp giáo đội bóng không lâu có quan hệ rất lớn hiện tại thành tích cũng không t h lắm đương nhiên sẽ không có cầu thủ lập tức biểu thị bất mãn phất tay để đám cầu thủ đi tắm rửa thay quần áo dự phòng sau khi bị cảm giờ y cờ cờ liền đung đưa một người đi tham gia buổi họp báo lần này buổi họp báo ngược lại không có quá nhiều đồ vật có thể đ à m giờ y cờ cờ rất rõ ràng tại buổi họp báo bên trên biểu hiện đến đắc chí vừa lòng đầy đủ cho thấy cái gì gọi là đắc chí liền c à n g hẳn d ỡ tranh tài trước ta cũng đã nói lịch sử là lịch sử bây giờ là bây giờ trước đó atleti c o sáu năm đều không thắng được rio mazit kia cũng không có nghĩa là hiện tại liền không thắng được rio mazit biết khu chớ ở đó mà sao bởi vì chấp giáo đội bóng người là ta ta đương nhiên hy vọng đội bóng có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quá quân ai còn nói chúng ta không thể cầm tới đâu bất quá vẹn vẹn hiện tại thắng lợi cũng không đủ chúng ta còn đang trưởng thành còn đang trở nên càng thêm cường đại hiện tại chúng ta là đệ nhất thế nhưng là chúng ta muốn đem loại này tình thế tiếp tục giữ vững ta có một chi rất bình thường hoàn chỉnh đội bóng tại chủ lực lúc nghỉ ngơi cũng có thể đưa đến rất tốt tác dụng loại tình huống này rất tốt mùa hè chúng ta có rất đặc sắc hàng loạt chuyển nhượng thành phần có vật khí chỉ bất quá một chi đội bóng muốn sáng tạo một cái vĩ đại thời đại luôn luôn không thể thiếu vật khí điểm ấy không thể nghi ngờ ý vị này a t l e t i c o sẽ một lần nữa trở lại một cái rất tốt trạng thái điểm này ta thật cao hứng liên tục đánh bại ba k cùng diêu mazip phải chăng mang ý nghĩa atletiko có, có đoạt giải quán quân thực lực chỉ bất quá có đoạt giải quán quân thực lực cũng không có nghĩa là liền có thể đoạt giải quán quân chỉ là chứng minh a t l e t i c o hiện tại đã là la liga bốn nam chi có năng lực cầm quán quân đội bóng bên trong một chi mà thôi la cojuna cũng thua cầu sao đối mã càng là một tin tức tốt bất quá thi đấu vòng tròn còn có thời gian rất dài cần chúng ta một trận một trận đi tranh thủ thắng lợi cuối cùng ta chỉ có thể nói ta thật cao hứng tại ta chấp giáo trận đầu mazit đẹp bỉ bên trong liền lấy được thắng lợi giờ y cờ cờ loại này dương dương đắc ý biểu lộ để tất cả ủng hộ rio mazit phóng viên trong lòng đều nghẹn thở ra một hơi bất quá còn tốt có lẽ là bởi vì giờ y cờ cờ lúc ấy tại rio mazit nơi đó chỉ là trực tiếp bị đổi ra ngoài mà không có nhận bọn hắn cao tầng cái gì đục nhã nguyên nhân giờ y cờ cờ còn tính là miệng hạ lưu tình chỉ là lấy một cái atleti cô huấn luyện viên trưởng thân phận đắc ý biểu đạt đối thắng được mazit đẹp bỉ về sau cao hứng cùng vui sướng Điều này cũng làm cho ủng hộ phóng viên không hẹn mà cùng thở dài một hơi đồng thời cảm thấy giờ y cờ cờ r a hỏa này cũng không phải một con chó đ i ê n chí ít hắn cắn người thời điểm vẫn là nhìn đối tượng cùng hắn có thủ liền cắn đến nặng một chút thủ nhỏ một chút liền cắn đến nhẹ một chút l i ê n đang ủng hộ rio ma rít phóng viên sắp sinh ra sợ tổ k h ẩ n chứng thời điểm giờ y cờ cờ thì là nên ngang đứng lên đến chỉ để lại một cái dương dương đắc ý b ó n g lưng tiếp lấy liền rời đi buổi họp báo hiện trường đánh bại rio mazit lại đụng phải la có d u n a thất bại cái này khiến atleti c o điểm tích lũy lập tức vọt cư đến vị trí thứ nhất cùng bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng thì là gần nhất cũng là liên tục thủ thắng valencia bọn hắn bởi vì bại bởi lập tức cạnh một trận mà xếp tại thứ hai la có d u n a trượt xuống đến hạ ba rio mazit tại gần nhất bốn vòng thi đấu thua trận ba trận về sau bọn hắn xếp hạng trượt rơi xuống vị thứ bảy bất cờ tất nhiên sẽ ở sau đó trong trận đấu tiếp nhận áp lực lớn đối với điểm này giờ y cờ cờ liền không xem vào vào lúc ban đêm hắn cùng đám cầu thủ điền cùng chúc mừng một buổi tối mai cho đến rạng hắn đã tuyên bố ngày mai nghỉ một ngày cho nên cũng không lo lắng ngày thứ hai đến chế cái gì cùng lao phờ giảng sổ hàn lên một lúc sau giờ y cờ cờ lung lay đi vào gian phòng của mình sau đó kéo lên màn cửa nằm ở trên giường của mình t h ô i để cho mình thành tỉnh một điểm về sau giờ y cờ cờ mới đưa lực chú ý tập trung đến trên mặt nhẫn bên trên một trận đánh b a r c e l o n a thắng trận banh đều không có tấm thẻ cũng quá khó thu được một điểm lần này thắng m a z i d baby hẳn là có thể thu hoạch được tấm thẻ đi quả nhiên đem lực chú ý tập trung ở trên mặt nhẫn về sau ngoại trừ bay múa còn thừa mười một tấm cao cấp dẫn bóng thẻ hai tấm cao cấp chữa thương thẻ cùng một trường cao cấp tổn thương bệnh thẻ bên ngoài lại có một cái thẻ ở trước mặt hắn hiện ra diện mục thật của nó cao cấp đê mê thẻ có thể chỉ định đối thủ trong trận một vị nào đó hạch tâm trạng thái đê mê rất bình thường thực dụng tấm thẻ giờ y cờ c ơ tại nói thầm trong lòng một tiếng sau đó liền chuẩn bị thu lại dự bị thế nhưng là ngay lúc này chiếc nhẫn phát ra quang mang lại t r ợ t phát sáng lên hệ thống thăng cấp bên trong tấm thẻ rút ra khí một không một phiên bản ngay tại đổi mới xin chờ đợi xin chờ đợi ngoa tạo đây là có chuyện gì giờ y cờ cờ trước mắt cái gì đều nhìn không thấy cũng chỉ có thể ở trong ở vậy liền thái ngữ xoa ngay tại giờ y cờ cờ ở trong lòng huyễn tưởng thời điểm cái này cái gọi là thăng cấp rất nhanh liền hoàn thành xem ra có một đầu so sợi quang học lên mạng còn cường hãn hơn đồ vật tại cùng chiếc nhẫn này liên hệ nửa phút về sau quang mang liền từ từ t ắ n đi sau đó một thanh âm tại giờ y cờ cờ trong đầu vang lên chữa trị dẫn bóng thẻ nhất định có thể lấy được dẫn bóng mug dẫn bóng thẻ sử dụng cùng cầu thủ vị trí trạng thái buộc chặt dùng tại thủ môn viên trên thân chỉ có năm dẫn bóng x u ấ t dùng tại hậu vệ trên thân hai mươi dẫn bóng x u ấ t dùng tại phòng thủ giữa trận trên thân ba mươi dẫn bóng x u ấ t dùng trong công kích trận trên thân năm mươi dẫn bóng x u ấ t dùng tại biên phong trên thân bảy mươi dẫn bóng x u ấ t dùng tại tiên phong trên thân tám mươi dẫn bóng x u ấ t thu cầu thủ trạng thái tăng thêm hoặc là yếu bớt gia tăng trạng thái quan sát thẻ sử dụng nhưng có biết cầu thủ trạng thái gia tăng trạng thái quan sát thẻ rơi xuống suất thắng lợi hai trận tức có thể đạt được một chương trạng thái quan sát thẻ phân là sơ cấp trung cấp cùng cao cấp sơ cấp thẻ có thể sử dụng tại bốn tên cầu thủ trên thân trung cấp thẻ có thể sử dụng tại tám tên cầu thủ trên thân cao cấp thẻ có thể sử dụng tại mười hai tên cầu thủ trên thân tại trận mắt hốc một nghe xong cái này một loạt nói về sau giờ y cờ cờ mới phát hiện lần này tựa hồ có chút chơi đại phát rất rõ ràng là ở m a r i t đẹp bị bên trong giờ y cờ cờ chơi đến q u á này trực tiếp liền để tô z tại lần thứ nhất đại biểu đội bóng xuất chiến mazitb sau đó còn tiến vào hai quả cầu loại người này tạo thần nói để chiếc nhẫn đã nhận ra khả năng hậu quả nghiêm trọng nếu là giờ y cờ cờ càng chơi càng này tại một trận đấu bên trong cho thủ môn viên dùng ba tấm dẫn bóng thẻ làm sao bây giờ để thủ môn viên đến cái h ạ t c h i t vậy cũng quá không nghiêm túc mà nó ta không nghĩ tới muốn để thủ môn tiến ba cái cầu a giờ y cờ cờ khóc không ra nước mắt hô một tiếng sớm biết liền không chơi như vậy này hiện tại cái này một ly cấp dẫn bóng thẻ mặc dù vẫn như c ũ là đại sắc khí thế nhưng lại cũng có thất bại khả năng cứ như vậy tranh tài sự không chắc chắn liền tăng lên rất nhiều nhưng mà liền như chơi game online lúc đầu có bờ u g có thể lợi dụng kết quả thăng cấp đem bờ u g cho phòng ngươi cũng không thể tìm công ty game cáo trạng không phải giờ y c cờ, cờ đang chửi mắng vài câu về sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này mẹ nhà hắn sợ cái chim này chỉ bằng ca môn nghệ thuật chỉ huy có chút trợ giúp là đủ rồi trước đó tranh tài vẫn là cho giờ ic tích lũy khá nhiều tự tin c h ỉ ít h a n biết mình lâm tràng năng lực chỉ huy cùng chiến thuật đầu não cũng không so với cái k i a đ ỉ n h cấp huấn luyện viên trưởng trích lệnh nhất là mình còn có lấy hậu thế ký ức tại tổ đội phương diện liền c h i ế m cư rất lớn ưu thế nếu là cái này chút trình độ đều không có mình dứt khoát vẫn là không l a n lộn vẫn là ăn một chút chơi đùa c h ở chết đi bất kể nói thế nào những n à y dẫn bóng thẻ cũng chỉ là có thể tại thời khắc mấu chốt lên một chút tác dụng hiện tại xem ra chỉ là làm ra một chút hạn chế mà thôi hai phen thắng lợi một trường trạng thái quan sát thẻ chẳng lẽ không có trạng thái quan sát h ẻ mình liền không có cách nào xem xét cầu thủ trạng thái sao vậy mình mỗi ngày tại sân huấn luyện bên cạnh như cái ngu xuẩn đồng dạng đường đấy là làm gì không phải liền là huấn luyện mình quan sát cầu thủ trạng thái năng lực sao trước kia là không có cơ hội này hiện tại cũng là chức nghiệp huấn luyện viên trưởng cơ hội như vậy bỏ lớn liền nhìn mình có thể hay không cố gắng nghĩ thông suốt điểm này về sau giờ y cờ cờ cũng liền tâm bình tĩnh ngẫu nhiên làm mấy cái c h u y ể n kỳ ra còn chưa tính nếu là luôn luôn c ố ý chế tạo c h u y ể n kỳ như vậy cùng hậu thế giờ y cờ cờ g h é t nhất u efa tại trang đi onlit rút thăm bên trong làm tay chân khác nhau ở chỗ nào như bây giờ cũng tốt cố gắng hết sức có nhất định trợ g ú t dạng này sáng tạo kỳ tích mới thật sự là kỳ tích nhìn xem đi vị kia lao đại coi như trợ giúp càng ngày càng nhỏ ta cũng có năng lực trở thành trên thế giới cấp cao nhất người giáo chủ kiên luyện giờ y cờ cờ từ trên giường n h ả y dựng lên sau đó đôi trần nhà vung tay hô to c h ư n một trăm hai mươi hai khảo nghiệm chân chính tự nhiên không có ai biết ở buổi tối hôm ấy chuyện gì xảy ra chỉ bất quá tại một ngày nghỉ ngơi về sau giờ y cờ cờ tại sân huấn luyện bên cạnh thời điểm bắt đầu càng thêm chăm chú hắn bắt đầu càng thêm tự quan sát kỹ lấy đ á cầu thủ huấn luyện thời điểm bày ra trạng thái sau đó ở trong trận đấu tiến hành xác minh hiện tại loại công việc này liền hiển đến rất nặng l ớ bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đánh xong majit đẹp bỉ về sau giờ y cờ cờ hiển nhiên muốn dễ dàng rất nhiều dù sao có trong khoảng thời gian này xuất sắc thành tích định lấy tiếp x u ố n g cho dù có cái gì chập trùng cũng sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng s í khí tiếp x u ố n g cái này giữa tuần là uefa cột vòng thứ hai hiệp hai tranh tài hiệp một atleti c o tại sân nhà 4 ố không quét ngang đối thủ cái này khiến tiếp x u ố n g tranh tài thành qua loa giờ y cờ đương nhiên sẽ không đông tha dạng này một cái để chủ lực nghỉ ngơi cơ hội tốt h ắ n chỉ dẫn theo m ư t ê n cầu thủ bay đi sân khách trong đó còn bao gồm ba tên đội hai điều đi lên cầu thủ để tất cả chủ lực đều lưu ở majit nghỉ ngơi chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống sân khách khiêu chiến mạ lộc cả tranh tài đối mạ lộc cả tranh tài giờ y cờ cờ muốn càng thêm coi trọng một điểm tăng thêm tại uefa c n g ưu thế thực sự quá lớn không cho chủ lực nghỉ ngơi cho khỏe một chút đều có lỗi với bọn họ hiệp một sáng tạo ra ưu thế thế là nguyên bộ đội hình dự bị tại sân khách tiến hành 90 phút tranh tài bộ này đội hình cũng không tính tranh l ệ n h rút cùng có dễ cộng tác phòng tuyến áo n ổ vít cùng mẹ b o n mang theo hai cái đội hai tuổi trẻ giữa t r ư n tăng thêm bộ kia kinh nghiệm tuyệt đối không tính kém hậu phòng tuyến atleti co mặc dù cuối cùng tại sân khách thua cầu lại cũng chỉ là một so với hai mà thôi rút ở trong trận đấu đánh vào mấu chốt một cái cầu a t l e t i c o lấy tổng số năm hai điểm số ngẩng đầu tiến vào uefa cột vòng thứ ba đương nhiên tại vòng thứ ba uefa cột bên trong liền không có chuyện tốt như vậy t ì n h a t l e t i c o rốt cục đụng phải một c h i đủ phân lượng đối thủ đến từ bồ đảo nhà poto đối poto hai trận đấu sẽ tại ngày 22 tháng 11 cùng ngày 7 tháng 12 hai ngày tiến hành a t l e t i c o lại là đánh trước sân nhà sau đánh sân khách đây đối với a t l e t i c o tới nói cũng là một cái thử thách to lớn đối giờ y cờ cờ tới nói càng thêm là một cái thử thách to lớn trước đó hai vòng u e f a cột cũng, cũng không tính là là chân chính châu âu đấu trường khảo nghiệm hiện tại đối mặt chính là bồ đào nha đình cấp đội bóng auto bó tại châu âu đấu trường gặp nhau cái này mới coi là khảo nghiệm chân chính tại châu âu thủ diễn chỉ bất quá tại thi đấu vòng tròn lại bắt đầu lại từ đầu về sau atleti c o loại kia chập trùng không chừng m à bệnh lại bắt đầu bạo lộ ra cứ việc giữa tuần đám cầu thủ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi mà ở liên tục hai trận đỉnh tiêm biểu hiện về sau atleti c o đám cầu thủ tại trận đấu này mà biểu hiện đến tương đối không còn chút sức lực nào cứ việc g ạ t được tại phút thứ s á đánh vào hắn bản mùa giải cái thứ bảy thi đấu vòng tròn g i n bóng Atletico nhưng như cũng không thể tại sân khách thu hoạch được dù là một cái thế hòa hơn nửa hiệp nigeria biên phong phái nỉ để rót giờ cùng bạn thổ tiên phong án bất lủ quẹ liền ở trong trận đấu ngay cả tiến hai cầu giặc kẹo dẫn bóng chỉ là đem so với phân lật về một cái tiếp xuống cứ việc giờ y cờ cờ liên tục đổi lại giúp cùng tô z nhưng như cũng không cách nào vãn hồi atletico sân khách bại bởi mạ lộc cà kết quả cái này vòng thi đấu thua trận về sau atletico rớt xuống hạng ba vị trí l à có dù nạ thủ thắng phản siêu atletico một phần valencia mặc dù tại một vòng này bên trong cùng dầu vale cano đánh thành hai so hai hòa nhưng như cũng lấy một phần ưu thế xếp tại bảng điểm số vị trí thứ nhất sau lưng rio mazit mã lộc ca cùng a lạ v e s cũng đều tới gần lập tức cạnh bọn hắn điểm tích lũy đều là mười bảy phân khoảng cách atletico chỉ có hai điểm trên lệ h l i ê n ngay cả lại phía sau seta cũng có mười sáu điểm barcelona cùng villa r r e a l cũng có mười lăm phân cái này mùa giải la liga đúng là hiện ra quần hùng cùng nổi lên tư thế một trận đấu thất bại liền có khả năng xuất hiện xếp hạng bên trên kịch liệt biến hóa thi đấu vòng tròn vẹn vẹn bắt đầu mười vòng xếp hạng trước hai vị valencia cùng la có dù nã đều thua mất hai trận thi đấu vòng tròn atletico cùng rio mazit mã lộc、cả. A lạ v e s t r ở đội bóng cũng đều thua mất ba trận thi đấu vòng tròn hiện tại la liga cạnh tranh thế nhưng là tương đối kịch liệt tuyệt đối sẽ không tượng tương lai như thế chính là rio mazit cùng barcelona nhị nhân chuyển đối kết quả này giờ y cờ cũng ờ c không có biểu hiện ra quá nhiều thất vọng sau trận đấu buổi họp báo bên trên hắn lần nữa nhấn mạnh a t l e t i c o là một chi mới xây dựng đội bóng trạng thái có chập trùng rất bình thường nhưng là có thể liên tục đánh bại barcelona cùng rio mazit đã đã chứng minh a t l e t i c o là có năng lực xung kích thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng chỉ cần bọn hắn có thể một mực bảo trì cao cấp phát huy là được rồi mà cái này thì là giờ ý cờ cờ công việc chỗ chức trách tiếp xuống một tuần lễ atleti c o đ á m cầu thủ xem như mệt n h ọ c lên thua mất tranh tài tự nhiên cũng sẽ không có ngày nghỉ giờ ý cờ cờ mệnh lệnh mạ gì nạ tăng cường huấn luyện chiến thuật khâu cùng huấn luyện đấu đối kháng số lần cơ hồ mỗi ngày atleti c o đ á m cầu thủ đều m ệ t đến tượng giống như chó chết rời đi sân huấn luyện sau khi về nhà liền muốn ngã đầu liền ngủ đừng nói đi hôm đêm coi như cùng bạn gái mình muốn n ó n g người một chút đều cảm thấy m ệ t m ỏ i muốn chết bất quá giờ ý cờ cờ ngược lại cũng không phải loại kia chỉ dùng cao áp tới đối phó cầu thủ huấn luyện viên trưởng mà gặt tính bàn tay sát đi chấp giáo bớ ơn về sau liền mỗi ngày dẫn banh viên môn chạy bộ sau đó mình còn dẫn đầu chạy mặc dù thành tích không tệ thế nhưng là một khi thành tích hạ xuống đám cầu thủ liền tập thể tạo phản bắt hắn cho đ ổ i đi giờ y cờ cờ cũng không muốn lọt vào dạng này ra sân mặc dù hắn không có ý định để tất cả cầu thủ đều cảm thấy mình là cái thanh nhân thế nhưng là tối thiểu nhất không lại bởi vì cách làm như vậy mà dẫn đến đám cầu thủ cường lực bắn ngược nói t r ắ n g ra cầu thủ chính là làm công ngươi không có lý do để bọn hắn làm càng nhiều ngoài định mức sự tình huấn luyện là vì cam đoan tình trạng của bọn họ mà không là bởi vì chính mình có thể chạy liền buộc đám cầu thủ đi theo ngươi cùng một chỗ chạy người ta phần bên trong sự tình không làm ngươi có thể trừng phạt hắn lại không thể đủ miễn cưỡng đối phương làm đặc biệt sự tình mà gặt chính là phạm vào như thế sai lầm lớn lượng vận động huấn luyện kéo dài bốn ngày từ thứ sáu bắt đầu giờ y cờ cờ liền bắt đầu giảm bất lượng vận động để đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt một chút khôi phục thể năng chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống thi đấu vòng tròn hắn tăng cường huấn luyện lượng chỉ là vì cho thấy một cái thái độ cũng không phải muốn đem đám cầu thủ cả đám đều luyện nằm xuống cũng chính là tiếp xuống vừa vặn giữa tuần không có tranh tài h ắ n mới sẽ làm như vậy có đôi khi một ít chuyện cũng là cần so sánh tại trước mấy ngày lớn l ư ợ n g vận động huấn luyện về sau hai ngày sau huấn luyện để đám cầu thủ cảm giác đến vô cùng nhẹ nhõm mà khi bọn hắn đi đến sân bóng thời điểm l i ề n bắt đầu cảm giác được đã chính thức tranh tài tựa hồ muốn so huấn luyện còn muốn lộ ra nhẹ lòng một ít xếp hạng hạng chót diêu sosihe đ a t gặp vận r ủ i lớn chi này đội bóng lúc đầu cũng coi là tây ban nha trên sàn thi đấu truyền thống đội bóng atletico bên trên một vòng tại sân khách bại bởi m a loca để mới mùa giải bắt đầu đến nay thành tích cũng không khá lắm riê s o s h e đắt cũng muốn có thể tại sân nhà đánh bại atletico tới lấy dù sao atleti c o cái này mùa giải mặc dù biểu hiện trói mắt nhưng mà chập trùng của bọn họ lại vất tương đ ố i lớn đồng thời vì chuẩn bị chiến đấu giữa tuần lũ efa cục tranh tài atleti c o tại trận đấu này bên trong thay phiên không ít chủ lực t h như giữa trận hạch tâm và lờn liền không có ra sân hậu phòng tuyến bên trên cũng không ít chủ lực vắng mặt thế nhưng là chính là như vậy một bộ nửa đội hình chủ lực Atletico tại sân khách đánh ra một trận xinh đẹp tranh tài dặn cùng g u z p hai tên tiền đạo ăn ý phối hợp để atletico tại sân khách biểu hiện được tương đương xuất sắc dặn cùng g u z p ở trong trận đấu mỗi t i ế n hai cầu atletico bốn so với một đại thắng r i ê u sosi hé đáp theo valencia cùng la có dù nạ song song tao nộ thế hòa atletico lại lần nữa lấy một phần ưu thế leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất mang theo một phen thắng lợi cùng bảng điểm số vị trí thứ nhất nên đón u efa cuộc tranh tài đối với atletico tới nói không hề nghi ngờ là một cái tương đương lợi tốt tin tức từ sân khách trở về, về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu chuẩn bị đối h o t t o so tài trên thực tế vào tuần lễ trước tại hung hăng thao luyện đám cầu thủ thời điểm trong âm thầm hắn cũng không có nhàn rỗi cũng đã bắt đầu thu thập có quan hệ h o t t o tài liệu đối chi này đội bóng giờ y cờ cờ cũng sẽ không buông lỏng đây chính là bốn năm sau liền sẽ như kỳ tích thu hoạch được trang tí onlit quán quân đội bóng a đây cũng là từ khi năm m 9 t n g i l ă a dắt đoạt giải quán quân về sau duy nhất một chi tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng bên ngoài từng thu được trang tí onlit đội bóng dạng này một chi đội bóng cũng không thể tượng đối phó đến từ sở loveni a cùng áo đội bóng như thế buông lỏng năm lớn chỉ bất quá giờ y cờ cờ cũng rõ ràng hiện tại otto nhưng còn không phải bốn năm về sau chi t i a thu hoạch được trang tí o n l i t otto bọn hắn huấn luyện viên trưởng không phải cái kia giàu có cá tính muzino mà là một cái giờ y cờ cờ cũng chưa nghe nói qua bản thổ huấn luyện viên petro đỏ gì và người như là p h ở dạy d ạ c á t v ă n h o v ạ l e n t e c ổ t i n h ạ m ạ n n i n g ạ t t h Đỡ l ợ i chờ trang tí o n l i t đoạt giải quán quân công thần đều còn không có gia nhập liên minh otto t h như v ạ l e n t e cùng đ ờ i lời hiện tại hiệu lực đội bóng đều là lợi gì ạ bọn hắn có thể gia nhập liên minh otto càng có nhiều lấy tại lợi gì ạ thời điểm bọn hắn từng tại muzino thủ hạ đã cầu nhân tố muzino cũng là một cái rất bình thường thích mang bộ hạ cũ đi m ớ i đội bóng huấn luyện viên trưởng đi vào otto hắn mang đến v a len tờ cùng đợi lầy tương lai đi c h e l s e a thời điểm hắn mang theo c ặ t vạn hổ cùng thợ dậy dạ cũng liền đi inter milan cùng zia mazit thời điểm hắn không có mang bộ hạ cũ đi đó cùng s g j i a cùng la liga truyền thống có quan hệ bọn hắn mua người thường thường không là thông qua huấn luyện viên trưởng mà là thông qua chuyển nhượng quản lý cùng kỹ thuật tổng thanh tra giờ y cờ cờ có thể tại atletico thu hoạch được chuyển nhượng quyền lực có yếu tố rất lớn là bởi vì atletico cũng không có một cái nào đem ra được kỹ thuật tổng thanh tra tiểu hữu trước kia chính là kiêm vị trí này chuyển nhượng lại là lao hưu quyết định cho nên khi lão hưu cho giờ y c ờ c ờ quyền lực này về sau tiểu hưu cũng không có lời nào dễ nói dù sao hắn trước kia ngồi vị trí này chẳng khác nào không có ngồi đồng dạng kỳ thật cũng bởi vậy có thể thấy được atleti c o từng quản lý đến cỡ nào hỗn loạn lao hưu đối mã cạnh thống trị chưa hề liền không có tổ kiến qua một bộ g i à u có hiệu suất cùng chuyên nghiệp tính chất ban ngành hắn tựa hồ cũng không có nghĩ qua muốn như vậy làm đây cũng là vì cái gì lao hưu tiền tốn không ít thành tích lại tầm thường nguyên nhân bất quá hắn so mộ dạ tỷ vận khí vẫn là muốn tốt rất nhiều bởi vì hắn atleti cô cầm qua thi đấu vòng tròn quán quán qu mộ dạ t ì khoa trương như vậy mặc dù những người này hiện tại cũng còn không tại porto bất quá bọn hắn trung tiên tuyến vẫn còn là tồn tại thủ môn bạ là bồ đảo nhà thủ môn phòng thủ hậu phương hạch tâm giọt gì nhổ costa thì là porto lao thân tử nga giữa trận ạ lạng n h i c á t phu là bọn hắn giữa trận chủ lực bờ r i a dư người đệ cổ hiện tại thì là porto giữa trận hạch tâm duy chỉ có, có chút ó c không ra sao liền phải thuộc bọn hắn tuyến tiền đạo bởi vì bọn hắn tại quá khứ trong bốn năm chỗ r ử a vào bờ r a dư tiền đạo giật đèo hiện tại chính hiệu lực tại đối thủ atleti comazit giặt đèo dạng này một cái quá khứ mỗi cái mùa giải đều có thể mang đến hai mươi đến ba mươi dẫn bóng cường lực tiền đạo rời đi thế nhưng là một cái không cách nào bù đắp tổn thất mặc kệ là tuổi trẻ biên phong đ a u c a t a vẫn là từng tại atleti c o biểu hiện không tệ argentina tiền đạo juan e s m a i d e r đều không thể đền bù giặt đèo rời đi về sau c h ố n g chỗ chi này otto tại trung hậu trận thực lực vẫn là không kém thế nhưng là khiếm khuyết chính là đạt được năng lực cũng chính bởi vì loại này khiếm khuyết mới để bọn hắn tại t r a m g i v onlit thi dự tuyển bên trong bị đào thải bị loại chỉ có thể đến đây chinh chiến đũ efa cục tranh tài c h ư ơ n một trăm hai mươi ba suy nghĩ thông suốt g ra hai ngày này lúc huấn luyện có chút trầm mặc cái này to con có một viên tương đối mà nói tương đối tinh tế tỉ mỉ tâm tính tình của hắn không giống bề ngoài của hắn nhìn qua như vậy thô hào không phải không đến mức giờ y cờ cờ ngày đầu tiên huấn luyện liền cho hắn một hạ mã h uy thời điểm hắn giữ yên lặng liền đi chạy vòng tại p o t t o chờ đợi bốn năm mặc dù tại bờ gia dự thời điểm hắn chính là một cái dẫn bóng như ma xạ thủ nhưng mà chân chính tại châu âu đại lục danh khí vẫn là tại p o t t o p o t t o vượt qua một trận một cầu dẫn bóng suất để hắn có trúng tuyển bờ gia dự không hợp nhau nhưng mà bất kể nói thế nào Otto đều là để là hắn đ i hướng thế g i ớ i m ộ t cái cầu.、Muốn、nói văn Muốn không có t ì n nói nói h cảm, kia là nói đùa, là nói t h ế n à o cũng chờ đợi 4 năm, rời đợi đi t h ờ i i đ ể m c ũ ngay coi c hào i là hữu h t a l ú cả đầu Giác cái Bèo lấy vì cái này vì mùa i phải là không sẽ đụng sẽ o trang t Otto t o bởi vì、Otto、là đánh Diolip, mà a t l e t i c o là đ á n h EFHC. a i b i ế t o tiểu t thế Trang o mà ngay cả d o i t tổ thi đấu đều không thể đủ đánh vào đi sau đó còn rất khéo cùng atleti cổ tại vòng thứ ba liền gặp nhau giặt béo đương nhiên không nguyện ý thua c ầ u Hắn tại porto cũng không có thu hoạch được cái gì châu âu trên sàn thi đấu vinh dự mà lấy atletico thực lực tại uefa của bên trong xung kích quán quân cũng là tương đương có khả năng đụng phải porto cũng quả thật làm cho dặn được có chút xoắn suýt đối với điểm này giờ ý cờ cơ ngược lại là chú ý tới mặc dù hắn trong hiện thực là cái có chút không tim không phổi người bất quá hắn đối loại chuyện này vẫn còn là rất bình thường để ý ta biết ngươi đối porto có tình cảm ta lúc ấy tại atletico đội hai chỉ đợi nửa năm đều có chút khó mà rời đi đừng nói là là bốn năm chỉ bất quá đừng bên ngươi lúc đó lựa chọn gia nhập liên minh atletico là vì cái gì tại top league bên trong chứng minh mình tại châu âu đấu trưởng chứng minh mình tốt à lúc ấy là ta đi thuyết phục ngươi thế nhưng là đả động ngươi không chính là nguyên nhân này sao tại porto thời điểm châu âu trên sàn thi đấu ngươi không có quá nhiều cơ hội mà bây giờ tại atletico thì sẽ có cơ hội rất tốt đừng bỏ qua cơ hội như vậy rõ chưa giờ y cờ cờ cũng không nói gì thêm ta hiểu rõ ngươi ta minh bạch ngươi loại hình chỉ là nói cho giật đèo lúc ấy ngươi gia nhập liên minh atletico nghĩ chính là tại top league cùng châu âu trên sàn thi đấu chứng minh mình hiện tại chính là tại châu âu trên sàn thi đấu chứng minh cơ hội của mình nếu là ngươi rời đi porto hốt t o cầm uefa c ủ a q u ạ n quân k i a mặt mũi của ngươi còn cần hay không một câu bừng tỉnh người trong n g ộ n có cái gì tốt x o a n suýt tại hốt t o đ ã bốn năm cầu mình tiến vào nhiều như vậy cầu nói thế nào cũng xứng đáng hốt t o cho mình tiền lương rời đi thời điểm còn mang đến hai ngàn vạn chuyển đ ư ợ t phí mình lúc ấy từ bờ ra diệu đến hốt t o giá trị bản thân cũng liền hai trăm vạn usd dáng vẻ c h ọ n vẹn kiếm lời gấp mười mình không có gì có lỗi với hốt t o tình cảm cố như có nhưng có phải thế không hắn sẽ ở trận đấu này bên trong sẽ đối với h t tô nương tay lý do nếu như bởi vì chính mình nương tay mà dẫn đến atleti cô bị h t tô đào thải như vậy mình rời đi bớt tôn là vì cái gì xác định điểm này giạt đẹo cũng không có cái gì tốt thu bờn một cái cầu thủ chuyên nghiệp có rất ít người có thể từ đầu tới đuôi đều tại một nhà câu lạc bộ đá bóng đ ú n g phải ông chủ cũ cũng là chuyện bình thường như cơm bữa muốn là như thế này đều giảm u ộ n kia còn có cái gì tốt đá khi nhìn đến tiếp xuống hai ngày g i ặ t được trong huấn luyện hiện nhiên tâm tình trở nên tốt nhiều về sau giờ ý cờ cờ liền để xuống tâm đệ cổ gia ệ hỏa này cần coi trọng giải quyết giạt đẹo vấn đề giờ y cờ cờ liền bắt đầu suy nghĩ chuyện rồi khác đứng ngồi chịu xảo chính là đông kết đệ cổ hiện tại đệ cổ cứ việc còn tên không nổi danh lại cũng đã là otto giữa trận hạnh tâm đặc điểm của hắn cùng tầm thường hộ công không giống nhau lắm quen thuộc ở cạnh sau vị trí tổ chức tiến công nói một cách khác hắn bây giờ tại otto nhân vật cũng có chút giống vạ lờ hắn bây giờ tại atleti c o nhân vật dựa vào sau tổ chức ngẫu nhiên trước cắm b ả o công lúc đầu vốn có mạ kệ l ẻ o về sau giờ y cờ cờ liền không lo lắng đối với đối phương trong công kích trận phòng thủ nhưng mà đối mặt đệ c ổ dạng này giữa trận vẫn là chỉ có thể đem nhiệm vụ này để đang chạy năng lực xuất sắc phạm vi hoạt động lớn bạ dạ dạ trên thân dù bèn trận đấu này nhiệm vụ của ngươi chính là chằm chằm chết cái kêu bờ ra dịu tết lùn biết không hắn là potto giữa trận tiến công phát động nguồn suối chăm chăm chết hắn potto tiến công trình độ uy hiếp liền thiếu một nửa dù an dù bèn phải chịu trách nhiệm chằm chằm người trận đấu này phạm vi hoạt động của ngươi liền muốn lớn hơn một chút vòng qua bọn hắn chính diện phòng thủ từ hai cánh khởi xướng tiến công tại giặt được hấp dẫn sức chú ý của đối phương thời điểm tranh thủ cho ta giải quyết dứt khoát xử lý bọn hắn giờ y cờ cờ tại tranh tài trước đó huấn luyện bên trong là an bài như vậy chiến thuật hắn cũng không định tại tranh tài như vậy không phải làm thí nghiệm thời điểm h a y là trước kia trong trận đấu hắn đã tích lũy đầy đủ tự tin một cái ô tô mà thôi chẳng lẽ nhất định phải để chúng ta dùng dẫn bóng thẻ mới có thể đánh bại sao nếu là trước mặt ô tô ta đều cẩn thận đến phải dùng dẫn bóng thẻ cái kia còn nói cái gì đánh bại tất cả tây phương giáo luyện thành liền tự mình một cái thần thoại dẫn bóng thẻ sửa đổi phần cố nhiên để cho mình sử dụng phương diện có vẻ hơi bất lợi thế nhưng là loại vật này vốn chính là chỉ có thể dùng để phụ trợ cuối cùng muốn ở cái thế giới này đứng vững góc chân đến đình phong cuối cùng vẫn cần nhờ tự thân cố găng a nghĩ như vậy về sau giờ y cờ cờ liền cảm thấy mình đã hoàn toàn suy nghĩ thông suốt đạt cái gọi là hắn mạnh mặc hắn mạnh gió mát lướt núi đồi hắn hoành mặc hắn hoành minh n g u y ệ t chiếu đại giang ngày hai mươi bốn tháng mười một atleti c o tại sân nhà nên đón porto đối với porto tới nói hiện tại tình huống của bọn hắn rất tồi tệ giặc đ è o là quá khứ trong bốn năm porto đoạt phân mấu chốt lớn nhất tại hắn dẫn bóng duy trì dưới porto thu được ba cái thi đấu vòng tròn quá quân trước mùa giải thì là khuất tại á quân như bây giờ một cái tiên phong rời đi smider hoàn toàn không cách nào đền bù giặc đ è o rời đi mang tới trong chỗ cứ việc giữa trận cùng hậu trường hiện ra không ít tân tú thế nhưng là thành tích của bọn hắn lại không thể tránh khỏi xuất hiện Cùng khôi phục trạng thái supporting khôi thái lịch bị n quấn quyết lấy nhau, tăng thêm cuộc khởi mạnh quyết lấy thêm khởi bùa gạ cùng mẽ cuộc dạ bở v t sở tạ. Mặc dù đào ố i Benfica năm nay tại thi thủ tròn bên trong cũ cũng bên năm nay vòng đấu l biểu hiện không thải càng t m liệt.、Điều、này cũng ra trang tí onlite tiểu tổ thi đấu đối potto tới nói là một cái đà kích cực lớn ý vị này bọn hắn cái này mùa giải thu nhập sẽ rút lại cho nên đối với huấn luyện viên trưởng đỏ dị và ngươi tới nói cứ việc ở trên một vòng thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn vừa mới tại sân khách một không lực khắc cắn vest tướng linh trước sở b ố t t i m l i t z b n điểm tích lũy mở rộng vì ba phần trận đấu này hắn vẫn như c ũ muốn để cầu thủ ra đem hết toàn lực đến tranh tài tại trang tv onlit bên trong bị đảo thải về sau tại uefa cốt bên trong lấy được tốt một chút thành tích mới có thể để mùa giải kết thúc về sau vị trí của hắn trở nên càng thêm vững chắc chỉ bất quá tại đối mặt giạt đèo thời điểm mặc kệ là otto hậu vệ nhóm vẫn là huấn luyện viên trưởng đỏ dị và ngươi trong lòng đều có chút bùn trồn quá khứ trong bốn năm nói không khoa trường ra được thống trị toàn bộ bồ đào n hắn dẫn bóng trợ giúp bót t o cầm tới ba cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng một cái thi đấu vòng tròn á quân có thể cùng hắn đối kháng chỉ còn lại có một cái n ù nổ gồm mà lại liền xem như gồm tại dẫn bóng xuất cùng lữ uy hiếp bên trên cũng xa còn lâu mới có thể cùng giặt bèo so sánh quá khứ bọn hắn nhìn xem giặt trợ giúp bọn hắn tồi thành đội trại không đâu đ ị n h nổi mà bây giờ bọn hắn thì phải đối mặt cái này kinh khủng công thành vũ khí lữ uy hiếp như thế để bót t o chuẩn bị chiến đấu trên cơ bản đều là vây quanh giặt bèo đang tiến hành như thế nào ngăn chặn g i t bèo nếu để cho giặt được không muốn vào cầu như thế nào tại ngăn chặn lại giặt được tình h u ố n g dưới thông qua phản kích công phá atleti cô đại môn đây đều là bọn hắn tại trọng điểm cân nhắc sự tình nhưng mà giờ y cờ cờ cũng rất thuận lý thành trương dùng giặt bẹo làm một cái nguy trang ở trong trận đấu tác dụng của hắn chính là liên lụy chạy lôi ra sau đó cho hai cánh chen vào đồng đội đã sau lưng và lờ ẩm đến sáng tạo cơ hội cách làm như vậy giặt được chưa chắc sẽ thoải mái thế nhưng là tại giờ y cờ cờ cùng hắn đã nói về sau hắn cũng cảm thấy tựa hồ làm như vậy rất không tệ chí ít lại có thể xuất lĩnh đội bóng đạt được thắng lợi lại miễn cho để cho mình giao đấu ông chủ cũ thời điểm dẫn bóng cảm giác giống tự tay xử lý ông chủ cũ dạng này không tốt thế là ở trong trận đấu giặc đẹo rất bình thường phục tùng bắt đầu giả bộ mình tiến công lại không ngừng đem đối phương lực lượng phòng thủ lôi ra vùng cấm địa đến cho đồng đội chế tạo cơ hội thế là p o r t o liền gặp vận rủi lớn đỏ dị và ngơi trên thực tế là rất quen thuộc g i ặ đẹo hắn biết đây là một cái truy cầu dẫn bóng tương đương khát vọng tiên phong tại bất cứ lúc nào hắn đều muốn đương cái kia mũi tên nhân vật sau đó dùng mình xuất gôn vì đội b Hắn làm sao cũng không nghĩ tới giờ y cờ cờ sẽ để cho giặt đẹo đương một cái nguy trang càng không nghĩ đến giặt thế mà như thế cam tâm tình nguyện đương một cái nguy trang cái này không khoa học tuyệt đối không khoa học nhưng là không khoa học sự tình cứ như vậy tại trước mặt mọi người phát sinh tại p o r t ô hậu vệ nhóm lực chú ý cơ hồ toàn bộ đều tại như thế nào ngăn chặn giặt đ ư ợ c trên người thời điểm atletico liền phát khởi một lần xinh đẹp tiến công vincent tờ đường biên sau khi đột phá nhìn thấy bên trong cấm khu giặt đẹo đang bị đối phương hậu vệ gắt gao nhìn chằm chằm thời điểm hắn lập tức liền đem cầu truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu trước chen vào vã và lờm tại vùng cấm địa tuyến đầu nhậm anh lội một bước liền tiến vào vùng cấm địa tiếp lấy lên chân phải đại lực xuất gôn khoảng cách gần xuất gôn như đạn pháo bay vào bạ chấn giữ lại môn tại h o t t o người còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm atleti cô loại này tiến công lại lần nữa có hiệu quả vã lờ n vùng cấm địa tuyến đầu cấm anh nhìn thấy giạt b è o lần nữa hấp dẫn đối phương hậu vệ lực chú ý liền không có đưa bóng c h u y ể n cho hắn mà là trực tiếp chuyển cho đường bên i trên vào c ả mộ dẹ nệ si bởi vì h o t t o hậu vệ lực chú ý đều tại giạt b è o trên thân c ả mộ d ẽ nệ si nhẹ nhõm xuất hiện ở vùng cấm địa bên trong sau đó đối mặt xuất kích bạ tỉnh táo đẩy bắn góc xa hai không atleti c o tại hơn nửa hiệp liền đặt vương thắng cục mắt thấy đã là hai cầu rơi ở phía sau lại ném cầu liền có khả năng nên tới một lần đại đ ổ sát đò dị và n g ư ờ i lý trí khai thác thu về phòng thủ chiến thuật tại tiếp cận giặt đèo đồng thời cũng đối những con ngựa khắc cảnh cầu thủ tiến hành tốt phòng thủ cái này khiến giờ y cờ cờ thoáng có chút thất vọng hắn vốn đang coi là porto sẽ quy mô để lên tiến công hay là bung lỏng đối giặt đèo phòng thủ nói như vậy atleti c o có lẽ tại sân nhà liền có thể xử lý đối thủ cuối cùng điểm số chính là hai không atleti cô tại sân nhà đánh bại porto hướng phía vòng thứ tư bước ra kiên cố một bước giờ y cờ cờ lại lần nữa vững chắc tự tin của mình cũng tăng lên đối dưới tay mình bọn này cầu thủ lòng tin cái này mùa giải mục tiêu hắn cảm thấy cách mình đã rất gần bởi vì đội bóng rèn luyện trên cơ bản đã hoàn thành t r ư ớ c 124, kiên trì đi xuống sân nhà hai cầu đánh bại otto atletico cho thấy bọn hắn hiện tại đã đúng là châu âu trên sàn thi đấu có được không tệ sức cạnh tranh mặc dù bọn hắn đến bây giờ còn không có tao nộ qua khảo nghiệm chân chính mặc dù hotto đã thật lâu không có tại châu âu trên sàn thi đấu thể hiện ra cỡ nào xuất sắc sức cạnh tranh thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là đã từng châu âu trang t đi onlit người đ o ạ c giải bồ đào nha thi đấu vòng tròn truyền thống tường đội lại tại ca đơ dần sân bóng bị atleti c o nhẹ n h ó c đánh một cái h a y không người sáng suốt cũng nhìn ra được nếu như không phải nửa t r ẳ n g sau hotto phương diện rất sáng suốt dùng thu về tử thủ chiến thuật chờ đợi bọn hắn rất có thể là ba không bốn không năm không trận đấu này chúng ta đánh cho là không sai thế nhưng lại cũng không có nghĩa là chúng ta liền có thể gối cao không lo uefa cốt bên trong cũng là có rất nhiều cường đội có vắng mặt trang tv o n l i t inter milan còn có từ trang tv o n l i t tiểu tổ thi đấu bên trong bị loại barcelona chúng ta sẽ cố gắng đánh tốt uefa cục tranh tài mà bây giờ trọng yếu nhất mục tiêu vẫn là thi đấu vòng tròn giờ ý cờ cơ tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói cái này ngược lại để tây ban nha các phóng viên có chút kỳ quái lúc nào ra hỏa này cũng sẽ điệu thấp rồi h ắ n không phải theo thói quen cao điệu sao dựa theo hắn trước kia phong cách h ắ n là nói chúng ta thắng trận là bình thường bởi vì là ta chỉ huy c ú p uefa t ừ ta dẫn đội tham gia thời điểm liền đã xác định sẽ là atleti cố vật trong bàn tay cái này không bình thường a bất quá giờ y cờ cờ lại không quan tâm bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào hiện tại a t l e t i c o thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất lại liên tục thắng hai trận tựa hồ hắn cũng có tư cách làm một chút thí nghiệm sau khi về nhà giờ y cờ cờ liền khởi động chiếc nhẫn sau đó hắn lập tức liền được một trường trạng thái quan sát h ẻ sơ cấp thế mà chỉ là sơ cấp chẳng lẽ nói là cái này hai trận đấu thắng đối thủ không mạnh sao giờ y cờ cờ nắm lấy đầu nghĩ nghĩ sau đó nghĩ t h ầ m được rồi liền dùng một chút thử nhìn một chút không tìm tòi một chút làm sao biết những vật này ứng làm như thế nào phối hợp sử dụng nghĩ như vậy về sau giờ y cờ cờ cũng không do dự nữa lựa chọn sử dụng trên thẻ sử dụng hạng sau đó hắn liền phát hiện loại này sơ cấp quan sát thẻ thế mà còn là mẹ nhà hắn ngẫu nhiên đang lóe lên một hồi về sau sau đó giờ y cờ cờ trước mặt liền xuất hiện một loạt số liệu Zulio Zuz, suất làu xuất suất thái tiên thái tiền phong, lèo, Zosar trạng trí thẻ trạng trí thẻ mạ bình ổn, vị trí tiên phong, sử dụng dẫn bóng thẻ dẫn bóng phòng ngự, dụng dẫn bóng thẻ dẫn bóng xuất 31%. Molina, trạng thái xuất sắc, vị vị vệ sử sắc, sử 90%. Cớ 31%. vị trí trong công kích trận sử dụng dẫn bóng thẻ dẫn bóng suốt 60. cái này mẹ nó còn không bằng không sử dụng đây giờ y cờ cờ buồn bực nằm ở trên giường hắn còn tưởng rằng là có thể chỉ định quan sát cầu thủ trạng thái nói như vậy dù chỉ là sơ cấp quan sát thẻ quan sát một chút hai cái tiên phong cùng hai cái biên phong trạng thái sau đó căn cứ tình trạng của bọn họ phải t r a n g xuất sắc đến sử dụng dẫn bóng thẻ tỷ lệ thành công như vậy hiển nhiên muốn lớn hơn nhiều nhưng là bây giờ nhìn tới trừ phi là cao cấp quan sát h ẻ nếu không liền xem như có thể quan sát được tám tên cầu thủ quan sát h ẻ cũng có khả năng quan sát được tám tên dự bị cầu thủ ừ n trên người vã lờ hầm dùng một chương dẫn bóng thẻ đi nhìn xem sáu mươi phần trăm là cái hiệu quả gì bất quá từ nơi này quan sát thẻ đến xem ta cầu thủ trạng thái từng cái cũng không tệ lắm đâu giờ y cờ cờ tại thì thầm trong lòng tại là tại hạ một vòng thi đấu sân nhà giao đấu l a s p a n a m a s trong trận đấu giờ y cờ cờ liền sử dụng một chương dẫn bóng thẻ dùng tại vã lờ hầm trên thân dựa theo a t l e t i c o gần nhất trạng thái cùng thực lực sân nhà đánh bại l a s p a n a m a s là một chuyện rất dễ dàng nhưng mà bóng đá sự không chắc chắn ở thời điểm này liền hiện ra ra công kích của hắn tay toàn trận đấu có không ít cơ hội lại đều rất bình thường buồn bực từng cái bỏ qua mà bị giờ y cờ cờ dùng một trường dẫn bóng thẻ vã lởn ở trong trận đấu lại không có thể bắt ở một cái cơ hội tuyệt vời h ắ n tại bên trong cấm khu sút gôn cao hơn s á n g ngang mà l a s p bản mặt thì dựa vào một lần sắc bén phản kích lấy được một hạt vàng dẫn bóng sau đó tại sân khách như kỳ tích một không lật ngược gần nhất lộ ra vô cùng cường đại atletico đại gia sáu mươi phần trăm dẫn bóng suốt đều không cách nào lấy được dẫn bóng a giờ y cờ, cờ đang huấn luyện viên trên ghế buồn bực suy nghĩ lãng phí một trường dẫn bóng thẻ cái gì h ắ n ngược lại không quan tâm cũng không phải rất bình thường quan tâm một trận đấu thắng bại dù sao atleti c o tình huống hiện tại không tệ một trận đấu mất điểm cũng ném đến lên mà bây giờ nhìn tới thua trận trận đấu này về sau atleti c o điểm tích lũy trượt rơi xuống vị trí thứ tư tiếp xuống bọn hắn giữa tuần sẽ nên đón bản mùa giải cúp nhà vua vòng thứ nhất tranh tài đối tranh tài như vậy giờ y cờ cờ tự nhiên không có để ở trong lòng một vòng này atleti c o đối thủ là đến từ hạng hai tây ban nha xạ l à mãng c ả cho dù là toàn bộ dự bị ra sân chỉ cần biểu hiện được tốt một chút liền có thể lấy được thắng lợi cho nên tại mấy ngày nay huấn luyện bên trong giờ y cờ cờ cũng không có suy nghĩ gì chiến thuật mà là tại không ngừng quan sát đến cầu thủ trạng thái đem hy vọng ký thắc vào trạng thái quan sát trong thẻ vẫn còn có chút không quá đáng tin tệ sự tình dù sao cái đồ chơi này là ngẫu nhiên xuất hiện muốn e m dẫn bóng thẻ kết hợp lại liền được bản thân tốt hơn quan sát cầu thủ trạng thái mới được giữa tuần trong trận đấu atleti c o không đánh mà thắng tại sân khách một cầu nhỏ thắng đối thủ tiến vào cúp nhà vua vòng thứ hai mai cho đến vòng thứ ba cúp nhà vua mới là hai trận đấu vòng loại hiện tại cũng là một trận phân thắng thua giờ y cờ cờ đối kết quả này không thèm để ý chút nào lấy được thành tích như vậy mới là hẳn là đánh xong một vòng này cúp nhà vua atleti c o tại thi đấu vòng tròn bên trong nên đón thứ mười ba vòng thi đấu vòng tròn sân khách khiêu chiến vi la diêu chi này mới được thăng cấp bản mùa giải biểu hiện có chút không tầm t h ư ờ n g hiện tại xếp hạng mặc dù ở cạnh sau vị trí lại tạm thời cũng không có cái gì giáng cấp nguy hiểm bất quá giờ y cờ cờ cũng không có s i ê u tập đối thủ này tình báo mà là tại không ngừng quan sát đến đám cầu thủ trạng thái một tuần lễ quan sát xuống tới giờ y cờ cờ cảm thấy cách làm này cũng không phải là không có hiệu quả chí ít hắn đối cầu thủ trạng thái quan sát muốn càng thêm nhạy cảm một chút tại mấy cái tiên phong phía trên hắn liền phát giác được giặt được trạng thái tự a hồ có chút giảm xuống ngược lại giúp tại một đoạn thời gian không chút ra sân về sau trạng thái tự a hồ trở nên tương đương xuất sắc ừ m trên người giúp dù dùng một chương dẫn bóng thẻ đi nhìn nhìn quan sát của ta năng lực thế nào giờ y cờ cờ ở sau đó cái này trong một vòng đấu hoàn toàn căn cứ trạng thái của mình quan sát lấy ra một bộ hoàn toàn mới đội hình thu g i m cùng mạ trệ nạ cộng tác trung vệ cặp đệ vị lại c ố n g đi tới đánh tiền vệ trái david đảm nhiệm hậu vệ trái hệ cộ tổ thì là thay thế đội trưởng giữa trận phương diện m à kệ l ự cùng c bạ d giả cộng tác trung lộ c ả mộ rẽ nghệ sĩ vẫn như cũng là tiền vệ phải và l ớ n ngồi lên dự bị dạ cùng giúp đảm nhiệm s o n g t i ê n đạo dạng này trên phạm vi lớn thay phiên để atletico đám cầu thủ ở trong trận đấu rất bình thường không thích đứng bất quá bọn hắn ở đây bên trên phát huy từng cái cũng không tệ rút càng là tại hạ nửa chàng đánh vào toàn trận đấu duy nhất một hạt d â n bóng trợ giúp atletico tại sân khách toàn thân trở ra một h ô n g atletico sân khách nhỏ thắng đối thủ điểm tích lũy đuổi ngang lượt này chiến bình valencia xếp hạng trở lại thứ ba cái này hai vòng atletico biểu hiện có chút chập trùng cái này khiến a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá có chút bận tâm nhưng mà giờ y cờ cờ lại không có chút nào lo lắng bởi vì hắn biết phán đoán của mình vẫn là tương đối chính xác mỗi ly nạ là thủ môn m à kệ lẹo là không thế nào dẫn bóng tiền vệ phòng ngự tình trạng của bọn họ xuất sắc cũng chỉ có thể đủ gia tăng một phần trăm dẫn bóng xuất mạc rút cùng v ã l ở trạng thái bình ổn thời điểm liền có thể gia tăng mười phần trăm dẫn bóng xuất càng là tiến công cầu thủ tại trạng thái tốt thời điểm sử dụng dẫn bóng thẻ dẫn bóng khả năng lại càng lớn mà m ạ kệ lẹo là một tiền vệ phòng ngự mặc dù trạng thái tốt lại cũng chỉ tăng lên một phần trăm dẫn bóng x u ấ t đây cũng cùng kỹ thuật của hắn đặc điểm có quan hệ bởi vì hắn cơ hồ chính là một cái không sốt gôn giữa trận nếu như đ ổ i thành bạo ra dạ dẫn bóng x u ấ t đoán chừng sẽ cao hơn nhiều lại một cái chính là chiến thuật vấn đề chiến thuật đối đầu sử dụng dẫn bóng thẻ dẫn bóng sát xuất thành công liền sẽ có vẻ cao hơn nghĩ như vậy hiện tại mới càng hợp lý một điểm cũng càng có thể rèn luyện năng lực của ta giờ y cờ cờ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến dẫn bóng thẻ tác dụng hẳn là tại chiến thuật duy trì giới mới có thể lộ ra càng tốt hơn t h như mình thiết lập một loại chiến thuật mà lại cũng đối đầu trong đó một tên cầu thủ sẽ thu hoạch được càng nhiều đạt được cơ hội nhưng mà ở trong trận đấu thường thường sẽ có xuất hiện cơ hội lại không thể nắm chắc cơ hội hiện tượng ngay tại lúc này dẫn bóng thẻ liền có thể đưa đến một cái chất xúc tác tác dụng dạng này phối hợp sử dụng mới có thể để chỉ huy của mình tranh tài năng lực trở nên càng thêm xuất sắc mà không phải như trước kia chỉ cần sử dụng dẫn bóng thẻ liền tất nhiên sẽ mang tới một cái dẫn bóng cách làm như vậy đối rèn luyện năng lực chỉ huy của mình không có nửa điểm có ích ngược lại sẽ để cho mình càng ngày càng ỉ lại dẫn bóng thẻ cuối cùng cũng liền biến thành một cái tầm thường huấn luyện viên trưởng suy nghĩ minh bạch điểm này về sau giờ y cờ cơ ngược lại bắt đầu cảm tạ lần này sửa đổi phần nếu không phải lần này sửa đổi phần chỉ sợ mình thật sẽ càng ngày càng ỉ lại dẫn bóng thẻ dù sao một trận trọng yếu tranh tài dùng tới hai tấm dẫn bóng thẻ trên cơ bản liền có thể cầm xuống loại này d ù hoặc thật sự là quá lớn mà bây giờ đâu muốn sử dụng dẫn bóng thẻ nhất định phải quan sát cầu thủ trạng thái siêu tập đối thủ tình báo thiết lập tốt càng thêm có tính nhắm vào chiến thuật mà tại cái này ba cái phương diện làm xong về sau còn sợ mang không đến dẫn bóng lúc kia dẫn bóng thẻ sẽ chỉ là một chất xúc tác hay là thôi động thắng lợi lại càng dễ tới tay đạo cụ mà không phải nhất định phải ỉ lại đồ、vật. Đương huấn luyện viên, quả nhiên không phải một chuyện đơn giản a giờ y cờ cờ thở một hơi thật dài tại chính thức muốn để dẫn bóng thẻ tác dụng phát huy ra quá trình bên trong giờ y cờ cờ mới hiểu được một cái chức nghiệp đội huấn luyện viên trưởng muốn làm bao nhiêu sự t ì n h chỉ riêng là muốn cho dẫn bóng thẻ tác dụng trở nên càng lớn hắn liền cần quan sát bản đội cầu thủ trạng thái sau đó căn cứ đối thủ cầu thủ đặc điểm cùng chiến thuật thiết lập tốt có tính nhắm vào chiến thuật dạng này mới có thể để dẫn bóng thẻ phát sinh tác dụng tỷ như trước đó tấm kia dẫn bóng thẻ lang phí hết cũng là bởi vì hắn chỉ là nhìn thấy vã lờ m trạng thái còn có thể liền dùng tại trên người hắn kết quả là lang phí hết mà vừa mới qua đi cái này một vòng đấu cứ việc dẫn bóng thẻ mang đến một cái dẫn bóng nhưng mà giờ y cờ cớ biết nếu như mình hảo hảo bố trí tính nhắm vào chiến thuật coi như không cần dẫn bóng thẻ cũng là phải có thể đạt được thắng lợi nói cách khác dẫn bóng thẻ có thể dùng tại càng địa phương trọng yếu tại không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm tái xử dùng dẫn bóng thẻ mới có thể đưa đến nhất là tác dụng cực lớn húng chi trước kia hắn còn không để ý đến một sự kiện tỷ như hắn trên người tô z dùng hai tấm dẫn bóng thẻ sau đó tô z ra sân từ đầu nếu là mở màn năm phút đồng hồ liền bị người làm đi xuống làm sao bây giờ vậy cũng chẳng khác gì là lãng phí hai tấm dẫn bóng th nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói là vị lao ra ra kia ngay từ đầu không có nghĩ quá nhiều không nghĩ tới sẽ còn có nhiều như vậy bờ u g tồn tại cho nên mới sẽ ở m a r i t đẹp bị chi sau đó cái thăng cấp tiêu trừ những này bờ u g đồng thời cũng cho giờ y cờ cờ mang đến tốt hơn cơ hội rèn luyện con đường này có lẽ sẽ rất dài rất bình thường phức tạp rất bình thường gian nan thế nhưng là ta sẽ kiên trì đi xuống giờ y cờ cờ vớt ve trên ngón tay c h i c nhẫn sau đó n ế t miệng cười một tiếng t r ă a i mươi lăm có chút mệt mỏi ngày 7 tháng 12, viên phó sân khách a t leti c o trước đây mất một cầu tình hôm dưới từ bờ gia dự tiên phong giặt bẻo đánh vào cực kỳ trọng yếu một cái d i n bóng cuối cùng một so với một sân khách bước hòa đối thủ lấy hai hiệp ba so với một tổng số tiến vào u efa cột vòng thứ tư tranh tài cũng chính là tiến vào u efa cột vòng tháng một năm một sáu tây ban nha đội bóng trong vòng tháng một năm một sáu chiếm cự năm tịch đây là một cái làm người ta giật mình tỷ lệ atletico barcelona giỏi o valecano a la p e s lại thêm một cái s e ta cg a thì có inter milan d o ma cùng mặt mạ ba chi đội bóng tờ giơ mỹ ở kịp chỉ còn lại có liverbul một chi dòng bờ đình vân des liga có c á i z lô tờ cùng suttgart liga m ộ có bồ kỳ o ập cùng n e t t i p hà lan có in h o v e n tăng thêm đến từ hy lạp p à d e n s h a ek cùng đến từ g e s s l r lạ vị ảo tờ g a á c ơ vừa vạn hợp thành u efa cúp vòng tháng 1 ộ t năm m ộ vòng tháng 1 ộ t năm m ộ rút thăm nghi thức tại vòng tháng 1 ộ t năm m ộ xuất hiện về sau lại bắt đầu đương nhiên từ ở hiện tại châu âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn đều ở vào khuya h i ê n gõ chống trạng thái rút thăm nghi thức cũng không để cho huấn luyện viên trưởng nhóm tiến đến tham dự cái này cùng trang t đều sẽ từ tham gia câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng tham dự đây chính là uefa cụp cùng tram t onlit ở giữa khác nhau tram t onlit là thể kiến uefa cụp thì là bị người sơ s u ấ t tồn tại chỉ bất quá lần này uefa cụp vòng tháng một năm 1 ộ sáu hàm kim lượng không có chút nào trên l ệ n h barcelona inter milan l i v e r p o o l đều là tại tram t onlit bên trong đều có sức cạnh tranh lượng đội bóng hiện tại sẽ hôn đến uefa cụp bên trong đến có đủ loại nguyên nhân lần này r ú t tham đối la liga đội bóng tới nói là một tin tức tốt bởi vì bọn hắn đều không có lẫn nhau ở giữa đội vào đương nhiên cũng có tin tức xấu atletico rút được inter milan đây là uefa cột đoạt giải quán quân lôi cuốn một t r ó n g barcelona ngược lại là rút được một cái tốt lá thăm bọn hắn đối thủ là atensha ek rồi o v a l e c a n o đụng phải bổ k i h o p seta đụng phải sutgat a l a v e s đụng phải liga một đội bóng netin tại cái khác giao đấu bên trong liverpool cũng rút được một cái tốt lá thăm bọn hắn đối thủ là s ở lạ vì ạp đỡ ra gờ r ẫ u ma thì sẽ cùng cái z lộ tờ triển khai cg a cùng bundesliga đối kháng à, mà đối thủ là in hồ vận lại là inter milan atletico tại c h âu âu trên sàn thi đấu thật đúng là không nhận chào đón a giờ y cờ cờ ở trong lòng thở dài một hơi bất quá hắn cũng không phải là đặc biệt lo lắng inter mi lan cái này mùa giải xem như tương đối hư nhược một cái mùa giải liệm tì tại mùa giải sơ cũng bởi vì t r a n g t i honlit thi dự tuyển bị loại mà bị sát h ả i hiện tại trong đội vấn đề cũng là tương đối nhiều cũng không phải là không có biện pháp đối phó dù sao giờ y cờ cờ là không nhớ rõ inter mi lan tại cái này mùa giải uefa cột bên trong đến cỡ nào biểu hiện xuất sắc liền ngay cả thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn cũng biểu hiện cuối cùng giống như cũng là chỉ có thể đi đánh uefa cột tranh tài mãi cho đến mùa giải tiếp theo cột tợ nhập chủ về sau inter milan thành tích mới ổn định lại lại nói vòng thứ tư còn được đến sang năm tháng hai mới bắt đầu hiện tại cũng không phải nghị đối sách thời điểm còn có một cái đông nghị kỳ lấy inter milan hiện tại không ổn định tác phong nói không chừng đông nghị kỳ qua đi cầu thủ liền sẽ có tương đối lớn biến động hiện tại sớm chuẩn bị đối inter milan tranh tài trên cơ bản sẽ là phí công hiện tại giờ ít cờ cờ nhiệm vụ là đánh xong lễ giáng sinh cùng đông nghị kỳ tiến đến trước đó ba vòng thi đấu đối thủ theo thứ tự là xạ dậy cố dạ ổ xạ xù nạ cùng xe ta. cái này ba tri đội bóng riêng phần mình khác biệt xạ dậy cô ra hiện tại xếp hạng trung du dựa vào sau t ổ xạ xù nạ thì là thật bất ngờ điểm tích lũy h ạ c chót xe ta lại là một lần xếp hạng trước bốn hiện tại biểu hiện trượt cũng xếp tại mười vị trí đầu đội bóng coi là trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài còn lại đội bóng đại biểu cái gì hoàn cảnh hạ đội bóng đều có ngày mười tháng mười hai atleti c o tại sân nhà n ê n đón xạ dậy cô ra xạ dậy cô ra cùng trước mùa giải biểu hiện so ra có thể nói là thiền xoa địa viễn trước mùa giải bọn hắn tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến tương đương xuất sắc cuối cùng cũng là xếp hạng thứ tư mà ở một chút dưới áp lực. bọn hắn phát triển phong cách nhường ra trang t o n l i t từ cách dự thi mà đi tham gia uefa cụt bởi vì rio mazit thu được trang t o n l i t quá quân lại tại thi đấu vòng tròn bên trong vẹn vẹn xếp hạng thứ năm uefa không hy vọng một cái thi đấu vòng tròn có năm chi đội bóng tham gia trang t o n l i t cho nên để la liga nội bộ mình bàn bạc có lẽ là tại vương tất h dưới áp lực đồng d ạ n g có hoàng gia đầu hàm xạ dày gỗ dạ làm ra nhựa bộ để có thể tại trang t o n l i t bên trong lấy được càng thành tích tốt rio mazit đi tham gia、trang、t r a n l i t từ phương diện nào đó tới nói đây quả thật là vì la li ga đội bóng tại châu âu trên sàn thi đấu sức cạnh tranh trở nên mạnh hơn một chút thế nhưng là từ bọn hắn tự thân góc độ tới nói cách làm này lại là khá bất lợi nguyên nhân rất đơn giản xa rời gỗ dạ cầu thủ liều sống liều chết một cái mùa giải mới đoạt được trang tí onlit t ừ cách dự thi cái này đối với bọn hắn cầu thủ tới nói là rất khó đụng phải sự tình nhưng mà một cái mùa giải vất vả lại bởi vì câu lạc bộ khẳng khái mà đem trang tí onlit t ừ cách dự thi cho đưa ra ngoài cầu thủ làm sao có thể không có lời h n giận cái kia mùa giải kết thúc về sau số một xạ thủ nam tư người mỹ lọ sẽ v ị t lập tức liền đưa ra chuyển nhượng sau đó tên này ở trên cái mùa giải đánh vào hai mươi mốt cầu đỉnh cấp xạ thủ chuyển nhượng đi mặt mạ còn lại cầu thủ cũng là nhân tâm bất ổn trực tiếp tạo thành hậu quả chính là trước mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong thắng được mười sáu trận đánh vào sáu mươi cầu xạ dày gỗ dạ cái này mùa giải trực tiếp liền biến thành bệnh l o hổ bọn hắn tại cho đến tận này mười ba vòng thi đấu bên trong chỉ thắng được ba trận dẫn bóng cũng chỉ có chỉ là mười ba cái này cũng thật không trách cầu thủ không chịu hết sức đ ư a một nhà câu lạc bộ bởi vì vì nguyên nhân khác mà chắp tay nhường ra vất vả một năm mới thắng được thành tích thời điểm cầu thủ như thế nào sẽ có tâm lực mà lần này la liga nội bộ giải quyết cũng mang đến một vấn đề đó chính là uefa không có đền bù cái này trên chế độ thiếu hụt bọn hắn trang t onlit dự thi danh lệch quy định bên trên có tư tướng chỗ mâu thuẫn đầu tiên chính là quy định trang t onlit quán quân thu hoạch được hạ mùa giải tư cách dự thi lại quy định điểm tích lũy trước ba thi đấu vòng t r ọ n bốn người đứng đầu có tư cách tiến vào Tram -ti trận chung kết đương xuất hiện t r a m g t o l i t quán quân không thể tiến vào thi đấu vòng tròn trước bốn thời điểm liền sẽ tạo thành loại này tự mâu thuẫn cục diện hiện tại là la liga nội bộ giải quyết nhưng mà đợi đến mấy năm về sau l i v e r p o o l đồng dạng là xếp hạng thứ năm thu hoạch được、Charm、t r a m g i o n l e a g u e thời điểm uefa còn muốn để xếp hạng thứ tư everton phát triển phong cách kết quả người ta everton trực tiếp liền không làm lấy tới cuối cùng uefa chỉ có thể cho l i v e r p o o l cấp cho bên ngoài thẻ đặc cách bọn hắn tham gia、Charm、t r a m g i o n l e a g u e tranh tài chỉ bất quá m u ố n từ thi dự tuyển bắt đầu treo lên mà tiến vào、Charm、t r a m g i o n l e a g u e về sau cùng thi đấu vòng tròn đội bóng tiểu tổ thi đấu né tránh quy tắc cũng không thích hợp bọn hắn cho nên cái k ê u mùa giải trang t onlite tiểu tổ thi đấu liverpool cùng c h e l s e a phân tại một tiểu tổ từ sau lúc đó uefa mới đền bù quy tắc này bên trên thiếu hụt tuyên bố trang t onlite quán quân tự động thu hoạch được hạ mùa giải trang t onlite tư cách dự thi nhưng mà một cái thi đấu vòng tròn nhiều nhất chỉ có thể có bốn tri đội bóng tham gia trang t onlite nếu như trang t onlite quán quân tại bồn quốc thi đấu vòng tròn không có thể đi vào nhập t r a m g t onlite khu vực như vậy thì tự động giảm bớt trang t onlite khu vực đội bóng số lượng thế là tại một n m ù a giải treo giải quan quân về sau năm đó c ờ giờ m ì ở kịp xếp hạng thứ t ư nội vựa liền xui xẻo bởi vì chelsea không có thể đi vào nhập trước bốn lại lấy được trang t onlit qua quân cho nên ngoại trừ chelsea bên ngoài cũng chỉ có c ờ giờ m ì ở kịp trước ba mới có thể tiến vào trang t onlit tranh tài chủ đề kéo xa xa rời gỗ dài n h ư ờ n g ra trang t onlit tư cách dự thi cũng để bọn hắn cái này mùa giải gặp nghiêm trọng đà kích thi đấu vòng tròn bên trong thành tích hỏng b ế t cũng không cần nói uefa cột bên trong bọn hắn cũng là thật sớm liền bị đào thải bị loại vòng thứ nhất hiệp một bọn hắn tại sân nhà bốn so với một đại thắng ba lan đội bó cuối cùng t e n a n t i bị loại ngay cả vòng thứ hai đều không có xông vào la liga bản mùa giải tham r i a uefa cụp đội bóng số lượng đạt đến chưa từng có năm chi xa dày gỗ dạ là thay thế rio mazit danh lệch a l ạ v e s lấy tên thứ sáu thân phận tham gia uefa cụp xếp hạng thứ bảy xe ta thì là từ cúp in t ở tỏ tỏ bên trong giết ra atleti c o lấy cúp nhà vua quán quân thân phận tham gia r ồ i o valecano mặc dù chỉ xếp hạng thứ chín lại thu được bản mùa giải uefa phân phối cho la liga tốt nhất tục lệ thưởng mà cầm bên ngoài thẻ tham gia uefa cụp còn lại bốn chi đội bóng thêm cái trước từ cham giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu bị đào thải barcelona đều tiến vào uefa cột vòng tháng 1 ộ t n ă m t r chỉ có xạ dày gỗ dạ thật sớm bị loại không thể không nói là chi này đội bóng tâm khí tinh thần đã ra khỏi vấn đề đối mặt dạng này một chi trạng thái cùng sĩ khí đều ở vào rất hạ trạng thái xạ dày gỗ dạ gần nhất mặc dù thành tích có chút chập t r ù n g lại là sĩ、si、khí dâng cao trạng thái hướng lên trên đi atletico thắng được cũng không khó khăn rạt đẽo đình chỉ mình hai vòng không có dẫn bóng bộ pháp ở trong trận đấu lập cú đút trợ giúp atleti c o sân nhà hai không đánh bại xạ dậy c ổ ra, đây là hắn bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong lần thứ tư lập cú đút mặc dù tại gia nhập liên minh atleti c o về sau hắn không có thể hiện ra mình kéo dài tính chất kia là còn không quá thích hứng la liga phong cách nguyên nhân thế nhưng là một khi trạng thái tìm được liền có thể lập cú đút cũng đã chứng minh rạt đẽo đúng là một cái dẫn bóng năng lực phi thường xuất sắc xạ thủ hai cái này dẫn bóng là giạt đập tại thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ mười cùng thứ mười một cái dẫn bóng hai cái này dẫn bóng để hắn leo lên xạ thủ bảng vị trí thứ nhất dẫn trước gã l à v e s h bản thổ xạ thủ mò ino một cái cầu mà tượng o ô di vando lùa hận những n à y trước đó biểu hiện xuất sắc xạ thủ dẫn bóng đều là bảy cái hoặc là tám cái mà giá cao chuyển nhượng la coduna chistan chỉ có sáu cái dẫn bóng vẫn là tập trung ở ba trận đấu bên trong hiệu suất cùng kéo dài tính chất hiển nhiên không có giặt được tốt như vậy thắng được trận đấu này về sau atleti c o điểm tích lũy đổi u ngang la coduna hiện tại bọn hắn cùng valencia cái này và tri đội bóng điểm tích lũy đều là hai mươi tám phân đặt song song thi đấu vòng tròn thứ hai xếp hạng thứ nhất thì là 29 phân rio mazit cái này bốn chi đội bóng là thi đấu vòng tròn bắt đầu đến nay biểu hiện được tốt nhất đội bóng cùng bọn hắn so ra barcelona liền có vẻ hơi ảm đạm vô quang bọn hắn hiện tại điểm tích lũy chỉ có 23 p h ầ n bị bốn người đứng đầu đã hất ra một cái tương đ ư ờ n g t r ê n h lệch để giờ y cờ cờ tối cảnh giác vẫn là rio mazit trước đó bị atleti c o tại sân nhà đánh bại thời điểm bọn hắn đã bị atleti c o hất ra năm phần thế nhưng là ở sau đó năm vòng thi đấu bên trong rio majit một hơi lấy được năm t h ắ n g liên tiếp mà atletico thì là tuần tự bại bởi mã lộc cả cùng las palmas đến mức bị rio majit lại vượt qua một phần atletico cái này dễ dàng tại trung hạ du đội bóng trên thân mất điểm ma bệnh nếu là không giải quyết muốn cùng càng ngày càng vững vàng rio majit tranh đoạt thi đấu vòng tròn vị trí quán quân vậy thật đúng là vô cùng khó khăn gánh nặng đường xa a giờ y cờ cờ ở trong lòng thở dài một cái sau đó lại lần nữa bắt đầu dẫn đội huấn luyện tại đông n g h ỉ kỳ tiến đến trước đó hắn chỉ cần dẫn đội đánh thi đấu vòng tròn là được rồi điều này cũng làm cho atletico cầu thủ áp lực trở nên dễ dàng hơn chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng hiện tại nhẹ n h ó m liền mang ý nghĩa đông n g h ỉ kỳ sau không thoải mái hai mươi hai vòng thi đấu cúp nhà vua u e f a c o u p những n à y tranh tài tập hợp bọn hắn muốn so hiện tại mệnh m ỏ i nhiều mà lại ngày nghỉ của bọn hắn cũng muốn ngắn đến nhiều cái này mùa giải thi đấu vòng tròn thế nhưng là một mực phải kéo dài đến trung tuần tháng sáu về sau mới có thể kết thúc tại la liga đá bóng là tương đối bung lỏng nhưng mà ngày nghỉ cũng liền lộ ra ngắn rất nhiều đánh tốt cuối cùng hai vòng thi đấu thư thư phục phục đi qua một cái lễ giáng sinh giờ ý cờ, cờ tại sân huấn luyện bên trên cơ nắm đấm cho đám cầu thủ động viên cái này nửa cái nửa hắn cũng cảm thấy mệt mỏi dù sao cũng là hắn cái thứ nhất hoàn chỉnh mùa giải mà lại hắn muốn học tập đồ vật cũng rất nhiều cái này tiếp cận nửa tháng đông n g h ỉ kỳ đồng dạng là hắn nghỉ ngơi nạp điện cơ hội tốt chương một trăm hai mươi sáu n ử a trình tổng kết trên thực tế không riêng gì giờ y cờ cờ hơi m ệ t chút atleti c o đám cầu thủ cũng hơi m ệ t chút mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn bốn tháng thế nhưng là giờ y cờ cờ để mạ gì nạ an bài nội dung huấn luyện lại là phi thường nghiêm mật tăng thêm giờ y cờ cờ luôn luôn không ngừng áp dụng thay phiên các loại hiếm lạ ý nghĩ cổ quái luôn luôn để bọn hắn tại trên sân bóng thực đánh ra cũng khiến cái này cầu thủ chịu đựng thân thể cùng tinh thần song trọng khảo nghiệm phải biết liền xem như thắng trận về sau bị giờ ý cờ cờ kéo đi ngâm nước hộp đêm cũng là rất m ệ t m ỏ i một sự kiện đâu tại ông đối ngày nghỉ vô hạn yêu quý cảm xúc giới atleti c o đám cầu thủ tại cuối cùng hai vòng bên trong bạo phát ra cực kỳ cao đấu trí bởi vì giờ ý cờ cờ uy hiếp bọn hắn nói nếu như hai vòng thi đấu đều cầm xuống như vậy bọn hắn có thể có mười hai ngày thời gian nghỉ ngơi mai cho đến ngày mùng ngày bốn tháng một mới bắt đầu đội bóng tập huấn nếu như hai vòng thi đấu có một trận thắng không xuống như vậy ngày nghỉ liền rút ngắn vì mười ngày chờ đến ngày 1 tháng 1 năm mới thoáng qua một tháng một số hai liên bắt đầu tập huấn dạng này uy hiếp giờ y cờ cờ là thường thường dùng cũng không có cầu thủ dám xem hắn có thể hay không đem uy hiếp coi là thật phải biết hai ngày n g h ỉ kỳ trong đoạn thời gian này đối nam mỹ cầu thủ thế nhưng là tương đương trọng yếu nếu như chỉ có mười ngày lời nói bọn hắn về một chuyến nam mỹ châu cũng có chút tính không ra chỉ có thể ở mazitan tết nếu là nhiều hai ngày về nhà liền sẽ càng dễ dàng một chút nam mỹ cầu thủ đại bộ phận đều là ưa thích trong nhà ă n tết Vòng、15. atleti c o tại sân khách cực độ bất lợi dưới cục diện đối mặt xếp hạng hạng chót ổ xạ s u nạ điên c u ồ n g phản công bọn hắn đứng vững đối phương phản công trận đấu này bắt đầu lúc đầu rất bình thường thuận lợi atleti c o mánh liệt tiến công để bọn hắn phía trước 15 phút liền dựa vào bạ dạ d ả cùng giạt bèo dẫn bóng hai không giành trước đối thủ nhưng mà trong tuyệt vọng ổ xạ s u nạ lại tại hơn nửa hiệp kết thúc trước cùng nửa chẳng sau bắt đầu sau 20 phút ngay cả tiếng hai cầu s a n đều tỷ số điểm số lúc này atleti c o đám cầu thủ hiện ra bọn hắn cứng cõi thần kinh bọn hắn tỉnh táo chặn lại ổ xạ s ù nạ càng phát ra liên cùng tấn công đồng thời tại phút thứ tám mươi thời điểm dựa vào dự bị ra sân tô z một lần tỉnh táo đơn đao tuyệt sát đối thủ lấy được tam liên thắng ngày hai mươi tháng mười hai vòng thứ mười sáu atleti c o tại sân nhà n ê n đón xếp hạng thứ mười xe ta tại mùa giải sơ kỳ xuất sắc trạng thái về sau xe ta hiện tại trạng thái hàng không ít atleti c o tại sân nhà tiến công cũng là đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giờ y cờ cờ tại trận đấu này bên trong dùng xong tiền đạo chiến thuật hiệu quả cũng là có chút không tầm tưởng giáp、đeo. vã lờ n cùng nghệ cổ tổ dẫn bóng trợ rút bọn hắn tại sân nhà bốn so hai đại thắng xe ta đem thắng liên tiếp ghi chép khuyết t r ư ơ n g lớn đến bốn trận thành tích như vậy để bọn hắn vững chắc tên thứ hai vị trí đem valencia cùng la có dù nạ hất ra hai điểm cùng ba phần tranh lệch phía trên bọn hắn vẹn vẹn chỉ có đã điên cuồng lấy được bảy thắng liên tiếp rio mazit mazit cuộc khởi bạn mua giải la liga tại đông nghị kỳ đến thời điểm đã đánh xong mười sáu vòng thi đấu vòng tròn xếp hạng thủ vị rio mazit lấy mười một tháng hai huề ba thua điểm tích lũy ba mươi lăm phút thành tích xếp hạng thứ nhất trải qua sơ kỳ rèn luyện về sau. d i o mazit trạng thái đã hoàn toàn kích phát ra lấy phỉ gỗ làm hạch tâm dễ đ ồ đ ồ rời đi lực ảnh hưởng đang chậm rãi bị tiêu trừ trước đó thua mất mazit đẹp bỉ về sau bút cờ xoáy vị một lần tràn ngập nguy hiểm nhưng mà ở sau đó trong trận đấu bọn hắn lại bắt đầu mánh liệt bắn ngược thi đấu vòng tròn bên trong một đợt bảy tháng liên tiếp để bọn hắn một lần nữa về tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất bên trên thành tích như vậy đủ để cho d i o mazit fans hâm mộ bóng đá hài lòng dù sao bọn hắn cũng thật lâu không có thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân lần trước thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là cạm ké ném cầu mười tám cái bọn hắn hiện tại là dẫn bóng cùng chỉ toàn thắng cầu nhiều nhất đội bóng chi này trăm năm tốt nhất câu lạc bộ rốt cục tại thế kỷ trước về sau nên đón phục hưng báo hiệu c h ỉ bất quá bọn hắn cùng thành t ừ địch tại biểu hiện bên trên lại không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn mười một tháng một hòa bốn thua điểm tích lũy ba mươi b ố p h ầ n dẫn bóng ba mươi tám cái ném cầu mười tám cái bọn hắn điểm tích lũy chỉ so với rio ma dít thiếu một p h ầ n chỉ toàn thắng cầu cùng dẫn bóng số cũng chỉ so rio ma dít thiếu một cái đối với đã bốn năm không có gì ra dáng thành tích gatletti cô tới nói thành tích như vậy cũng đủ để nên được bên trên phục hưng cái từ này sau lưng bọn hắn thì là 32 phân valencia chi này đội bóng tại cụm tợn xuất lĩnh dưới phòng thủ bắt đầu càng phát xuất sắc bọn hắn cho đến tận này chỉ ném đi mười cái cầu trong đó đối mã cạnh trận kia liền ném đi bốn cái la có dù nạ thì là dựa vào lấy t r ì n h thể thực lực lấy 31 phân xếp tại thứ tư barcelona tại vượt qua một cái hỏng bét bắt đầu về sau hiện tại cũng là từng bước khôi phục gần kỳ gần nhất hai vòng bọn hắn đồng d ạ n g lấy được hai t h ắ n g liên tiếp xếp hạng trở lại vị thứ năm điểm tích lũy 27 phân sau lưng bọn hắn thì là 26 phân hải đảo đội bóng mã luca tại danh xuất ạ dạ gần xuất linh phía dưới chi này hải đ ả o đội bóng tựa hồ có chút muốn khôi phục năm đó của một t ợ xuất linh thời điểm thành tích bất quá ạ dạ gần muốn càng tích cực một chút 16 vòng 21 dẫn bóng thành tích không tính quá tốt nhưng cũng coi là không tệ chí ít so của một t ợ xuất linh thời điểm dẫn bóng phải hơn rất nhiều cái này sáu chi đội bóng là hạ mùa giải t r a m g tí o n lít tư cách mạnh mẽ nhất tranh đoàn người phía sau bọn họ thì là g i ữ vale cano a la vez villa giữa một đoàn trung du đội bóng ngược lại là zio sosiê đắt cùng ổ xạ xu nạ dạng này truyền thống trung du đội bóng hiện tại hãm sâu g á n g cấp k u la liga cũng đến thiên hạ a t l e t i c o có thể lấy được hiện tại loại này thành tích giờ y cờ cờ tự nhiên là cư công trí vĩ nếu như nói trước mùa giải cứu hỏa là cho thấy hắn lâm tràng năng lực chỉ huy như vậy cái này mùa giải cho đến tận này chấp giáo thì là cho thấy hắn thực lực tổng hợp mới mùa giải dẫn viện binh nhìn không có mua cái gì quá có tiếng cầu thủ thế nhưng là mấy cái đại bút đầu tư toàn bộ đều tương đương đăng giá thu d è m m ạ k lệ là cùng giặt đèo tăng thêm vốn là có vạ lở h ẳ hợp thành a t l e t i c o tối đáng tin cậy chụp trung tâm tăng thêm vincent tờ dạng này cầu thủ trẻ các mộ rẽ nghệ xì thực lực như vậy phái rút dạng này siêu cấp dự bị lại thêm nguyên vốn là có bạ gia dạ Cặp đệ v i l l à a ghệ giả cùng thủ môn mổ lina atleti c o gây dựng một chi nhìn như không có siêu cấp tự tin h bình quân thực lực lại vô cùng cứng chắc đội bóng mặc dù trên nửa mùa giải cũng có được chập trùng không chừng tình huống xuất hiện thế nhưng là người sáng suốt đều biết atleti c o hiện tại là ở vào một loại hướng lên trạng thái đây là quá khứ trong bốn năm atleti c o f a n bóng đá đều không nhìn thấy tại biết những chuyện này về sau liền sẽ không đối mã cạnh f a n bóng đá đ ố i giờ y cờ cờ có nhiều như vậy yêu quý có quá lớn nghi vấn rio majit cường thế xung kích quán quân atletico cường lực cuộc t h ở i tăng thêm hắc mã dầu valecano kéo dài trước mùa giải tốt trạng thái trước hai tên đều là đến từ majit đội bóng thắng ư ờ i đứng đầu bên trong có ba chi majit đội bóng cái này tựa hồ mang ý nghĩa tây ban nha bóng đá trọng tâm bắt đầu từ thập niên 90 cả tạ lộ nĩ ạ chuyển rời đến thủ đô majit đối với loại tình huống này tất cả majit fan bóng đá đều rất cao hứng giờ y cờ cờ danh khí lại lần nữa tăng vọt liền xem như rio majit fan bóng đá cũng không thể không thừa nhận giờ y cờ, cờ cái này cái trẻ tuổi trung quốc huấn luyện viên trưởng quả thật có cùng h ắ n không giống địa phương mà dầu vale cano nữ chủ tịch s á t nương tử tờ rẽ xạ g i á i bệ ẩy dỗ cũng không chịu cô đơn nhảy ra ngoài vị này nữ chủ tịch có thể nói là la liga trên sàn thi đấu g ụ c x i bởi vì nàng đã từng nghĩ tới để ronaldo bạn gái vợ r a dư bóng đá nữ thành viên m ẹ lạ nghỉ gia nhập liên minh dầu vale cano bóng đá nữ sau đó thông qua điểm này đến hấp dẫn ronaldo gia nhập liên minh dầu vale cano cho nên lần này tờ rẽ xạ đang tiếp tụ h phỏng vấn thời điểm biểu thị ra đối giờ y cờ cờ thưởng thức đây là một cái rất bình thường xuất sắc v ấ n luyện viên trưởng mặc dù chúng ta đã có nhất danh rất bình thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng thế nhưng là ta cũng không để ý tương lai giờ y cờ cờ sẽ trở thành dầu valecano một viên dù sao tại a t l e t i c o không có một cái nào huấn luyện viên trưởng làm được giải quen thuộc mazit sinh hoạt giờ y cờ cờ chấp giáo dầu valecano chẳng lẽ sẽ là tin mới gì sao ta tin tưởng giờ y cờ cờ chấp giáo dầu valecano như vậy vô luận là chính hắn vẫn là dầu valecano câu lạc bộ đều sẽ cái trước giải đ o ờ n mới đối tờ rẽ xa dạng này mời giờ y cờ cờ thì là cười ha ha thật cao hứng tờ rẽ xả nữ sĩ sẽ muốn để cho ta đi chấp giáo dầu valecano ta nghĩ chí ít tại ta lúc nào không cách nào dẫn đầu atletico tiến lên về sau không lo không có địa phương khác đi chỉ bất quá ta hiện tại chấp giáo chính là atletico mà lại v ặ t sự tiên sinh tại dầu valecano làm được cũng rất tốt hy vọng có thể tại uefa cục trong trận chung kết đụng phải dầu valecano khi đó liền để chúng ta nhìn xem ai sẽ xuất sắc hơn đi giờ y cờ cờ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm trực tiếp liền không để ý đến đồng dạng tham gia uefa cục barcelona đây cũng là hắn nhất quán phong cách mà tại vòng thứ 16 kết thúc về sau giờ y cờ cờ lại nhận được sân cỏ chuyên mục tiết mục yêu cầu giờ y cờ cờ rất sung sướng đáp ứng dù sao hắn còn phải tạ ơn cái này chuyên mục để cho mình quen biết c ả nạ đ ạ đâu lại nói cái này kỳ tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu làm cũng không chậm trễ hắn hành trình lại lần nữa xuất hiện tại sân cỏ chuyên mục giờ y cờ cờ đồng dạng là tại chuyện trò vui vẻ hắn đầu tiên là nhiệt tình cùng người chủ trì ca sở châu n ắ m tay sau đó cười lần nói ta phải cảm tạ ngài nếu không phải tham gia lần này chuyên mục ta cũng không cách nào nhận biết c ả nạ đạt tiểu thư dùng tiếng trung quốc tới nói ngài chính là ta bà mối hiện trường người xem cũng đều là ta bà mối đối mặt giờ y cờ, cờ lời nói này ca sở châu không khỏi nợ nụ cười khổ người nào không biết các ngươi cũng chính là cấp a khác ngươi vừa nói như vậy vậy ta không thành làm a i sao bất quá hiện trường phan bóng đá ngược lại là từng cái rất nhiệt tình thổi lên huýt y sáo bóng đá giới cùng giới giải trí thông ra đối với bọn hắn những n à y phan bóng đá tới nói là tương đương rất được hoan nghênh một sự kiện không phải vì cái gì nhiều như vậy phan bóng đá đối b ế c kham cùng vít to gì hạ hôn nhân nói chuyện say x ư a đây chính là vĩnh hằng chủ đề a vì để cho cả nạ đặt tiểu thư không đến mức tới cửa đến tìm ta gây phiền p h ứ c cho nên lần này liền không có nữ khen ngợi cả sợ chỗ mở cái trò đùa để g i i đài người xem lại phát ra một trận cười vang ngươi cũng quá xem thường ta ạ mạn đạ giờ y cờ cờ giả bộ không vui kỳ thật ta là một cái rất bình thường truyền thống người trung quốc tuyệt đối sẽ không gặp một cái yêu một cái đúng vậy ta là một cái chính trực giữ mình trong sạch thân sĩ một cái chính phái nhân sĩ cùng nữ diễn viên thân nhau mỗi ngày không có chuyện còn đi ngâm nước hộp đêm chính phái nhân sĩ sao ngươi cùng c ả nạ đặt đi khách sạn mướn phòng cùng tại hộp đêm n â n ly cùng hoan ảnh chụp ở majit tòa báo đều nát đường cái không ai đối ngươi đi dạo hộp đêm ảnh chụp cảm thấy hứng thú bởi vì ngươi không đi dạo hộp đêm mới là tin tức đi dạo hộp đêm ngược lại không phải là tin tức mà người như vậy vẫn là giữ mình trong s Kassar trâu ầ m ặ t một chút sau đó quyết định tiến vào một cái khác chủ đề t ố t giờ ý c ờ c ờ hiện tại atleti c o xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai uefa cục cũng, cũng tiến vào vòng tháng một năm một sáu loại này thành tích là tương đương xuất sắc hiện tại mùa giải cũng hơn phân nửa ngươi cái này mùa giải mục tiêu là cái gì có thể tiết lộ sao mục tiêu giờ ý c ờ c ờ mỉm cười nhìn chung quanh một chút dưới trận chờ mong atleti c o phan bóng đá sau đó đứng lên tiếp lấy cao cao dơ lên hai tay đương nhiên là quán quân tất cả quán quân chúng ta đều muốn triển khai xung kích tiếp xuống điên cùng hò hét cùng tiếng vỗ tay liền quét sạch toàn bộ trực tiếp ở giữa Trước 127, xảo ngộ. mãi cho đến leo lên bay hướng ốc sở c h ơ i lia máy bay thời điểm giờ y cờ cờ còn tại trở về chỗ một m à n kia đương mình tại trực tiếp thời gian tuyên bố tất cả quán quân đều muốn tranh thủ cầm thời điểm hiện trường hơn một trăm tên atletico f a n bóng đá phát ra tiếng hò hét cơ hồ xông phá trực tiếp ở giữa chân nhà bọn hắn s ắ c thực quá khát vọng quán quân từ khi 9596 m ù a giải xong quán vương về sau bọn hắn liền không còn có cầm tới qua một cái quán quân mùa giải trước giờ y cờ cầm ờ c tới cúp nhà v u a quán quân là một cái duy nhất mà tại cái kia xong quán vương trước đó atletico gần nhất vinh dự cũng chỉ là đầu thập niên chín mươi hai cái cúp nhà vua thi đấu vòng tròn quán quân càng là muốn ngược dòng tìm hiểu đến bảy trăm sáu mươi bảy bảy mùa giải hiện tại atleti c o f a n bóng đá đối giờ y cờ cờ đã có chút mê tín mặc dù hắn đến bây giờ cũng cầm một cái cúp nhà vua thế nhưng là cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng chưa hề đều không có che giấu qua dạ tâm của mình mà lại hắn một chút cách làm tổng là có thể cho người ta mang đến rất lớn tín nhiệm cảm giác để cho người ta cảm thấy gia hỏa này chính là nhất định có thể làm được lời hứa của hắn dạng này ma lực liền ngay cả chính giờ y c c cũng vô pháp giải thích bản thân hắn là một cái tương đối phức tạc người tướng mạo của hắn không tính xoay ca lại tương đương công chính bình ổn một nhìn cũng làm người ta cảm thấy rất có tín nhiệm cảm giác mà làm lên sự t ì n h đến cho người cảm giác lại là vô cùng điên cuồng cùng cực đoan dạng này hoàn toàn khác biệt tướng mạo cùng tính cách kết hợp lại lại có thể cho người ta một loại mị lực kỳ dị để cho người ta rất dễ dàng liền sẽ theo hắn tiết thấu điên cuồng lên nha nha trung tâm thành phố cùng đi điên cuồng trung sinh tự nhiên muốn vòng tròn mở rộng hào hào sống sót giờ y cờ cờ nhớ tới kiếp trước nhìn qua một bản tiểu thuyết xuyên việt đối nhân vật chính loại tâm tính này rất là tán thưởng chúng sinh đương nhiên muốn làm một f a n sự nghiệp ngủ mấy cái xinh đẹp nội tử làm điểm danh khí ra dạng này mới có thể đầy đủ m à mặc dù mình chẳng qua là khi một cái huấn luyện viên trưởng không có khả năng để thế giới này cải biến nhiều ít thế nhưng là cũng muốn để cho mình sống được càng tự tại một chút nghĩ tới đây giờ y cờ cờ liền nghĩ đến ca nạ đạt đáng thương cô nương hiện tại cũng coi là phát hỏa một thành hậu quả chính là lễ giáng sinh cũng không thể nghỉ ngơi cho khỏe còn phải làm công tác đến mức không có cách nào cùng giờ y cờ cờ cùng nhau đi ốc sở chây lý a nghỉ phép cho nên tại trước khi lên đường ca nạ đạt thế nhưng là quấn lấy giờ y cờ cờ quấn suất cả đêm tựa hồ muốn ép khô hắn miễn được ra ngoài tầm hoa vẫn liễu cái gì rất rõ ràng là c á nạ đặt đối giờ y cờ cờ là cái gì tính tình có phi thường khắc sâu h i ể u rõ giờ y cờ cờ nghĩ tới đây liền đắc ý cười cười sau khi trùng sinh cũng là mang đến một chút người khác không biết chỗ tốt hắc hắc không đủ vì ngoại nhân nói lần này ngày nghỉ xem như giờ y cờ cờ sau khi trùng sinh vượt qua thoải mái nhất một cái kỳ nghỉ trước mùa giải kết thúc về sau mặc dù ngày nghỉ tương đối dài thế nhưng là giờ y cờ cờ lại có rất nhiều chuyện phải bận rộn hắn muốn thích hứng từ một cái đội hai huấn luyện viên đến một đội huấn luyện viên trưởng chuyển biến muốn một lần nữa tổ kiến đã là một cái cục diện rối giám atletico dẫn vệ binh thiết lập chiến thuật an bài huấn luyện dưới đường đi đến cơ h ộ bận tối mày tối mặt chờ đến loay hoay không sai biệt lắm thời điểm mới mùa giải tập huấn cũng lại bắt đầu hắn tự nhiên không thể bỏ xuống đội bóng mình đi nghỉ ngơi mà lần này đâu đội bóng rèn luyện đến không sai biệt lắm mà lại đại bộ phận làm ớ i thêm minh cầu thủ không có, có người muốn đông nghị kỳ thời điểm rời đi cũng không cần bổ sung cái gì cầu thủ cho cũng nghỉ hắn nên bóng đội về sau lúc i ề n không này lựa chọn đi ốc sở chây lia giờ y cờ cờ tự nhiên là nghị kỹ tốt bung lòng một chút ốc sở r h â y lia châu nam b ă n cầu thời tiết cùng châu á cùng châu âu cũng không giống nhau hiện ở thời điểm này tại ốc sở r h â y lia thuộc về là mùa hè chính là khí hậu thích nghi nhất thời điểm cũng là một cái n g h ỉ phép nơi đến tốt đẹp kiếp trước giờ y cờ cờ liền rất bình thường hướng tới loại này khí hậu cùng trung quốc vừa vặn điên đảo địa phương Hắn là, là m ộ trước cái ơ khi lên n đường hắn đã đem công việc của mình tất cả an bài xong tất cả chuyển nhượng xin hết thạy không thông qua cũng sẽ không có cầu thủ muốn đưa ra chuyển nhượng mà còn lại câu lạc bộ đào góc toàn bộ thoái thác dạng này hắn liền không có chuyện gì có thể làm dù sao đội bóng nghỉ cũng không cần huấn luyện cái gì về phần cân nhắc nửa mùa giải tranh tài nghỉ phép xong rồi nói sau đã nghỉ liền phải thật tốt chơi một chút quay đầu nhìn máy ngoài cửa sổ đoá đoá mây trắng giờ y cờ cờ tâm tình bắt đầu trở nên càng khá hơn ốc sở c h ơ i lia trời xanh mây trắng thảo nguyên chuột túi ta đến rồi hy vọng có thể để cho ta trôi qua càng vui vẻ hơn một điểm đi để cho ta suy nghĩ thật lâu ốc sở c h ơ i lia chi hành hh ắ c ắ cũng c không biết sẽ có hay không có cái gì diễm nộ đâu giống như ốc sở chây lia mỹ nữ cũng không ít lấy ca môn loại này tuổi nhỏ tiền nhiều phong lưu tính cách đây còn không phải là mỹ nữ đổi tới hướng ca môn trong n ự c nào a âm nhạc biết hai nhức góc gâm thanh để thích thanh tịnh người cảm thấy tê cả ra đầu đèn nghe ông tránh đến giống như cái nghĩ cảm giác mất cân đối bệnh tâm thần người mà ở loại hoàn cảnh này lại là những cái kia tìm kiếm kích thích nam nam nữ nữ nhóm thích nhất nóng này âm nhạc nóng này bầu không khí ở trong môi trường này có thể làm cho mọi người vứt bỏ hết thể áp lực cùng bực bội toàn tâm toàn ý bung lòng giờ y cờ cờ liền ngồi ở trong đó bên cạnh một cái bản trong tay lung lay chảy lớn rượu giống như cười mà không phải cười đánh giá trong sàn nhạy nam nam nữ nữ tựa hồ là đang tìm kiếm một ít con mồi đồng dạng tiện nhân này đương nhiên không có phẩm vị đi địa phương không người cảm th hắn khách du lịch mục đích đúng là bung lỏng mà để hắn bung lỏng tuyệt đối không phải ố c sở chây lia trên thảo nguyên kia tinh khiết không khí cùng cảnh sắc mà là xa hoa trụy lạc đại đô thị cho nên hắn hiện tại không có tại trên thảo nguyên mà là tại ố c sở chây lia thành thị lớn thứ nhất sydney trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt trong túi có tiền giờ y cờ cờ tự nhiên l à qua đến vô cùng bung lỏng đang lúc hắn n h ả m chán quan sát đến thời điểm bày rượu người phục vụ lại đưa tới một b à n người sau đó rất bình thường khách khí hỏi giờ y cờ cờ có thể hay không liều cái cái bản hiện tại khách rất nhiều người về sau khách nhân đều không có địa phương ngồi giờ y cờ cờ ngược lại cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối dù sao như thế một lớn b à lớn một người ngồi cũng là lãng phí thế là hắn liền nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn liền rất bình thường buồn bực nhìn thấy năm cái chiều cao không đồng nhất lao g i a hỏa ngồi ở bên cạnh mình ta đi còn tưởng rằng sẽ là mỹ nữ đâu cùng ấy lao g i a ngồi cùng một chỗ để cho ta làm sao thông đồng mỹ n ữ nha giờ y cờ cờ ở trong lòng buồn bực đích thì thầm một tiếng bất quá năm cái lao g i a hỏa đối với hắn cũng rất k h á c h k h í bên trong một cái đỉnh đầu ở giữa đã hoàn toàn hói đầu bốn phía lại còn để tóc dài lao ra hỏa thân mật đối với hắn cười cười giờ y cờ cờ cũng đối với đ ố i m ớ i n ở nụ cười cười sau đó giờ y cờ cờ liền phát hiện cái này nằm cái lao r a hỏa dáng dấp cũng đều rất có đặc sắc mặc dù trên thân t ự a hồ ăn mặc rách tung tóe giờ y cờ cờ lại nhìn ra được vậy cũng là rất đắt quần áo mà lại cái này nằm cái lao r a hỏa khí độ n g h i ê m nhiên có phần có một chút những năm sáu mươi bảy mươi hiểm tỷ phong cách rất nhanh năm người liền điểm rượu sau đó bắt đầu tự mình hàn huyên giờ y cờ cờ mặc dù không muốn nghe lén nhưng lại không chịu nổi nói từng câu hướng hắn trong lỗ t a i chui đi vào gần nhất trôi qua thế nào vẫn được chỉ là có chút tịch người a nhớ tới mười năm trước chúng ta thật sự là phong quang a đáng tiếc về sau đi xuống dốc cũng liền không người gì chú ý có cái gì tốt lòng tham dù sao lớn tuổi nha ta cuống họng cũng không được có thể phong quang qua chính là chuyện tốt n g ấ m lại bọn đi sớm như vậy liền đi nếu là hắn còn sống dù là giống như chúng ta không được chỉ có thể nhớ lại quá khứ đó cũng là một loại rất tốt cảm giác ca m á xem ra mấy lao g i ả này còn huy hoàng qua a giờ y cờ cơ một bên rót rượu một bên ở trong lòng phúc phỉ sau đó hắn đã cảm thấy có chút không đúng bởi vì hắn nhìn cái này nằm cái lao ra hỏa tựa hồ có chút nhìn quen mắt coi như giờ y cờ cờ moi ruột gan nghĩ mấy lao già này sẽ là ai thời điểm bị những người khác vây vào giữa một cái lao gia hỏa đột nhiên hử mấy cái làn điệu nghe được cái này quen thuộc làn điệu giờ y cờ cờ lập tức liền nghĩ tới mấy lao già này là ai lao gia hỏa kia hử là tương lai mười năm về sau đại hỏa phim hollywood ỷ rồng man hai khúc chủ đề suốt Tất nhiên, một bài cực kỳ k ì n h bạo ca khúc bài hát này làn điệu giờ y cờ cờ tương đương quen thuộc mà biểu diễn bài h á t này thì là úc sở chay l i a chuyển kỳ giàn nhạc gà cờ cờ hiện tại chi này giàn nhạc đúng lúc là có năm người trong đó bọn hắn chủ sướng đã từng là bọn của sister. vị thiên tài này chủ sướng mặc dù việc xấu lo a lộ từng có mấy lần rất nhỏ phạm tội ghi chép nhưng mà hắn loại này hình tượng lại làm cho chi này vốn là mang theo bạo lực không bị trói buộc phong cách giàn nhạc càng thêm lớn đỏ đáng tiếc là tại năm 1980, g c h r u s t e r bởi vì say rượu quá lượng mà qua đời đương nhiên đây là chính thức thuyết pháp ai cũng không biết tên thiên tài này chủ sướng có phải hay không là chết bởi nguyên nhân khác từ sau lúc đó chính là bởi gì ẩn rộn ư ờ y n đảm nhiệm chủ sướng hắn cũng là đồng dạng không kém hơn cluster đỉnh cấp chủ sướng toàn bộ những năm tám mươi bọn hắn đều là ốc sở chây lý a tốt nhắc nhạc dốc đội mãi cho đến tiến vào thập niên chín mươi về sau mới từ từ tử t chủ s ư ớ n g mở dĩ ẩn johnson hai cái tay g u i ta r là hai huynh đệ cũng là giàn nhạc người sáng lập mạng quần gian cùng hạn chủ gian tay bạt c lip f w i l l i a m gõ nhạc tay phiêu lụa năm người này một lần tại ốc sở chây lia là nhất làm cho người điên cùng giàn nhạc tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng có được cực lớn danh khí chỉ bất quá khi tiến vào thập niên 90 về sau bởi vì các loại nguyên nhân bọn hắn eo bum lượng tiêu thụ trượt từ khi năm 1995 về sau bọn hắn liền không có ra cái gì eo bum đó là bởi vì giàn nhạc thành viên nghiên kỷ từ từ tăng lớn dù sao đều là qua tuổi bốn mươi c h u n nhân vô luận là cuốn họ vẫn là ấp vẫn là ấp vực đều tại từ từ tại nhận ra mấy người này về sau giờ y cờ cơ nhịn không được bật cười nhân sinh gặp gỡ thật đúng là thần kỳ a không nghĩ tới mình tới ốc sở chây l i a đến tiêu khiển thế mà đều có thể đụng phải dạng này một chi giàn nhạc mặc dù ở trong mắt người khác đây đã là mấy cái hết giận lao đầu tử giờ y cờ cơ lại biết mấy lao già này tại tương lai thế nhưng là cũng có thể phát huy ra rất lớn nhiệt lượng t h ừ a c h ỉ ít tại ủy rồng màn đánh ra hai bộ về sau bọn hắn leo bung ô lại nên đón một đợt bàn chạy lại đến một bình rượu giờ y cờ cơ đặt chén rượu xuống cao dọn gọi tới phục vụ viên tại lại điểm một bình rượu về sau giờ y cờ cơ trực tiếp liền đem bình rượu đẩy lên cái bản trung ương sau đó cười nói chư vị ta có cái này vinh hạnh xin các ngươi uống một chén sao năm cái lao đầu t ử nhìn nhau một cái bọn hắn ngược lại không phải là không có gặp được loại tình huống này dù sao bọn hắn tại ốp sở chây lia dốc mê trong suy nghĩ địa vị coi là trí cao vô thượng đến quầy rượu thời điểm cũng thường thường đụng phải có điên cuồng dốc mê mời mình uống một chén cục diện thế nhưng là trước mặt cái này rõ ràng là du khách người phương đông mời mình uống một chén bọn hắn nhưng không nhớ rõ mình tại đông phương sẽ có cái gì ủng hộ dù sao bọn hắn mặc dù là cấp thế giới nhạc dốc đội nhưng mà bọn hắn lực ảnh hưởng lại chỉ là tại ốp sở chây lia châu âu thậm chí là châu mỹ xuất hiện tại châu á vẫn là không có quá nhiều con đường nghe được tiếng ca của bọn họ không cần để ý ta là các ngươi mê ca nhạc mặc dù ta là người trung quốc thế nhưng là ta tại châu âu đã ở đã năm năm đi vào châu âu ngày đầu tiên ta liền nghe qua các ngươi album cho nên hy vọng ta có thể có vinh hạnh như vậy xin các ngươi uống một chén giờ y cờ cờ mỉm cười nói t r ư ớ c g một trăm hai mươi tám kia là hồi ức không thể không nói giờ y cờ cờ là một cái rất biết giao thiệp với người người, một vài chén rượu xuống về sau giờ y cờ cờ đã hoàn toàn dung nhập cái này vòng quan hệ bắt đầu cung rốn kém gian hai huynh đệ w i li l am cùng l ù a bọn người k ầ vai sát cánh giờ y cờ cờ cũng không có nói còn lại chỉ là trò chuyện đối phương tác phẩm đ ạ c ý thuận tiện tâm sự rượu cùng nữ nhân cũng đủ để cho mấy cái này niên hữu k ỷ mặc dù không nhỏ nhưng như cũ có dồi dào tinh lực các lao đầu tự cảm thấy hắn là một cái có thể trò chuyện tốt đối tượng rất lâu không có nghe được các ngươi kéo ca nhạc hội tin tức thật là có chút t i ế c nối ta bắt đầu nghe các ngươi ca thời điểm các ngươi liền đã không chút kéo ca nhạc hội cái này đối với ta mà nói nhưng thật sự là một chuyện tiếp nối sự tình a giờ y cờ, cờ mang theo men say nói với johnson dỗ lườn tháo xuống trên đỉnh đầu hắn kia đỉnh cổ lao mũ lưỡi chai sau đó sờ lấy mình coi như nồng đậm khúc con thở dài địch ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ thông ca nhạc hội sao thế nhưng là ngươi nghe một chút ta hiện tại cũng họng đã không bằng trước kia nghĩ giống cũng giống không đi lên tuổi tác thật sự là một chuyện đáng sợ đồ vật trước kia ta kéo ca nhạc hội sướng lên bốn giờ cũng sẽ không cảm thấy thanh âm có cái gì khản giọng nhưng là bây giờ ta ngay cả một bài s ủ tổ t ậ t hờ giờ hiệu đều giống không xuống giờ y cờ, cờ nhú bay hắn biết dỗ lườn là thật hậu thế hắn cũng nhìn qua a cờ giờ cờ giàn nhạc tại thế kỷ hai mươi mốt một lần hiện trường dốc cơm nhạc hội dồ nửa n g tia c u n g họng s á t thực đã là không được cơ hồ là khả n g cả giọng mới giống s o n g k i a thủ chứ danh sụ tổ t ậ t hờ giờ hữu nhưng mà kỳ thật chỉ muốn các ngươi tại trên sân khấu kéo một trận dốc ầ m nhạc hội đem các ngươi những cái k i a kinh đ i ể n ca khúc một lần nữa biểu diễn một lần hiện trường người xem đồng dạng sẽ điên cuồng bọn hắn cũng không quan tâm các ngươi hát thành bộ dáng gì bọn hắn quan tâm là xem lại các ngươi xuất hiện lần nữa tại trên sân khấu chỉ muốn các ngươi lộ ra điên cuồng như vậy bọn hắn liền sẽ trở nên điên cuồng ta nhưng không tin thích các ngươi ca những cái kia mê ca nhạc sẽ là những cái kia nghĩ đến ca nhạc hội truy cầu lấy trước kia loại thanh em ngu xu Các không riêng t n nghe do sân dương minh đệ cùng những người khác cũng đều tò mò nhìn giờ y cờ cờ bọn hắn không phải quá gió giờ ý cờ cờ bọn hắn đi xem những cái kia hiện tại đang hồng tuổi trẻ ca sĩ là ông thưởng thức tâm thái đi thế nhưng là nếu như các ngươi kéo ca nhạc hội sẽ đến hiện trường sẽ là cái gì mê ca nhạc giờ y cờ cờ đốt lên một điếu thuốc sau đó cười nói dồn ư u y ệ n cũng tương tự đốt một điếu thuốc nói thầm nói hẳn là những cái kia mười năm trước điên cùng yêu thích chúng ta mê ca nhạc đi không sai đáp đúng giờ y cờ cờ quăng một cái búng tay tinh thần phấn chấn nói ngươi cho rằng như thế mê ca nhạc sẽ quan tâm các ngươi hát thành bộ rằng gì bọn hắn nhất định là đem các ngươi cd đã nghe được cồn qua lạn t h u c người bọn hắn đi vào hiện trường n bọn hắn, hắn g quan tâm nhưng không phải là các người hát thành bộ dáng gì mà là các người xuất hiện tại trên sân khấu dồn luôn bọn người nhìn nhau một cái tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ hưng phấn giờ y cờ cờ lời kế tiếp kiên định lòng tin của bọn hắn ngẫm lại giôn lẹ nồng mê ca nhạc ngẫm lại miêu vương mê ca nhạc ngẫm lại phật dị mà cờ dạn mê ca nhạc ta nghĩ nếu như ta là bọn hắn mê ca nhạc nếu như bọn hắn hiện tại còn sống cho dù là bọn họ đã dần dần ra đi cho dù là bọn họ đã không thể phát ra tiếng chỉ cần bọn hắn nâng làm một lần ca nhạc hội như vậy cho dù là ở chân trời góc biển ta cũng sẽ đuổi tới bọn hắn ca nhạc hội hiện trường không vì cái gì khác chỉ vì tận mắt thấy lúc còn trẻ thần tượng có thể hoạt bắt trên khán đài xuất hiện nói đến đây giờ y cờ cờ ở trong lòng yên lặng thì thầm một cái tên hoàng gia câu địch người nói không sai dỗ l u y n hương phấn vỗ tới một thanh giờ y cờ cờ bà vai chính là như vậy mặc dù chúng ta đã giả thế nhưng là tại toàn bộ ốc sở chạy lý a chúng ta lực hiệu triệu nhưng như cũng là đình tiêm ha ha không sai ta nghĩ chúng ta phải nghĩ biện pháp làm một lần ca nhạc hội vợ dị ẩn ngươi còn có thể kiên trì bốn giờ biểu diễn sao ta ngược lại thật ra cảm thấy ta đạn bên trên bốn giờ ghi ta kia là không hề có một chút vấn đề mạn quân gian cười ha ha lấy nói với johnson dù là c ú ố n g họng khản giọng ta cũng sẽ đem bốn giờ hát xong dù nườn tự a hồ trẻ mười tuổi tinh thần phân chấn mà nói bọn hắn cũng không phải là thiếu tiền cần nhờ dạng này một trận ca nhạc hội đến vơ vét của cải trên thực tế bọn hắn si đi lượng tiêu thụ vẫn luôn cực kỳ tốt cho dù là bọn họ tiếp xuống không hề làm gì cũng đủ làm cho bọn hắn có thể vượt qua vô cùng hậu đ ạ i sinh hoạt lấy được đến vô cùng tốt vật chất hưởng thụ nhưng mà đối với bọn hắn loại này đã từng phong quang vô hạn người mà nói hiện tại yên lặng lại là bọn hắn tuyệt đối không thể n h ị n được nếu như nói mê ca nhạc đi tham gia bọn hắn hiện tại ca nhạc hội là vì tìm về trước kia một phần hồi ức như vậy bọn hắn tổ chức lần này ca nhạc hội đồng dạng sẽ là tìm về bọn hắn hồi ức một cái đường t á t cho bọn hắn ra một cái tốt như vậy chủ ý giờ ý cờ cờ thành trong lòng bọn họ bên trong hảo bằng hữu thời gian kế tiếp bên trong một người hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi năm cái bốn mươi năm mươi năm mươi tu u ố n g đến chỗ cao hứng năm người liền mang theo giờ y cờ cờ trực tiếp lên quầy ba tại kín đáo đưa cho quầy r ư ợ u lao bản một bút tiền b o a về sau đã từng danh chấn toàn bộ ốc sợ c h ơ i li a a cờ giờ cờ giàn nhạc bắt đầu mình c ă e n ngợi dương minh đệ ghi ta bản lĩnh kiên là một chút cũng không có bông xuống tay bạn u y li am cùng gõ nhạc tay lụ ở cũng đồng dạng giữ vững trình độ cao nhất tại sụp sôi trong tiếng lâm nhạc rồi lườn thanh â m tại sân nhảy bên cạnh văng lên bọn hắn hát vẫn như cũng là kia thủ sút tất hiệu bài hát này ca từ phong cách không phải rất bình thường cao bất quá quán b a bản thân cũng không phải là cái gì phong cách cao địa phương loại này kinh bạo đến thoáng có chút quá phận ca ngược lại là vô cùng kích phát ra ở đây tất cả mọi người nhiệt tình dù là rộ nườn thanh â m đã rõ ràng không cách nào trở nên cao m i ễ n cưỡng cao chỉ là để thanh â m của hắn trở nên thẳng r i n g thế nhưng là theo hắn tiếng ca toàn bộ sân nhảy bắt đầu lâm vào vô cùng điên cuồng tiết tấu bên trong h ư ớ n g ta đi tới đi đưa tay cho ta bởi vì ta là cái kia có thể để ngươi thiêu đốt nam nhân ta sẽ dẫn ngươi triền miên chìm xuống chìm xuống đến khoái hoạt vực sâu dãy rùa cái bụng hát ca rộ nườn lúc này nhìn qua dáng vẻ rất một người mà ở âm nhạc lôi kẹo d cái này đã nhanh muốn đi vào già yếu kỳ lao nam nhân lại bắt đầu cho thấy một loại m ỹ lực một loại làm cho tất cả mọi người đều có thể điên cuồng m ỹ lực giờ y cờ cờ ở bên cạnh nhìn xem r ồ lượn tràn đầy sức sống biểu diễn cũng không khỏi đến bắt đầu cảm nhận được cảm xúc sụp sôi ha ha địch tại âm nhạc qua cửa khoảng cách r ồ lượn hướng phía giờ y cờ cờ ném đến đây một cái mịt rộ phồn nhìn thấy giờ y cờ cờ tiếp nhận về sau hắn bắt đầu hướng phía giờ y cờ cơ ngắc ra hiệu hắn tới cùng mình cùng một chỗ hát hơi do dự một chút giờ y cờ cờ cũng không khách khí hắn cũng không phải một cái khách khí người mà lại bản thân hắn liền có một bộ tốt c ú n họng trè giờ y cờ cờ trực tiếp liền cầm ống nói lên h á t lên như lửa nhiệt tình ta rất bình thường thích ta tại ngươi ở sâu trong nội tâm tìm được nó nó liền như đạn đồng dạng chuẩn bị ra khỏi nòng bởi vì ta thích đánh vỡ thông thường ta đã chuẩn bị xong một bên cao dọn gào g k h é t giờ y cờ cờ tâm tình cũng bắt đầu từ từ trở nên khoái động lên hắn không ngừng cơ nắm đấm của mình bài hát này ca từ rất tốt nói ra tiếng l ò n g của hắn hắn chính là một cái thích đánh vỡ thường quy huấn luyện viên trưởng tùy thời chuẩn bị nên đón hết thể đột phát sự kiện loại cuộc sống này rất bình thường kích thích rất tốt ta rất bình thường thích trong sàn n h ả y không thiếu nữ t ử bắt đầu điên c u ồ n g rẽ r u ộ n bờ eo của mình triển hiện mình mỹ rượu dáng người mồ hôi không ngừng hắt với r a làm cho cả sân nhảy bầu không khí trở nên càng thêm lửa nóng bọn hắn bình thường có lẽ là áo mũ chỉnh tề bạch lĩnh có lẽ là tại t r ư ớ c trận cùng nam nhân đồng dạng dốc sức làm nữ cường nhân tại thời khắc này đều bỏ xuống hết thẻ mặt nạ mà là tại thỏa thích hưởng thụ lấy kích tình m ộ t k h ắ c các ngươi hiện trường điều động cảm xúc năng lực là tốt nhất giờ y cờ cờ đối rộ nườn vươn ngón tay cái rồ nườn thì là cười đại ý một đêm này giờ y cờ cờ cũng không biết mình rót bao nhiêu rượu hắm mất đi trực giác khi hắn lúc tỉnh lại thì là tại một cái xa lạ trong phòng ánh nắng từ ngoài cửa sổ ném bắn vào để cho người ta cảm thấy vẻ ngoài giờ y cờ cờ hiếp mắt ngồi dậy sau đó theo bản năng nhìn một chút bên giường trong khoảng thời gian này hắn đã không chỉ một lần say rượu có mấy lần tỉnh lại thời điểm phát hiện bên người nằm nữ nhân xa lạ còn tốt lần này không có xảy ra chuyện như vậy giờ y cờ cờ mơ mơ màng màng từ trên giường b ỏ lên sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài đây là một gian rất lớn hào chạch từ các loại bài trí cũng có thể thấy được đến đương giờ y cờ, cờ tìm nửa ngày mới tìm được phòng khách thời điểm lại nhìn thấy năm cái lao ra hỏa chính trong phòng khách nằm t i ế n a vợ gì ẩn mạn quân ạn chủ cờ lip thiu ê các ngươi khỏe a giờ y cờ cờ đưa tay đ ố i năm cái lao ra hỏa trào hỏi xem ra hôm qua mình là uống nhiều quá sau đó bị mấy lao già này cho cầm trở về nơi này hẳn là trong đó một người nào đó nhà đi dù sao mấy tên này đều rất có tiền tuổi trẻ thật tốt ta chúng ta bây giờ cũng không dám tượng hắn dạng này say rượu dô luôn c ư ờ i đối đồng bọn của mình nói bốn người khác thì là liên tục gật đầu nhìn xem giờ y cờ, cờ ánh mắt cũng mang tới một tia hâm mộ chắc hẳn bọn hắn cũng nhớ tới mình lúc còn trẻ a muốn làm sao uống liền làm sao uống không hề cố kỵ cũng mặc kệ có thể hay không say ngã đầu đường hay là tại người xa lạ trong nhà tỉnh lại cảm ơn các ngươi đem ta cầm trở về giờ y cờ cờ lau mặt một cái sau đó cười nói với bọn hắn nô、no, nếu là ngươi không trách chúng ta kết thúc ngươi một lần diễm phúc liên tốt mạng quân gian cũng chính là cái đầu kia đỉnh trung ương tóc đã toàn bộ rơi sạch lại tại bốn phía lưu lại một vòng tóc dài lao ra hỏa cười quái dị nói với giờ y cờ cờ hôm qua ngươi say ngã về sau có cái mỹ nữ muốn đem ngươi sách về đi đâu bất quá bị chúng ta đuổi đi ui ui m ạ n quân làm như vậy nhưng không đúng có mỹ nữ có thể coi trọng ta đây chính là thượng đế ban、Ân. tại sao có thể như vậy lãng phí hết đâu giờ y cờ cờ lớn tiếng h ồn ào hắn đương nhiên là đang nói đùa tại phiêu lụa bưng tới mấy thứ ăn uống về sau giờ y cờ cờ liền đỉnh chỉ đối gian dùng ngói bút làm vũ khí mà là bắt đầu chuẩn bị lấp đầy bụng của mình tại hắn ăn đến không sai biệt lắm về sau đột nhiên nghe được mạng cùng i a n nói với hắn một câu địch chúng ta thương l ư ợ n g qua chúng ta ca nhạc hội mời ngươi tới đương khen ngợi thế nào giờ y cờ cờ lập tức một ngụm xác mít liền phúc tới chương một trăm hai mươi chín bị cảm giờ y cờ cờ bình thường cũng là ưa thích nghe một chút ca thích hát một chút ca các họng của hắn hưu cũng cùng đồng bằng của trước c xem là tốt, kiếp trước cùng đồng sự i đi gì ờ tờ vị cũng là thuộc về thích hát ca ra、OK、một cấp nhân nhưng thiên là là, hát một vật. Thế về ra ok đ a lương tâm, các o loại i giờ cờ cờ lại tự đại, tới tại hiện hội như cũng không nghĩ tới mình có thể tại loại này thần tượng cấp nhân vật hiện trường、ca、nhạc thể cờ cờ y có cấp ca mắc c lửa tự vật i ngợi đi khen a hát Các các vị, các ngươi ca nhạc hội chủ đánh chính là hoài i ể u a không quản các ngươi hát đến thế nào chỉ cần trên đài vừa có mặt người xem đều là hướng về phía các ngươi tới ta đi tính là cái gì chuyện lại nói ta cũng không phải chuyên nghiệp ca sĩ loại chuyện này ta làm không đến giờ y cờ cờ vội vàng khoát tay nói không dồn lượn lại nợ nụ cười không sao ta nghĩ chỉ cần chúng ta nói một chút là bởi vì đề nghị của ngươi chúng ta mới có thể xử lý cái này ca nhạc hội như vậy toàn trường người xem đều sẽ vì ngươi mà gieo họ ngươi cho chúng ta ra tốt như vậy một ý kiến mới có dạng này một cái ca nhạc hội sinh ra chúng ta nhất định phải cảm kích ngươi mà đây là chúng ta có thể cảm tạ ngươi duy nhất phương thức nhìn xem một cái đã phong hoa không còn lao đầu t ử ở trước mặt mình như thế thành khẩn nói đến đây câu nói giờ y cờ cờ cũng nhận một chút xúc động hắn ngửa đầu nháy một chút con mắt nghĩ nghĩ sau đó mới có hơi do dự nói giống như cũng là một cái không tệ cách làm a loại này làm náo động sự t ì n h ta là sẽ không cự tuyệt bất quá các ngươi ca nhạc hội đại khái sẽ là lúc nào a mạn quân gian n ở nụ cười chú bị a tuyên truyền a cái gì cộng lại tối thiểu cũng muốn tốt thời gian m ấ y tháng đoán chừng hẳn là bốn năm nguyệt thời điểm đi lưu cái phương thức liên lạc đến lúc đó chúng ta thông chi ngươi những người khác rồi dít gật đầu giờ y cờ cờ lại s ừ n g sốt một chút sau đó liền n ở nụ cười khổ nếu như là thời gian này như vậy ta chỉ sợ không có thể tham gia vì cái gì dô lượn xứng sờ những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người bọn hắn không nghĩ tới giờ y cờ cờ có thể như vậy nói dù sao chỉ là tham gia một lần ca nhạc hội mà thôi trên thực tế đương canh ngợi cũng không có thời gian bao nhiêu ừ hôm qua quên nói thân phận của ta kỳ thật ta là một cái câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên trưởng tháng năm chính là mùa giải tối phồn thời điểm bận rộn ta là không thể nào có thời gian giờ y cờ cờ tướng đương ngượng ngùng nói cái này năm người toàn bộ ngây ngẩn cả người bọn hắn không nghĩ tới giờ y cờ cờ lại nói lên dạng này một cái lý do â là úc sở c h y lia câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng sao rõ ràng đối bóng đá không hiểu nhiều lắm mạn còn gian kỳ quái hỏi một câu không phải trên thực tế ta là la liga câu lạc bộ atleti coma dít huấn luyện viên trường hiện tại ta là đến ốc sở chây lia khách du lịch giờ y cờ cờ trả lời nói lần này tất cả mọi người triệt để im lặng bọn hắn biết giờ y cờ cờ sẽ không lừa hàng nhóm cũng không có lý do dưới loại tình huống này lừa bọn họ dạng này à xem ra chỉ sợ ngươi đương khen ngợi có chút phiền phức trừ phi ca nhạc hội chỉ hoan đến tháng bảy dỗ nơn lắc đầu sau đó cùng hắn lao hỏa kế nhóm liếc mắt nhìn nhau tiếp lấy nói với giờ y c cờ, cờ như vậy đi giờ y c cờ, cờ. có h ứ n giờ thú y cờ cờ nợ đ ụ cười hắn đương nhiên biết đây là dồn n a ợ n nghĩ lôi kéo mình kiếm một điểm tiền hôm qua hắn đều phân tích lộ ra lấy a cờ giờ cờ giàn nhạc hai mười mấy năm qua tích lũy được danh vọng cùng gần nhất bảy tám năm đều không có kéo ca nhạc hội hiện trạng chỉ muốn tin tức này một thả ra tuyệt đối sẽ đại hỏa không kiếm tiền đó là không có khả năng tốt ra vậy ta liền tài trợ một chút một trăm vạn usd đủ sao ta hiện tại giống như cứ như vậy nhiều tiền tiết kiệm giờ y cờ cờ cờ ư i hì hì nói đương câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên trưởng có phải hay không rất bình thường kiếm Rồi luôn b i ê t xuất đến một câu nói như vậy mấy ngày kế tiếp bên trong giờ y cờ cờ đều tại cùng đám người này cùng một chỗ đã muốn tài trợ như vậy tự nhiên là muốn ký kết tốt chính thức hợp đồng giờ y cờ cờ cũng không có người đại diện cái gì hắn trực tiếp nhìn một lần điều khoản thương lượng với lẫn nhau không sai bị lắm thế là liền ký hợp đồng quy định giờ y cờ cờ lấy một trăm vạn usd tài trợ lần này ca nhạc hội ca nhạc hội cuối cùng í c lợi ngoại trừ 20% là giàn nhạc thù lao bên ngoài còn lại 80% sẽ toàn bộ làm tiền lãi phân còn cho nhà tài trợ căn cứ tài trợ số định mức đến phân thành ok cứ như vậy giờ y cờ cờ tương đương tiêu sái ký xuống tên của mình hắn hiện tại tiền tiết kiệm không hề ít cũng không có cái gì đầu tư phương hướng đã cùng mấy lao già này nói chuyện rất là hợp ý như vậy tài trợ một chút cũng không thành vấn đề lại nói hắn thật không tin lần này tài trợ sẽ thua thiệt rơi cái gì cái này mấy ngày trôi qua về sau giờ y cờ cờ ngày nghỉ không sai biệt lắm cũng liền nhanh phải kết thúc cáo biệt năm cái lao giàn nhạc thành viên giờ y cờ cờ leo lên bay trở về tây ban nha máy bay hắn hưu nhàn d ừ n g ở đây rồi tức sẽ nên đón chính là càng thêm bận rộn hạ nửa mùa giải tranh tài lần này úc sở chay lia chuyến đi không có gì giễm mộ lại làm quen dạng này một chi truyền kỳ giàn nhạc giờ y cờ cờ vẫn là tương đối hài lòng bất kể nói thế nào đây cũng là sinh mệnh một lần rất bình thường có ý tứ thể nghiệm kiếp trước hắn chỉ có thể ở internet trong video nhìn thấy chi này giàn nhạc diễn xuất hiện trường bây giờ lại có thể cùng bọn hắn nâng cấp luân hoan sinh mệnh động lòng người chỗ không phải liền là từ những này chi tiết nhỏ phương diện thể hiện ra sao bất quá giờ y cờ, cờ không có nghĩ tới là từ nóng b ứ c nam bán cầu trở lại tây ban nha hắn lại có chút không thích đứng xuống phi cơ thời điểm hắn không có chuẩn bị sẵn sàng kết quả cơ hội là tại gió lạnh bên trong một đường thổi trở về lại thêm đường đi mệt nhọc ngày thứ hai giờ y cờ cờ liền bị cảm hát xì atleti c o sân huấn luyện bên cạnh vang lên giờ y cờ cờ vang r ồ i hát xì âm thanh trên sân huấn luyện đám cầu thủ đều là lắc đầu sau đó tự mình bắt đầu huấn luyện hôm nay giờ y cờ cờ là mang theo khẩu trang đi vào trong phòng thay quần áo mà tại sân huấn luyện bên bên cạnh hắn năm mét phạm vi bên trong cũng không gặp được một bóng người đối với người trung quốc tới nói cảm mạo khả năng không tính là gì nhưng mà có lẽ là thể chất quan hệ âu mỹ người đối lưu cảm giác thế nhưng là tương đương k i ê n kỵ nhất là tại đội bóng bên trong một người cảm mạo liền rất có thể làm cho cả đội bóng đều mất đi sức chiến đấu còn tốt giờ y cờ cờ không cần huấn luyện cho nên hắn cũng chỉ là chạm tại sân huấn luyện vừa nhìn không qua tất cả người vẫn như cũng là đối hắn tránh không kịp liền như trên người hắn có bệnh quẩn địch ngươi nếu là không dễ chịu liền đi nghỉ ngơi đi dù sao ngươi ở đây bên cạnh cũng không tham dự huấn luyện mạ dị nạ sắp xếp xong xuôi nội dung huấn luyện về sau xa xa nói với giờ y cờ cờ y cờ, cờ lắc đầu hắn hiện tại còn phải quan sát cầu thủ trạng thá không phải liền là một điểm cảm mạo sao không uống thuốc cũng là một tuần lễ liền tốt nhìn thấy giờ y cờ cờ kiên trì không chịu rời đi m à gì nạ cũng chỉ có thể coi như tôi h bất quá hắn vẫn là rất bội phục giờ y cờ cờ rõ ràng liền sẽ không huấn luyện nhưng là mỗi ngày huấn luyện đều kiên trì ở đây bên cạnh quan sát chỉ là phần này thái độ đã làm cho tất cả mọi người tôn kính mặc dù váng đầu c h ó n g nặng nghề giờ y cờ cờ vẫn kiên trì xem hết hôm nay huấn luyện đám cầu thủ trong huấn luyện bày ra trạng thái để hắn cảm thấy cao hứng rất bình thường hiển nhiên chính là cái này mười hai ngày thời gian nghỉ ngơi mặc dù rất dài cũng không có để đám cầu thủ mất đi trạ động tác của bọn hắn vẫn như cũ coi như linh hoạt thể năng tình trạng cũng rất tốt đối với hạ nửa mùa giải xung kích sẽ có rất nhiều chỗ tốt giờ y cờ cờ trong lòng rõ ràng trên nửa mùa giải atleti c o mặc dù đánh cho không tệ thế nhưng là hạ nửa mùa giải mới có thể là khảo nghiệm chân chính dày đặc hơn lịch đấu đều vẫn là tiếp theo chủ yếu là đám cầu thủ phần lớn đều khuyết thiếu tại thi đấu vòng tròn xung kích bên trong kinh nghiệm trong đội liền không có mấy cái đường đường chính chính quán q u â n cầu thủ càng là tại mùa giải lúc kết thúc đội bóng thì càng thua không nổi lúc này liền càng có thể thể hiện ra kinh nghiệm tầm quan trọng muốn vượt qua k h ó như vậy quan giờ y cờ cờ ngoại trừ muốn tốt hơn a n bài chiến thuật bên ngoài còn lại chín cái dẫn bóng thẻ cũng sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng cái này liền cần hắn nỗ lực càng nhiều công việc a n bài chiến thuật quan sát cầu thủ trạng thái điều tra đối thủ đặc điểm d u n g không được một điểm sai lầm mười hai ngày tự do tự tại ngày nghỉ trả ra đại giới chính là tiếp xuống càng thêm bận rộn công việc những công việc này mới là giờ y cờ cờ có thể tự tại ngày nghỉ cơ sở cái gì nhẹ cái gì nặng giờ y cờ cờ được chia vô cùng rõ ràng mới qua sang năm trận đấu chính thức tranh tài sẽ tại ngày bảy tháng một tiến hành thi đấu vòng tròn vòng thứ mười bảy atletico sân khách khiêu chiến người tây ban nha trận đấu này từ trình độ nào đó tới nói cũng là người tây ban nha e s p a n y o l báo thủ chi chiến bọn hắn trước mùa giải tại cúp nhà vua trong trận chung kết thất bại trong gang thất bại bởi lập tức cạnh cũng nhường ra uefa c ụ p tư cách dự thi cho atletico cái này khiến người tây ban nha e s p a n y o l trên giới cũng là khá là khó chịu cứ việc atletico hiện tại xếp hạng thứ hai bọn hắn xếp hạng thì là rơi rơi xuống mười tên có hơn nhưng mà năm mới vừa mới qua atletico cầu thủ trạng thái chưa chắc sẽ kéo dài tiếp đây cũng là người tây ban nha e s p a n y o l một cái cơ hội tốt giờ y cờ cờ là rất có lòng tin x u ấ t lĩnh đội bóng lần nữa cho người tây ban nha e s p a n y o l một bài học nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là một hai ngày sau đó hắn cảm mạo chẳng những không có tốt ngược lại tựa hồ trở nên nghiêm trọng hơn khi tìm thấy bác sĩ xem bệnh về sau bác sĩ cho ra kết luận là muốn để hắn hảo hảo nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày đối cái này trần bệnh kết quả hắn bất mãn vô cùng mà ở biết tin tức này về sau lao hưu trực tiếp hạ lệnh để hắn nghỉ ngơi hai ngày không cần quản tiếp xuống cái này vòng thi đấu lao hưu trong lòng rõ ràng hiện tại giờ y cờ c đối mã cạnh thế nhưng là tương đương trọng yếu một trận thi đấu vòng tròn hắn không chỉ huy không có gì. thế nhưng là nếu là không có nghỉ ngơi thật tốt bệnh tình nghiêm trọng nghỉ ngơi bên trên một hai tháng atletico tất cả tranh tài đều sẽ lâm vào tê liệt trạng thái nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp đều lên tiếng mà lại suy nghĩ một chút cảm thấy mình đang huấn luyện viên tịch cái trước hát xì、si、tiếp lấy một nhảy mũi đánh cũng có chút không ra dáng giờ y cờ cờ cũng chỉ có thể bất đắc gì tiếp nhận quyết định này hai ngày sau hắn liền ngoan ngoan trong nhà nằm trên giường nghỉ ngơi trước lúc này hắn cũng là bố trí xong chiến thuật nói cho mạ di nạ để hắn chiếu vào loại chiến thuật này đi an bài cụ thể lâm chàng chỉ huyt h ì là để mạ di nạ tự do phát huy đây đã là giờ y cờ cờ có thể làm được mức độ lớn nhất chuẩ nghỉ ngơi một ngày sau đó giờ y cờ cờ tinh thần có chút chuyển tốt trên thực tế lần này cảm mạo biến nặng cũng trách giờ y cờ cờ tự làm tự chịu hắn cho là mình có thể vượt qua đi sau đó ngay cả thuốc đều không có ăn sự thật chứng minh cảm mạo về sau uống thuốc nhưng không riêng gì về tâm lý đưa đến tác dụng tại trên sinh lý cũng là đồng dạng sẽ có tác dụng lớn ngày thứ hai giờ y cờ cờ ngay tại t r ư ớ c máy truyền hình quan sát a t l e t i c o năm mới về sau trận đấu thứ nhất đáng tiếc là kết quả để hắn tương đối thất vọng cứ việc vã lở ẩm tại hơn nửa hiệp trong trận đấu vì a t l e t i c o thủ kéo ghi chép thế nhưng là nửa chẳng sau trong trận đấu m à di nạ chiến thuật biến hóa rõ ràng không đổi kịp đối phương giáo luyện tạ mù ổ dẫn bóng vì người tây ban nha e s panion bảo vệ mình tại sân nhà mặt mũi cũng kết thúc lập tức cạnh bốn t h ắ n g liên tiếp ghi chép giờ y cờ cờ thở dài tắt đi t v trận đấu này thế hòa có chút đáng tiếc lấy đám cầu thủ trạng thái hẳn là có thể lấy xuống chỉ bất quá đối phương tại sân nhà phát huy đến không tệ mà lại nửa c h à n g sau mạ di nạ có mấy lần chỉ huy chiến thuật cơ hội không có bắt lấy c h ơ mắt nhìn ba phần biến thành một phần giờ y cờ cờ thật không có quái mạ di nạ ý tứ mà là cảm thấy mình bệnh đến quá không phải lúc mà nó chờ lao t ử khỏi bệnh rồi lại đến chậm rãi thu thập các ngươi giờ y cờ, cờ cắn ờ c răng nghiến lợi trên giường nói c h ư ơ một trăm ba mươi v ư ợ mực mạ di nạ đức atleti cô từ cạ tạ lộn ì ạ trở lại ma zít thời điểm giờ y cờ cờ cảm mạo đã trải qua sơ bộ tốt hắn lúc đầu cũng không có cái gì thói xấu lớn đơn giản chính là tại ốc sở c h â i lý ai chơi đến có chút điên mệt nhọc quá độ dẫn đến tố chất thân thể hạ xuống hai ngày này ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày tăng thêm lại ăn thuốc cảm mạo tự nhiên là rất nhanh mặc dù c h ó c mũi còn có chút đỏ lên hốc mắt cũng có chút đỏ lên giờ y cờ cờ vẫn là tinh thần phân chấn xuất hiện ở ngày thứ hai sân huấn luyện bên trong hắn không biết là mạ dị nạ lại có chút cảm xúc xa x u ố t b ọ n tiểu nhị chính là một trận thế hòa mạ thôi mặc dù bị rio ma dít kéo ra ba phần thế nhưng là chúng ta cũng không phải là không có cơ、hội. bên trên một trận các ngươi trạng thái không tệ đối với điểm này ta thật cao hứng tiếp xuống trong trận đấu chúng ta cũng không thể lại có bất kỳ thư giãn trước đó ta coi là bị cảm không thể chống động các ngươi hiện tại ta muốn nói cho các ngươi một sự kiện chính là chân chính quyết chiến từ hiện tại đã bắt đầu 21 vòng thi đấu một số trận cúp nhà vua bảy trận đũ efak tại cái này ba mươi trận tả hữu trong trận đấu mỗi người các ngươi đều muốn tập trung chính mình toàn bộ lực chú ý tại mỗi trận đấu bên trong đều toàn lực ứng phó không nên nghĩ quá nhiều những chuyện khác an bài như thế nào chủ thứ an bài toàn bộ mùa giải t h i đấu nhiệm vụ này để ta tới hoàn thành chỉ cần ta an bại các ngươi ra sân liền cho ta phát huy ra toàn bộ thực lực ra thắng lợi tất nhiên sẽ là thuộc về chúng ta thắng lợi cuối cùng cũng nhất định sẽ thuộc tại chúng ta uefa có bảy trận đấu chúng ta nhất định phải đánh xong đồng thời muốn tại sau cùng trong trận chung kết lấy được thắng lợi thi đấu vòng tròn còn lại tranh tài có thể cấp phân chúng ta muốn toàn bộ cướp đến tay rio mazit hiện tại s á t thực rất cường đại thế nhưng là đừng quên chúng ta là như thế nào tại sân nhà bốn so với một xử lý bọn h ắ n hiện tại atletico là cường đại nhất bắn gọn từ giờ trở đi giờ y cờ cờ lớn rộng tại sân huấn luyện trên vang vọng atleti c o đám cầu thủ bởi vì bên trên một vòng đánh ngang mà lộ ra hơi có xa suốt sĩ khí bắt đầu chậm dài khôi phục lại không biết lúc nào n g h e tới giờ y cờ cờ lớn rộng thời điểm bọn hắn liền sẽ cảm thấy an tâm liền sẽ cảm thấy không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn yên tâm đi đầu nhi chúng ta sẽ ở sau đó tất cả trong trận đấu đều đem hết toàn lực đội trưởng hạ ghệ ra đại biểu đội bóng phát biểu cái này mùa giải mục tiêu của chúng ta sẽ là thi đấu vòng tròn quán quân cùng q u ố vụ f a chí ít chúng ta cũng muốn hướng phía cái phương hướng này cố gắng nói như vậy thời điểm a ghệ giả ánh mắt bên trong mang theo k i ê n định mặc dù hắn là atletico thành vấn hiện tại cầu trong đội tư cách giải nhất cầu thủ thế nhưng là hắn tiếc nuối duy nhất chính là atletico thu hoạch được tam quan vương cái kia mùa giải hắn cũng không có hiệu lực atletico đây cũng là hắn chức n g h i ệ p tiếp sống bên trong một cái tiếc nuối khổng lồ dạp kéo đồng dạng cơn nằm đấm hắn gia nhập liên minh atletico liền là hướng về phía top league quán quân cùng châu âu vinh dự tới giờ y cờ cờ an bại như vậy mục tiêu để cái này bờ ra dự tiên phong lộ ra là như thế h ư n ấ n mạc hệ là cùng thủ g i è hai cái nước phát tuyển thủ quốc gia mặc dù biểu lộ không có quá nhiều biến hóa thế nhưng là bọn hắn cũng giống như giật đèo đối giờ y cờ c ờ mục tiêu cảm thấy cao hứng bọn hắn gia nhập liên minh atleti cô mục đích mỗi có khác biệt mà kệ lẹo là cảm thấy tại atleti cô dạng này càng lớn sân khấu sẽ càng có cơ hội c h ú n g tuyển nước pháp đội tuyển quốc gia t h u d ẻ m thì là bị giờ y cờ cờ chỗ đả động cho rằng atleti cô là một chi có hùng tâm đội bóng vatlan cùng bạ dạ dạ đồng dạng cao hứng bọn hắn lúc ấy lựa chọn lưu lại cũng là bởi vì tín nhiệm giờ y cờ cờ có thể cho atleti c o mang đến một chút không giống đồ vật đương nhiên cũng cùng bọn hắn trước đó cũng không phải là atleti c o chủ lực cùng hạ c h t â m lại bị giờ y cờ cờ dựng nên thành chủ lực cùng hạ c h t â m tô d é t trong mắt cũng l ó e ánh sáng dù là hắn không phải chủ lực hắn cũng thật cao hưng có thể làm đội bóng một phần tự hướng phía cái mục tiêu này tiến lên bởi vì đây là hắn từ nhỏ đã tha thiết ước mơ sự tỉnh nhìn thấy đội bóng sĩ khí bắt đầu bị hắn điều động giờ y cờ cờ hài lòng vẫy tay sau đó để mạ dị nạ dẫn b a n viên môn đi huấn luyện hắn không có chú ý tới chính là hôm nay mạ dị nạ cảm súc tự hồ không phải rất bình thường cao. mặc dù huấn luyện vẫn như cũ an bài đến ngay ngắn rõ ràng thế nhưng lại không có bình thường sức sống những người khác cũng không có phát hiện điểm này bởi vì mạ dị nạ cho tới nay đều là một cái tương đương trầm một người hắn trầm mặc cũng sẽ không khiến cho chú ý của những người khác bọn hắn chẳng qua là cảm thấy hôm nay huấn luyện có chút không thích hợp là bởi vì cái gì đâu giờ y cờ cờ cũng không có chú ý tới điểm này hắn chỉ là nhìn thấy đám cầu thủ trong huấn luyện trạng thái tựa hồ cũng không phải là đặc biệt tốt có lẽ là bởi vì đông n g h ỉ kỳ vừa mới qua thân thể còn không có thích ứ n g nhịp điệu thi đấu nguyên nhân cho nên tại buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc hắn kéo qua mạ để hắn đem đội bóng nội dung huấn luyện giảm ít một chút hôm nay nâng lên nghỉ mạ dị nạ trầm mặc đi thi hành buổi chiều huấn luyện liền lộ ra dễ dàng rất nhiều trên sân huấn luyện bầu không khí cũng bắt đầu trở nên càng thêm sinh động hẳn lên tại thời gian huấn luyện sau khi tới đ á m cầu thủ liền từng cái rời đi sân huấn luyện chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt nên đón ngày thứ hai huấn luyện giờ y cờ cờ cả mạo còn không có hoàn toàn tốt đây cũng là hắn không có phát hiện mạ dị nạ có chút không đúng nguyên nhân một chóng cho nên tại sau khi huấn luyện kết thúc h ắ n chỉ là đơn giản cùng mạ dị nạ bàn giao vài câu liền về nhà đi nghỉ ngơi mã dị nạ tại trong phòng thay quần áo sắp xếp xong xuôi một chút chi tiết hắn đúng là một cái xưng chức huấn luyện viên trưởng đem giờ y cờ cờ sẽ không làm cũng lời đi làm một chút cảnh cây nhỏ cuối sự t ì n h toàn bộ đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng hắn liền như trong nhà sinh hoạt b à mẫu hắn tại thời điểm ngươi cảm giác không thấy nhiều cái gì thế nhưng là nếu là hắn không có ở đây ngươi liền nhất định sẽ cảm thấy thiếu một chút cái gì an bài xong hết thẻ sự tình về sau đã là tám giờ tối mã dị nạ mở ra mình hai tay mẹ xe đép ben về tới nhà đi vào phòng khách về sau hắn liền mệt nhọc thở dài một cái sau đó nằm ở trên ghế salon thê tử cho hắn mang sang đồ ăn sau đó kỳ quái nhìn thoáng qua có vẻ hơi hể vải lao công bình thường hắn nhưng không phải như vậy coi như tại câu lạc bộ bận rộn nữa về nhà về sau cũng sẽ giúp đỡ tự mình làm cái này làm kia cho nên vị này phong vận vẫn ậ n v còn phụ nhân đối lao công của mình là tương đương hài lòng nói thế nào cũng là chức cầu thủ chuyên nghiệp hiện tại làm phụ tá huấn luyện viên cũng là thu nhập không ít làm người lại thành thật xưa nay không đi ra ngoài chơi hoa kẹo nguyện nam nhân như vậy có lẽ không có gì k í c h tỉnh cũng tuyệt đối đáng tin cậy chính là gần nhất nửa năm qua này đi hộp đêm số lần rõ ràng tăng nhiều đều là cái tia địch bắt hắn cho làm hư làm sao vậy g i bớt hôm nay mệt lắm không đem đồ ăn dọn xong về sau thê tử đi tới mạ di nạ bên người sau đó sờ lên mạ di nạ cái chán ngươi không có sinh bệnh à. ta còn tưởng rằng các ngươi kia cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng đem cảm mạo lấy cho ngươi đây không có hắn cảm mạo đã gần như khỏi hẳn mà lại hắn rất bình thường chú ý cùng chúng ta tiếp xúc không hy vọng đem cảm mạo lấy cho chúng ta mạ di nạ hưu khí vô lực trả lời một tiếng hắn dị c h ạ m cũng đưa tới lao bà chú ý vậy ngươi vì cái gì mặt mà thù mày trau huấn luyện quá mệt mỏi nguyên nhân sao thế nhưng là ngươi thật giống như chỉ là chỉ huy huấn luyện a mạ di nạ tức giận nhìn lao bà của mình một chút sau đó thở dài một cái ta chẳng qua là cảm thấy có đôi khi giữa người và người đúng là có tranh l ệ n h rất lớn ta cho là ta còn tính là rất bình thường cố gắng thế nhưng là lần này thay thế giờ ý cờ cờ chỉ huy đội bóng liền phát hiện ta thật không phải đương huấn luyện viên trưởng nguyên liệu đó trận đấu này nếu như là giờ ý cờ cờ chỉ huy chúng ta rất có thể không là nhất định sẽ thắng xuống tới thế nhưng là ta chỉ huy đâu lại chỉ có thể thiên tân vạn khổ thu hoạch được một trận thế hòa cho nên hắn là huấn luyện viên trưởng ngươi là trợ lý huấn luyện viên a t h ế tử vớt ve một chút khuôn mặt của hắn bất quá trong lòng ta ngươi là tốt nhất mà lại hắn cũng không thể rời đi ngươi không có ngươi cũng không có cách nào để cầu thủ huấn luyện có thể huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên có rất nhiều thế nhưng là có thể dẫn đội thắng lợi huấn luyện viên trường lại cũng không nhiều m à gì nạ lắc đầu ta chỉ là suy nghĩ một chút cảm thấy có chút không cam tâm ta ba mươi hai tuổi xuất ngũ ở trước đó cũng đã bắt đầu học tập dạy khóa trình huấn luyện xuất ngũ về sau lại học tập ba năm tiếp theo tại đội một cùng đội hai tuần tự làm năm năm trợ lý huấn luyện viên kinh nghiệm cùng thực tiễn đều là phi thường phong phú chấp giáo đội bóng nhưng vẫn là như thế phí sức mà giờ y cờ cờ đâu h ã n cầm tới huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách chỉ dùng hai năm tại mang đội một trước đó chỉ có nửa năm đội hai chấp giáo kinh nghiệm tại có thể lấy sao muốn cùng hắn so đâu hắn là hắn ngươi là ngươi ngươi cũng không có giá tâm đương một cái huấn luyện viên trưởng liền làm phụ tá huấn luyện viên không tốt sao mà lại ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng rất bình thường thích cái này sống đâu thế tử trấn an cũng không để cho mạ dị nạ tâm tình trở nên càng tốt hơn bởi vì nàng nói đạo lý m à gì nạ đều hiểu chỉ bất quá suy tư của người luôn luôn rất bình thường phức tạp có một số việc cũng không phải là người biết nguyên nhân liền có thể giải quyết cũng tỉ như trên internet gây gỗ với người người biết rất rõ ràng ngươi động khí ngươi liền thua thế nhưng là thường thường lại không thể đủ khống chế mình không động khí bởi vì làm người cảm xúc có lúc là không tự chủ được mang theo dạng này tâm tình buồn b ự c m à gì nạ buổi tối đó cũng không có nghỉ ngơi tốt chờ đến ngày thứ hai hắn xuất hiện tại giờ y cờ cờ cùng còn lại huấn luyện viên tạo thành viên trước mặt thời điểm để giờ y cờ cờ bọn hắn đều giật mình kêu lên do bất ngơi thế nào chẳng lẽ đêm qua bị tàu tử đá xuống giường không thể ngủ ngon sao giờ y cờ cờ đưa tới đám huấn luyện viên một trận cười v a n g họ y gạ càng là cao giọng nói ta xem là hắn hôm qua trộm lén đi ra ngoài đi dạo h ộ p đêm cho nên mới sẽ mệt mỏi như vậy đối mặt các đồng liêu dễ cận mạ gì nạ cũng không có tượng bình thường như thế cười mắng vài câu hắn tại cầu thủ trong lòng làm ộ t cái ăn nói có ý tứ trợ lý huấn luyện viên thế nhưng là tại đồng liêu trước mặt hắn lại sẽ không chết như vậy thấm vậy mà hôm nay hắn lại chỉ là khoát tay á o trả lời nói hôm qua không có nghỉ ngơi tốt bất quá ta không có vấn đề đối với hắn câu trả lời này những người khác ngược lại là không có ý tưởng gì khác giờ y cờ cờ thì là những mày mặc dù hắn cùng mạ dị nạ nhận biết thời gian so còn lại trợ lý huấn luyện viên đều m ừ n g ngắn nhưng mà bởi vì thường thường lôi kéo mạ dị nạ thảo luận huấn luyện phương diện một chút chi tiết hoặc là nói là lính giáo nhưng là giờ y cờ cờ tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều này cho nên hắn đối mạ dị nạ ngược lại muốn quen thuộc hơn một chút giá hỏa này có chút không bình thường giờ y cờ cờ ở trong lòng muốn tại mạ dị nạ cùng còn lại trợ lý huấn luyện viên sắp xếp xong xuôi hôm nay huấn luyện chi tiết về sau nhìn thấy huấn luyện bắt đầu thời gian còn chưa tới giờ y cờ cờ liền ho khan một tiếng sau đó nói gió、bớt. đến một chút ta có chút liên quan tới huấn luyện địa phương muốn cùng ngươi thảo luận một chút đi tìm một chỗ không người nhìn thấy giờ y cờ cờ mang theo mạ di nạ đi xa phụ tá của hắn huấn luyện viên đều là cười hắc hắc bọn hắn đương nhiên biết cái gọi là thảo luận huấn luyện tuyệt đối là giờ y cờ cờ không ngừng hỏi thăm chi tiết sau đó mạ di nạ đến giải đáp bất quá nha giờ y cờ cờ người này thích sĩ diện người địa cầu đều biết tất cả mọi người là tại giờ y cờ cờ thủ hạ kiếm cơm cho nên có thể nể tình liền nể tình nha bọn hắn không biết là lần này giờ y cờ cờ kéo lên mạ di nạ nhưng không phải là vì thảo luận huấn、luyện. mà là giờ y cờ cờ muốn cùng mạ dị nạ nói một chút hiện tại mạ dị nạ phụ trách cơ hội là toàn bộ đội bóng huấn luyện ở thời điểm này hắn cũng không thể như xe bị tuột xích chương một r ư ơ i mốt chính là giảm ổ m đương mạ dị nạ chuẩn bị nghe giờ y cờ cờ nói lên vấn đề sau đó tổ chức ngôn ngữ giải đáp thời điểm nhìn thấy chung quanh đã không có những người khác giờ y cờ cờ cũng không có hỏi vấn đề gì mà là trực tiếp liền nói với mạ dị nạ một câu ngươi hôm nay thế nào m à t ủ m à y h cho hôm qua không có nghỉ ngơi tốt lời này ngươi lừa gạt quỷ đi thôi trừ phi tẩu tử quân lấy ngươi một mực chơi đến h ư n g đông nói đến đây giờ y cờ cờ dùng ánh mắt hài hước nhìn từ trên xuống dưới mạ di nạ thật không nghĩ tới à các ngươi đều vợ chồng còn có dạng này cách tỉnh nếu là tương lai của ta bốn mươi lăm tuổi còn có thể cùng lao bà của ta chơi đến hừng ư đông thật là làm ộ t kiện chuyện hạnh phúc dường nào à mạ di nạ im lặng đối giờ y cờ cờ loại này ác liệt trò đùa hắn đã có sức miễn dịch cho nên hắn chỉ là lắc đầu không có làm sao chính là hôm qua không có nghỉ ngơi tốt chỉ đơn giản như vậy lúc đầu giờ y cờ cờ còn không có cảm thấy cái gì nhưng mà mạ di nạ đã nói như vậy về sau hắn ngược lại là thật bắt đầu khẩn trương bởi vì mạ di nạ cái dạng này càng là nói mình không có vấn đề đó chính là càng có vấn đề hắn nhưng l à atleti c o lao nhân trong câu lạc bộ bộ tin tức con đường cũng so với mình phải hơn rất nhiều chẳng lẽ hắn là nghe được sự tình gì câu lạc bộ cao tầng có người muốn đối phó ta sao vẫn là còn lại câu lạc bộ muốn đào hắn rời đi hắn hiện tại chính đang do dự mạ dị nạ tự nhiên không có giờ y cờ cờ như vậy thần kinh nhạy cảm cùng phong phú liên tục lực đương nhiên càng sẽ không biết giờ y cờ cờ đã tại trong đầu chuyển bậy tám cái con g suy nghĩ bốn năm loại khả năng tính chất ngay tại hắn vẫn chờ giờ y cờ cờ mở miệng thời điểm giờ y cờ cờ đã nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn sau đó nói Rõ n ớt có chuyện gì ngươi cũng không thể giấu g i ế m ta phải biết chúng ta thế nhưng là cộng tác ca ngươi là ta tín nhiệm nhất trợ lý huấn luyện viên chẳng lẽ ngươi nghe nói cái gì tin tức của hắn sao có liền nói cho ta đi ta là sẽ không nói cho người khác a cái gì tin tức của hắn không có a m ã gì nạ mờ mịt há to miệng giờ y cờ cờ lúc này mới nhất miệng không có tin tức của hắn sao k i u chẳng lẽ là có còn lại câu lạc bộ nghĩ muốn tìm ngươi đi làm phụ tá huấn luyện viên có lời gì hào hào đàm nha ta hiện tại cũng có quyền hạn chúng ta hợp tác đến vui vẻ như vậy cho ngươi một phần cao hơn tiền lương cũng là có thể thức lượng coi như câu lạc bộ không chịu cho ngươi sách tiền lương ta tự móc tiền túi cũng muốn để ngươi cảm thấy mình lao động đáng ra à không không không không k h ô ngươi n g suy nghĩ nhiều không có có chuyện này mạ dị nạ đem hai tay loạn đong đưa nói không có cái gì câu lạc bộ tới t ì m ta nghe được không phải hai cái này nguyên nhân giờ y cờ cờ liền thở dài một hơi kia chính là có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề kia có vấn đề gì ngươi liền nói cho ta n h a chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì chọn giấu giếm ta sao chúng ta thế nhưng là hoàng kim cộng ta có vấn đề gì ta có thể giúp ngươi giải quyết vậy nhất định liền giúp ngươi giải quyết đừng nói cho ta ngươi không có gì à loại l ờ i này ngươi đành phải đi lửa gạt đồ đần ta tinh minh như vậy người thoạt nhìn giống là kẻ ngu sao ta đã sớm xem thấu tâm can của ngươi tì phổi thận ngươi nhất định là có chuyện gì không thể gạt được ta đương nhiên nếu như là ngươi sinh hoạt tư nhân vấn đề vậy coi như ta không hỏi ta không can thiệp chuyện riêng của ngươi mà lại ta cũng biết ngươi không lại bởi vì loại tâm tình này mà ảnh hưởng đến huấn luyện nội dung không phải việc tư mà dì nạ n h ẫ n nhịn n ử a này g biệt xuất đến một câu đó chính là công sự nha giờ y cờ cờ lung lay đầu hắn hiện tại vẫn có chút chóng đầu cảm mạo cái đồ chơi này quả nhiên là đến như núi đổ đi như k é o thơ công sự còn có cái gì không có thể giải quyết có ta ở đây vấn đề gì đều có thể xong nhìn xem tràn đầy tự tin giờ ý c ờ cờ mạ dì nạ đột nhiên cảm thấy không muốn giấu giếm nữa mình mấy ngày nay không hiểu bực b ộ i cũng không biết là nguyên nhân gì có lẽ g i a hỏa này có thể cho ta một cái giải đáp là như vậy bên trên một vòng ta thay thế n g ư ờ i chỉ huy kết quả chỉ lấy được một trận thế hòa cái này khiến ta cảm thấy rất bình thường phiền muộn mạ dì nạ rốt cuộc quyết định ăn ngay nói thật liền cái này giờ y cờ cờ có chút giật mình mở to hai mắt vậy cũng là chuyện gì đừng nói là thế hòa liền xem như thua cầu lại có quan hệ gì cái nào huấn luyện viên trưởng không thua cầu từ xưa đến nay có cái nào huấn luyện viên trưởng có thể làm được mỗi trận chính thức tranh tài đều đạt được thắng lợi phải biết liền xem như lại đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng cũng sẽ có dẫn đội thất bại thời điểm chớ nói chi là ngươi kia không giống mạ gì nạ có chút cố chấp lắc đầu trận đấu kia là hẳn là có thể lấy xuống nếu như chỉ huy tranh tài là ngươi như vậy thì nhất định có thể thắng xuống tới địch ta không phải đối ngươi có cái gì bất mãn mà là n g ư ơ i mười chín tuổi mới bắt đầu chính thức học tập huấn luyện viên nhà nghề trường trình học hai mươi mốt tuổi chấp giáo atleti c o đội hai hai mươi hai tuổi chấp giáo atleti c o một đội thời gian hơn một năm ngươi liền lấy được nhiều như vậy thắng lợi tích lũy nhiều như vậy danh vọng ta đây ba mươi tuổi bắt đầu niệm dạy khóa trình huấn luyện niệm năm năm tại atleti c o đội thanh niên một đội cùng đội hai làm bảy tám năm trợ lý huấn luyện viên cộng lại cũng có thời gian mười mấy năm nhưng lại xa xa không đổi kịp chỉ học tập hai năm công tác một năm ngươi cùng ngươi so ra ta thật sự là có yếu không thể nói như vậy giờ y cờ cờ có chút im lặng trên thế giới học tập dạy khóa trình huấn luyện người nhiều như vậy nhưng là có thể dẫn đội đạt được thắng lợi lấy được đỉnh cấp vinh dự cũng cứ như vậy hơn mười vị huấn luyện viên đây là vạn trung tuyển một không là mười vạn trung tuyển một thậm chí nhiều hơn ta không muốn khoe khoang thế nhưng là ta cho là ta tuyệt đối là một cái trong đó mà lại tương lai sẽ so với bọn hắn ưu tú hơn nhưng mà bóng đá thế giới không phải chỉ cần cự tinh cùng danh xuất liền có thể chơi được một chi đội bóng muốn đạt được thắng lợi một hai tên cự tinh ba bốn tên nhất lưu cầu thủ năm sáu tên thực lực phái tăng thêm t u n g hợp dạng này đội bóng mới có thể có xuất sắc thực lực mà một cái huấn luyện viên tổ ngoại trừ huấn luyện viên trưởng còn cần ba bốn tên trợ lý huấn luyện viên bốn năm danh giáo luyện trợ thủ mới có thể trợ giúp huấn luyện viên trưởng đem một c h i đội bóng vận chuyển lại chúng ta mỗi người đều rất trọng yếu chỉ là chức trách khác biệt không nói như vậy liền dối trá dù sao ta cầm tiền lương nhiều hơn ngươi thế nhưng là trách nhiệm của ngươi chính là huấn luyện cầu thủ ngoại trừ cái này bên ngoài còn lại đều không phải là ngươi phần bên trong công việc mà ngươi làm được sự tình lại là ta không cách nào làm được tỉ như để cầu thủ hào, hào huấn luyện bảo trì trạng thái không có ngươi ta cho dù có một bụng lâm tràng chỉ huy chiến thuật đều không có có bất kỳ tác dụng gì ngươi là nền tảng ta mặc dù dễ thấy lại cần phải dựa vào ngươi cái này nền tảng mới có thể phát huy ra vốn ô n nói một câu ta phải dựa vào ngươi mới có thể lấy được thành tựu hiện tại giờ y cờ cờ thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy thế nhưng là mạ dị nạ nhưng như cũng là một mặt xoắn suýt những lời này kỳ thật lao bà hắn đêm qua liền đã nói qua nhưng như cũng không cách nào làm cho hắn cảm thấy tiêu tan cái này ngay cả chính hắn đều không hiểu rõ vì cái gì nhìn vẻ mặt xoắn suýt mạ dị nạ giờ y cờ cờ gãi gãi đầu sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên một mặt c h ấ n kinh ngươi không phải là bởi vì cái này mà xoắn suýt ta dựa vào ta biết ngươi là vì cái gì xoắn suýt nhìn xem đột nhiên kích động lên là to giờ y cờ cờ mạ d ì nạ đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi hắn không tự chủ v ụ n t r ộ n hướng về sau xê dịch mấy bước sau đó lắp ba lắp bắp hỏi nói sao thế nào ta ta là vì vì cái gì xoắn suýt n g ư ơ i cái này h ố n đản giờ y cờ cờ đột nhiên nhào lên đưa tay ngay tại mạ d ì nạ trên đầu hung hăng đánh một cái ngươi không phải liền là cảm thấy không có vì đội bóng thu hoạch được nên được hai điểm sao ở sâu trong nội tâm cảm thấy có lỗi với atletico có lỗi với hiện tại tốt tình thế để chúng ta một phần thế yếu biến thành ba phần thế yếu nếu như mùa giải kết thúc về sau chúng ta bởi vì hai điểm hay là một phần tranh lệch thua trận thi đấu vòng tròn quá q u â n ngươi đã cảm thấy là lỗi của mình đương nhiên ngươi sẽ không nghĩ xa như vậy ngươi chỉ là trong tiềm thức có dạng này lo lắng cho nên mới sẽ lộ ra như thế xoắn suýt đúng hay không a là thế này phải không ta sẽ không nghĩ nhiều như vậy a mạ dĩ nạ có chút khủng hoảng hô h à o dương nhanh múa v ứ t giờ y cờ cờ lại lui về phía sau hai bước không sẽ không là như vậy mặc dù tại phủ nhận thế nhưng là mạ dị nạ lại cảm giác đến trong lòng của mình có những thứ gì nối lỏng ra một chút giống như có vẻ như đại khái là giờ y cờ cờ nói cái dạng này đi làm sao không biết suy nghĩ nhiều ngươi chính là cái sẽ nghĩ nhiều tướng mạo giờ y cờ cờ lần nữa vô tới mạ dị nạ một bàn tay ta còn không biết ngươi là tính cách gì luôn luôn cảm thấy atletico là sinh mệnh của ngươi ngươi đem hoàn toàn thuộc về atletico nếu có một điểm sai lầm đưa đến hậu quả là bởi vì ngươi đưa tới ngươi liền sẽ cảm thấy vô cùng áy náy không phải nói nghĩ như vậy không được trên thực tế ta rất nội phục ngươi đối mã cạnh trung thành cùng tình cảm thế nhưng là hắn tới gần mạ di nạ cơ hồ cùng đối phương mặt thiết mặt tại nhìn chòng chọc vào mạ di nạ con mắt đồng thời hắn mỗi chữ mỗi câu nói làm ngươi đem trách nhiệm như vậy k h i ê n thân trên thời điểm ngươi coi ta là thành cái gì rồi lại đem atleti cô đám cầu thủ xem như cái gì rồi chẳng lẽ ta xuất l i n h atleti cô muốn bắt qua quân liền sẽ chỉ thiếu ngươi không thể mang tới cái này hai điểm sao cơ hồ là thấp giọng gào thét nói ra câu nói này về sau giờ y cờ cờ lại dùng sức đẩy mạ di nạ m ộ t thanh đem cái này thân thể khỏe mạnh trước cầu thủ đẩy đến hướng về sau liền lùi lại mấy bước tựa hồ đạp phải cái gì đặt mông ngồi trên mặt đất giờ y cờ cờ không dung tình chút nào trực tiếp liền bước đi lên sau đó túi đầu hướng về phía mạ di na mặt gầm thét nói cho ngươi con mẹ nó chứ hiện tại đối ngươi rất bình thường nổi nóng ngươi biết không liền như con mẹ nó chứ thiếu đi cái này hai điểm liền lấy không được quán quân đồng dạng đừng nhìn cái kia cất c h ó r i u ma dít hiện tại dẫn trước ba chúng ta phân thế nhưng là trong mắt của ta cái này căn bản cũng không phải là vấn đề chúng ta còn là bó lớn cơ hội tới truy hồi cái này ba phần nhưng mà muốn làm đến điểm này cần gì cần muốn tất cả chúng ta cố gắng cần ta đi chỉ huy tranh tài cần cầu thủ ở đây bên trên liều mạng cần ngươi cái này thứ nhất trợ lý huấn luyện viên để đám cầu thủ trạng thái trở nên càng tốt hơn mà ngươi bây giờ lại tại vì cái này khu khu hai điểm hối hận ngươi biết cái này kêu cái gì sao vứt bỏ kia hai điểm sẽ không để cho chúng ta lập tức chết đi thế nhưng là trạng thái này của ngươi lại để atleti c o mãn tính tự sát một bên gào thét giờ y cờ cờ bắt lấy mạ di nạ cổ áo sau đó đem h ắ n kéo thế nào ta nói có đúng hay không ngươi có phải hay không chính là ở chỗ này g i ả mồm thiện nhân chính là g i ả mồm nhớ kỹ chúng ta là cùng một bọn chúng ta là một cái tập thể một mình ngươi buồn bực ở trong lòng làm gì rõ chưa về sau lại có loại chuyện này n g ư ơ i giấu ở trong lòng ảnh hưởng đội bóng huấn luyện con mẹ nó chứ liền mở ra ngươi giờ y cờ cờ nước bọt tung tóe mạ gì nạ một mặt mạ gì nạ sững sờ nhìn xem há to m ồ m hướng phía hắn gào thét giờ y cờ cờ trong lòng lại tựa hồ như cảm thấy từ từ dễ dàng hơn giờ y cờ cờ tựa hồ tượng có ma lực từng bước bóc đi mạ gì nạ trong lòng những cái kia chính hắn đều không rõ ràng đánh vác để hắn từ loại kia xoắn suýt cảm xúc bên trong đi ra hắn biết giờ y cờ cờ phán đoán là chính xác hắn xoắn suýt đúng là bởi vì cái này nguyên nhân đi vào sân huấn luyện về sau nghe được tin tức này giờ y cờ cờ lập tức liền an bài còn lại huấn luyện viên chức đang huấn luyện bên trên chống đỡ một hồi sau đó lập tức ngồi xe chạy về mạ di nà nhà lần này hắn là thật có chút tức giận trước đó mạ dị nạ xoắn suýt ngược lại không quan trọng nếu như bị mình mắng hai câu liền náo tâm tình như vậy vậy tương lai còn thế nào tin tưởng hắn làm sao sử dụng hắn trên đường đi cắn răng nghiến lợi giờ y cờ cờ vừa đến mạ dị nạ nhà liền bị người đến cái ra vai phủ đầu mà hắn cũng không cách nào phát á o bởi vì đối với hắn nhăn mặt không phải mạ dị nạ mà là mạ dị nạ nhà lãnh đạo mở cửa nhìn thấy giờ y cờ cờ về sau mạ dị nạ thê tử liền một điểm sắc mặt tốt cũng không cho hắn nhìn thật cũng không đóng cửa mà là trực tiếp liền xoay người đi vào trong vừa đi vừa nói thế nào bệnh cũng muốn người đi ra ngoài làm việc sao Các n g ư ơ i cũng thực sự là giờ y cờ cờ bị đính đến sừng sốt một chút bất quá đối với nữ nhân nổi giận hắn thật đúng là làm không được đành phải đi theo đi vào bên trong sau đó thận trọng nói ách ta không phải đến thúc hắn công tác chỉ bất quá đội bóng huấn luyện không thể thiếu hắn ta nghĩ đến hỏi một chút hắn có cái gì an bài đang giúp ngươi viết kế hoạch huấn luyện đâu ta nhìn hắn là muốn chết bệnh mới c a m tâm mạ dị nạ thê tử giận đùng đùng đem giờ y cờ cờ dẫn tới trong thư phòng nhưng sau xoay người rời đi mở ngay cả ly cà phê cũng không cho giờ y cờ cờ bưng lên xem ra nàng là thật đáng ghét cái này đem lão công mình vào chỗ chết dùng nam nhân a giờ y cờ cờ cười khổ đẩy cửa thư phòng ra đi vào sau đó liền thấy đã ho đến cả người làm máu mạ dị nạ run run dậy dậy xuất ra một chồng giấy đưa cho hắn đây là ta cả đời sở học đã viết sách hai mươi tư tiền kế mười vạn bốn một t m ộ t m ư ơ hai chữ bên trong có tám vụ thất giới sáu sợ năm sợ chi pháp ta xem khắc trư giáo luyện không người có thể thụ chỉ có những nhưng chuyển ta y b á t chớ khinh thường giờ y cờ cờ khóc b á i mạ thụ tiếp lấy mạ dị nạ từ trong ngực móc ra mấy cái đồng đức q u a n nói đây là ta một lần cuối cùng kinh phí hoạt động lắc đầu đem các loại loạn thất bát tao suy nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài giờ y cờ cờ nhìn xem hất lên một bộ y phục ở trên bản sách viết cái gì mạ dị nạ sau đó hỏi một câu thân thể ngươi còn tốt đó chứ mạ dị nạ ho khan hai tiếng có chút m ỏ i mệt nói không có vấn đề gì hẳn là bị cảm muốn nằm trên giường nghỉ ngơi làm sao lại cảm bạo giờ y cờ cờ thấy được mạ dị nạ nhìn xem mình bất đắc gì ánh mắt lúc này mới nghĩ từ bản thân hôm qua giống như vô tình hay cố ý phun ra mạ dị nạ đầy đầu đầy mặt nước bọt khó trách ta hôm nay đã cảm bạo khỏi hẳn giờ y cờ cờ ngửa mặt lên trời cười ha hả xem ra đem cảm bạo lấy cho chính người khắc liền có thể tốt thuyết pháp cũng có đạo lý a chỉ đùa một chúa là đang nói đùa. làm bộ m u ố n nào h giờ y cờ cờ mạ dị nạ lúc này mới ngồi xuống lại sau đó lắc đầu không có gì không chết được bất quá kế hoạch huấn luyện ta phải viết ra để mấy người bọn hắn giúp đỡ an bài huấn luyện liền tốt người chờ một hồi đi giờ y cờ cờ ác một tiếng sau đó liền ngoan ngoan tìm cái địa phương ngồi xuống hắn còn là lần đầu tiên đến mạ dị nạ trong nhà đâu nhìn một chút thư phòng công trình phù hợp trong lòng hắn huấn luyện viên bóng đá đặc điểm bốn phía tương đương lộn xộn khắp nơi đều là tán lạc tờ giấy cùng một chút tư liệu theo tay cầm lên một trăng giấy liền nhìn thấy phía trên viết mấy đầu liên quan tới huấn luyện phương diện nội dung nghĩ đến trong nhà mình kia sạch sẽ bộ dáng. giờ y cờ cờ đã cảm thấy rất bình thường hổ thẹn khó trách người ta trong lòng sẽ có chút khó chịu cố gắng như vậy lan lộn lâu như vậy cũng không có mình sẽ chỉ huy tranh tài chỉ sợ là người đều sẽ khó chịu bất quá mình như thế thận trọng trở ở bên cạnh hắn viết kế hoạch huấn luyện mạ dị nạ cũng hẳn là sẽ thoải mái một điểm đi nói thế nào mình cũng coi là bày đủ tư thái đương nhiên nếu là mạ dị nạ bành trướng hắn liền không có biện pháp sẽ huấn luyện trợ lý huấn luyện viên cũng không tính đặc biệt khó tìm chính là cần rèn luyện mà thôi chỉ bất quá nhìn mạ dị nạ tính cách hắn cũng không phải có g ã tâm muốn làm huấn luyện viên trưởng cái chủng loại tiêng người không, phải lúc ấy liền không biết thành. thành thật thật tại đội hai trợ giúp mình huấn luyện cầu thủ không thể không nói giờ y cờ c ờ loại này chiêu hiền đ ạ i sĩ tư thái đúng là để mạ di nạ trong lòng cảm thấy rất dễ chịu tựa hồ cảm mạo đều khá hơn một chút nhanh chóng liền đem kế hoạch huấn luyện cho viết xong sau đó đưa cho giờ y cờ cờ giao cho những người khác là được rồi bọn hắn biết ta bình thường huấn luyện cách làm xem xét liền có thể minh bạch minh bạch giờ y cờ c ờ nhẹ gật đầu sau đó đem k i a c h ồ n g kế hoạch huấn luyện thu vào nhìn đến trước khi hắn tới mạ di nạ liền đã viết rất lâu nghỉ ngơi thật tốt cảm mạo tốt trước đó cũng không cần tiếp bóng đội ta đương nhiên biết điểm này cũng liền ngươi cái tên này sẽ cảm mạo không tốt còn tại đội bóng bên trong chạy khắp nơi mạ dị nạ bất mãn nói ta đây không phải trước kia không biết nha tại trung quốc thời điểm cảm mạo tính là gì a cũng không dễ dàng như vậy lẫn nhau chuyển nhiễm ai biết các ngươi người châu âu thể chất cùng người trung quốc chúng ta không giống a giờ y cờ cờ nhún vai nói chuyện này cũng không thể lại ta lại cùng mạ dị nạ hàn huyên vài câu giờ y cờ cờ liền cáo từ rời đi dù sao đội bóng huấn luyện cũng không thể chậm trễ mạ dị nạ đem hắn đưa ra cánh cửa lúc này mới quay người đóng cửa khó trách ngươi liệu mạng như thế có cái coi trọng như vậy ngươi huấn luyện viên trưởng đối ngươi cũng là một một chuyện tốt đâu mạ gì nạ thê tử đối giờ y cờ cờ đánh giá cải biến một chút bất kể nói thế nào đối phương có thể coi trọng mình trượng phu liền mang ý nghĩa trượng phu của mình trong công tác sẽ tốt hơn thuận lợi hơn một chút một cái thê tử đương nhiên hy vọng có thể nhìn thấy trượng phu sự nghiệp phát triển được càng thêm tốt một chút dạng này nàng cũng sẽ trôi qua càng tốt hơn hắn xác thực một mực rất bình thường coi trọng ta mặc dù hắn không hiểu huấn luyện thế nhưng là ta lại biết trên thực tế hắn muốn tìm một cái huấn luyện trình độ xuất sắc hơn trợ lý huấn luyện viên cũng không phải là rất bình thường khó khăn hắn là một cái ánh mắt rất bình thường cho người mã dị nạ có chút nợ nụ cười sẽ tiếp tục dùng ta đại khái là cảm thấy cùng ta quen thuộc hơn một chút đi dù sao so trước hai cá biệt ngươi lấy tới đội hai đi người ý phải tốt hơn nhiều thê tử hoàn toàn đứng tại chồng mình bên này đã hắn đối ngươi tốt vậy ta về sau liền không nói hắn cái gì nói xấu nhìn xem thở hồng hộp thê tử mã dị nạ nợ nụ cười ta nói qua với ngươi lần này ta cảm bạo chính là hắn lấy cho ta sao thê tử sừng suốt một chút sau đó trách móc ta tuyên bố giờ y cờ cờ là nhà ta không được hoan n ê n nhân vật trở lại sân huấn luyện về sau giờ y cờ cờ liền đem kế hoạch huấn luyện giao cho mấy người phụ tá huấn luyện viên sau đó huấn luyện bắt đầu ngay ngắn trật tự lên giờ y cờ cờ cười cười đoán chừng trong một tuần mạ dị nạ là không về được tiếp xuống chỉ huy tranh tài bên người thiếu đi cái nói chuyện trời đất thật đúng là có chút không quân a mạ dị nạ sinh bệnh cũng không thể ngăn cản thời gian trôi qua rất nhanh atleti câu ngay tại giữa tuần nên đón cúc nhà vua cuộc tranh tài vòng thứ hai đối thủ là ở vào la liga bảng điểm số hạm chót ẩu xạ xu nạ cho nên bọn hắn cũng không có cái gì tâm tư tại cúc nhà vua bên trong hao phi quá nhiều thực lực cứ việc giờ ý cờ cờ phái ra toàn bộ dự bị đánh cúc nhà vua vẫn tại sân nhà ba so bóng nhẹ đi đánh bại đối thủ tấn cấp vòng thứ ba từ vòng thứ ba bắt đầu l i ê n muốn đánh chủ k h á c h trận a t l e t i c o rút được trước mùa giải hắc mã dầu valecano l có ý tứ chính là tiếp xuống thi đấu vòng tròn bên trong a t l e t i c o đối thủ cũng là dầu valecano l cái này tờ rẽ xả chưa kể tới cái gì hoan nghênh giờ y cờ cờ gia nhập liên minh dầu valecano l lời nói mà đối với dầu valecano l hiện tại huấn luyện viên trưởng v ặ t sức tới nói lúc trước hắn khẳng định là rất khó chịu mà lần này thì có thể thông qua liên tục ba lần giao thủ để chủ tịch nhìn xem mình mới là thích hợp nhất dầu valecano l huấn luyện viên trưởng nếu là giờ y cờ biết vật c loại ý tưởng này như vậy hắn nhất định sẽ t ú m một câu văn tỉ như phượng bay ngàn g dặm không phải ngô đồng không dừng không phải luyện thực không ăn không phải lễ t u y ể n không đen ngươi một cái nát chim bắt được một con c h u ộ t chết nhìn thấy ta đầu này phượng hoàng từ phía trên bay qua lại hướng phía ta hô đi đây là cái gì tâm tính nga ai muốn ăn ngươi kia c h u ộ t chết may mắn vật s ự không đến mức sẽ đem loại tâm tình này biểu đạt ra đến không phải giờ y cờ cờ trả lời lời nói đoán chừng có thể bắt hắn cho tức chết sẽ vợ vị tắc miệng mới là thật đ ộ c lưỡi mặc dù không có biểu đạt ra đối kháng chính diện cảm xúc v ậ t xuất lĩnh dầu valecano vẫn như cũ ở trong trận đấu cho thấy tương đương xuất sắc tiêu chuẩn bọn hắn hiện tại xếp hạng thứ bảy liên tục hai năm bảo trì loại tiêu chuẩn này đối với một chi mới được thăng cấp tới nói đã là tương đương đỉnh cấp nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác đụng phải giờ y cờ cờ lành bệnh về sau trở về trận đấu thi đấu vòng tròn bị giờ y cờ cờ giáo h ấ n qua về sau atletico đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong phát huy ra tương đương xuất sắc tiêu chuẩn cả trận trong trận đấu bọn hắn chạy cùng thế công đều là đỉnh cấp mặc dù d o valecano đ á n g cầu thủ cũng biểu hiện được đồng dạng tích cực nhưng như cũng bị atletico ở trên nửa tràng sau từ giặt được cùng vạ lở mỗi tiến một cầu sân nhà hai cầu đánh bại đối thủ mà ở sau đó giữa tuần atletico sẽ tại sân khách đi khiêu chiến dò valecano trận đấu này thắng lợi để rất nhiều cầu bình nhà đều là rất là ca ngợi bởi vì trận đấu này bên trong d o valecano biểu hiện được cũng không c h i n h lệnh bọn hắn thực lực cũng không yếu atletico lại có thể so với đối phương biểu hiện được càng tốt hơn đồng thời lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi cuối cùng đủ để chứng minh atleti c o hiện tại có thể trở nên càng thêm ổn định mà giạt được cùng v ã lờ ẩn biểu hiện cũng làm cho giờ y cờ cờ ánh mắt đạt được khẳng định trọng kim dẫn vào mạ kệ lèo cùng thu d ẹ m tăng cường atleti c o phòng thủ v ã lờ ẩn càng ngày càng giống một cái đỉnh cấp giữa trận quan chỉ huy giạt thì là hoàn toàn cho thấy hắn dẫn bóng năng lực gần nhất ba lượt v ã lờ ẩn đều có dẫn bóng giạt thì là tại gần nhất năm vòng thi đấu bên trong đánh vào năm cầu có dạng này đỉnh cấp biểu hiện atleti c o có thể có thành tích bây giờ cũng thì chẳng có gì lạ cứ việc r i ê n ma dít lấy được huy hoàng tám tháng liên tiếp vẫn như c ũ lấy ba phần ưu thế tại bảng điểm số bên trên đứng đầu thế nhưng là atleti c o tại đông nghị kỳ qua đi cũng nhanh chóng thay đổi bất lợi cục diện dạng này chuyển biến đủ để cho hết thể mọi người đối mã cạnh càng thêm có lòng tin bọn hắn hiện tại quả thật có tại la liga bên trong xung kích quán quân năng lực chỉ cần bọn hắn có thể tiếp tục loại biểu hiện này mà lại trong uefa cút bọn hắn cũng đồng dạng biến thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu hiện tại bọn hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cực đã từ mùa giải lúc bắt đầu đợi một bồi mười lăm biến thành hiện tại một bồi hai tỷ lệ đặt cực so với bọn hắn thấp chỉ có ba chi đội bóng c j o s i g u tiên sinh thấu thị kính chuyên mục đã thật lâu không có đánh giá qua atletico bởi vì đối mặt thành tích như vậy hắn làm sao cũng không tiện đánh giá nhiều nhất chính là ngẫu nhiên phê phán một chút giờ y cờ cờ nói hắn đi dạo hộp đêm không tôn trọng đối thủ ngày nghỉ chạy tới ốc sở chây lia dung o ạ n đối loại này đánh giá giờ y cờ cờ hết thệ không trả lời trên thực tế hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái này khiến j o s i g u tiên sinh vô cùng khó chịu không có cái gì so tự cho là trọng quyền đánh người đánh lên đi người khác lại một điểm phản ứng đều không có càng khiến người ta chuyện lúng túng giờ y cờ cờ khiến mọi người biết vì cái gì hắn so v ặ t s k i l l tú địa phương giữa tuần tại dầu valecano sân nhà a t l e t i c o mặc dù lần nữa phái ra toàn bộ dự bị nhưng cũng vẫn không có bại bởi dầu valecano toz cùng g i ú hai tên tiên phong ở trong trận đấu mỗi tiến một cầu trợ giúp a t l e t i c o sân khách cùng dầu valecano đánh thành hai so hai hòa mà ở sau đó một vòng thi đấu bên trong bọn hắn lại tại thi đấu vòng tròn bên trong sân khách hai cầu đánh bại xếp hạng mười vị trí đầu a la ves vì bọn họ dẫn bóng chính là giặt được cùng ca mùa zed nesi zio ma zi sân khách bị vatla đô ly bức hòa atletico đem lạc hậu bọn hắn điểm tích lũy trên lệch thu nhỏ đến một phần mà tại một cái khác giữa tuần cúp nhà v u a hiệp hai trong trận đấu si khi đã đạt tới đỉnh phong atletico tại trở lại sân nhà về sau dùng đội hình dự bị chỉ làm khí thế đã bắt đầu suy sụp dầu valecano một cái h a y không lấy hai hiệp bốn so hai tổng số tiến vào cúp nhà v u a vòng thứ tư tranh tài giờ y cờ cờ cho thấy vượt qua vật sức năng lực mà atletico thực lực tổng hợp cũng không phải là dầu valecano có thể đối kháng vòng thứ tư cũng, cũng đã là b ắ t cường atletico lần này rút thăm bên trong đụng phải một cái tương đối mạnh hung hãn đối thủ xếp hạng thứ tám xe ta mặc dù bọn hắn hiện tại điểm tích lũy so dầu vale cano còn thấp hơn một chút nhưng mà bọn hắn thực lực tổng hợp lại là xếp hạng tại dầu vale cano phía trên có năng lực kích bại bọn hắn đội bóng đơn giản cũng chính là rio mazit barca atletico valencia la cọ duna mà lại liền xem như cái này mấy chi cường đội cũng tại đối mặt bọn hắn thời điểm rất dễ dàng tại lập thuyền t r o n g ương bất quá đối với giờ y cờ cờ mà nói hắn đối cúp nhà vua tịnh không để ý cái này vinh dự hắn trước mùa giải đã lấy qua phái dự bị ra sân có thể hào hào rèn luyện bọn hắn nếu như không thể tấn c ô n đơn giản cũng chính là dự bị ít một chút ra sân cơ hội mà thôi có cầm hay không c ú p nhà vua hắn tỉnh không để ý hắn càng quan tâm là thi đấu vòng tròn thành tích cùng chung tuần tháng hai bắt đầu uefa c ú p giao đấu inter milan tranh tài những này tranh tài mới là nhất làm cho người xem trọng nếu vì c ú p nhà vua mà ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn bên trong cùng uefa c ú p bên trong thành tích vậy hắn nhưng không cam tâm hắn cũng không hy vọng cấp mọi người lưu một cái ấn tượng đó chính là một cái am hiệu cầm trong nước c ú p thi đấu huấn luyện viên trưởng ấn tượng như vậy là sẽ mang đến xui xẻo tỉ như mencini hắn chính là tại p i a r e n t i n a cầm ý tạ lụy n cụt sau đó tại inter milan cũng am hiểu cầm ý tạ l ì y à cụt kết quả vô luận mang cái gì đội bóng luôn luôn tựa hồ i t r ê n h lệch một bước mới có thể đến huy hoàng luôn luôn t r ê n h lệch như vậy một hơi c ú p nhà vua bao quát mỗi thi đấu vòng tròn trong nước c ú p thi đấu loại này vinh dự t h u ậ n tay có thể cầm cũ n g cầm hoặc là nói tại mới dẫn bóng đội thời điểm có thể thông qua phương diện này mở ra lỗ hổng để tích lũy thanh danh nhưng là đã thanh danh lên tình hôn g d ư ớ i lấy thêm loại này q u c n quân ý nghĩa không coi là lớn bao nhiêu tiếp xuống một vòng thi đấu atleti cô đối thủ là zio ovê đồ chi này đội bóng cái này mùa giải biểu hiện cũng không t h lắm mặc dù tại m cũng là một mực không có có nhận đến dáng cấp uy hiếp nhưng mà cùng atletico so ra liền có vẻ hơi kém mặc dù là tại sân khách atletico vẫn không có cho bọn hắn nhiều ít cơ hội g i a p Béo lại xuất hiện hành hạ người mới cao thủ phong thái ở trong trận đấu lớn diễn h c h í một hơi đem mình la liga dẫn bóng số tăng lên tới mười tám cái hai mươi vòng thi đấu mười tám cái dẫn bóng g i a p Béo đầy đủ phô bảy mình cường hãn dẫn bóng năng lực tại bồ đào nha dẫn bóng tại tây ban nha cũng tương tự có thể đi vào cầu dapel đã nhanh muốn chinh phục la liga cứ theo đà này hắn có có thể trở thành la liga từ khi 9 6 9 n t m ù a giải đến nay cái thứ nhất đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 30 m ư xạ thủ cái trước làm được điểm này cũng là một cái bờ ra dịu người ronaldo giờ y cờ cờ vì giặt được chế tạo riêng chiến thuật là hắn dẫn bóng có thể kéo dài tiếp một suối hắn là duy nhất nhất danh tiên phong tại cường đại giữa trận duy trì dưới hắn có thể thu hoạch được rất nhiều cơ hội chỉ cần giặt được có thể tiếp tục mình dẫn bóng tình thế như vậy cái này mùa giải thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất liền sẽ không rời đi hắn trường khống giờ y cờ cờ đối g ặ t béo biểu hiện rất hài lòng mặc dù nói đưa vào hắn tới một mức độ nào đó là một cái mạo hiểm nhất là đối với hắn cái này có hậu thế ký ức huấn luyện viên trưởng tới nói dù sao giạt đẹp tại cái thời không kia bên trong chưa hề liền không có trong top lít chứng minh qua mình thế nhưng là giờ y cờ cờ xem trọng lại là hắn thật sự dẫn bóng năng lực dạng này tiên phong cần giữa trận ủng hộ thế nhưng là chỉ cần giữa trận đủ cường đại như vậy hắn liền có thể đem mình dẫn bóng số tăng lên tới một cái có thể xưng con số kinh khủng giạt đẹo cũng không để cho hắn thất vọng tại liên tục chiến thắng về sau atleti c o tại cúp nhà vua con đường tựa hồ đi đến cuối con đường đây là đông nghị kỳ về sau atleti c o cái thứ nhất tin tức xấu ở sau đó cái này giữa tuần atleti c o tại sân khách một so với ba bại bởi s e ta s e ta b ở ra d ư ớ xạ thủ cả tạ nỉ a lập cú đút ngang ngôi sao bóng đá mổ tổ vòi dậy hoa trên gấm atleti c o vẹn vẹn dựa vào dự bị ra sân có dễ đánh vào m ộ t cầu bọn hắn băng ghế độ dậy vẫn là hơi có vẻ yếu kém một chút c h ỉ ít kém xa tít t ắ p chủ lực của bọn họ đội hình xuất sắc không đến mức để chủ lực hao phí quá nhiều tinh lực bất quá trận này thất bại cũng không phải là không có thu hoạch hậu vệ phải hệ cổ tô ở trong trận đấu biểu hiện được tương đương xuất sắc hắn tại đường biên chống đỡ lên atleti c o cánh phải đây đối với hạ cơ hệ giả cái này mùa giải trạng thái dần dần chưa tát leti c o tới nói là một tin tức tốt chỉ bất quá hạ cơ hệ giả đối mã c ả n h tới nói có ý của hắn vị tại lao nhân mấy có lẽ đã không có mấy cái atleti c o làm hiệu lực thời gian dài nhất lao đội trưởng nếu như đem hắn quăng ra trên trận chưa chắc có có thể khống chế được nổi tràng diện người mà lại giờ ý cờ cờ cũng cần cân nhắc đến tâm tình của hắn nhưng mà giờ ý cờ cờ rõ ràng, cái này mùa giải ạ ghế dạ trạng thái đúng là tại dần dần trượt thi đấu vòng tròn cũng đánh hơn phân nửa ạ ghế dạ không có một cái nào dẫn bóng cũng không có cái gì trợ công hắn chỉ là đem cái này một bên bảo hộ đến tương đối tốt cái này cũng cùng t r ư ớ c người hắn là càng toàn diện cả mộ rèn nệ xỉ có quan hệ rất lớn hắn chạy đã không bằng trước kia trợ công năng lực cũng đang nhanh chóng hạ xuống tương phản hệ cộ tổ mặc dù ra sân cơ hội không nhiều cũng đã tại thi đấu vòng tròn bên trong có một cái dẫn bóng cùng hai lần trợ công tại cúp nhà vua bên trong càng là thành cánh phải tiến công khởi xướng điểm tốt như vậy trạng thái nếu như vẹn vẹn làm ạ gh gh gh giờ y cờ cờ định tìm hạ cái hệ ra nói một chút cắt lốt có r ả n h không chúng ta tìm một chỗ đi uống một chén giờ y cờ cờ tìm người nói chuyện từ trước đến nay đều là đi thẳng v ớ i thẳng cho nên tại một ngày này sau khi huấn luyện kết thúc hắn trực tiếp lại tìm hạ cái hệ ra ạ cái hệ ra nhẹ gật đầu không có vấn đề đầu nhi ngươi nói đi chỗ nào tùy tiện tìm một chỗ đi ta chỉ là có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút mà thôi giờ y cờ cờ nhúm v a i sau đó bọn hắn liền đi một gian h ộ t đêm nghe chung quanh chuyển đến tiếng âm nhạc giờ ý cờ, cờ nhìn lên trước mặt cái này một mặt mỉm cười lao ra hỏa đột nhiên cảm thấy không phải mình đem những n à y người làm hư mà là bọn hắn đem mình cho làm hư đ ầ u nhi nơi này không tệ đi mặc dù ở mỹ thế nhưng là cái góc này bên trong vẫn là rất bình thường thanh tịnh cũng sẽ không có người quáy dày đến chúng ta nói chuyện ạ cái hệ dạ cực một hớp rượu sau đó cười nói quả thật không tệ xem ra ngươi trước kia cũng là đi dạo hộp đêm lao thủ a giờ y cờ cờ lắc đầu thở dài một chút ta lúc đầu coi là chỉ có ta như vậy mới có thể đi dạo hộp đêm không nghĩ tới ạ cái hệ dạ ngươi cái này mày dẫm mắt to cũng làm phản cách mạng á đâu nhi kỳ thật ngươi tìm đến ta ta đã có chuẩn bị lại uống một chén rượu về sau Hạ ư ờ hệ g i ả a lấy mùi rượu nói cái này mùa giải tình trạng của ta xác thực đã bắt đầu hạ xuống mặc dù ta thể năng còn thật là tốt vẫn có thể chạy mà ở trước trên vào phương diện tốc độ mặt lại kém rất nhiều một cái t r ợ công hình hậu vệ biên nếu như tốc độ không đủ rất dễ dàng lâm vào đi lên liền sượng mặt cục diện ngược lại là bỡ lẻm hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện được thật sự là xuất sắc mà lại hắn cũng so với ta nhỏ hơn năm tuổi nhiều kéo dài tính chất muốn mạnh hơn hắn đương chủ lực là hẳn là l ã o đại ngươi có muốn hay không như thế loạt hí giờ y cờ cờ có chút im lặng bất quá hắn vẫn là thật vì ạ ghế giả cảm động một thanh cái này thật đúng là một cái trung thần a chủ động đưa ra đánh dự bị cũng là bởi vì đối thủ cạnh tranh so biểu hiện của mình xuất sắc hơn khó trách trước hai cái mùa giải hắn đều không thế nào thụ hai cái người ý trọng dụng hiện tại từ ý ra huấn luyện viên tựa hồ đều không thích trợ công năng lực rất mạnh hậu vệ biên c ắ t l ố s cũng là bởi vì họ tưởng không thích hắn mới bị bán được d i o mazit cần trả chuyển n h ư ợ n g ace m y l a n về sau cũng là các loại khó chịu a cái hệ gia tại sặc trịa cùng gen ni ở gì thủ hạ đều không được trọng dụng tại giờ y cờ cờ thủ hạ mới xem như như cá gặp nước coi như lúc kia hắn cũng không nghĩ tới muốn đi cũng không có cái gì lời bán hắn giận bây giờ có thể chủ động đưa ra loại yêu cầu này tựa hồ cũng là bình thường sự tình đã ngơi ư chính mình cũng nói như vậy vậy ta cũng không sợ nói với ngươi lời nói thật giờ y cờ cờ sau khi suy nghĩ một chút nói hệ cổ tổ s ắ c thực so ngươi bây giờ càng thích hợp chiến thuật của ta hiện tại chúng ta cánh trái tiến công phi thường xuất sắc cánh phải tiến công lại có một ít thiếu hụt cạm hộ rẽ nệ xi、si、một người là đỉnh không d ậ y nổi chúng ta cánh phải tiến công hệ cổ tổ tại trợ công năng lực bên trên phải mạnh hơn một chút kéo dài tính chất cũng muốn so ngươi tốt một chút bất quá tác dụng của ngươi vẫn như cũ rất trọng yếu hệ cổ tổ dù sao không có quá nhiều châu âu trên sàn thi đấu kinh nghiệm tại rất nhiều thời điểm ngươi cũng cần đỉnh một đỉnh mà lại tại trong phòng thay của não ta cũng cần ngươi hỗ trợ giút ta trưởng không tốt phòng thay của a t l e t i c o hiện tại không có mấy cái lao nhân ngươi nhất định phải cố cầm cự không phải không quấy dối là được rồi ngươi còn cần giúp ta bởi vì bang ta chính là bang a t l e t i c o a cái vệ da nợ nụ cười sau đó đ ố i giờ ý cờ cờ r ơ chén rượu lên đây là đương nhiên ta tử tế nợ gì phải trở lại a t l e t i c o về sau liền chờ mong lại một lần nữa nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân cút thế nhưng lại là một cái mùa giải so với một cái mùa giải càng khiến ta thất vọng mặc kệ là antip vẫn là sắc t r ì a cùng gen n y ở gì bọn hắn đều không thể lấy được qua cái gì thành công chỉ có ngươi vừa đến đã cứu vãn sắp dáng cấp atletico cũng cứu vãn ta đi đánh hạng hai tây ban nha vận mệnh đừng nói là còn có cơ hội coi như một mực đương dự bị ta cũng cai nguyện vì ngươi hiệu lực yêu cầu của ta chỉ có một cái ta hy vọng có thể tự tay nâng lên một lần thi đấu vòng tròn quán quân cút đây là ta nguyện vọng duy nhất đầu nhi ngươi cảm thấy ta có thể đạt thành như vậy nguyện vọng sao chỉ cần không phải chủ tịch tiên sinh đầu góc động kinh đột nhiên đem ta đổi đi ngươi liền nhất định có thể đạt thành như vậy nguyện vọng giờ y cờ cờ nâng chén cùng hạ ghệ ra đ ụ một cái sau đó hứa hẹn tầm thường nói một câu ạ ghệ dạ ha ha phá lên cười sau đó rót sạch rượu trong ly đầu nhi hôm nay rượu liền để ngươi mời khách kỳ thật không thể đánh chủ lực ta cũng là rất bình thường buồn bực ạ cái hệ dạ để ly rượu xuống đứng dậy nói với giờ y cờ cờ một câu như vậy sau đó liền xoay người rời đi hộp đêm giờ y cờ cờ mỉm cười chính là vài chén rượu mà thôi ạ cái hệ dạ như thế bên trên đạo thế nhưng là cho tự mình giải quyết phiền toái rất lớn đừng nói mời hắn rượu liền xem như mời hắn uống trên một tháng lại có quan hệ gì nửa giờ sau giờ y cờ cờ tiếng kêu thảm thiết tại quảy ba nơi đó vang lên cái gì cái kia hốn đản còn mang đi một bình tốt nhất rượu đỏ một nghìn đô la mỹ một bình ta dựa vào ngày mai chụp hắn tiền lương a ghệ dạ tại mình hào trạch bên trong nhìn xem kia bình rượu đỏ cười đến rất vui vẻ t r ă m ba mươi bốn đối truyền thống kiêu chiến mặc dù a ghệ dạ rất đại đội chủ động đáp ứng giờ ít cờ cờ yêu cầu nhưng mà muốn thao tác vẫn là có một chút phiền phức chí ít atleti c o hiện tại đệ nhất đội trưởng cùng trên trận đội trưởng đều là a ghệ dạ nếu như hắn không xuất r a đầu tiên như vậy đội trưởng phù hiệu tay áo mang tại ai trên cánh tay chính là một cái vấn đề rất lớn hiện tại atleti c o láo tư cách rất ít đây là khẳng định a ghệ dạ là tối lao tư cách cầu thủ tiếp xuống còn tại đội hình chủ lực tư cách tương đối lao cầu thủ đơn giản chính là mô lina ghệ hạ dạ vã lờ hầm vã dạ dạ bốn người này mà thôi trong đó mô lina lại là hiệu lực thời gian dài nhất cầu thủ cái này mùa giải đã là hắn tại atleti c o cái thứ sáu mùa giải hắn là người chọn lựa thích hợp nhất lúc đầu giờ ít cờ cờ là ý t h u ậ t vã lờ h m cái này hắn vừa lên m ặ c cho liền dựng nên vì giữa trận hạch tâm cầu thủ xem như giờ ít cờ cờ tiêu chuẩn dòng chính nhưng mà vã lờ h m tính cách lại tương đối mềm ở đây bên trên tương đối t r ầ mặc dưới trận hắn cũng là một cái rất là khép kín cầu thủ mặc dù nhân phẩm không thể chỉ trích lại là một cái cũng không thích hợp làm bằng hưu tồn tại đương đội trưởng nhưng cũng không phải là như vậy thích hợp bà giả giả kỳ thật ngược lại là một cái thi sinh rất tốt vô luận là tính cách vẫn là vị trí chỉ bất quá hắn còn trẻ lại tại atletico không có đợi bao lâu đương đội trưởng chỉ sợ rất khó phục chúng dưới loại tình huống này mỗi lì nạ liền thành thứ nhất lựa chọn để thủ môn đương đội trưởng cũng là thế giới bóng đá bên trong rất bình thường thường gặp tình huống mặc dù giờ y cờ không quá ưa thích loại cục diện này bởi vì hắn cảm thấy để cho thủ môn đương đội trưởng đội bóng c hắn o người ấn tượng chính là dùng phòng thủ làm chủ. Cái này cùng cái thủ chủ, h là làm bóng đá lý niệm không Nhưng giờ đá quá lý phải mà phù hợp. Nhưng mà giờ ý cờ cờ cũng ờ cờ c rõ ràng, để ai làm đội trưởng, làm làm cùng để đội để ai ai tâm, hệ không i a là a nhau. i chuyện khác nhau. Hắn cũng Hắn h k có trực tiếp tại trong phòng thay quần áo tuyên bố chuyện này mà là ở sau đó giữa tuần cúp nhà vua bên trong hắn phái ra ạ ghế dạ đảm nhiệm chủ lực hậu vệ phải đội trưởng phù hiệu tay áo cũng là đeo ở ạ ghế dạ trên cánh tay sự biến hóa này để còn lại cầu thủ có chút kỳ quái bởi vì giờ ít cờ, cờ vẫn luôn là để toàn bộ dự bị đánh cúp nhà vua bây giờ lại để ạ ghế dạ đánh cúp nhà vua chủ lực chẳng lẽ là đối hệ cổ tổ có chút bất mãn sao ở sau đó huấn luyện bên trong đáng cầu thủ mới phát hiện còn lại chỗ không đúng bởi vì tại phân tổ đối kháng bên trong hệ cộ tổ tiến vào đội hình chủ lực một phương mà ạ ghế dạ thì là tiến vào đội hình dự bị một phương đội trưởng vì cái gì ngươi thành dự bị không nín được nói tô z tại trong phòng thay quần áo hỏi ạ ghế dạ một câu nghe được cái này cái trẻ tuổi hải tử không chút kiên kỵ hỏi tất cả mọi người muốn hỏi nhưng lại không tiện hỏi trong lúc nhất thời ngoại trừ ạ k á i hệ giả cùng n g hệ cổ tổ bên ngoài tất cả những người khác đều ở trong lòng đối tô z giơ ngón tay cái lên hải tử ngươi quả nhiên lợi hại chúng ta thích ngươi rồi nhìn thấy tô z một mặt dáng vẻ nghi hoặc ạ k á i hệ giả nợ nụ cười fernando chẳng lẽ đây không phải chuyện rất bình thường sao gần nhất tình trạng của ta không tốt lắm b ợ lèm biểu hiện lại là như vậy xuất sắc hắn không làm chủ lực mới không nên b ợ lèm làm rất tốt nếu như tình trạng của ngươi cũng giảm xuống như vậy ta là không ngại đoạt lại chủ lực vị trí hệ cổ tổ sửng sốt một chút sau đó hắn trầm mặc nhẹ gật đầu hệ cổ tổ tại trong phòng thay quần áo cũng không sinh động hắn cũng là một tính cách tương đối buồn bực cầu thủ khi nhìn đến mình tiến vào đội hình chủ lực về sau hắn cũng không có hiện được bao nhiêu hưng phấn cái gì loại thái độ này để cho người ta cảm thấy tương đương đáng tin như vậy ai tới làm đội trưởng đâu t ô z tiếp tục hỏi một vấn đề à cái hệ i ạ nợ nụ cười vậy thì phải đáng xem mà an bài thế nào ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có thể để dỗ sờ tới đảm nhiệm trên trận đội trưởng hắn vốn chính là đệ nhị đội trưởng nhà mỗi l ý nạ s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này cái này cũng đã chứng minh kỳ thật atleti c o hiện tại nội bộ là không có cái gì kẻ g a tâm chí ít tại đội trưởng tranh đoạt phía trên bọn hắn lại đều không có cái gì còn lại quá nhiều ý nghĩ mọi người không nên nghĩ nhiều cũng là bởi vì ta gần nhất trạng thái đối đội bóng thành tích có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng dạng này mới tạm thời làm một chút dự bị atleti c o không phải ai nhất định sẽ đương chủ lực rất đơn giản ai trạng thái tốt năng lực xuất sắc người đó là chủ lực ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng đầu nhi là một cái dạng gì huấn luyện viên trưởng mới là ạ cái hệ d phất, phất tay hắn mặc dù không phải chủ lực thế nhưng là vẫn là phòng thay quần áo lãnh tụ hiện tại hắn vừa nói như vậy trên cơ bản cũng liền định luận nhìn thấy đã chính ạ t h i hệ giả đều không có ý kiến đến gì những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì tại cảm t h ắ n một câu đội trưởng quả nhiên là cả nhà trung liệt một lòng vì atleti cô dự định về sau liền đi ai làm việc lấy tỉnh đều là cầu thủ chuyên nghiệp đối loại chuyện này tự nhiên là nghĩ rất kéo trạng thái tốt năng lực xuất sắc liền đánh chủ lực không có so đây càng công bằng sự t ì n h dạng này thay phiên cũng không có tại phòng thay quần áo gây nên vấn đề gì đây là giờ y cờ cờ hy vọng nhìn thấy sự tỉnh khoảng cách rue fa c ũ n g bắt đầu không có thời gian dài bao lâu dùng nhiều mấy trận đấu để hệ cổ tổ càng nhiều thích hướng tranh tài tiết tấu cũng là nhất định đối mặt inter milan cường địch như vậy có thể nhiều một phần lực lượng chính là một phần lực lượng từ cúp nhà vua bên trong bị đào thải bị loại về sau atletico cũng có thể nhẹ lòng một ít mà ở đối mặt inter milan trước đó bọn hắn còn có hai vòng thi đấu muốn đánh theo thứ tự là sân nhà nên chiến vạ lã đ ổ lì cùng sân khách khiêu chiến valencia giao đấu vạ lã đ ổ lì tranh tài là nhất định phải lấy xuống mà tại giữa tuần đối chiến sân nhà inter milan trước đó liền muốn tại sân khách khiêu chiến valencia đây đối với atletico tới nói cũng là một cái tương đương thử thách to lớn nếu như bây giờ không phải chỉ cùng rio mazit r ê n lệch một phần như vậy giờ ít cờ cờ thật đúng là dự định từ bỏ sân khách đối valencia t r á n h tài nhưng mà hắn bây giờ lại không thể làm như thế mặc dù hắn rất muốn cầm cái này uefa cụt nhưng mà bất kể nói thế nào thi đấu vòng tròn quán quân vẫn như c ũ lộ ra so uefa cụt trọng yếu hơn được nhiều hiện tại chính là cùng r i ê n m a r i t cắn đến chết thời điểm chết cho dù là sân khách có thể tranh thủ cướp được một phần cũng đối với kế tiếp tranh tài có cực kỳ trợ giúp cực lớn ngày 4 tháng 2, thi đấu vòng tròn vòng thứ 21, atleti c o tại sân nhà nghênh đón v ạ l ạ đô ly tại trận đấu này bên trong a ứ h ệ dạ ngồi lên ghế dự bị đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở mỗi lì nạ trên cánh tay hệ cổ tồ ra sân từ đầu a ứ h ệ dạ thế mà không tại xuất r a đầu tiên đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở mỗi lì nạ trên thân giờ y cờ cờ người giáo chủ này luyện thật đúng là cùng hữu cái này chủ tịch một mạch tương tựa Atletico truyền thống tại h i ệ u trên tay liền đã không dư thừa cái gì mà giờ y cờ cờ thì là trước mùa giải đổi đi kỳ cọ cái này mùa giải lại bắt đầu để ạ ghế giả đương dự bị cách làm như vậy hắn thật đúng là một cái cho tới bây giờ sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì ra hỏa chúng ta tại ghế dự bị bên trên thấy được ạ ghế giả. giả cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn mà là tại cùng đồng đội đáng tiếu này cũng không để chúng ta cảm thấy có cái gì kỳ quái bởi vì ạ ghế giả chưa hề chính là như vậy một cái sẽ không náo h đằng cầu thủ dạng nay cầu thủ là câu lạc bộ tài phú cùng tấm gương mà giờ y cờ cờ lại rất tự nhiên từ bỏ loại này tấm gương không thể không nói cách làm này đối câu lạc bộ truyền thống là một loại khiêu chiến chúng ta có thể tưởng tượng gadiola không còn là barcelona chủ lực sao có thể tưởng tượng dâu cùng hì ở r độ sẽ rời đi rio majid gia nhập liên minh còn lại đội bóng sao giờ y cờ cờ cách làm này quá máu lạnh hoàn toàn chỉ lo thành tích của mình mà không để ý đến những phương diện khác những cái kia kích động đến dùng ngòi bút làm vũ khí sướng ngôn viên nhóm đương nhiên sẽ không nghĩ đến lại trải qua thêm mấy năm gadiola cùng hỉ ở rồ liền lại bởi vì trạng thái giới hạn g mà tuần tự rời đi barcelona cùng rio mazit mà tại một số năm sau dâu càng là sẽ rời đi rio mazit gia nhập liên minh sở cốt không bốn đương nhiên rất nhiều người là sẽ không thừa nhận điểm này thậm chí còn có không ít người đem barcelona cùng rio mazit cách làm này đẩy lên giờ y cờ cờ trên đầu cho rằng là hắn dẫn dắt loại này trào lưu đương nhiên đây đã là nói sau giờ y cờ cờ tịnh không để ý sướng ngôn viên nói cái gì mà nhìn trên đài atletico fans hâm mộ bóng đá thì là giữ vững chờ mặc trải qua kỷ có sự kiện về sau bọn hắn bắt đầu biết vì thành công có một số việc khó tránh khỏi là phải làm ra hy sinh mà lại cũng vẹn vẹn chỉ là một trận d ự bị m à thôi giờ y cờ cờ cũng chưa hề nói hạ cơ hệ dạ liền nhất định sẽ về sau không có bất kỳ cái gì ra sân cơ hội mà bổn tràng xuất r a đầu tiên hệ cổ tổ biểu hiện được cũng tương đương không chịu thua kém tên này hai mươi bảy tuổi hậu vệ biên từ tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện được vô cùng sinh động ngoại trừ chấn giữ mình cái này một bên bên ngoài còn không ngừng liên tiếp trước cắm vào công đồng thời tại tiến công thất bại về sau hắn cũng có thể nhanh chóng trở về thủ đúng chỗ thể năng bên trên hắn không thể so với hạ cơ hệ dạ trích lệnh cũng so với hiện tại ạ ghệ giả cảng có thể chạy tại tiến công bên trên mang tới uy hiếp cũng muốn lớn hơn nhiều tranh tài trước 15 phút hệ c ổ tổ liền có ba lần trước chen vào t r ợ công trong đó có hai lần thành công truyền bên trong mặc dù tuần tự bị giặt được cùng vã lởn cho lãng phí nhưng mà mọi người còn có thể cảm giác được hệ c ổ tổ ở đây bên trên thời điểm atleti c o cánh phải tiến công phải có uy hiếp một chút mặc dù hai cái hậu vệ bên t r ợ công tốt nhất là chỉ bên trên tới một cái thế nhưng là chỉ có một bên t r ợ công có uy hiếp cùng hai bên t r ợ công đều có uy hiếp so ra kia là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác cái trước hoàn toàn có thể tăng cường cái này một bên phòng thủ tới đối phó mà cái sau muốn đối phó thì phiền phức hơn nhiều tại vã l à đỗ lì phòng thủ lực chú ý bị phía bên phải tiến công hấp dẫn tới về sau atleti c o thông qua một lần cánh trái tiến công vì đội bóng thủ kéo g i chép c ặ p đệ vị lạc ù n g vin center làm một lần hai qua một phối hợp về sau tại vùng cấm địa biên giới chuyển bên trong trước điểm giặt đ ẹ o giả thoáng một t h ư ờ n g xếp sau chen vào cả mộ d ẹ nệ xì tiếp vào chuyển bên trong về sau trực tiếp lên chân xuất gôn bóng ra nghiêng nghiêng bay lên trên lên sau đó bay thẳng tiến vào cầu môn gần một chút atleti cô thủ kéo g i chép hơn nửa hiệp kết thúc trước hệ cổ tổ bắt đầu thể hiện ra hắn trợ công bên trên năng lực tiếp vào vã và lởn giữa trận phân cầu về sau hệ cổ tổ trước chen vào chạy sau đó không ngừng cầu trực tiếp đang chạy bên trong lên chân truyền bên trong bóng ra lại lần nữa vòng qua trung lộ phòng thủ binh lực rơi xuống vincent e r dưới chân vincent e r chân trái thành công gỡ cầu sau đó lập tức chân trái đuổi theo đẩy bắn góc xa lần nữa đem so với phân vượt qua dùng hơn nửa hiệp a t l e t i c o liền giải quyết đối thủ nửa chàng sau giờ y cờ cờ thì là đổi lại rút cùng áo độ vịt i thay đổi vin center cùng vã lở hẳn để bọn hắn nghỉ ngơi cho khỏe nửa chàng sau a t l e t i c o mặc dù không thể tiếp tục d ẫ n bóng nhưng cũng tiếp tục giữ vững dẫn trước cục diện tối cuối cùng thành công tướng lĩnh t r ư ớ c bảo trì đến kết thúc để a t l e t i c o phan bóng đá có chút t i ế c nối là tiếp xuống chế một sẽ bắt đầu một vòng thi đấu bên trong r i ê n ma r i t mấy chuyến bị dồn đến muốn bị bước hòa bên giới bọn hắn ở trong trận đấu ba độ dẫn trước lại bị biểu hiện vô cùng ngoan cường ma la ga ba độ săn đều tỉ số điểm số đương malaga v a n đét tại phút thứ 75 l ầ n thứ ba vì malaga san đều tỷ số điểm số thời điểm nửa cái mazit đều đang hoan hô bọn hắn cảm thấy lần này a t l e t i c o hẳn là sẽ phản siêu r i ê u mazit một phần đáng tiếc là vẹn vẹn sau ba phút t i ê n vệ phòng ngự h ẻ o ghị dạ liền đem phỉ gỗ mở ra phạt góc trùng điểm nện vào malaga đại môn r i ê u mazit cho thấy bọn hắn dẻo dai cùng chỗ cường đại ngạnh xinh xinh đem mình thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép huyết t r ư ơ n g lớn đến 12 trận tiếp tục lấy một phần ưu thế gắt gao ngăn chặn atletiko để cái này cùng thành tử địch không cách nào siêu về mình thi đấu vòng tròn vòng thứ 22, a t l e t i c o sân khách khiêu chiến valencia trên nửa mùa giải trong trận đấu atletico từng tại sân nhà đại thắng q u a valencia atletico cái này mùa giải đối cường đội tỷ số thắng không nhỏ valencia gió majit barcelona đều thua ở dưới chân của bọn hắn q u a nhưng mà bọn hắn tại cái khác đội bóng trên thân lại có vẻ hơi mất điểm quá nhiều cho nên không thể chiếm cứ quá lớn ưu thế valencia gần nhất tình huống cũng không được khá lắm bọn hắn điểm tích lũy đã bị thở ra hơi barcelona siêu việt t r ư ợ t rơi xuống vị thứ năm lạc hầu atletico đạt đến m ư nhưng mà giờ ít cờ cờ lại rõ ràng valencia dạng này đội bóng coi như trạng thái không tốt bọn hắn cũng là rất khó bị đánh bại đội bóng trên nửa mùa giải đại thắng cũng là có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bọn họ đội bóng còn khiếm khuyết rèn luyện cho nên chính bị bắt lấy cơ hội mà hiện ở thời điểm này đối mặt với rèn luyện hoàn tất valencia atletico muốn tại mẹ sato là cầm tới ba phần thế nhưng là một kiện chuyện khá là khó khăn tình mà tại năm ngày sau đó atletico liền muốn nghênh đón inter milan cũng may mà giao đấu valencia tranh tài là tại thứ bảy tiến hành dạng này mới có thể có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi chính là bởi vì có năm ngày thời gian nghỉ ngơi giờ y cờ cờ mới muốn tranh lấy tại trận đấu này cũng đạt được thắng lợi tiếp tục theo sát rio mazit hay là thừa dịp rio mazit đồng dạng muốn phân tâm càng quan trọng hơn trang tí onlit thời điểm nắm lấy cơ hội siêu vượt bọn họ một chút rio mazit hiện tại đã 12. vòng bất bại 12 vòng thi đấu bọn hắn thắng được 11 t r ậ n cũng là muốn đến trạng thái bắt đầu trượt thời điểm ở thời điểm này atleti c o liền càng không thể xả hơi cho nên tại cái này trong một tuần giờ y cờ cờ bắt đầu trở nên bề bộn nhiều việc hắn đang không ngừng quan sát valencia hiện tại trạng thái valencia hiện tại đội hình đã cô ổn định ở bốn bốn hai phía trên thủ môn viên ka nizet là tuyệt đối chủ lực hậu phòng tuyến bên trên e ế là cũng bắt đầu chính thức dung nhập đội bóng hắn cùng kéo l rino ạn chủ s a n o m à còn có các bồn g h ì phòng tuyến bắt đầu chính thức trở thành la liga cấp cao nhất phòng tuyến mặc dù lúc trước thi đấu vòng tròn bên trong bọn h ắ n phi thương bi kịch liên tục bại bởi la cọ duna rio mazit cùng barcelona nhưng mà mỗi trận đấu trên cơ bản đều chỉ ném đi một cái cầu phòng tuyến biểu hiện vẫn là tương đối không tệ giữa trận phương diện bốn người vị trí cũng đã bắt đầu trở nên cố định lên ạn b ẹ n đã cấp tốc trưởng thành trở thành hậu phòng tuyến trước mặt s á t á p mùa đông gia nhập liên minh e sma mà là trở thành bọn hắn trong công kích trận đồng thời biểu hiện không tầm thường mẹ đ i hệ tạ cùng tì cũng bắt đầu thể hiện ra trước mùa giải trạng thái bốn người này tổ hợp có lẽ tại phòng thủ bên trên hơi hơi yếu một chút năng lực công kích bên trên lại mạnh rất nhiều tăng thêm phong tuyến bên trên linh xảo du ansan c h e cùng cường lực tiền đạo ca dịu valencia hiện tại đội hình chủ lực coi như danh khí không tính đặc biệt lớn tinh quang không đầy đủ nhưng mà lại đều là tiêu chuẩn thực lực phái dạng này đội bóng là tương đương khó mà đánh bại tại tam liên thất bại về sau bên trên một vòng bọn chật vật đánh bại ma loca tìm về lòng tin. đối mã cạnh tranh tài xem như bọn hắn đoạn này mà quỷ lịch đấu cuối cùng một trận tiếp xuống bọn hắn cũng sẽ nên đón trang t i o n l i t tranh tài đây chính là giờ ý cờ cờ có thể lợi dụng một điểm trang t i o n l i t tranh tài so với uefa cục tranh tài sớm hơn một chút thời gian valencia trang t i o n l i t tranh tài là tại thứ ba so atleti c o uefa cục tranh tài sớm trọn vẹn hai ngày nói cách khác atleti c o tại trận đấu này bên trong hao tổ n ổ i mà valencia thì ở trong trận đấu hao không nổi gần nhất giờ ý cờ cờ trong tay cũng tích lũy ba tấm trạng thái điều tra thẻ sơ cấp trung cấp cao cấp đều có một trường giờ y cờ cờ lần này định dùng rơi một t r ư ờ n g trung cấp nhìn nhìn vận khí của mình như thế nào rất nhanh là hắn biết thủ hạ tám tên cầu thủ gần nhất trạng thái mỗi l ý nạ c ù n g nghệ cổ tổ trạng thái đều là tốt đẹp nhìn tới một cái đương đội trưởng một cái đương chủ lực vẫn là để tình trạng của bọn họ tăng lên không ít vã lờ n à trạng thái thì là bình thường giặt trạng thái cũng là bình thường ngược lại là vin center trạng thái là thượng g i a i dẫn bóng thẻ sát xuất thành công cũng cao tới chín mươi ba phần trăm còn lại biểu hiện ba người đều là dự bị t h è đi trạng thái đê mê mà chế nạ trạng thái tốt đẹp mộ dạ trạng thái nô、no, mà chế nạ tiểu tử này trạng thái bảo tr tựa hồ có thể cho hắn một cái cơ hội ghệ ạ dạ cái này mùa giải biểu hiện cũng là tương đương bình ổn cũng không có quá nhiều sáng chói địa phương ngược lại cũng không có cái gì rõ ràng trạng thái trượt mà ở thủ d è m cũng là một cái tương đối vững vàng hậu vệ tình hôn g dưới hắn cùng ghệ ạ dạ đi ra trượt cũng có chút sóng phải tổ xả mẫu thực lực nếu như mạ trệ nạ trạng thái cùng biểu hiện có thể xuất sắc một chút hắn cùng thủ d è m công tác cũng là một cái có thể tăng lên đội bóng thực lực phương pháp từ đặc điểm đi lên nói mạ trệ nạ là một cái thân thể xuất sắc trung vệ tuổi trẻ quả cảm dũng manh không sợ mà thù d è m tại bát mạ thời điểm liền thường thường đánh loại kia vững vàng hình trung vệ bởi vì cùng hắn cộng tác cản nạ vạ rồ là dũng manh hình thường thường phi thân giải vây hay là bên trên nào thù d è m ở bên cạnh hắn bảo hộ đến tương đối tốt cản nạ vạ rồ về sau chuyển nhượng đi inter milan biểu hiện trong đó cũng có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bên người không có thù d è m dạng này hầu về hỗ trợ mặc kệ là mạ tệ dạ tí hay là cọt đố bạ đều là cùng hắn giống nhau loại hình dũng manh trung vệ cho dù là ba người cùng nhau ra sân cũng có chút khó chịu cái này ngược lại thật sự là không thể trách cục tợ sẽ không dùng người ánh mắt của hắn vẫn là chuẩn bởi vì hắn lúc ấy hướng mộ dạ thì yêu cầu chính là n e s t a d n e s t a d dạng này một cái vững vàng trung vệ cùng inter milan hiện hữu hai cái r ũ manh trung vệ mới có thể hình thành bổ sung chỉ bất quá bởi vì các loại nguyên nhân n e s t a d bị ac milan cướp đi vì bổ sung hậu phòng tuyến inter milan mới sai lầm làm ra mua được c ả n nạ vạ rộ quyết định đến mức ảnh hưởng đến phía sau thành tích mà tại inter milan biểu hiện thường, thường cạn nạ vạ rộ tại chuyển ngượng đến du ven tú về sau lại bắt đầu biểu hiện xuất sắc nguyên nhân rất đơn giản tại du văn tú hắn cộng tác lại đổi thành t h ủ d è m l i ề n điểm ấy khác nhau mà thôi sau đó hắn liền cùng t h ủ d è m vì p h o n g hợp thành mạnh nhất trên thế giới hung hãn phòng thủ thiết t â m giác cho nên trên thực tế t h ủ d è m mới là so c ả n nạ vạ rỗ đều còn trọng yếu hơn người kia c ả n nạ vạ rỗ tại ba mươi tuổi trước đó một mực là này chủng loại hình mãi cho đến ba mươi tuổi về sau tố chất thân thể hạ xuống kinh nghiệm lên cao mới bắt đầu từ từ chuyển biến làm cái tia kinh nghiệm phong phú đội trưởng tại đội tuyển quốc gia cũng là cùng mạ tệ dạ tỷ phối hợp ăn ý cuối cùng trợ giúp ý đội tuyển quốc gia thu được gật cục quản quân nhìn từ góc độ này để t h ủ d i è m đương một cái phía trước càn quét chằm chằm người trung vệ để gây ạ giả kéo về sau không phải không thích hợp chỉ bất quá có chút lãng phí thủ d i è m tài hoa cho nên giờ y cờ cờ dự định thử một lần để t h ủ d i è m cùng mạ trệ nạ cộng tác trung vệ coi như mạ trệ nạ kém xa tít tắp càn nạ v à rộ nhưng mà lại có thể làm cho thủ d i è m phát huy ra hắn toàn bộ thực lực cùng tài hoa dạng này so sánh đến xem cũng đối atletico muốn càng thêm có lợi dù sao gây hạ niên kỷ không nhỏ mà mạ nạ còn trẻ đơn độc phóng tới trận đấu này bên trong đến xem m à chế nạ xuất ra đầu tiên cũng so g ệ ạ dạ xuất ra đầu tiên muốn tốt bởi vì hắn xuất ra đầu tiên liền có thể đi chằm chằm phòng đối phương cao t r u n g phong cạn dịu coi như lực lượng cùng thân cao trinh lệ h tuyệt không sẽ k é m quá nhiều t h ủ d ẹ m liền có thể giải phóng ra ngoài bảo hộ hậu phòng tuyến để tránh linh xảo san chê tạo thành quá lớn lực sát thương mà lại thủ d ẹ m giải phóng ra ngoài về sau tác dụng của hắn không chỉ có riêng chỉ là cái n à y còn có thể càng thêm có lực ủng hộ toàn bộ hậu phòng tuyến thực lực tổng hợp phòng thủ vấn đề giải quyết mà tại tiến công phía trên thì cần muốn giờ ý cờ cờ suy tính được càng nhiều hơn một chút mặt ngoài valencia g i trận là đơn tiền vệ phòng ngự từ hướng này bắt đầu đến tiến công sẽ khá hơn một chút dù sao ạn bẹn đạ một người lại châu cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề nhưng mà giờ y cờ cờ thật muốn nặng điểm công kích trung lộ vậy nhất định sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy bởi vì trên thực tế mẹn đi hệ tạ cùng cli đều không phải là loại kia truyền thống biên phòng bọn hắn năng lực phòng ngự cũng đều không kém et ma cứ việc năng lực phòng ngự không được hai người bọn họ lại gánh vác càng nhiều phòng thủ trách nhiệm tại ạn b ẹ đạ bên người bảo hộ cho nên valencia đội hình thoạt nhìn là bốn bốn hai trên thực tế lại là một cái cùng loại bốn ba m ộ t hai đội hình chỉ bất quá c l cùng m ẹ đi hệ tạ hai người vị trí tương đương sống hoạt động phạm vi cũng tương đối lớn cũng ngay tại lúc này mẹn đi hệ tạ cùng c l y đều tại đ ỉ n h phong gồm có xuất sắc trạng thái cùng cường hãn chiến thuật chấp hành năng lực mới khiến cho valencia tại cái này mùa giải thành tích tiếp tục giữ vững xuống dưới trung lộ trên thực tế không làm được giặc kẹo muốn đối phó hệ lạc ù n g đ ẹ o lở ghì nổ hai người cũng không phải dễ dàng như vậy giờ y cờ cờ tự nhiên là đem ánh mắt đặt ở vincenter trên thân lần thứ nhất giao thủ thời điểm chính là vincenter xinh đẹp dùng tốc độ giải quyết valencia hiện tại trận đấu này hắn tình trạng lại là như vậy xuất sắc ở trên người hắn ép một bảo mới là chuyện chính xác mặc dù c h ấ n giữ valencia cái này một bên chính là hạn chủ sợ nộ m à cái này kinh nghiệm phong phú nước pháp tiền vệ phòng ngự nhưng mà dù sao niên kỷ của hắn không nhỏ mà lại khổ người rất lớn hắn tại phương diện tốc độ mặt có tương đương không may nếu như cho vincent e r sau lưng cầu có thể nhiều một ít để hắn chạy g â y yếu vincent e r liền hắn có thể dùng tốc độ của mình cùng linh xảo để hạn chủ sợ nộ m à ăn lớn xẹp còn có chín cái dẫn bóng thẻ rất nhiều nha sử dụng chính là giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ đối diều majit cùng ba k hai trận đấu hắn đều dùng hết hai tấm sau đó tại sửa đổi phần về sau thí nghiệm dùng hết hai tấm hiện tại còn thừa lại chín cái giờ y cờ cờ cảm thấy mình xem như khôn khéo kinh doanh điển hình còn có một chút chính là cuối cùng hắn càng coi trọng thi đấu vòng tròn tại uefa cúp loại này tính ngẫu nhiên muốn lớn hơn một chút trong trận đấu hắn đều không dùng qua dẫn bóng thẻ bởi vì hắn biết thi đấu vòng tròn mới là đặt chân gốc dễ đối với atleti c o f a n bóng đ ã tới nói mặc dù bọn hắn hâm mộ cùng thành tử địch tại châu âu trên sàn thi đấu phong thái thế nhưng là bọn hắn càng coi trọng thi đấu vòng tròn đã chín lần thi đấu vòng tròn quán quân á n q u lấy thêm một lần chính là hai chữ số liền thành công trở thành cùng rêu mazit ba cá sóng vai đội bóng câu đối thi đấu quán quân khát vọng atleti c o f a n bóng đá nhưng là vượt qua hết thảy trên thực tế giờ y cờ cờ cũng là như thế để một cái một mực chỉ có chín cái thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng cầm tới cái thứ mười thi đấu vòng tròn quán quân như vậy bất kể như thế nào mình cũng có thể tại đội bóng lịch sử phát triển bên trên viết xuống một trang n ộ i bật bình thường tranh tài là tích lũy kinh nghiệm cùng lòng tin mà trọng yếu như vậy tranh tài thì là nhất định phải cầm xuống tích lũy tự thân vô liếng cho nên đối barcelona hắn dùng dẫn bóng thẻ đối rio majit hắn dùng dẫn bóng thẻ bây giờ tại loại này thời khắc mấu chốt đối mặt valencia cường địch như vậy hắn cũng tương tự muốn sử dụng dẫn bóng thẻ đến cam đoàn tỷ số thắng mà lại cùng trước kia không giống chính là hắn hiện tại sử dụng dẫn bóng thẻ tựa hồ muốn càng thêm có kỹ thuật hàm lượng một chút căn cứ cầu thủ trạng thái căn cứ đôi phương đặc điểm thiết kế tốt có tính nhắm vào chiến thuật sau đó thông qua dẫn bóng thẻ đến để t h ă n g sát xuất thành công hh ắ c ắ cái c này nhưng so sánh trước kia đơn thuần dùng một t r ư ờ n g dẫn bóng thẻ về sau liền đợi đến dẫn bóng xuất hiện muốn x u ấ t sáng kích thích nhiều dù sao bóng đá sự không chắc chắn mới là hấp dẫn người nhất ta giờ y cờ cờ cũng không thể ngoại lệ từ thực chất bên trong tôi nói hắn như trước vẫn là một cái fan bóng đá không phải trước đó cũng sẽ không có như thế sáng tạo lịch sử ác thú vị t r ă m ba mươi sáu so sức kiên trì đương giờ ít cờ cờ xuất lĩnh lấy atletico toàn đội xuất hiện tại mẹ sân tội là sân bóng thời điểm bọn hắn cũng đồng d ạ n g bị valencia fans hâm mộ bóng đá khinh bỉ giờ ít cờ cờ đúng là một cái không thế nào lấy vui người hắn ngay từ đầu liền đã triệt để đắc tội barcelona mà bởi vì xuất lĩnh atletico cầu thủ cũng cùng r i ê n ma g i ế quan hệ rất bình thường liền xem như giao đấu valencia hắn cũng không cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt gì chí ít hắn đã liên tục hai lần đánh bại valencia mà lại thắng trận về sau còn một chút cũng không có muốn lấy lòng một chút đối phương ý tứ ngược lại là ba hoa t r í c h choe đắc t r í cái này tự nhiên để valencia f a n bóng đá tương đương không quen nhìn hắn cho nên khi giờ y cờ cờ xuất hiện tại mẹ sân tổ l ạ sân bóng bên trong thời điểm nhìn trên đài valencia f a n bóng đá lập tức đối giờ y cờ cờ phát ra hư thanh ha ha giờ y cờ cờ thật đúng là một cái không được hoan nghê người n à bất quá cái này cũng bình thường hắn phong cách hành sự có trên lệnh chút ít í t rất dễ dàng liền đắc tội phần lớn người bất quá đối với hắn chấp giáo đội bóng p a n bóng đá tới nói bọn hắn lại bởi vậy càng thêm thích hắn ta lại cảm thấy hắn căn bản cũng không quan tâm cái này. ngươi nhìn hắn lại hướng nhìn trên đài khoa tay thắng lợi thủ thế hư thanh càng lớn hắn tựa hồ liền càng mạnh hơn đồng dạng kỳ thật từ cá nhân ta tới nói ta rất bình thường t h ư ở n g thức tính tình như vậy huấn luyện viên trưởng như bây giờ huấn luyện viên thế nhưng là càng ngày càng ít tràn ngập sức sống xưa nay không khuyết thiếu tin tức ta cảm thấy thể dục truyền thông các phóng viên vẫn coi như không quen nhìn hắn cũng muốn cảm tạ hắn tổng là có thể mang đến một chút tin tức không sai có dạng này một tên la liga thi đấu vòng tròn cũng nhiều hơn mấy phần sức x ư n g a ha ha bất quá hắn cũng thật sự là một con chó điên trước mấy ngày hắn tiếp nhận phỏng vấn ngươi ngay hay chưa barcelona về tới vị thứ tư. dù n g tiếng trung quốc tới nói chính là tại năm mới thời điểm người nghèo đến đâu cũng sẽ có một điểm tốt đồ ăn ăn ăn một lần hiện tại barcelona đã bắt đầu nát đến thực chất bên trong coi như đổi đi vang ga ăn cũng không thể phòng ngừa điểm này ta dám to gan nói một câu barcelona cái này mùa giải chỉ sợ bốn người đứng đầu đều rất khó tiến vào có người hay không dám cùng ta đánh cược ta không ngại lại để cho mấy người ăn hết một cái m ì d ổ phồn thật sự là một cái đắc tội hắn hắn liền xưa nay sẽ không bông tha đối phương ra hỏa loại tính cách này có chút đáng sợ bất quá căn cứ người đứng bên cạnh hắn nói chỉ không được tội hắn hắn ngược lại là một cái phi thường tha thứ người loại tính cách này cùng chúng ta biết người trung quốc tính cách có chút không hợp a đang giải thích viên môn cầm giờ y cờ cờ nói sự t ì n h thời điểm giờ y cờ cờ lại là về tới trên vị trí của mình vừa rồi hắn đối kháng đài khoa tay thắng lợi thủ thế thời điểm đối với hắn hư thanh là lớn hơn hắn tuyệt không quan tâm cái này địch nhân cựu hận là thuộc về chiến sĩ tốt nhất h ơ n trường l ờ i này là ai nói tới giờ y cờ cờ nhớ không rõ có lẽ nguyên thoại không phải cái này thế nhưng lại không trở ngại hắn đối loại thái độ này cực kỳ thưởng thức muốn để danh tiếng của mình cao một chút giờ y cờ cờ không thèm để ý giữa mấy người hắn ngược lại sẽ không chủ động đi giấm người nhưng là muốn là có người đối với hắn bất mãn hắn là không có chút nào sẽ k h á c h khí mà lại hắn cũng rất bình thường cảm thấy yên tâm thoải mái ai bảo các ngươi tới trước gây ta sao nhận người người tiện đánh chết không đ á n c ụ c tợ xa xa nhìn giờ y cờ cờ một chút sau đó tại trên vị trí của mình ngồi xuống hắn biết mình không nên cùng giờ y cờ cờ đấu khí valencia hiện tại nội t ì n h vẫn là kém một chút thi đấu vòng tròn quán quân tạm thời còn không phải nghĩ thời điểm ngược lại tại t r a m t i o n l i t bên trong lại càng dễ c o đột phá cho nên giờ y cờ cờ không phải là hắn đôi thứ nhất tay nhưng mà đối với cụm tợ tới nói hắn lại rất đáng ghét cái này gọi giờ y cờ cờ ra hỏa bởi vì trước mùa giải giờ y cờ cờ liền cho hắn hạ một cái lồng hắn còn đần đ ộ n chui vào cái này khiến lòng tự trọng rất mạnh cụm tợ có chút chịu không được tăng thêm hiệp một lại là giờ y cờ cờ thắng liền để c ụ c tợ càng thêm không quen nhìn hắn dù sao trang t i onlit giai đoạn thứ hai tiểu tổ thi đấu bên trong valencia thành tích không tệ coi như ảnh hưởng đến tiếp x u ố n g tranh tài cũng sẽ không có vấn đề quá lớn cụm tợ liền dứt khoát dự định phóng túng một thành tại trận đấu này bên trong cho atletico cùng giờ y cờ cờ một cái đ ẹ mắt dạng này mới có thể suy nghĩ thông suốt g i hôn chỉ b ấ t quả atleti c o xuất r a đầu tiên để hắn lại có một ít không thường được hệ cổ tổ xuất r a đầu tiên còn chưa tính trước mấy trận hắn cũng đã bắt đầu là atleti c o xuất r a đầu tiên chủ lực nhưng là tại hậu phòng tuyến bên trên mạ chế nạ thay thế gây ạ dạ. giờ y cờ cờ cái này là đang suy nghĩ gì atleti c o hậu phòng tuyến cái này mùa giải biểu hiện cũng không tính chênh lệch tại mã kệ là củng thủ d ẻ m gia nhập liên minh về sau bọn hắn năng lực phòng ngự đã là la liga trước mấy vị loại biểu hiện này đủ để cho trước hai vị ý huấn luyện viên sặc trĩa cùng gen n ở di cảm thấy vô cùng xấu hổ thế nhưng là gần nhất mấy vòng hắn lại trước đội đi hậu vệ phải sau đó đội đi hậu vệ trung tâm là một phi thường coi trọng phòng thủ huấn luyện viên trưởng cụm từ một khi xác định chủ lực hậu phòng tuyến liền sẽ không dễ dàng dao động thay phiên có thể thay phiên trước trận lại không thể đủ thay phiên hậu phòng tuyến đây là một cái rất bình thường đạo lý đơn giản bởi vì hậu phòng tuyến là không thể nhất loạn địa phương cũng là khó khăn nhất lấy hình thành chỉnh thể cùng ăn ý địa phương giờ ý cờ cờ lại vẫn cứ làm như vậy valencia trận đấu này đồng dạng phái ra toàn bộ chủ lực Canizizet, Etla, Antrusan Lugino, El bộ này đội hình là hiện tại cục t ờ am hiểu nhất sử dụng đội hình mà tại tranh tài trước đó c ụ m t ờ cũng nói cho đám cầu thủ trận đấu này muốn dùng hết toàn lực chúng ta không thể liên tục ba lần bại bởi atletico đây chính là c ụ m t ờ nguyên thoại đối với valencia đám cầu thủ tới nói nếu như liên tục ba lần bại bởi atletico thì mới thật gọi một kiện để cho người ta mất mặt sự tình trước mùa giải bọn hắn trang t i onlit g á quân thi đấu vòng tròn trước ba atletico đâu hiểm, hiểm bảo đảm cấp thành công coi như mùa hè bọn hắn mua không ít người thế nhưng là cũng không thể cùng valencia so sánh valencia là đi không ít người thế nhưng là cũng bổ sung không ít người đâu từ tranh tài ngay từ đầu valencia liền triển khai áp bách thức tiến công bọn hắn hiện tại cái này giữa trận cũng coi là cả công lẫn thủ h n bẹn đạ vì cùng mẹn đ i hệ tạ đều là tương đương có thể chạy cầu thủ thêm cái trước linh khí bắn ra bốn phía e mạ cái này giữa trận cái gì nguyên tố cũng không thiếu đồng thời bọn hắn hậu phòng tuyến một mực có thể cho bọn hắn rất lớn lòng tin điều này cũng làm cho bọn hắn tại áp bách thức tiến công phía trên càng thêm lớn đan càng thêm cứng hãn atletico thì là từ vừa mới bắt đầu lấy ổn làm chủ giờ y cờ cờ tại lúc trước cũng đã nói trận đấu này chúng ta không nên g ấ p đáp hiện tại gấp chính là valencia chúng ta cùng lắm thì lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân thế nhưng là bốn người đứng đầu vẫn là v n g vàng mà valencia đâu lại thua xuống dưới có lẽ trước bốn đều không giải quyết được cho nên nóng n ả y nhất định sẽ là bọn hắn mà không phải chúng ta tại loại tâm tình này dưới atleti c o đám cầu thủ ngay từ đầu đánh cho cũng không nóng n ả y mà là đặt chân giữa trận cùng đối phương đang dây dưa bọn hắn giữa trận năng lực phòng ngự cũng không c h á n h lệnh cạc bộ dạy n ệ sĩ cũng là một cái có thể chạy trong công kích trận tác phong của hắn tương đương hung hãn tại mexico thi đấu vòng tròn thời điểm đã từng đem người sẻng đến xuất ngũ có hắn lui về atletico giữa trận phòng thủ cũng là cường h ã n rất nhiều đồng thời giặt được cùng bin center tồn tại cũng làm cho valencia đám cầu thủ tại thời điểm tiến công có không ít lo lắng ca dư tại vùng cấm địa bên trong đụng phải mạ trệ nạ phòng thủ lúc đầu na h uy tiên phong là có chút sợ bởi vì hiệp một trong trận đấu hắn bị thụ g i m chằm chằm đến mất t i ệ n mà lần này nhìn thấy đổi một người mới tự tin của hắn lại trở về thu d i m là thế giới đỉnh cấp trung vệ bị hắn c h ầ m c h ầ m chết không có gì tốt mất mặt mà bây giờ đổi một người mới đây còn không phải là vài phút liền giải quyết ta c ả dịu rất tự nhiên liền xem thường mạ trệ nạ bởi vì hắn thân cao so mạ trệ nạ cao hơn mười mấy cm mà lại trên lực lượng tựa hồ cũng muốn chiếm t h ư n g phong nhưng mà hắn lại không để ý đến một điểm mạ trệ nạ mặc dù chưa hẳn so với hắn lớn hơn bao nhiêu thế nhưng là tại kinh nghiệm bên trên lại không có chút nào t r á c lệnh trước ba cái mùa giải hắn tại sevilla ra sân vượt qua sáu mươi trận trong đó có ba mươi hai trận là trong la liga đánh mà c ạ dịu đâu cái này mùa giải trước đó hắn vẹn vẹn chỉ là tại na uy thi đấu vòng tròn bên trong từng có nửa cái mùa giải ra sân kinh nghiệm cùng tâm tính bên trên nhưng là kém xa tít tắc mạ trệ nạ đối kháng lên cả d i ữ a x c thực chiếm cứ thượng phong sau khi đồng đội định đem cầu chuyển cho hắn thời điểm cả g i thì sẽ phát hiện mạ trệ nạ tổng sẽ xuất hiện tại một cái để hắn cảm thấy rất khó chịu địa phương mặc dù hắn còn có thể dựa vào thân cao ưu thế đội lên cầu lại không cách nào trực tiếp cho atleti cổ đại môn chế tạo uy hiếp về phần muốn cho các đội hữu chuyển bóng thu rèm cuối cùng sẽ kịp thời ra hiện tại hắn chuyển bóng lộ tuyến phía trên tại m ư phút trôi qua về sau bên s Valencia ở giữa sân ưu thế cũng không lớn cho nên nhiều khi bọn hắn đều là dựa vào không trúng cầu cho c ạ d i ệ u chế tạo cơ hội nhưng mà c ạ d i ệ u mặc dù tranh hạ không ít thứ nhất điểm rơi nhưng mà thứ hai điểm rơi lại hoàn toàn bị t h ủ d è m k h ô n g chế hắn không thể không thừa nhận giờ y cờ cờ sự biến hóa này là rất bình thường định c ấ p bởi vì nếu như vẫn là gậy hạ giả cùng t h ủ d è m hợp tác gậy hạ giả không có cách nào như vậy hoàn mỹ k h ô n g chế lại tất cả thứ hai điểm rơi bởi vì phản ứng của hắn cùng tố chất thân thể so thủ d è m phải kém một đoạn thụ rèm cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế lại cạn dịu dù sao cả d ự p thân cao bảy ở chỗ này atleti c o tại khống chế thứ nhất điểm rơi bên trên không có kém bao nhiêu tại khống chế thứ hai điểm rơi bên trên lại mạnh rất nhiều trong lúc vô hình chẳng khác nào phòng thủ mạnh không ít g i a hỏa này thi đấu chuẩn bị trước thật là khiến người ta cảm thấy phiền phức cụng tợ cũng không khỏi đến có chút bội phục lên giờ y cờ cờ cái này mặc dù chỉ là một cái thay đổi nhỏ hóa cùng bị bợm còn con thế nhưng là từ giữa đó thấu lộ ra n g o à i lại là giờ y cờ cờ kia chiến thuật xuất sắc hữu rắc cùng độ mất cảm đây chính là một loại thiên phú người trẻ tuổi này có thể sáng tạo thành tích bây giờ xác thực không phải cái gì may mắn bất quá c ụ c tở cũng không có tiến hành cái gì cải biến hiện tại tranh tài mới bắt đầu valencia tiến công cũng chưa chắc liền sẽ không có cơ hội gì t h ú n g c h ị valencia cầu thủ tại hắn điều giáo hạ vẫn luôn lộ ra vô cùng kiên nhẫn là tuyệt đối sẽ không liều lĩnh mà cho atleti có cái gì cơ hội phản kích giờ y cờ cờ cũng ở tại chỗ bên cạnh n h ữ mày nhìn sau năm phút hắn liền đối với mình đội bóng phòng thủ không lo lắng ngược lại là phe tấn công mặt hắn có chút bận tâm valencia vô cùng vững vàng bọn hắn hậu phòng tuyến cơ hồ liền không có tùy tiện xuất động thời điểm bốn tên hậu vệ ngay ngắn rõ ràng hình thành lấy hoàn chỉnh phòng tuyến ngẫu nhiên trợ công cũng là có một cất suốt xa cùng chuyển xa cắt bồn ì chen vào trợ công ạn trụ s ở n ổ mạ rất bình thường vững vàng canh giữ ở khu vực của mình bên trong chính là kiên kỵ vincenter tốc độ tiếp tục như vậy tại tiến công phía trên chúng ta có lẽ phải ăn rất nhờ có a giờ y cờ cờ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến bất quá hắn đồng dạng, không lo lắng. Cùng valencia dạng này đội bóng đánh liền là không thể sốt ruột cần phải kiên nhẫn một điểm hơn ắ hắn n căn dặn đám cầu thủ không nên gấp gáp, bởi vì Valencia sẽ càng xuất ruột, hắn cũng không thể trước loạn trận tiên tổn nhìn chúng càng bình lúc trước cầu trước cước. trước thủ xuất ruột, thể ta trì thản. đám đi, gáp, xem hào h gấp bởi bảo ai vì Vậy sẽ nửa hiệp đi qua mười phút đồng hồ atletico mới phát khởi một lần có uy hiếp tiến công vã l n tiếp vào mạ kệ lật c h u y ể n bóng về sau cùng bạ dạ dạ làm một cái hai qua một sau đó tại án bẽn đạ o phòng thủ phía dưới đưa bóng c h u y ể n cho giặt đèo giặt đèo vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh về sau cưỡng ép quay người hơn người tạm k é lờ ghi nổ cấy nhiều phía dưới đoạt trên lại là đến bù vị trước đó đưa bóng cho quyền chen vào cả mộ rẽ nệ si cả mộ rẽ nệ si đoạt tại các bồn ì trước đó trực tiếp lên chân đường vòng cung c ầ u lốp bóng góc xa bị phản ứng bén nhạy cạn n ì dẹp phi thân một tay đưa bóng nào h ra ngoài chương một r ư ơ i bảy ngoan cường vincenter giáp béo biểu hiện bây giờ là càng ngày càng tốt không chỉ có thể đủ dẫn bóng còn có thể cho đồng đội làm cầu bên trên một vòng thi đấu cũng có thể thấy được tới mặc dù hắn bên trên một vòng cũng không có dẫn bóng thế nhưng là hắn lại hấp dẫn đối phương sau trong phòng tuyến lực chú ý sau đó hai cái biên phong trợ giút hát le tì cô đánh vào hai quả cầu t ừ hướng này tôi nói hiện tại atleti c o loại này tiến công từ vã lờ ẩn khởi s ư ớ n g tiếp lấy thông qua giạt đèo làm hạch tâm chiến thuật đã thành t h ủ c đương dạng này nhất danh tiên phong triệt để phát huy ra năng lực của mình thời điểm dạng này atleti c o rất bình thường đáng sợ sướng ngôn viên đánh giá lấy atleti c o lần này tiến công giờ ý cờ cờ cũng rất hài lòng nhẹ gật đầu hắn chưa hề liền không có che giấu qua mình sẽ để cho giạt đèo làm đạt được hạch tâm ý đồ mà giạt đèo cũng không để cho hắn thất vọng c h ỉ ít hắn đạt được năng lực là tương đương xuất sắc tổ chức thì có vã lờ đến tổ chức tấn công như vậy tổ hợp là khá cường đại phải biết tại mấy năm về sau ít g i a liền có thể trở thành một cái đảm nhiệm tiến công hạch o tâm tiên phong giạt bẹo mặc dù tại kỹ thuật cùng s ứ c tưởng tượng bên trên không bằng ít g i a thế nhưng là dẫn bóng cùng tố chất thân thể lại không thể so với ít g i a t r ê n lệnh tăng thêm vạ lở tổ chức atleti cô loại này tiến công tiêu chuẩn tuyệt đối coi là đ ỉ n h cấp toàn bộ châu âu cũng chỉ có không nhiều đội bóng có thể cùng bọn hắn chống lại valencia hiện lại chính là trong đó một chi tại giạt bẹo lần này tiến công về sau bọn hắn nhanh chóng phát khởi một lần phán kích lần này cũng không có cao cầu tìm cả dịu điểm này mà là thông qua vừa đi vừa về chuyển lại về sau đưa bóng chuyển cho e s m a e s m a dự định đột phá m à kệ lẽo lại bị đối phương cho đưa bóng đâm r ơ i mất nhưng mà kịp thời theo vào mẹn đi hệ tạ chặn lại bóng ra tiếp lấy trực tiếp chính là tại ở ngoài vùng cấm bắn ra một cái kề sắt đất xút xa một lì nạ hiểm hiểm bên cạnh nào đưa bóng cản ra d a n h giới cuối cùng phạt góc lần này phạt góc cũng không có chế tạo bao nhiêu uy hiếp atletico phòng không năng lực cũng không c h í n h lệnh e s là dự định trước điểm hất đầu công cánh cửa lại bị cặp đệ vi lạ vượt lên trước đưa bóng đỉnh ra ngoài lúc này giờ ý cờ cờ hai mắt tỏa sáng bà dạ trực tiếp đá mạnh giải vây bóng ra bay về phía valencia nửa tràng một mực chưa có trở về phòng vincenter bắt đầu cao tốc trước t r a n v à o tốc độ như vậy so đấu bên trong hắn cũng không e ngại bất luận c á i gì đ ỉ n h cấp phòng thủ cầu thủ hạn chủ sợ nộ m ạ định dùng thân thể đối kháng đến để vincenter giảm tốc lại bị vincenter linh xảo tránh đi tránh ra hạn chủ sợ nộ m ạ quá ý n h i ễ u về sau vincenter bắt đầu không ngừng tăng tốc đi tới thật nhanh phóng tới bóng ra điểm rơi chỗ tại này c h ù n g loại giống như trăm mét bắn v ọ t trạng thái còn không ai có thể cùng vincenter so tốc độ cho nên rất tự nhiên hắn cái thứ nhất tiếp cận điểm rơi đáng tiếc là trước đó bạ dạ, dạ chỉ là khá là mù quáng giải vây bóng ra điểm rơi cũng không tốt mà valencia hậu vệ nhóm đối với trở về thủ loại chuyện này cũng cơ hồ đạt đến bản năng tình trạng đương vincent e r nhấc chân làm ra một cái độ khó cao ngừng cầu về sau kẹo lờ gino đã trở về thủ đến vùng cấm địa tuyến đầu mặt khác một bên cắt bồn nghỉ cũng trở về phòng mà sau lưng hắn hạn c h ù s a n o m à mang theo bước chân nặng nề cũng bắt đầu từ từ tiếp cận gặp quỷ, bọn gia hỏa này cũng trở về phòng quá nhanh hơn một chút vincent e r quay đầu nhìn thoáng qua mình đồng đội trên cơ bản đều còn không co theo tới bất quá hắn chỉ là ở trong lòng mắng một câu liền e m hết thầy đều quên hết đi không có đồng đội thì thế nào ta tự mình tới từ một số phương diện tới nói tại giờ y cờ cờ tự thân dạy dỗ phía dưới atletico đám cầu thủ đại bộ phận đều có loại kia lưu manh khí t ứ c đưa bóng nghiêng tuyến một chuyến v i n c e n t e nhanh chóng bắt đầu tăng tốc độ chỉ có tăng tốc mới có thể không đáng kể từ phía sau đổi u theo tới hạn chủ s ở nỗ mạ b ọ n người mà là chỉ cần đột phá trước mặt kéo lờ ghi n ổ chính là các búa n i mặc dù cũng trở về phòng nhưng như cũng là tại vùng cấm địa mặt khác một bên hắn chân chính muốn đánh bại chỉ có kéo lờ ghi n ổ một người nhìn thấy vincenter nhanh chóng tăng tốc hướng phía mình chấn giữ khu vực bên trong lao đến kéo lờ g i n o gân xanh trên chắn nhảy một cái hắn biết vincenter không phải dễ đối phó cầu thủ nhưng mà hắn lại có thể lợi dụng không gian đến để vincenter không có cái gì phát huy mình tốc độ chỗ trống tại vincenter nghiêng tuyến hướng phía vùng cấm điệu bên trong sông tới thời điểm kéo lờ g i n o bắt đầu lui về hắn điều chỉnh mình chạy lộ tuyến để cho mình không ngừng tới gần vincenter cũng không phải là trước tiên liền tiếp trên người quấy nhiều đối phương mà là làm cho đối phương không có cách nào trực tiếp vứt bỏ mình đến đối mặt thủ môn mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần Vincenter, càng càng Vincenter h sau, sau đó n g lợi dụng kéo lờ ghi nổ thân thể đến ngăn cản ka nizet ánh mắt đây chính là vincen tờ nghĩ tới biện pháp hữu hiệu nhất hắn không có loại kia đặc biệt hoa lệ kỹ thuật không có cách nào liên tục thoát khỏi hai đến ba cái hậu vệ lại thoảng qua thủ môn dẫn bóng hắn có thể lợi dụng chỉ có tốc độ của mình nhanh đến đối phương không có suy nghĩ thời gian nhanh đến xuất hiện dẫn bóng ánh dạng đông rất nhanh tại đã đột nhập vùng cấm địa cũng nhanh muốn tiếp cận nhỏ vùng cấm địa thời điểm vincenter rốt c ụ c chính diện cùng kéo l gino tiến lên đón mà ở trong mắt vincenter hắn kéo l gino cùng c a nizet vừa vặn xảy ra một đường thẳng bên trên hắn không nhìn thấy c a nizet ý vị này c a nizet cũng không nhìn thấy hắn động tác kế tiếp bên phải chân làm cái cắt ngang động tác về sau nhìn thấy kéo l gino động tác dừng lại vincenter lập tức liền đem cầu trụt r ở về chân trái cũng không có trên phạm vi lớn vung mạnh chân xuất、gôn. vẹn vẹn chỉ là nhanh chóng bắp chân đông đưa sau đó vincenter liền dán kẹo lờ gino đưa bóng bắn ra ngoài đây là một cái k ề sát đất cầu bóng ra dán mặt cỏ bay ra nhanh chóng bay về phía cầu môn trước điểm kia là vincenter vị trí cùng cầu môn khoảng cách gần nhất một đầu tuyến kẹo lờ gino dối ra chân chầm một bước bóng ra từ chân của hắn trước bay đi ngay lúc này vừa mới bị kẹo lờ gino ngăn cản tầm mắt c ả n i d ẹ t đang chuẩn bị chuyển bước đến quan sát vincenter động tác liền thấy bóng ra từ kẹo lờ gino bên người bay tới ngay cả chú chửi một câu thời gian đều không có cá nizet liền đem mình cả người đều nào ra ngoài nhưng mà vẫn như cũng là chậm một bước vincenter suốt gôn quá đột nhiên mà hắn cùng cầu môn ở giữa khoảng cách cũng quá gần đương c ả ni z đem mình toàn bộ thân thể nào đi ra thời điểm hắn liền đã đoán được mình hơn phân nửa là không dự được hắn cũng không có từ bỏ mà là tận lực dối dài cánh tay của mình hy vọng có thể chạm thử bóng ra bởi vì là vội vàng phát lực vincenter c ư ớ c này suốt gôn chỉ là thắng ở đột nhiên tốc độ lại cũng không là rất nhanh c ả ni z cố gắng làm ra tác dụng hắn dối xuất thủ trưởng bên trong ngón giữa cùng ngón trỏ hiểm h i ể m tại bóng da nhấp nô lộ tuyến bên trên hơi ngăn lại bóng ra đánh vào trên bàn tay của hắn sau đó nằm ngang lan ra ngoài liền trên khán đài tất cả v a l e n c i a f a n bóng đá đều thở dài một hơi thời điểm vừa mới làm ra suốt gôn động tác vincenter tượng một con báo đồng dạng từ trên bãi cỏ đánh tới nào tới thời điểm kéo lợi i n o đụng hắn một chút lại cũng không có khả năng để vincenter ngã xuống đất hắn thuận thế liền nghiêng liền xông ra ngoài tại lao ra thời điểm vườn chân trái của mình sau đó đón bị c ả n i nịt đập ra tới bóng ra ngã xuống đất bàn phá bị vincenter đánh ra bóng ra nghiêng bay lên không sau đó từ đã ngã xuống đất c ả n i nịt đỉnh đầu bay qua tiếp lấy nghiêng nghiêng rơi vào cầu môn gần một chút vincenter ưng ngạnh đấu trí mang đến dạnh này một cái đặc s vincente joseger xinh đẹp rất bóng hắn ngạnh xinh xinh đem một cái không phải cơ hội máy sẽ hình thành một lần rất bóng valencia phòng tuyến ứng đối không có có vấn đề gì thế nhưng là vincente lại dựa vào tốc độ của mình cùng ương ngạnh sáng tạo ra cái này rất bóng cái này vừa mới đầy hai mươi tuổi tuổi trẻ biên phong tiền đồ vô lượng còn như vậy đá xuống đi tại tây ban nha đội tuyển quốc gia bên trong nhất định sẽ có hắn một chỗ cắm rủi vincente một cái xoay người liền từ trên bãi cỏ đứng lên sau đó giang hai cánh tay liền liền xông ra ngoài hắn vọt thẳng đến đội khách p a n bóng đá chỗ dưới khán đài không ngừng cơ nằm đấm nhìn trên đài atletico fan bóng đá thì là lớn tiếng kêu gạo bọn hắn thật cao hứng nhìn thấy đội bóng tại sân khách cũng có thể dẫn trước valencia nếu là có thể song sắt valencia vậy thì càng tốt hơn giống như giờ ý cơ cờ atletico fans hâm mộ bóng đá cũng thủ rất dài bọn hắn nhưng vẫn nhớ tại 989-9 m ù a giải cúp nhà v u a trong trận chung kết chính là valencia đánh bại atletico để atletico thứ 10 t o a cúp nhà v u a chậm trễ một năm mới thu h o ạ c được mặc dù nói ai cũng muốn cầm quán quân thế nhưng là mang thù atletico fans hâm mộ bóng đá vẫn như cũ h y vọng có thể nhìn thấy đội bóng có thể nhiều thắng valencia mấy lần bọn hắn nhất là thích xem giờ y cờ cờ dẫn đội thắng bọn hắn không thích đội bóng bởi vì các huấn luyện viên trưởng thắng trận về sau có lẽ sẽ còn khách khí một chút an ủi một chút kẻ thất bại k i a thụ thương tâm linh mà ra hỏa này thì là xưa nay sẽ không làm loại này thân sĩ hành vi hắn chỉ sẽ tiếp tục đem đối phương đánh té xuống đất sau đó tại đối phương trên vết thương dẫm lên hai cước thắng người khác cầu còn muốn khinh b ị người khác người cách làm này tại trung lập người xem ra có lẽ cảm thấy có chút tàn nhẫn thế nhưng là từ ủng hộ atle t h cô góc độ đến xem cách làm này lại là vô cùng rất được hoan hắn tiếp tục ngồi tại trên vị trí của mình trên mặt lộ ra mỉm cười cái này dẫn bóng bên trong b ả y ra chính là vincent e r kia xuất sắc trạng thái dù sao trong nháy mắt liền cân nhắc ra đối sách đồng thời tự mình áp dụng còn tại sắp ngã xuống đất tình huống dưới hoàn thành một k í c h cuối cùng trong nháy mắt đó không có nhục thể cùng tinh thần cực độ hưng phấn là rất khó ăn khớp xong thành động tác như vậy cái này cùng giờ ì cờ cờ trong huấn luyện quan sát ra trạng thái phù hợp cũng cùng trạng thái điều tra thẻ cho ra kết luận phù hợp tấm kia dẫn bóng thẻ dùng ở trên người hắn thật đúng là đúng rồi đối với hắn loại này tiến công cầu thủ tới nói có dạng này trạng thái phải vào cầu cũng không phải là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình mặc dù cũng có khả năng không dẫn bóng t ỷ như chân gió không thuận a chiến thuật bất thường loại hình dưới loại tình huống này sử dụng dẫn bóng thẻ đó chính là một cái an toàn vô cùng phương thức t a o ý nghĩ không có sai dẫn bóng thẻ hẳn là như thế dùng giờ y cờ cờ ở trong lòng có chút nợ nụ cười tuổi trẻ v i n c e n t e dùng hắn như chấp g i ậ t tốc độ cùng nhạy cảm sức quan sát trợ giúp atleti cô sẽ mở valencia p phòng tuyến mà lần này tiến công tại sau trận đấu được chứng minh là cực kỳ trọng yếu bởi vì ở sau đó 6-7 trong vòng 10 phút thời gian bên trong cứ việc song phương ở đây bên trên tiến hành gian khổ chắc tuyệt đối kháng tất cả cầu thủ đều tương đương liều mạng bọn hắn lại đều không thể lần nữa lấy được dẫn bóng atleti c o tại dẫn chức về sau liền bắt đầu không ngừng cho hết thời gian bọn hắn muốn chỉ là ba phần mà thôi không quan tâm c h ẳ n g diện valencia muốn áp chế về sau lấy được dẫn bóng cũng rất khó tại atleti c o càng ngày càng xuất sắc phòng thủ trước mặt chiếm được chỗ tốt cứ việc nửa tràng sau cuộc tập t cử đi ạn chú lộ thay đổi tầm t h ư ờ n g vô vô vít lỗ nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào lấy được dẫn bóng m ộ một cái tôi tính ra thắng trận điểm số a t l e giờ c o l y cờ cờ trong lòng vô cùng đắc ý vincen tờ tại song sắt valencia quá trình bên trong đều làm ra tác dụng được lớn nếu như không phải mình hành nhúng một tay tên này định cấp biên phong sẽ bị valencia mua đi cũng liền không có loại chuyện này mà để atleti c o f a n s hâm mộ bóng đá cao hứng sự tỉnh còn ở phía sau tại đồng thời tiến hành mặt khắc một vòng thi đấu bên trong rio mazit kết thúc bọn hắn 12 vòng bất bại ghi chép tại sân khách bọn hắn không một bại bởi atletic biao cái này khiến atleti co thuận thế liền siêu việt cái này cùng thành tự địch lấy hai điểm ưu thế leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất loại tình huống này để atleti c o f a n s hâm mộ bóng đá vui mừng cốt xiết trước đó bọn hắn mặc dù cũng leo lên qua bảng điểm số vị trí thứ nhất thế nhưng là kia là mùa giải mới bắt đầu không lâu tình huống dưới không thể làm quá lớn tham khảo mà tại hiện tại thi đấu vòng tròn đã qua nửa đã là tiếp cận thu quan giai đoạn. ở thời điểm này có thể leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất có thể tốt hơn nói do vấn đề tất cả mọi người không thể trở về tránh một cái hiện thực chính là atletico xác thực đã bắt đầu cuộc h ờ i bọn hắn có thiếu hụt nhưng mà cái này nhưng lại làm cho bọn họ lộ ra càng đáng sợ có thiếu hụt đội bóng mới mang ý nghĩa có cao hơn không gian phát triển hiện tại liền đã có năng lực x u n g kích thi đấu vòng tròn quá quân chờ đến bọn hắn đem thiếu hụt hoàn toàn đền bù về sau bọn hắn sẽ đạt tới một cái mức độ như thế nào tại la liga còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng bắt đầu đối mã cạnh chân chính nhấc lên cảnh giác thời điểm atletico fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng hưng phấn bọn hắn chờ lâu như vậy. rốt cục chờ đến một ngày này chờ đến lập tức cạnh quật khởi lần nữa thời điểm không riêng gì thi đấu vòng tròn u ef á cục chúng ta cũng muốn cầm quá quân vô số atletico fan bóng đá tại lẫn nhau nói chuyện trời đất thời điểm đều biểu đạt dạng ngày ý nguyện dù là tiếp xuống bọn hắn đối mặt đối thủ là inter milan mạnh như vậy đội bọn hắn cũng tràn đầy to lớn lòng tin inter milan bọn hắn bây giờ tại c g a x ế p hàng thứ mấy tới thứ mười nhưng mà tên này đại xoáy mới cũng không có cho inter milan mang đến h à o vận hiện ở italia đánh 1 ư ờ i tám vòng bọn hắn lại vẹn vẹn chỉ là lấy 6 tháng 7 hòa năm thua thành tích xếp hạng thứ 10, loại này thành tích so trước đó kém nhất 9899 m ù a giải còn muốn t r i n h l ệ c h đã làm mộ dạ tỷ nhập chủ đến nay kém cỏi nhất thành tích lại t r i n h l ệ c h liền phải ngược dòng tìm hiểu đến vẫn là k e l l g i n i đương chủ tịch 939 4 m ù a giải cái kia mùa giải bọn hắn vẹn vẹn xếp hạng thứ 13, một vòng cuối cùng mới xác định bảo đảm cấp thành công cho nên cứ việc inter milan tại thập niên c h có thể xưng uefa cục tri vương tổng cộng cầm ba lần uefa của quả quân thế nhưng là atletico fans hâm mộ bóng đá lại không có chút nào cho rằng bọn họ có thể ngăn cản hiện tại trạng thái xuất sắc atletico tiến lên bộ pháp hiện tại atletico là đang lúc bởi trưa mặt trời mà inter milan đâu đã mặt trời sắp lặn đi vào tây ban nha inter milan trên dưới cũng lộ ra rất điệu thấp bọn hắn gần nhất thành tích đúng là tương đương h o à n g b é t đối mặt khí thế hung hăng atletico tự nhiên cũng phải gìn giữ một phần điệu thấp bất quá giờ y cờ cờ cũng sẽ không bởi vậy xem thường bọn họ bởi vì chính là c h i này giống như có lẽ đã ngã rơi xuống đáy cốc inter milan ở sau đó mấy cái mùa giải bên trong lại là thành tích tương đương không tệ cái này nhưng cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì cuộc tờ nhập chủ nguyên nhân có đôi khi trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình chính là như vậy bọn hắn có đôi khi sẽ có vẻ rất bình thường khổ bức thế nhưng là ngưu bức thời điểm nhưng như c ũ so khổ bức thời điểm phải lớn hơn nhiều inter milan mười mấy năm qua mặc dù là ngôi sao bóng đá lỗ đen cái gì thế nhưng là thành tích của bọn hắn trên thực tế cũng không kém chỉ là không có quán quân mà thôi thành tích của bọn hắn vẫn như cũng là có thể để phần lớn trung du đội bóng vì đó ngưỡ vọng h ố n chi inter milan chưa hề liền không thiếu khuyết tự tin mặc dù Jonano bây giờ còn đang thụ thương tính dưỡng thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có vì ở gì dễ có bạ si đọc một đám c ự tinh liền như trước mùa giải atletico mặc dù thành tích h ỏ n g bét thế nhưng là h ả o thủ lại không ít có cơ hội liền có thể rất dễ dàng kém vẹn vẹn cũng chỉ là một cơ hội mà thôi atletico đã đợi tới giờ y cơ cờ inter Milan còn đang chờ đợi cụm tờ cụm tờ mặc dù không có để inter Milan thu hoạch được bât quân lại làm cho inter Milan chạy theo đáng bên trong đi ra bắt đầu từng bước trở nên ổn định lại thêm Messini cùng Muzio tuần tự điệu giáo cùng thăng hoa thời gian mười năm m ớ i sáng tạo ra chi tiêu đạt tới đỉnh phong tam quan vương inter milan đối t ạ c đeo ly giờ y cờ cờ cũng không phải là rất bình thường để ý mặc dù tên này huấn luyện viên trưởng cũng là rất bình thường ưu tú mà bây giờ inter milan đơn giản chính là huấn luyện viên trưởng thiên địch thiếu có chủ giáo luyện có thể tại bọn hắn trong trận làm được tốt cũng rất ít có chủ giáo luyện có thể tại inter milan chế tạo ra một cái hữu hiệu chiến thuật hệ thống ra bọn hắn càng nhiều hơn chính là dựa vào ngôi sao bóng đá bản thân phát huy cùng một chút phạm vi nhỏ phối hợp đối phó dạng này đội bóng cần chính là chính thể dùng tiến công giải quyết bọn hắn inter milan hiện tại phòng thủ cũng không khá lắm vỡ l à n cô mặc dù xuất sắc nghiên kỷ không nhỏ còn đồ bạ dũng mánh lại thoáng có chút xúc động còn lại trung vệ đều không có gì đáng nói hậu vệ trái vẫn như c ũ là tử huyệt của bọn hắn mặc kệ là gờ dẹt sở cổ hay là xì mịt đều không phải là xuất sắc cầu thủ phát huy chúng ta năng lực tiến công đến xử lý bọn hắn sân nhà ưu thế chúng ta nhất định cần phải nắm chắc giờ y cờ cờ rất nhanh liền định ra chiến lược hiện tại inter mi lan chỉnh thể trình độ cái này cũng cho giờ y cờ cờ thời cơ lợi dụng dù sao đối với atleti c o tới nói bọn hắn hiện tại chỉnh thể đã từng bước thành hình mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ đều muốn so inter mi lan xuất sắc một chút duy nhất để giờ y cờ cờ có chút nhức đầu chính là vì ở gì cũng dễ c ổ bạ hai cái này đỉnh cấp tiên phong dễ c ổ bạ cái này mùa giải biểu hiện hay là vô cùng xuất sắc rất ít tổn thương bệnh vì ở gì thì là một mực chống đỡ lấy inter mi lan trụ cột ronaldo tiếp tục t h ụ thường hạ cản s ụ kệ gia nhập liên minh inter mi lan về sau biểu hiện một mực dạng mộ d ạ n nộ dần dần ra đi hạ kệ c ổ thực lực có hạng đàng ra chú ý cũng chính là hai cái này tiên phong hắn biết ý huấn luyện viên chiến thuật trình độ cũng rất cao nhưng là đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn t ị n h không để ý đối phương sẽ dùng cái gì cụ thể chiến thuật tới đối phó hắn hắn cũng lười suy nghĩ dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép lên đi là tối bất việt sự tỉnh từ trên giấy đến xem atletico cũng không có thực lực mang tính á p đ ả o thế nhưng là theo giờ y cờ cờ luận trên trận chỉnh thể thực lực atletico là có dạng này ưu thế ngày mười lăm tháng hai tám giờ tối atletico f a n bóng đá sớm đã đem ca đơ dần sân bóng chen lấn chật như nêm tối bọn hắn m u ố n là coi trọng nhất thi đấu vòng tròn nhưng mà theo thi đấu vòng tròn thành tích xuất sắc bọn hắn đối châu âu tranh tài đánh giá cũng là càng phát nước lên thì thuyền lên phải biết atleti cô tại châu âu trên sàn thi đấu thế nhưng là không có gì quá đem ra được thành tích một cái phần nở ở cục quán quân cùng một cái trang đi onlit á quân chính là bọn hắn tối thành tích tốt uefa c ũ n bọn hắn trước đó tối thành tích tốt cũng chính là tứ cường ngay cả á quân đều không có từng thu được tự nhiên cũng hy vọng giờ y cờ cờ có thể xuất lĩnh đội bóng sáng tạo lịch sử phải thâm mộ bóng đá khó được coi trọng như vậy uefa c ũ n thành tích như vậy chúng ta cũng có thể đến biểu hiện được tốt một chút inter milan mặc dù là truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ thế nhưng là bọn hắn cái này mùa giải cũng đã là tương đương nghèo túng mà chúng ta thì là tại trạng thái tốt nhất thời điểm đánh bại bọn hắn đi uefa c ũ n bên trong có thể đối với chúng ta tạo thành ý hiếp đơn giản chính là inter milan liverpool cùng barcelona cái này ba chi đội bóng đã có máy sẽ đụng phải một cái trong đó vậy liền để chúng ta đẩy ra tảng đá kia tốt hơn gia tăng chúng ta đoạt giải quán quân hy vọng giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo tinh thần phấn chấn mà nói trận đấu này hắn phái ra vẫn như cũng là bốn năm một đội hình thủ môn viên mô lina trung vệ thủ d ẻ m cùng mạ c t r c ệ n l p ạ c ộ n g tác hai cái hậu vệ biên là c ặ p đệ vi lạc ù n g nghệ c ổ tổ giữa trận mạ c â lẻo bạ dạ cùng vã lờ m tại trung lộ hai cánh vin center cùng ca mùa rẽ nệxi phong tuyến bên trên giặt béo đ ú c trước đây chính là atleti c o bản mùa giải quen thuộc nhất áp dụng chiến thuật tắt béo lì cũng đồng d ạ n g coi trọng trận đấu này hắn biết bản mùa giải thi đấu vòng tròn muốn đạt được dạng gì thành tích tốt đã rất không có khả năng mùa giải qua một nửa bọn hắn cùng xếp hạng thứ nhất roma chi ở giữa t r ê n lệch đã bị kéo lớn đến mười bảy phân kém như vậy cách cơ h ộ i là xa không thể chạm như vậy tại uefa của bên trong lấy được một cái nói còn nghe được thành tích mới có thể để inter milan tầng quản lý hài lòng thủ môn vin Phá lì Họ Lý Nụ đương ạ Mạ, Bạ, Tạc t Thiên thể nhất thể tại mình Si Di, Đọc, đội đ Cộ cũng có chính Phong mạnh hình, hy khách vọng sân Bẹo Vị Ở Lý là lấy là lấy ra mình có ợ c cái của Bắc Cường,、đến、lúc đó cách một kết tốt, trở tranh thủ thải thủ, tiến tiếp rất sánh lại đi đối lại nhiều. so so sau sân sẽ đào vào khoảng nhà đến Quảng Quân lại sẽ tiếp cận quả UEFA UEFA đó đó đ ư nhiên giờ y cờ cờ đánh cũng là như vậy chủ ý đương hiện trường sướng ngôn viên cao giọng hô lên atleti c o đội hình ra sân thời điểm atletico fans hâm mộ bóng đá theo tiếng reo hò của hắn phát ra trận trận reo hò bởi vì bọn hắn biết đây đã là atletico mạnh nhất đội hình tại sân khách vừa mới đánh một trận t r ậ n vật sau cuộc tranh tài giờ y cờ cờ đồng dạng tại uefa cụt bên trong phái ra toàn bộ chủ lực điều này đại biểu lấy vị giáo chủ này luyện căn bản cũng không nghĩ từ bỏ uefa cụt trước đó hắn mặc dù từ bỏ cúp nhà vua thế nhưng là cút nhà vua tầm quan trọng cùng uefa cụt cũng là không so được atletico châu âu trên sàn thi đấu vinh dự không nhiều cho dù là một cái uefa cụt cũng có thể làm cho tất cả mọi người cũng vì đó vô cùng h ư vấn tại song phương lúc bắt tay atletico đám cầu thủ trong mắt bắn ra chính là ánh sáng tự tin mà inter milan ngôi sao bóng đá nhóm thì có chút bình thản cái này mùa giải đã nhất định là một cái hỏng bét mùa giải bọn hắn rất bình thường p h i ê n mượn nhưng mà là một cầu thủ chuyên nghiệp tiếp xuống tranh tài bọn hắn cũng muốn đồng dạng biểu hiện tốt một chút biểu hiện dẫn đầu kéo cầu atletico dẫn đầu liền triển khai hung manh tiến công sự tiến công của bọn họ phương thức tương đối ngắn gọn vã lờ n ở cạnh sau địa phương tổ chức sau đó hai cánh cùng trung lộ thay nhau khởi xướng tiến công có cơ hội liền xuất ôn không có cơ hội liền khống chế một c h ú t đi vào trận địa chiến inter milan thì là lấy ổ bọn hắn dù sao cũng là c e a đội bóng đây cơ hồ là bọn hắn bản năng mà lại tại khách trận đấu sĩ、si、tức cũng không được cao như vậy lấy ổn định làm chủ cũng là một kiện rất tự nhiên sự tình chữ hàng hậu trường có cơ hội liền chuyển xa tìm trước trận vị ở gì c ũ n g dễ có bạ cách làm này mặc dù đơn giản lại cũng có được rất tốt hiệu quả chí ít có thể làm cho atleti cô hậu vệ nhóm không dám quy mô để lên tiến công thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua mà giờ y cờ cờ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên từ từ ngưng trọng lên đối mặt atleti c o tấn công mạnh inter mi lan p h ò n g tuyến lấy nước pháp lao tướng b ở lặn g cổ làm hạch tâm cơ vào tại vùng cấm địa bên trong không ngừng thừa nhận atleti c o điên cuồng tiến công lại vẫn không có lộ ra sơ hở gì ra khó trách của bọn tợn tên kia vừa đi inter mi lan liền có thể để phòng tuyến trở nên mạnh mẽ không hổ là xe di a trung tâm huấn luyện cầu thủ b ế t bắt như vậy tình huống dưới phòng thủ đều có thể làm tốt lắm giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ c h ư ơ một trăm ba mươi chín giờ y cờ cờ g i n mắng nhưng mà mặc kệ cường hãn cỡ nào phòng thủ tại đối phương vô cùng m á n h liệt tiến công phía dưới cuối cùng sẽ xuất hiện lỗ thủng inter milan phòng thủ là đặt chân tại co vào phòng thủ bên trên cách làm như vậy cố nhiên sẽ để cho hậu phòng tuyên có đầy đủ nhân thủ thế nhưng lại cũng dễ dàng làm cho đối phương tiến công trở nên càng thêm không kiêng nệ gì cả mặc dù bọn hắn n g o a n cường giữ vững được 40 phút thế nhưng là khi tiến vào sau 43 phút atleti c o s ố n một xạ thủ giặt b è o liền tóm lấy một lần cơ hội quý giá vincent e ở bên trái đường cưỡng ép đột phá sáng tạo ra một góc cầu vã lờ m đứng ở phạt góc điểm giặc tự nhiên là đối phương trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng nhưng mà chiều cao của hắn lại khiến cho inter mi lan hậu phòng tuyến bên trên chỉ có một người có thể tiếp cận hắn đó chính là trước nước pháp đội tuyển quốc gia đội trưởng bờ lạng cô chỉ bất quá lúc trước đối kháng bên trong bờ lạng cô mặc dù thành công tập trung vào giặc đèo nhưng cũng để thể năng của hắn cùng đối kháng năng lực đang nhanh chóng hạ xuống chính là bởi vì thấy được điểm này và lờ mở ra phạt góc chính là rất rõ ràng trực tiếp tìm giặc được cái giờ này giặc cùng bờ lạng cô đồng thời xông về điểm rơi giặc é o lại theo dựa vào lực lượng của mình chiếm trước, trước điểm vị trí có lợi đón rơi xuống bóng ra cao, cao nhảy dựng lên v ỡ n làng cô mặc dù cũng nhảy dựng lên cũng đã bất lực ngăn cản giặt được hoàn thành đánh đầu công cánh cửa trình tự bị giạt bẹo đỉnh đi ra bóng ra nhanh chóng bay về phía cầu môn trước điểm phật mặc dù làm ra cứu thua động tác nhưng như cũ kém một bước mới có thể đụng phải bóng ra đương cầu lưới bị giạt bẹo đỉnh đi ra bóng ra đâm đến chấn động kịch liệt lên thời điểm nhìn trên đài atletico fans hâm mộ bóng đá bắt đầu phát ra tiếng hoan hô to lớn bọn hắn chờ đợi cái này gieo họ cơ hội đã đợi chừng bốn mươi ba phút bên sân giờ y cờ cờ cũng thở phào một cái còn tốt tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó g i n bóng không phải mạnh như vậy công đều không thể lấy được dẫn bóng, cũng là rất đau đớn sĩ khí. dặn kẹo vẫn là rất cho l ự c à mặc dù hai vòng thi đấu không có dẫn bóng nhưng mà trong trận đấu này hắn vừa tìm được dẫn bóng cảm giác dạng này một cái có thể đi vào cầu xạ thủ đối toàn bộ đội bóng tới nói đúng là tương đối quan trọng tồn tại a t l e t i c o đám cầu thủ đồng dạng đang đ i ê n cùng chúc mừng bọn hắn biết chỉ cần giành trước tiếp xuống liền sẽ không có vấn đề quá lớn inter milan sẽ ở nửa tràng sau bị ff ra tiến công bọn hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều đạt được cơ hội tất cả atleti c o đám cầu thủ đều không để ý đến một điểm mặc dù bây giờ đã là 43 phút thế nhưng là hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc đâu inter milan cũng không phải là không có cơ hội bọn hắn mặc dù trước đó mệt mỏi tại phòng thủ thế nhưng là hai cái đỉnh cấp tiên phong cũng không có tiêu hao cái gì bọn hắn cũng đang đ ợ i cơ hội giờ y cờ cờ không để ý đến đám cầu thủ trên tâm lý biến hóa hắn vẫn còn có chút xem thường inter milan đây cũng là một loại hậu thế ký ức mang tới chỗ xấu bởi vì hắn biết cái này mùa giải inter milan rất bình thường khổ b ư ớ c liền vô ý thức xem thường bọn hắn lại quên đi inter milan dù nói thế nào cũng là một c h i đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ bọn hắn trong trận vẫn là có mấy cái bạo phát đi ra liền rất nguy hiểm ngôi sao bóng đá thì như vì ơ g ì lại thì như dễ có ba tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau inter milan bắt đầu ở giữa trận vừa đi vừa về ngược lại chân mà atleti c o đám cầu thủ thì là bắt đầu ở giữa trận triển khai bước đ o ạ n bọn hắn muốn thừa cơ hội này lại tiến một cầu như vậy bọn hắn tại nửa tràng sau ưu thế liền sẽ trở nên càng lớn tại rốt cục dẫn bóng về sau bọn hắn bắt đầu cảm thấy lại tiến một cái cầu sẽ là một kiện không khó khăn như vậy sự tình Atletico đám cầu thủ cầu đám bà c g i n bình thường hung,、để、Inter Milan truyền h được để rất l ạ i hơi cái có của khó vẻ khăn, hắn này lồn bất bất bọn để đ dạ phi thân chùi bóng kem chút liền đem pha lì nù họ x ì chuyền bóng cho gãy xuống ngay tại hắn có chút tiếp đ ố i thời điểm xì đắm lại tại một cái tương đối địa phương nguy hiểm nhận được cầu thu d è m vẫn là giữ đầy đủ cảnh giác hắn đang quan sát đến si đ ộ c có thể đưa ra một cái xinh đẹp thẳng truyền bóng mà lại dễ cổ bạ đã bắt đầu trước chen vào thời điểm biết không có cách nào trực tiếp đi ngăn cản lần này tiến công hoàn thành thu d è m quả quyết chỉ huy tuyến hậu vệ trước chen vào chế ra với vị nhưng mà lúc này đây tuổi trẻ mạ chê nã lại phạm vào một sai lầm hắn để lên lộ ra hơi c h ậ m một điểm si đ ộ c thẳng truyền vượt qua atleti cô hậu phòng tuyến mà dễ cổ bạ thì là tức thời chen b ả o thu d è m nhấc tay ra hiệu dễ cổ bạ về vị sau khi hắn thấy không nâng cờ mà là theo chân dễ cổ bạ hướng về phía trước chạy trọng tài biên cùng hơi kéo sau một điểm là h nhanh. ắ nhanh đối t với dễ cộ ba loại kỹ thuật này phi thường xuất sắc tiên phong tới nói dạng này đơn đao là tương đối đơn giản hắn không có cho thủ dẹp đổi kịp cơ hội của mình cấp tốc dân bóng tiến vào vùng cấm địa dễ cộ bạ đối mặt xuất kích mỗi lina một cái xào rượu t h ọ n bán bóng ra từ mỗi lina đỉnh đầu bay qua sau đó bay vào atleti cổ cờ môn hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn inter milan thông qua một lần xinh đẹp phản kích nhanh chóng săn đều tỷ số điểm số atleti c o f a n bóng đá hưng phấn vẹn vẹn kéo dài ba phút đương d ệ c ổ bạ ở đây bên trong bắt đầu chạy thời điểm toàn bộ ca đơ dần sân bóng liền lâm vào yên tĩnh chỉ còn lại có hơn một ngàn tên đường xa mà đến inter milan f a n bóng đá tiếng hoan hô hơn nửa hiệp ở vào bị động như vậy tình huống dưới bọn hắn vẫn như cũ săn đều tỷ số điểm số cái này khiến tất cả inter milan f a n bóng đá đều cảm giác đến vô cùng cao hứng thật sự là gặp ủy. giờ y cờ cờ đột nhiên phải tay đôi cái này ném cầu vô cùng nổi nóng hắn ngược lại là không trách tội mạ trên ạ dù sao phải dùng dạng này đại giới để hắn căm tức là ném cầu thời cơ vừa mới lấy được dẫn trước không bao lâu cứ như vậy vứt bỏ một cái cầu thật là khiến người ta quá phiền m u ộ n đương atleti c o cầu thủ chuẩn bị kéo cầu thời điểm giờ y cờ cờ liền đã x u ấ t rời đi trước huấn luyện viên tịch mà là nhất mã đương tiên đi vào cầu thủ thông đạo không đợi trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi giờ y cờ cờ liền nâng lên rời sân xem ra hắn vô cùng vô cùng nổi nóng cái này tựa hồ cũng là bình thường sự t ì n h dù sao atleti cô dứt cái kia cầu để cho người ta cảm thấy quá phiền mượn giờ y cờ, cờ là một cái không ngại biểu đạt mình căm tức người cũng không biết hắn tại trong phòng thay quần áo sẽ làm thế nào. sẽ tựa ư ợ sợ cái sợ ẩn đồng dạng đối với cầu thủ gạo thét sao đáng tiếc là chúng ta không thể biết atletico trong phòng thay quần áo sẽ là một loại gì tình huống đang giải thích viên tiếng nạo báng bên trong atletico vừa mới kéo cầu trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi inter milan cái kia dẫn bóng vốn chính là phát sinh ở bù giờ giai đoạn không lập tức kết thúc mới là một kiện để cho người ta cảm thấy chuyện kỳ quái lần này atletico đám cầu thủ thật không có tượng lần trước đồng dạng sợ đến có chút không dám tiến phòng thay quần áo mà là để tô r đi dò đường bởi vì bọn hắn cũng đối cái kia cầu rất bình thường nổi nóng coi như giờ y cờ cờ giống bọn hắn bọn hắn cũng cảm thấy là hẳn là sự t ì n h đồng thời bọn hắn cũng có được một tiêu may mắn có lẽ giờ y cờ cờ sẽ tượng lần trước như thế căn bản cũng không có nổi giận mà là nâng lên cân nhắc nửa chàng đối sách đâu rất không may bọn hắn đoán sai khi tiến vào phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ để trong phòng thay quần áo nhiệt độ không khí tựa hồ cũng giảm xuống mấy độ nhìn thấy giờ y cờ cờ sắc mặt atleti c o đám cầu thủ liền biết mình đoán sai bọn hắn từng cái kiên chỉ đi vào phòng thay quần áo sau đó chuẩn bị nên đón phong bạo tầy lễ Quả nhiên, tại cái cuối c ù gặp tiến đến tô rét trái tay thời tiếng tại trong phòng thay quần áo nghĩ tới. lại điểm, giờ đến đóng ngay phòng quần nghĩ áo cửa y gầm gư g cờ cờ ủy dạng này ném cầu thật sự là quá làm cho người ta buồn nôn chúng ta tiến công bốn mươi ba phút thật vất vả lấy được d i n bóng lại bởi vì nhất thời sơ xảy liền bị đối phương để cố gắng của chúng ta toàn bộ xóa bỏ loại này hôn đản sự tình ta là tuyệt đối tuyệt đối, được được. tuyệt đối tuyệt đối không thể chịu được được không sai chúng ta chế ra việt vị thất bại đây là các lốt phạm sai lầm thế nhưng là ở trước đó đâu chúng ta là thế nào để xỉ độc nhẹ nhõm ở chỗ đó lấy được a n h Lại là thế nào thế hắn nhẹ nhõn như để đưa ra như vậy các h khe? Chính o vào c tiến là một i ầ u mà thôi. Các ngươi liền bắt đầu l ă kiêu ngạo liên bắt đầu xem thường đối thủ chẳng lẽ các ngươi lấy vì mình đã là cái gì vinh dự ngang cầu thủ sao tới tới tới nói nói các ngươi kia để cho người ta kiêu ngạo câu lạc bộ thành tích là uefa cúp vòng tháng một năm một sáu đâu vẫn là la liga thứ mười ba cái này có mẹ nhà hắn cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo chúng ta xem thường inter milan bọn hắn thế nhưng là ý mạnh nhất ba chi đội bóng một trong uefa cúp đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng một trong chúng ta chi này thi đấu vòng tròn quán quân không đến hai chữ số uefa cúp tối thành tích tốt chính là thứ cường đội bóng có tư cách gì xem thường người ta đông nghị kỳ qua đi thời điểm ta cũng đã nói chúng ta cũng không phải là cái gì rất mạnh rất mạnh đội bóng thực lực của chúng ta xuất sắc thế nhưng là cùng những cái kia đại bộ phận trung tâm huấn luyện cầu thủ so ra thực lực của chúng ta căn bản cũng không có mạnh đến có thể hình thành áp chế tính chất tình huống tình trạng mỗi trận đấu chúng ta đều muốn đem hết toàn lực mới có thể tại mùa giải kết thúc về sau cởi đến càng tốt hơn trước đó các ngươi làm được cũng không tệ nhất là bên trên một vòng thi đấu từ tranh tài bắt đầu đến kết thúc đều giữ vững rất tốt lực chú ý cái này khiến ta cảm thấy thật cao hứng cũng cảm thấy chúng ta cái này mùa giải có thể cầm tới một vài thứ thế nhưng là vừa mới leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất các ngươi liền xuất hiện loại tình huống này các ngươi để cho ta rất thất vọng vô cùng vô cùng thất vọng giờ y cờ cờ thao thao bất tuyệt để át le thì cô đám cầu thủ mỗi một cái đều là trên mặt có một tia vẻ xấu hổ bọn hắn quả thật có chút lâng lâng mặc dù tại không có dẫn trước thời điểm bọn hắn giữ vững xuất s á t trạng thái cùng kéo dài năng lực tiến công mà ở dẫn trước về sau liền như tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành toàn vẹn quên đi trận đấu này còn chưa kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc chí ít tiếng còi còn không có vang lên đã các ngươi biết làm như vậy chỗ không đúng như vậy ta liền không nói thêm cái gì nửa trang sau dùng tiến công xử lý bọn hắn hơn nửa hiệp chúng ta tiến công cũng không phải là không có hiệu quả c h ỉ ít bọn hắn hậu phòng tuyến đã bị chúng ta kéo đến không sai bị lắm chỉ muốn tiến công liền nhất định có thể đưa đến rất tốt hiệu quả rõ chưa giờ y cờ cờ biết mắng nữa xuống dưới sẽ chỉ làm đám cầu thủ sĩ khí trở nên càng hạ hơn cho nên hắn kịp thời ngừng miệng sau đó chậm lại ngự khí bắt đầu giảng giải chiến thuật bọn hắn hậu vệ trung tâm tại đối phó giặt ở phía trên đã dùng hết toàn lực chúng ta muốn đa lợi dụng hai cái đường biên d ẽ nẹt đi chấn giữ kia một bên chúng ta cần chính là k i ể m chế mà bên này vỡ lẻm một r các ngươi nửa chàng sau phải tăng cường tiến công số lần đánh bọn hắn cánh trái để bọn hắn tại cái này một bên sơ hở trở nên càng nhiều. bọn hắn phòng thủ động tắc cũng không nhỏ muốn hiểu rõ một chút nơi này là chủ của chúng ta trận để bọn hắn nhiều phạm lỗi dạng này còn có thể tích lũy hiệp hai ưu thế đem hai trận đấu xem như một trận đấu đến đánh rõ chưa c h ư n một trăm bốn mươi trở về từ coi chết hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng bị đối phương san đều tỷ số để atletico fans hâm mộ bóng đá có chút thất vọng bởi vì theo bọn hắn nghĩ atletico hơn nửa hiệp thế nhưng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối bị đối phương san đều tỷ số thế nhưng là quá không k h o a học nhưng mà bọn hắn đối mã cạnh nhưng lại có to lớn lòng tin t i nhưng tưởng vững c ắ c cờ cờ tại xuất giờ linh mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là nửa tràng sau bắt đầu 10 phút sau atletico liền liên tục nhận lấy nghiêm trọng đà kích atletico tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu biểu hiện được cũng không c h í n h lệch bọn hắn tiếp tục dùng tiến công chế trụ inter milan nhưng mà inter milan lại thông qua hai lần phản kích ngay cả tiến hai cầu cái thứ nhất dẫn bóng có vẻ hơi ngoài ý mướn dễ cộ bạ tại nửa tràng sau bắt đầu sau năm phút ở bên trái đường nhận được đồng đội c h u y ể n bóng đột nhiên bộc phát hắn đầu tiên là xinh đẹp t h o á n g qua vị trí có chút gần phía trước gậy cổ tổ tiếp theo từ cánh trái dẫn bóng tiến quân thần tốc giữa đường liên tục t h o á n g qua trở về thủ mạ trệ nạ cùng bạ dạ dạ sau đó tại vùng cấm địa sừng bên trên bắn ra một cái thế giới dao động vì inter milan phản siêu điểm số sau năm phút vợ l ạ n cô hậu trường chuyển xa vì ở ghi nhận banh v ề sau hình thành đơn a o đem so với phân sửa vì ba so với một trong vòng mười phút hai lần phản kích hai cái g i n bóng inter milan dùng phản kích kém chút liền đánh tan atletico nhìn xem ba so với một điểm số a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá hoàn toàn không thể tin tưởng con mắt của mình bọn hắn vẫn n ộ đ ố i v ì ở g ì phát ra to lớn hư thành đã từng bọn hắn là rất bình thường thích vị ở g ì vị ở g ì tại a t l e t i c o hiệu lực cái tiêu mùa giải bên trong đánh vào 24 thi đấu vòng tròn dẫn bóng thu hoạch được la liga dày vàng nhưng mà cái thứ hai mùa giải bởi vì mới huấn luyện viên trưởng sặc trịa không thích vị ở g ì cho nên a t l e t i c o đem vị ở g ì bán cho lagio đây là kế rô về sau a t l e t i c o phạm vào cái thứ hai nghiêm trọng sai lầm hiện tại như thế sai lầm tại tiếp tục đối mã cạnh tạo thành tổn thương giờ y cờ cơ mặt â m trầm từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên sau đó hắn gọi lên ghế dự bị bên trên r ú i dùng hắn thay đổi giữa trận bã ra ra atleti c o biến trận 4-4-2, tăng cường tiến công giờ y cờ cờ cái này thay người tới rất bình thường kịp thời cái thứ ba ném cầu để atleti c o đám cầu thủ đã có chút không biết làm sao nhưng mà giờ y cờ cờ lại lập tức đổi lại nhất danh tiên phong nói cho tất cả mọi người thái độ của hắn tiếp tục tiến công thứ nơi này thay người đến xem giờ y cờ cờ vẫn là rất lãnh tĩnh hiện tại sân nhà một so với ba là hậu lại ném cầu cũng chỉ là để cho mình thua nhiều một chút nếu như không thể vào cầu ngược lại chính là xong đời cho nên hắn cử đi tiên phong j o s chuẩn bị dùng hai giữa trận phong đến xung kích i n t e r mi lan hậu p h ò n g t u y ế n vừa rồi atleti c o tiến công không phải là không có uy hiếp chỉ là đối phương hai lần phản kích đều quá ngoài dự liệu một chút hiện tại là đập nổi dìm thuyền thời điểm thật sự nếu không tăng cường tiến công cũng sẽ không còn có cơ hội gì có thể t ấ n cấp giờ y cờ cờ cắn môi đứng ở bên sân hắn còn là lần đầu tiên bị buộc đến nước này trước đó chấp giáo hắn đều coi là xuôi gió xuôi nước trên cơ bản hắn ăn bài chiến thuật về sau tranh tài đều là hướng phía hắn thiết tưởng phương tiến về phía trước nhưng mà trận đấu này lại liên tục ngoài hắn hai lần dự kiến thứ nhất chính là không có nghĩ đến tại rốt c ụ c bị đối phương công phá đại môn về sau inter milan có thể nhanh chóng săn đều t ỷ số điểm số cái thứ hai là không nghĩ tới tại nửa chàng sau sau khi bắt đầu inter milan có thể đánh đến thuận lợi như vậy rất rõ ràng là mấy cái này c ầ u đều cùng d ễ cổ bạc cùng v ì ở gì năng lực cá nhân bộc phát có quan hệ loại tình huống này đem đến từ mình cũng còn gặp được đã bọn hắn ngôi sao bóng đá bộc phát đã tạo thành như vậy thương tổn nghiêm trọng cũng chỉ có thể đủ tận lực giảm bất loại này tổn thương thua một cái cầu so thua hai quả cầu tốt thu hoạch được một trận thế hòa cũng so thua cầu một tốt tăng cường tiến công hiện ở loại tình huống này cho dù là một trận thế hòa cũng là có thể tiếp nhận giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ mà trên trận inter mi lan đám cầu thủ thì bắt đầu tự phát thu về có thể ngay cả tiến hai cầu đối với bọn hắn tới nói đã rất hài lòng nếu như có thể mang theo ba so với một điểm số trở lại sân nhà kia cũng đã là một cái ưu thế thật lớn mà lại rất rõ ràng là đối phương điên cuồng hơn để lên tiến công thuận thế đánh phòng thủ phản kích kia là chuyện đương nhiên chỉ bất quá đám bọn hắn không có nghĩ tới là atleti c o phản công so với bọn hắn tưởng tượng điên cuồng hơn được nhiều mà bọn hắn phản kích hiệu quả cũng không có bọn hắn tưởng tượng tốt như vậy cái thứ hai ném cầu đến từ rễ cổ ba bộc phát mà cái thứ ba ném cầu thì là atleti c o đám cầu thủ còn không có từ cái thứ hai ném cầu đã kích bên trong kịp phản ứng giờ y cờ cờ lập tức thay đổi tiên phong cố nhiên biểu lộ thái độ của mình ổn định lại đội bóng quan tâm nhưng mà atleti c o giữa trận lực k h ô n g chế là tại hạ hàng nếu như lúc này inter milan mạo ra ngoài cùng atleti c o đối công atleti c o chưa hẳn có thể chịu đổi đáng tiếc là nếu như giờ y cờ cờ nhìn thấy đối phương là một chi hoàn c h ỉ n h đội bóng có một cái chỉ huy đến động toàn đội huấn luyện viên trưởng ở đây có lẽ liền sẽ không như vậy mạo hiểm nhưng mà inter milan hiện tại hai cái điều kiện này đều không có đủ bọn hắn cũng không phải là một cái rất tốt c h í n h thể tạt bẹo l ì cũng vô pháp chỉ huy rất giỏi inter milan đám cầu thủ trước đó tranh tài mới bắt đầu đồng thời atleti c o thế công rất bình thường hung manh thời điểm bọn hắn có thể rất tốt hoàn t h a n h phòng thủ tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu phát động phản kích thời điểm bọn hắn cũng có thể chấp hành tạt bẹo l ì ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lợi bố trí mà ở như bây giờ hai cầu dẫn trước tình huống dưới bọn hắn không tự chủ liền bắt đầu cảm thấy chỉ dựa vào phòng thủ liền có thể lấy được cuối cùng một cái kết quả rất tốt cái này để bọn hắn tùy tiện nhường ra giữa trận quyền không chế cũng làm cho a t l e t i c o bắt đầu không chút kiên kỵ triển khai tiến công đ ư ờ n g a t l e t i c o trực tiếp có thể cho vùng cấm điệu bên trong tạo thành uy hiếp chỉ có một cái giặt đèo thời điểm inter milan phòng tuyến còn có thể rất tốt khống chế lại giặt đèo tiến công sau khi gia tăng đến hai tên tiền đạo thời điểm inter milan phòng thủ liền có vẻ hơi cố hết sức giặt cùng giúp thay phiên kéo đến ở ngoài vùng cấm đến cho các đội hưu phối hợp tác chiến và lờ thì là không ngừng ở cạnh sau địa phương cho hai cánh chuyển vận đạn t h á o a t l e t i c o bên phải đường tiến công bắt đầu t ừ từ tăng cường các mộ rẽ nghệ sĩ cùng nghệ cổ tổ thay nhau trên bảo bọn hắn cũng không riêng gì một vị hạ ngọn nguồn chuyền bên trong đồng thời cũng còn không ngừng bên trong cắt tới gây ra hỗn loạn inter milan đám cầu thủ bắt đầu triển khai phòng thủ bọn hắn đối với mình năng lực phòng ngự còn là có tương đương tự tin hơn nửa hiệp đối mặt a t l e t i c o tấn công mạnh bọn hắn cũng giữ vững được thời gian rất dài không có cho a t l e t i c o nhiều ít cơ hội điều này cũng làm cho bọn hắn có càng lớn tự tin có thể tướng lĩnh trước ưu thế an toàn bảo trì đến kết thúc sân khách ba so với một thắng lợi lời nói ưu thế lớn đến mức nào kia là rõ ràng tại châu âu tranh tài trong lịch sử tựa hồ còn không có gì đội bóng có thể tại sân nhà một so với ba thất bại tình huống dưới thành công lật bàn tấn cấp sân khách một so với ba lạc hậu sân nhà tấn cấp ví dụ ngược lại là có rất nhiều giờ y cờ cờ cắn môi nhìn xem inter milan phòng tuyến không ngừng ngăn cản a t l e t i c o tiến công nhìn tựa hồ không có bất kỳ cái gì dẫn bóng dấu hiệu nhưng mà hắn tin tưởng vững chắc một điểm chính là trên thế giới liền không có công không phá được đại môn chỉ phải kiên n h ẫ n tiến công tổng lạc có thể có cơ hội tìm tới phá khung thành máy x ẽ a t l e t i c o hiện tại mặc dù thế công m ã n liệt mà ở phòng thủ bên trên cũng không có lộ ra sơ hở gì coi như inter milan muốn thông qua phản kích lại dẫn bóng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy mà chỉ cần có thể tiến một cái như vậy thế yếu liền thiếu một p h ầ n tiến hai cái liền xem như một cái có thể tiếp nhận kết quả bất kể nói thế nào sân nhà cho dù là ba so ba bị đối phương bức hòa cũng so sân nhà bị đối phương đánh cái ba so với một phải tốt hơn nhiều thời gian từng giây từng phút trôi qua nhìn trên đài atleti c o f a n bóng đá bắt đầu có chút nóng n ả y mắt nhìn thời gian từ từ đi qua bảy mươi phút đồng hồ đi qua bảy mươi lăm phút khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian càng ngày càng gần atleti c o hy vọng tựa hồ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ inter mi lan tại phòng thủ phía trên làm được rất không tệ tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn nhưng không có biểu hiện như vậy nếu là tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn cũng có thể biểu hiện được ngoan cường như vậy liền sẽ không về phần tỷ số t h ắ n g chỉ có một phần ba inter milan thực lực không có vấn đề mà là bọn hắn nội bộ xảy ra vấn đề l i ê n đang giải thích viên môn đã bắt đầu thảo luận lên inter milan như thế nào mới có thể đủ khôi phục trước kia vinh quang thời điểm atleti c o lại lần nữa phát khởi một lần tiến công t r ợ công tiến l ê n hệ cổ tổ nhận được cả mộ rẽ nệ xỉ t r u y ề n bóng sau đó dự định cưỡng ép đập phá bị xỉ mịt để ngã xuống đất atleti cô thu được một cái cùng đường biên tới gần đá phạt thu d è m nhìn một chút dưới trận bởi vì lúc trước giờ y cờ cờ dặn dò qua nhiệm vụ của hắn chính là tiếp cận vị ở gì, nếu như trước t r ê n vào trợ công có lẽ sẽ cho cái này lực sát thương rất mạnh tiên phong cơ hội giờ y cờ cờ túi đầu nghĩ nghĩ sau đó đột nhiên ngầm đầu đối thủ d è m làm một cái trước ép thủ thế hiện tại phòng thủ đã không có ý nghĩa gì chỉ có tăng cường tiến công mới là trọng yếu nhất ở thời điểm này phải làm ra quyết đoán là rất bình thường khó khăn một sự kiện thế nhưng là giờ y cờ cờ lại lập tức liền làm ra phán đoán tha rằng bị đối phương phản kích lại tiến mật cầu cũng không thể bông tha bất kỳ một cái nào thu nhỏ điểm số trên lệnh cơ hội dạng nay quyết đoán tại sao trận đấu bị cho rằng là cực kỳ đáng ngưỡng mộ một sự kiện bởi vì chính là thủ d è m trước trên b à o khiến cho atleti c o thu được một cái quý giá dẫn bóng vã lờ làm t r u y ề n bóng bay vào vùng tấm địa sau đó đánh đang dây dưa cùng nhau bỡ lạn cổ cùng giặt đ è o trên thân trong lúc vội vã cũng không biết là đánh vào ai trên thân sau đó biến tuyến bay về phía mặt khác một bên trên cơ bản không có cái gì dẫn bóng năng lực thủ d è m giống như đang lật cột bên trên xuất hiện ở chỗ ngấu c h ố t nhất tiếp lấy đón quay lại đây bóng ra ngã xuống đất nghiêng người nằm bắn bóng ra vẽ ra một đường vòng cung vượt qua phật vươn ra tay sau đó bay vào cầu môn góc xa lý lý ản, thủ nghe bén vùng cấm địa bên trong đợt điểm cơ hồ không dẫn bóng thủ d ẻ m tại thời khắc mấu chốt đánh vào dạng này một cái dẫn bóng giờ y cờ cờ phất tay để hắn để lên trước trận cách làm làm ra rất tốt hiệu quả atleti c o còn có hy vọng t h ủ d ẻ m phút thứ tám mươi cái này dẫn bóng cho atleti c o mang đến vô cùng hy vọng cũng làm cho tranh tài lo lắng bắt đầu lại lần nữa sinh ra canh giữ ở trước trận vì ở gì nhịn không được lắc đầu hắn cũng không trở về phòng liền là nghĩ đến đồng đội có thể phá hư lần này tiến công hắn nói không chừng liền có thể thừa cơ đem so với phân lần nữa mở rộng đáng tiếc là suy nghĩ của hắn cũng không có thực hiện sau ba phút a tại l l e t i c dẫn bóng. Tại lật về một phần về sau atleti cố sĩ khi bắt đầu cực độ tăng vọt mà inter milan thì bắt đầu có chút loạn trận cướp đang điên cùng bước o ạ o phía dưới mà kệ tại t si đọc dưới chân giành lại cầu tiếp lấy chuyển cho phía trước vã lở hầm vã lở hầm nhanh chóng đưa bóng phân đến cánh phải c á mồ dẹn g h ệ si nhận banh về sau nhấc chân đưa ra một cái đường vòng cung cầu tại inter milan hai tên hậu vệ lực chú ý đều tại trung lộ giặt được trên người thời điểm nhưng từ trước điểm đột nhiên d t ra đón rơi xuống bóng ra một cái hữu lực sông đình bóng ra bị hắn đẻ vào trên bãi còn sau đó bắn ngược từ phần tay trước bay vào cầu môn trước điểm siêu cấp dư bị t ạ i phút thứ tám mươi ba dùng một cái hữu lực đánh đầu trợ giúp a t l e t i c o san đều tỷ số điểm số nhìn trên đài tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem sân bóng trần nhã cho sốc lên cứ việc hiện tại chỉ là thế hòa nhưng mà tất cả a t l e t i c o trong lòng người đều tràn đầy vô cùng tâm tình vui sướng đây là trở về từ coi chết về sau sinh ra vui sướng đây là đối mã cạnh không hề từ bỏ khởi sướng t u y ệ t địa phản kích tốt nhất khích lệ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt tối u ám ơ toàn bộ ca đơ dần sân bóng đều đang hoan hô tất cả a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá cũng đều đang hoan hô mặc dù đương toàn trận đấu kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm Điểm số vẫn như chúng ũ ta là một chi mới xây dựng đội bóng phạm sai lầm là chuyện rất bình thường nhưng mà chỉ muốn phạm sai lầm về sau có thể kịp thời sửa lại chúng ta liền sẽ càng ngày càng tương đại giờ y cờ cơ tại sau trận đấu bởi hợp báo bên trên lộ ra rất hài lòng mà tạt béo lịt thì là một mặt tức giận chúng ta lúc đầu ba so với một d i n trước lại bị đối thủ liên tục đổi hai quả cầu trở lại sân nhà về sau chúng ta nhất định phải chiến thắng không thể lãng phí nữa tiến quân vòng tiếp theo cơ hội trên thực tế từ điểm số đi lên nói inter milan là chiếm cứ ưu thế mà bây giờ rất nhiều người bắt đầu đối mã cạnh lòng tin càng đẩy lên nguyên nhân rất đơn giản tại loại này chật vật dưới cục diện còn có thể san đều tỷ số điểm số bản thân liền là một kiện có thể tăng lên cực lớn tự tin sự tình hiệp hai tại mỹ át At atletico sẽ mang theo trạng thái tốt nhất đi sân khách chính là bởi vì minh bạch điểm này cho nên t ạ t béo lì mới sẽ có vẻ tức giận như vậy bởi vì atleti c o bày ra thực đủ sức để đánh bại inter milan bỏ lỡ hiệp một cơ hội tốt hiệp hai liền xem như tại sân nhà inter milan cũng chưa chắc có thể bảo trì một trận không so với không thế hòa atleti c o bày ra năng lực tiến công để cho người ta tương đương cảm thấy r u n r ơ dậy giờ y cờ cờ đối mã cạnh tiếp xuống thành tích liền lộ ra càng thêm có lòng tin trận đấu này bên trong cứ việc inter milan tiến vào atleti c o ba cái cầu thế nhưng lại cũng không phải là chiến thuật của bọn hắn chiếm cứ thượng phong cái gì mà là bởi vì một chút tiếp cận vận khí nguyên nhân cái thứ nhất ném cầu là atleti c o tâm thái xuất hiện ba động cái thứ hai ném cầu hoàn toàn là thuộc về d ễ cổ ba đột nhiên một phát cái kia dẫn bóng đúng là tương đương xinh đẹp mà cái thứ ba cầu thì coi như là đánh atleti c o một trở tay không kịp đến sân khách atleti c o chưa chắc sẽ cho inter milan cơ hội như vậy đánh x o n g đối inter milan sau cuộc tranh tài atleti c o liền nên đón vòng thứ ba mươi hai thi đấu vòng tròn sân nhà nghe chiến malaga tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong giờ y cờ cờ thay phiên một bộ phận chủ lực tỉ như v ã lờ hẳn cặp đệ villa còn có tiền vệ phòng ngự mạ cây lèo phong tuyến bên trên cũng làm cho giặt béo lựa chọn nghỉ ngơi mà là để giúp cùng tô z cộng tác phong tuyến bởi vì phía trước hai vòng thi đấu bên trong đều biểu hiện được dị thường hưng phấn cho nên một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong atleti c o trạng thái cũng xuất hiện một chút ba động trên cả m ù a dẹ nệ x ỉ nửa tràng vì atleti c o đánh vào một cầu về sau tiếp xuống trong trận đấu atleti c o ngược lại bị malaga chế trụ ở trên nửa tràng sau bị đối phương ngay cả tiến hai cầu lại vượt qua điểm số nhưng mà lúc này đây may mắn lại chiếu cố lập tức cạnh vincente hai lần đột phá hai lần tại vùng cấm địa bên trong bị đối phương hậu vệ trượt chân cái này khiến atleti c o thu được hai cái penalty rút cùng toz tuần tự đem penalty đánh vào cái này khiến atleti c o tại sân nhà ba hai lại vượt qua đối thủ lấy được tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục bảy trận thắng liên tiếp trận đấu này chúng ta xác thực thắng được rất bình thường may mắn nhưng mà đây cũng là chúng ta không hề từ bỏ mới lấy được hồi báo bất luận cái gì đội bóng nghĩ muốn thắng được một thứ gì thời điểm đều không thiếu thốn vận khí tồn tại rất vinh hạnh có thể xuất lĩnh đội bóng thu hoạch được bảy thắng liên tiếp thành tích nhưng mà thi đấu vòng tròn còn có thời g chúng ta còn cần tốt hơn đi ở sau đó trong trận đấu đạt được thắng lợi hiện tại ta nghĩ chỉ là uefa cộng hiệp hai tranh tài cái này mùa giải mục tiêu của chúng ta vẫn không có cải biến đó chính là tại thi đấu vòng tròn cùng trang đi onlit bên trong đều lấy được xuất sắc thành tích sau trận đấu giờ y cờ cờ tại buổi họp báo bên trên hời hợt nói hắn không có nói sai bởi vì ở thời điểm này hắn tâm tư đã bay đến mỹ a n bay đến uefa cột vòng thứ tư hiệp hai trong trận đấu đi cùng atleti c o vận khí bạo dạp tình huống so ra inter milan hiện tại thì là có vẻ hơi tình cảnh bí thảm hiệp một tại ưu thế thật lớn phía dưới bị atleti cô bất hòa mà tại giữa tuần thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn lại sân khách không một bại bởi napoli cứ việc vẫn như cũ xếp hạng thứ 10, cũng đã bị xếp hạng thứ nhất dô ma tướng linh t r ư ớ c ưu thế khuyết trương lớn đến 20 điểm liền ngay cả xếp hạng thứ tư hạt lạn tạ cũng giành t r ư ớ c bọn hắn sáu phần nhiều đối với tạt béo lì tới nói uefa c ũ n mấy hồ đã trở thành hắn cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng hắn hy vọng đội bóng có thể tại sân nhà phát huy ra tương đối cao trình độ tiến tiếp tục Cường, hướng vào UEFA của Bắc Cường, tiếp tục hướng phía một cái trọng lượng cấp cũng có hoạch được cái quán quán tiến Inter Milan hiện tại trọng thật lâu không có thu hoạch được một lượng quân lên, không phân lượng quán quân, lâu đủ bên ọ n hắn lần trước lấy được có giá trị quán quân vẫn là mùa giải lấy được UEFA của quán quân. lấy là lấy trước trị Một được được có của giá giải UEFA 979-98 mùa b là mới phát lực lượng một bên thì là trạng thái không tốt truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ a t l e t i c o một năm qua này khí thế hung hăng biểu hiện để inter milan liền xem như tại mình sân nhà cũng không có quá nhiều lực lượng bọn hắn chỉ cần tại sân nhà thu hoạch được một trận không so với không thế hòa cũng đủ để có thể ra biên thế nhưng là chuyện như vậy c ũ n g không phải là dễ dàng như vậy làm được bọn hắn gần nhất phiền phức cũng không ít thành tích hạ xuống để đội bóng bên trong hiện được lòng người tăng giã hà lan giữa trận si đọc ngay tại một ngày trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm biểu thị mình một mực tại hoài niệm rio majit sinh hoạt hắn rời đi rio majit cũng không phải là tự nguyện mà là câu lạc bộ một ít người vì thu hoạch được càng nhiều lợi ích đem hàn bắn ra mặc dù hắn cũng biểu thị m u ố n vì inter milan hết sức nhưng mà ai cũng nghe được người hà lan đã không muốn lại tại inter milan đợi thời gian q u á d à i mà vì ở thì cũng ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong thụ thường cứ việc có thể gặp phải trận đấu này nhưng là vừa vặn khỏi bệnh hắn có thể ở trong trận đấu biểu hiện ra tốt bao nhiêu trạng thái vẫn là một tần số đương tranh tài trước khi bắt đầu có thể dung nạp hơn tám vạn người m ì à sân bóng vẹn vẹn chỉ không đến một vạn người phan bóng đá đến bây giờ quan sát rất rõ ràng là inter mi lan phan bóng đá vì cái này mùa giải thành tích đã cảm thấy chán ghét đừng nói lấy inter mi lan hiện tại b ả y ra trạng thái rất khó thu hoạch được cú e f a của quán quân thế nhưng là coi như thu hoạch được cú e f a của quán quân cũng không thể để bọn hắn cảm thấy hài lòng thập niên chín mươi bọn hắn cầm ba lần cốt ụ ef a lại một lần thi đấu v bọn hắn đã không quan tâm uefa của quán quân quan tâm chỉ là thi đấu vòng tròn quán quân đương giờ y cờ cờ mang theo hắn cầu thủ xuất hiện tại mỹ a sân bóng thời điểm liền ngay cả giờ y cờ cờ cũng ngây ngẩn cả người kêu mảng lớn mảng lớn chống không khán đài để hắn thực sự không thể tin được đây chính là mỹ a sân bóng ở trong mắt hắn mỹ a sân bóng hẳn là chen chúc đám người nhìn trên đài lấm ta l ấ m tấm khói lửa như là ca kịch tầm thường chỉnh tề hợp s ư ớ n g hiện tại cái dạng này chật chập đơn giản ngay cả hạng hai tây ban nha đội bóng cũng không bằng loại tình huống này hiện ra là fans h m mộ bóng đá đối đội bóng cực độ thất vọng mà tại dạng này sân nhà bầu không khí phía dưới. inter mi lan đ á m cầu thủ có thể làm thế nào tạp béo hỉ không có biện pháp nào khác hắn chỉ có một lựa chọn đó chính là tranh thủ một cái kết quả tốt nhất đó chính là một lòng thủ h ò a tại mình sân nhà nếu như tích cực một chút giữ vững một cái thế hòa tựa hồ cũng không phải là chuyện rất khó khăn điểm này liền ngay cả giờ y cờ cờ cũng không nghĩ tới hắn lúc đầu cho rằng xuất lệnh inter mi lan dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ tạp béo hỉ nói thế nào cũng hẳn là biểu hiện được càng tích cực một chút ít nhất không thể bởi vì vẹn vẹn vì tấn cấp mà từ thủ hắn vẫn cho rằng thuần tùy thu về phòng thủ là không có nhất kỹ thuật hàm lượng cũng là dễ dàng nhất đem hy vọng ký thác vào vận khí bên trên bởi vì người dù là thu về đến lợi hại hơn nữa dù là ở trước cửa bảy xe buýt cũng không có khả năng để tất cả dẫn bóng lộ tuyến đều bị phong kín chỉ cần có một cái ngoài ý m ớ n một lần sơ sẩy liền có khả năng để toàn bộ kế hoạch toàn bộ đều t r ô i theo nước chạy cho dù c h ế t thủ cũng muốn dùng một chút những biện pháp khác để cho mình hậu phòng tuyến không đến mức tiếp tục không ngừng nhận áp lực hoặc là nói chỉ hoán đối phương tiến công bộ pháp loại kia từ vừa mới bắt đầu liền bày ra t ử thủ không xuất động cách làm cũng không phải là không thể thu hoạch được một cái thế hòa thế nhưng là loại kia xác suất vẫn luôn là rất nhỏ đem hy vọng đều ký thác vào cách làm như vậy bên trong xem ra tạt béo lì thật là không có bất kỳ cái gì biện pháp khác mới sẽ làm như vậy từ tranh tài ngay từ đầu bọn hắn chỉ tại không ngừng thu về phòng thủ tiến hành phá hư tính chất đấu pháp loại này đấu pháp ngược lại để atleti c o đám cầu thủ cảm thấy rất không t h í chứng bọn hắn trước 20 phút đều không thể sáng tạo ra dạng gì cơ hội tốt mai cho đến sau 20 phút sự tiến công của bọn họ mới bắt đầu từ từ trở nên dày đặc các mô genesi dạt béo v a t l e hẳn và dạ dạ bọn hắn đều có không thể xuất gôn cơ hội mặc dù không có lấy được g i ấ bóng lại làm cho inter milan phòng tuyến không ngừng nhận lấy s ú n g kích cả nửa trang atletico sút gôn tiếp cận mười lần mà inter milan chỉ có một lần có uy hiếp tiến công kia là một lần phát góc vợ lặn cổ cướp được dễ cổ b à mở ra phát góc nhưng mà đầu của hắn cầu công canh c ử a lại tại thủ ở trước cửa c ặ p đệ vi là cho đỉnh ra inter milan bỏ qua cơ hội như vậy ở giữa sân lúc nghỉ ngơi giờ y cờ cờ chỉ là l ạ n h cười nói một câu nói nửa trang sau toàn lực để lên tiến công đem bọn hắn đánh cho tàn ác hắn không riêng nói như thế còn là làm như vậy tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu liền lập tức bị đổi lại trận hai giữa trận phong bắt đầu ở vùng cấm địa bên trong cho đối phương đại môn tạo thành lực sát thương to lớn mà giữa trận cũng không hề dùng cái gì phức tạp truyền lại mà là trực tiếp đưa bóng phân đến đường biên sau đó hai cái biên phong cùng hai cái hậu vệ biên không ngừng lên cầu truyền bên trong dùng một loạt tấn công mạnh đến kéo dài chế tạo áp lực mãi cho đến lấy được dẫn bóng mới thôi inter mi lan phòng thủ một mực kiên trì tới phút thứ bảy mươi và lờ n để inter mi lan hy vọng bắt đầu phá diệt Hắn tại khoảng cách cầu môn 2 5 m ư ơ địa phương nhận banh về sau bắn ra một cái thấp phẳng cầu bóng ra nhanh chóng dán mặt c ó bay vào vùng cấm địa t r ù n g điệp bóng người ngăn cản sau đó từ phân giật tay trước bay vào inter milan đại môn 1-0. t ạ i phá vỡ cục diện bế tắc đồng thời inter milan hy vọng cũng hoàn toàn phá diện tiếp xuống atletico cũng không có phạm trận đấu thứ nhất bên trong sai lầm bọn hắn tiếp xuống vẫn như c ũ g i ữ vững tương đương chú ý tập trung ở giữa sân tăng cường đoạn đoạn đồng thời cũng nghĩ đến tiến công vẹn vẹn sau ba phút bọn hắn nhanh chóng phản kích lần nữa có hiệu quả giữ xào diệu chuyền bóng cho g i o g i a tại vùng cấm địa bên trái bên trong chọn bắn phá không thành hai không a t l e t i c o triệt để đặt v ữ n g thắng cục không có bất ngờ tấn cấp sẽ là a t l e t i c o inter milan biểu hiện quá tệ bọn hắn một lòng chỉ nghĩ đến bảo đảm hòa bị a t l e t i c o dẫn bóng về sau bọn hắn lại tượng một đám không có đầu con ruồi đồng dạng như ong vỡ tổ chức cắm vào công kết quả bị a t l e t i c o tùy tiện đánh ra một lần xinh đẹp phản kích inter milan hiện tại đến muốn cải biến thời điểm c h ỉ ít cần một cái càng ổn định đội hình mới được đương kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm phân nộ inter milan p a n bóng đá bắt đầu hướng phía sân bóng bên trong ném mạnh tập vật có một bộ phận p a n bóng đá lao xuống khán đài. lại bị hiện t r ư ờ n g cảnh sát xua đuổi trở về inter milan cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng tắt đ é o lì chỉ có thể ở cảnh sát bảo vệ dưới trốn về phòng thay quần áo lưu lại thỏa thích chúc mừng atleti c o đám cầu thủ t r ă m bốn m ư ơ ưu thế inter milan fans hâm mộ bóng đá tại dưới sự kích động cử động khẳng định là lại nhận trừng phạt mặc dù bọn hắn cũng không có nhằm vào atleti c o đám cầu thủ thế nhưng là ném mạnh tạp vật cùng tiến vào sân bóng cách làm này khẳng định là lại nhận trừng phạt uefa quan viên biểu thị có thể sẽ xử phạt inter milan sân nhà không so với ba thất bại nhưng mà cái này cùng atletico đã không có, có quan hệ gì bởi vì tấn cấp vốn chính là bọn hắn mà không phải inter milan inter milan nhìn qua một điểm uy hiếp đều không có cho dù là chưa đi đến cầu trước 7 ả y phút đồng hồ ta cũng không có cho rằng qua chúng ta sẽ không có cách nào tấn cấp bọn hắn đánh cho quá bảo thủ cường đại tới đâu đội bóng cũng cần xuất sắc huấn luyện viên đến t r ì n g hợp hy vọng inter milan tiếp xúc có thể lấy tới một cái xuất sắc huấn luyện viên trưởng ta rất bội phục mộ dạ tỷ tiên sinh đối bóng đá đầu nhập thế nhưng là hắn có đôi khi lộ ra quá gấp tỉnh táo một điểm cách làm sẽ để cho hắn đầu nhập lộ ra càng có hiệu suất sau trận đấu buổi họp báo bên trên giờ y cờ cờ tương đương tự tin mà nói lần này buổi họp báo là hắn tại làm đơn độc t ạ t béo lì cùng hắn đám cầu thủ còn bị vây ở trong phòng thay quần áo cho nên chỉ có giờ y cờ cờ tới tham gia buổi họp báo đương nhiên châu âu tranh tài câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng là nhất định phải có mặt buổi họp báo vì thế hắn còn cần tại một ngày sau đó lại cử hành một lần buổi họp báo tạp béo h ủ tiên sinh thật rất bình thường khổ bức một người làm đơn độc giờ y cờ, cờ liền có vẻ hơi ba hoa vừa rồi lời nói này rất dễ dàng liền bị giải đ ộ c vì giờ y cờ cờ đối mộ dạ thì lấy l ò n g dù sao đối ở hiện tại đám huấn luyện viên tới nói xuất linh inter mi lan quả cầu này tinh lỗ đen đến cuộc thời kia là có sức hấp dẫn nhất sự tình thú n g chi giờ y cờ cờ trước đó cũng không có cái gì căn g cơ coi như mang a t l e t i c o mang đến không tệ nhưng là dù sao khuyết thiếu kéo dài thành k i ể u loại kia đỉnh cấp đội bóng sẽ không dễ dàng mời hắn đương h ấ n luyện viên trưởng mà so a t l e t i c o tốt hơn vị trí cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên trưởng vị trí giờ y cờ cờ muốn trèo lên trên Vị vào việc lịch tịch, định trí tốt nhất chính là Inter milan Chi này có lịch sử truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, hết lần này tới lần khác nhà này, trung tâm thủ một thích thú tại Inter tiếp theo một ráng chính muốn Milan Chin này huấn luyện lần này lần nhà này huấn luyện còn hứng mình hiện Milan này hỗn loạn khẳng khác chủ có cầu cầu có cái của là làm loại là lần giải mùa dựa sử nữa. xây dựng giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng xinh đẹp đánh bại inter milan lấy mộ dạ tỷ tính cách thật đúng là vô cùng có khả năng lấy lương cao m ờ i giờ y cờ cờ tới đảm nhiệm inter milan huấn luyện viên trưởng cho nên tại giờ y cờ c mang theo atletico toàn đội từ ý trở lại tây ban nha thời điểm liên quan tới giờ y cờ có ờ c thể sẽ tại mùa giải tiếp theo trước khi bắt đầu tiến về ý chấp giáo inter milan tin tức liền bắt đầu xôn xao truyền atletico f a n bóng đá đương nhiên sẽ không tin tưởng loại này c h u y ể n n ôn nhưng mà loại này c h u y ể n n ôn lại tựa hồ như cũng không phải là đối thủ dùng để nhiễu loạn atletico chuẩn bị chiến đấu dù sao muốn tin đồn cũng hẳn là là tại atletico giao đấu inter milan trước đó tin đồn mới sẽ đưa đến tác dụng hiện tại ra loại chủ đề này nói không chừng không phải tin đồn giờ y cờ cờ không nghĩ tới mình chỉ là miệng tiện nói hai câu hiện tại inter milan gặp phải vấn đề kết quả là có loại này tin đồn có ý tứ chính là vừa mới tổ chức toàn câu lạc bộ hội nghị inter milan chủ tịch mộ dạ tị đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng nói đến phi thường m p m ở giờ y cờ cờ là một cái phi thường trẻ tuổi phi thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng atleti c o rất bình thường may mắn có được hắn chỉ bất quá chúng ta hiện tại có cờ rằng b e l ly hắn đồng dạng cũng là một cái phi thường đ ỉ n h cấp huấn luyện viên trưởng cho nên chúng ta hiện tại còn sẽ không cân nhắc vấn đề như vậy hiện tại còn sẽ không cân nhắc như vậy mùa giải kết thúc về sau có phải hay không muốn cân nhắc đây giờ y cờ cờ có chút cảm thấy phiền t o á i hắn còn không thể chủ động làm sáng tỏ loại chuyện này ngươi càng là làm sáng tỏ người khác liền càng cho rằng ngươi có quỷ mà không làm sáng tỏ nói lời tạm biệt người liền sẽ cho rằng ngươi là ngầm thừa nhận cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết hai đầu c h ậ n a cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bị động tiếp chiêu tại có phóng viên đến phỏng vấn hắn thời điểm hắn tự nhiên là thề thốt phủ nhận mình đã cùng inter milan có thỏa thuận gì bất quá hắn cũng sẽ không đem lại nó i chết bóng đá vòng tròn chính là như vậy ngươi không biết lúc nào liền sẽ đi cái gì câu lạc bộ phải biết liền như giờ y cờ cờ lấy trước kia loại không che giấu chút nào mình chán ghét barcelona cách làm cũng là có rất ít người sẽ làm chỉ bất quá dù sao k i ê n là ở giữa có ân v á n g gút m ắ c giờ y cờ cờ dạng này biểu hiện cũng sẽ không có quá nhiều người cảm thấy cách làm của hắn có cái gì không đúng nhiều nhất chính là cho rằng giờ y cờ cờ r a hỏa này lòng dạ quá nhỏ một điểm mà inter milan cùng giờ y cờ cờ lại không có ân v á n g ì nếu vì cho thấy mình không có cùng đối phương có cái gì liên lụy mà phun đối phương vậy thì không phải là lòng dạ hỏi h mà là phong cầu inter milan là một tri đ ỉ n h cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ tất cả mọi người muốn đi dạng này đội bóng chất giáo thế nhưng là ta bây giờ tại atle thì cố trôi qua rất nhanh vui cũng không có cùng inter milan phương diện có bất kỳ tiếp xúc ta là một cái chức nghiệp huấn luyện viên trưởng tại hợp đồng kỳ ta đều sẽ vì atleti c o làm việc đây là không thể nghi ngờ sự t ì n h dạng này tuyên bố cũng không thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng lại có thể để giờ y cờ cờ trôi qua tự tại một chút c h ỉ ít atleti c o câu lạc bộ phương diện cũng không lại bởi vậy liền đối với hắn có cái gì ngờ vực vô căn cứ chính như hắn nói như vậy hắn hợp đồng mang theo trừ phi lúc nào hắn muốn đi còn lại câu lạc bộ còn lại câu lạc bộ lại chịu vì hắn mua đ ứ c hợp đồng bên trong phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải atleti cô không hé miệng hắn chỗ nào cũng không đi được tiến vào bắt cường về sau Atletico một lại nên đón vòng tròn đội bóng chia cắt như thế một kiện rất bình thường hiếm thấy sự tình atletico tại rút thăm bên trong rút được mặt khác một chí cg a đội bóng mạ n l i v e r p o o l đụng phải a la ves r ồ i ô valecano đụng phải roma barcelona thì là cùng xe ta tiến hành cùng thi đấu vòng tròn đối kháng nếu như đánh thật hay một chút có lẽ sẽ xuất hiện tứ cường đều là la liga đội bóng cục diện tây ban nha f a n bóng đá đương nhiên hy vọng sẽ xuất hiện dạng n à y một màn vòng tứ kết tranh tài sẽ tại ngày 9 tháng 3 cùng ngày 16 tháng 3 tiến hành atletico chỗ nửa trong vùng mặt khác từng đôi tay là d ầ valecano cùng roma nếu như atletico có thể tấn cấp như vậy bọn hắn đối thủ sẽ là đến từ d ầ a l e c a n o cùng roma ở giữa bên thắng cái này kết quả rút tham đối mã cảnh tới nói cũng coi là không tệ dù sao bọn hắn còn lại hai cái mạnh nhất đối trong tay l i v e r p o o l cùng barcelona vừa lúc tại một cái khác lượt khu mặc dù mặt mạ cũng không tốt đánh nhưng mà dù sao cũng so nâng lên đụng phải hai cái này cường địch phải tốt hơn nhiều đương nhiên bây giờ tại cg a xếp hạng đứng đầu bảng ưu thế to lớn roma cũng đồng dạng là một cái đối thủ mạnh mẽ từ ý trở về về sau atletico gần nhất tốt trạng thái đi đến cuối con đường bọn hắn tại vòng thứ hai mươi tư thi đấu vòng tròn bên trong sân khách một so với hai bại bởi atletic d mặc dù bạ dạ, dạ ở trong trận đấu vì atletico đánh vào mờ cầu thế nhưng là atletic b i l b a o lại dựa vào xuất sắc chạy cùng ngoan cường tác phong lấy được thắng lợi ngắn ngủi trong một tuần lễ đến từ mazit xếp hạng trước hai tên đội bóng đều thua ở atletic b i l b a o dưới chân đủ để chứng minh chi này đến từ b a s k e r e đội bóng cứ việc cái này mùa giải biểu hiện không tốt bọn hắn nhưng như cũ có xử lý tất cả cường đội thực lực cùng nội tình từ c h í n h độ nào đó tới nói đây là một loại truyền thống lực lượng atletic b i l b a o như vậy ngoan cô không cần bất luận cái gì không phải b a s k e r v i l ế t thống cầu thủ mặc dù tại ở mức độ rất lớn bên trên ước chế thành tích của bọn hắn nhưng cũng để bọn hắn truyền thống trở nên càng thêm cứng chắc thua trận trận đấu này atletico fans hâm mộ bóng đá có chút tiếc lối dù sao trước đó bọn hắn đã là bảy tháng liên tiếp nếu như có thể kéo dài tiếp nói không chừng có thể xung kích một chút cùng thành từ địch mười năm tháng liên tiếp ghi chép đang tiếp trận này thua cầu hủy đi hết thảy bất quá atletico fan bóng đá cũng yên tâm địa phương bởi vì tại mặt khác một vòng thi đấu bên trong bọn hắn địch thủ lớn nhất rio mazit cũng không có đạt được thắng lợi tại sân khách bọn hắn cùng la có dù nạ đánh thành hai so hai thế hòa atletico vẫn tại bảng điểm số bên trên dẫn trước vẹn vẹ chỉ là từ dẫn trước hai điểm biến thành dẫn trước một phần mà thôi đối kết quả này giờ y cờ c cũng là thở dài một hơi. hắn cũng không hy vọng nhìn thấy bởi vì liên tục chinh chiến trạng thái dưới trượt thời điểm liền bị rio mazit nắm lấy cơ hội lại vượt qua điểm số hiện tại hoàn hảo chỉ là đổi một phần mà thôi thi đấu vòng tròn chỉ còn lại mười bốn luân cái này một phần vẫn như cũng vô cùng có khả năng tại mùa giải lúc kết thúc đưa đến tác dụng cực lớn trận đấu này thực lực rất bình thường bởi vì chúng ta liên tục chinh chiến trạng thái tiêu hao đến tương đối lợi hại mà lại rio mazit cũng không có thắng trận chúng ta vẫn là thi đấu vòng tròn thứ nhất cho nên ta liền không truy cứu cái gì bất quá vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống như vậy tiếp xuống tuần lễ này nghỉ ngơi thật tốt t sau đó vòng tiếp theo xử lý giả xỉn san t h n g đờ để những cái k i a lấy vì tình trạng của chúng ta bắt đầu trượt đám ra hỏa h ả o h ả o ăn được giật mình tiếp xuống đối thủ này là giả xỉn san t h n g đờ đối giờ y cờ cờ tới nói cũng là tương đối có lợi Giả xỉn san t h n g đờ cái này mùa giải biểu hiện chẳng ra sao cả xếp hạng hiện tại ở vào thứ hai đến một vị mặc dù là bảo đảm cấp bọn hắn nhất định sẽ rất bình thường liều thế nhưng là bọn hắn có thể đem ra được đơn giản chính là có thể liệu mà thôi atleti cô chủ lực nhóm có lẽ sẽ không có liều thế nhưng là bọn hắn dự bị lại là hiện tại đưa đến tác dụng thời điểm giờ y cờ cơ tại trận đấu này bên trong phái ra tất cả dự bị mặc dù những n à y dự bị thực lực cùng chủ lực so ra phải kém một chút nhưng mà bọn hắn lại biết đây là mình có thể cống hiến lực lượng thời điểm mà lại tượng có dễ tô z pháo nổ vịt những n à y cầu thủ thực lực đều là coi như không tệ bọn hắn thể năng lại không có vấn đề gì cho nên tại trận đấu này bên trong atleti c o dự bị nhóm cùng dạ xỉn s ạ n thẳng đ ợ l i ề u mạng một trận đao đao thấy máu tranh tài atletico đám cầu thủ tại sân nhà 90 phút bên trong cũng không có khả năng lấy được dân bóng giả s ì n sạn thắng đ ỡ cầu thủ ngược lại là ở trong trận đấu đánh vào duy nhất một hạt dân bóng nhưng mà cuối cùng thắng trận lại là atletico giả s ì n sạn thắng đ ỡ hậu vệ h u dị kỷ ra mốt tại tranh tài phút thứ 16 phi thường xui xẻo đánh vào một cái phản lưới cái này khiến atletico tại sân nhà dùng một loại để cho người ta cảm thấy may mắn phương thức lấy được ba phần mà rio mazit thì là tao nộ hai ngay cả hòa bọn hắn tại sân nhà lần nữa đánh ra hai so hai điểm số đương nhiên cùng barcelona đánh thành hai so hai không tính là gì mất mặt thế nhưng là cái này thế hòa lại làm cho atleti c o tướng lĩnh t r ư ớ c ưu thế một hơi khuyết trương lớn đến ba phần cái này hai vòng thi đấu atleti c o thành tích giảm xuống một thua một thắng thế nhưng là rio majit lại gặp phải hai ngay cả hòa đôi này atleti c o sĩ khí không hề nghi ngờ là một cái rất lớn cổ vũ dù l à tiếp xuống rio majit muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp phải cường đội đã không nhiều lắm mà atleti c o thì còn muốn tuần tự vượt qua la cọ du na barcelona cùng rio majit ba hòn núi lớn nhưng mà bọn hắn hiện tại ưu thế thật sự ba phần ưu thế tại sân nhà bốn so hai thủ tháng ưu thế Ý vị này tại còn lại trong trận đấu dù là a t l e t i c o sân khách bại bởi rio majit một cái cầu tại còn lại thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới điểm tích lũy cùng rio majit cầm tới điểm tích lũy đồng d ạ n g nhiều a t l e t i c o cũng có thể dựa vào lẫn nhau ở giữa thắng bại quan hệ ưu thế vượt trên rio majit một đầu thu hoạch được bản mùa giải thi đấu vòng tròn quá quân ba phần ưu thế đây là thật sự ưu thế mà không phải cái gì lịch đấu a loại hình hư vô phiêu miệu ưu thế thi đấu vòng tròn còn thừa lại 1 ư ba vòng nhưng mà toàn bộ mùa giải thắng lợi thiên bình lại đã bắt đầu ở giữa nghiêng hướng về phía atletiko một phương này t r ă n m ư ơ tối cao một đặc h Atleti c o bản mùa giải q u ậ t khởi đã không phải là bí mật gì. c h i n này đến từ mazit đội bóng bắt đầu hướng phía câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 t ò a thi đấu vòng tròn cúp vô địch cùng t ò a thứ nhất cúp uefa cúp vững bước tiến lên. tại thi đấu vòng tròn bên trong đem ưu thế mở rộng đến ba phần về sau, bọn hắn ở sau đó uefa cúp vòng tứ kết hiệp một trong trận đấu, dựa vào bờ ra giữa xạ thủ giặt đợt tại hơn nửa hiệp một hạt mạnh hữu lực đánh đầu, sân nhà một không đánh bại bắt ma. trận đấu này bên trong atleti c o biểu hiện được so g ạ t mạ còn muốn tượng một chi cg a đội bóng bọn hắn cả trận đấu hiện đến vô cùng kiên nhẫn đồng thời tại phòng thủ bên trong làm tương đương xuất sắc cuối cùng dựa vào một lần định vị cầu máy sẽ giải quyết loại này thắng trận phương thức để chúng ta tại cảm thấy kỳ quái thời điểm cũng cảm nhận được kinh khủng phải biết atleti c o có một nửa cầu thủ là cái này mùa giải gia nhập liên minh giờ y cờ cờ lại trong mấy tháng ngắn ngủi tại bảo trì thành tích tình huống dưới để đội bóng hoàn thành cực tốt rèn luyện cách làm này quả thực là để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng dùng một loại vô cùng lao luyện thủ pháp để đội bóng hoàn thành rèn luyện lao cầu thủ bên trong hắn trọng dụng vã lờ hầm để hắn đảm nhiệm giữa trận hạch tâm sau đó để mới thêm minh cầu thủ trở thành mỗi đường nét bên trên t r u n g k i ê n nhân vật lấy vã lờ hầm làm chủ để đội bóng chiến lược nhanh chóng thành hình mà để mới thêm minh như là giặt đẹo m à k ẽ đ lẹo thu d e m bọn người trở thành t r u n g k i ê n nhân vật thì là để atleti c o phát huy theo rèn luyện càng ngày càng tốt mà tới được hạ nửa mùa giải bọn hắn chẳng những không có bởi vì kinh nghiệm không đủ mà tụt lại phía sau ngược lại có càng ngày càng tốt phát huy bọ nếu như nói trước đó chúng ta còn chỉ có thể nói a t l e t i c o có năng lực trở thành la liga làm dối thế lực lời nói như vậy hiện tại chúng ta chỉ có thể nói a t l e t i c o là hiện tại la liga mạnh mẽ nhất người cạnh tranh thi đấu vòng tròn dẫn trước ba phần uefa cũng lại lần nữa tại vòng tứ kết bên trong thủ thắng a t l e t i c o hiện tại đã bị khá nhiều người nhìn kỹ quan tại bọn hắn thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặc cực đã từ mùa giải trước khi bắt đầu một buổi tám biến thành hiện tại một buổi một năm mà tại đào thả inter milan lại đánh bại bạt mạ về sau Bọn hắn UEFA cũng đ o ạ tại giải quán quân lệ đặc cực cũng thăng vòng ngẫu vòng bồi thi bởi. thi nhiên thi nhiều. quán quân đấu quốc đấu đấu muốn lên đến một bồi 1 sở dĩ、so、thi đấu vòng tròn hơn, tính tròn lớn hơn tỷ tỷ t lệ lệ là đặc đặc đó cực cực 1 1,7, sở so so dĩ cao Vì sân nhà đánh bại bạt mạ về sau giờ y cờ cờ cũng không có vì vậy mà tự đắc sân nhà một cầu dẫn trước cũng không tính là vô cùng tốt kết quả đi sân khách cũng phải cẩn thận càng quan trọng hơn là tại thi đấu vòng tròn bên trong atletico cũng tức sẽ nên đón một cái rất bình thường khó khăn thời kỳ ngày m ư t h á n g b thi đấu vòng tròn vòng h a s â n khách khiêu chiến la cọ du nạ ở giữa còn có một trận sân khách khiêu chiến bạt mạ uefa cục tranh tài tận lực bồi tiếp ngày 18 t h á n g 3 sân nhà lên chiến barcelona tiếp theo là một cái fifa tranh tài này g sau đó tại ngày 1 t h á n g 4, atletico thì sẽ đi sân khách khiêu chiến r i ê n mazit trong khoảng thời gian này tranh tài đối mã cạnh mà nói là một cái đại khảm nếu như có thể từ nơi này khó khăn thời kỳ đi qua tiếp xuống thi đấu vòng tròn đối thủ đều không phải là đặc biệt mạnh đối thủ như vậy atletico thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân cơ hội tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều cái này ba trận đấu chúng ta một trận cũng không thể thua bất quá thế hòa nhà ngược lại là có thể tiếp nhận giờ y cờ cờ sờ lên c ầ m tại trong lòng suy nghĩ atleti c o hiện tại ba phần dẫn trước ưu thế là thật sự bài danh thứ ba la cọ dù nạ điểm tích lũy chỉ có năm mươi mốt p h ầ n lạc hậu atleti c o khoảng chừng năm phần nhiều một vòng này thi đấu vòng tròn chỉ cần không thua bởi đối phương như vậy la cọ dù nạ sẽ rất khó đuổi theo tới nhưng mà trận đấu này giờ y cờ cờ lại muốn đạt được một phen thắng lợi nguyên nhân rất đơn giản hiện một ngựa của hắn cạnh từng tại sân nhà bại bởi qua la cọ dù nạ hắn cũng không muốn một cái mùa giải bị đối thủ song s á t cho dù là một hòa một thua ở thế yếu cũng không được muốn cầm quan quân liền phải đem tất cả đối thủ đều dẫm tại dưới chân chí ít cũng không thể tại hai hiệp trong trận đấu đều bại bởi đối thủ dù là gì ạ d ồ sân bóng cũng là một cái rất điên cuồng sân nhà giờ y cờ cờ cũng phải nghĩ biện pháp tại sân khách lấy được thắng lợi nếu như không có điểm ấy hào hùng như vậy tiếp xuống liên tục đối mặt ba ca cùng r i ê n mazit nhất là tại liên tục giao đấu la có dù nạ cùng ba ca về sau còn muốn đi bét ma bơ đối mặt r i ê n mazit atletico căn bản liền sẽ không có cơ hội gì nếu như không cẩn thận đến cái tam liên bại hay là hai liên tiếp bại loại hình sự tình trước đó tân tân khổ khổ thắng trở về thẻ đánh bạc có lẽ tại cái này một hai đem bên trong liền sẽ chuyển vật đi nếu như là trong sòng bạc giờ y cờ cờ trước đó thắng hắn tiếp xuống cái này mấy cái có thể lựa chọn không cá cược có thể cầm tiền rời đi sau đó đi ăn chơi đ à n g điếm đáng tiếc là tại thi đấu vòng tròn bên trong lại r u n g không được hắn không tiếp theo cược cái này tượng chơi mặt trượt nói xong đánh ba mươi tám đem không có đánh xong trước đó thắng tiền liền muốn chạy thật xin lỗi không có cái quy củ này đã muốn tăng lên atleti c o cường đội phong phạm như vậy thì nhất định phải tại tranh tài như vậy bên trong đón đầu mà lên sân nhà bại bời đối phương liền muốn có tại sân khách xử lý đối phương hào hùng dạng này mới coi là cường đội không quan tâm sân nhà sân khách khác nhau vô luận dưới tình huống nào đều muốn cố gắng thắng lợi ta giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng liền muốn có dạng này hào hùng đương nhiên la có dù nạ cũng không phải là một chi dễ đối phó đội bóng bọn hắn hiện tại trạng thái cũng từ từ đi lên có thể một mực xếp hạng thứ ba vị trí đồng thời một mực đối ma dít song hùng tiến hành thật chặt đuổi theo đủ để chứng minh bọn hắn thực lực bây giờ xác thực còn là ở vào đ ỉ n h phong trạng thái đối mặt dạng này một chi vệ miện q quân muốn tại sân khách đánh bại bọn hắn tự nhiên là phi thường khó khăn sự tình chí ít cũng cần giờ y c phải biết bọn hắn bản mùa giải tại sân nhà đánh mười hai vòng thi đấu thành tích là tương đương xuất sắc chín tháng ba hòa giữ cho không bị bại như là valencia cùng barcelona mạnh như vậy đội cũng tại bọn hắn sân nhà thất bại có thể thu hoạch được một trận thế hòa vẹn vẹn chỉ có mạ loca giỏi ổ valecano cùng rio mazit cái này ba chi đội bóng bọn hắn cái này mùa giải cho đến tận này tổng cộng cũng liền thắng mười bốn trận liền có chín trận là tại sân nhà lấy được thắng lợi mặc dù không thể nói tại sân khách thua mất năm trận đấu bọn hắn chính là sân khách chủng thế nhưng là sân nhà lòng cái ngoại hiệu này ngược lại là tương đương phù hợp bọn hắn la cọt d bất quá bọn hắn dù sao băng ghế độ dày không đủ đánh đến hiện tại bọn hắn đã không có gì tiềm lực có thể đảo đội hình chủ lực tiêu hao đến cũng vô cùng lợi hại cũng không phải là không có cách nào đối phó giờ y cờ cờ nói như vậy thời điểm có chút đắc ý phải biết la có dù nạ trong lịch sử cái này mùa giải tương đối quan trọng mấy tên dự bị đều là đến từ atletico m o l i n a cặp đệ vi là cùng vã lờ ẩn đều là tại atletico giáng cấp về sau lựa chọn chuyển sẽ rời đi mà gia nhập liên minh la có dù nạ cái này mùa giải mặc dù bọn hắn không thể thành là chủ lực mà ở tương lai bọn hắn lại tại la có nạ làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng Mỗi lý nạ ở p h í a sau Lakoruna đến trở thành là chủ lực môn thần, trở chủ lực cặp đ ệ vị lạ c ũ n g tại Dô dần Mezo dần ra đã i về sau t là hạ nửa r mùa chủ hậu lần giải g i la có bắt du nạ trở lao tướng vốn là không ít thì như romezo r o n a t o phó lan đều là niên hữu kỳ đã không nhỏ cầu thủ đồ nạ tổ cảng là đã tiếp cận bốn mươi tuổi tuổi như thế một cái mùa giải đánh xuống bọn hắn hiện tại trạng thái còn có thể còn lại nhiều ít mặc dù bọn hắn phong tuyến hỏa lực tương đương máy liệt tại roi mạ k ị n h sau khi bị thương trích tan tại thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào mười mực cầu v ẹ n đi ạ nghỉ cũng có bảy cái dẫn bóng hai người dẫn bóng chiếm la có dù nạ thi đấu vòng tròn dẫn bóng một phần ba mạnh thế nhưng là ở giữa sân phương diện p h ó lan cùng scả lô n ỉ niên k g h ỉ cũng không tính là nhỏ bọn hắn có thể một mực vì đội bóng cung cấp đầy đủ hỏa lực sao giáp mỹ nhạ cũng bắt đầu chậm dai trở nên không ổn định lên la có dù nạ gi trận đấu này chúng ta muốn cùng bọn hắn so thể lực giờ y cờ cơ tại tranh tài trước chiến thuật trong hội nghị nói hơi có thể đánh cho bảo thủ một điểm giảm b ấ t bên trong cấm khu không gian để bọn hắn hai cái tiên phong không muốn lấy được quá nhiều cơ hội giữa trận dùng chạy đến tiêu hao bọn hắn quấn lấy dạn mỹ nhạ để hắn trở nên càng thêm không ổn định dùng chạy đến kéo đ ổ bọn hắn hai cái đường biên sau đó không ngừng dùng phản kích xung kích bọn hắn mấy lao giả dỗ mê dô chấn giữ cánh trái là một cái có thể lợi dụng địa phương hắn chạy năng lực không bằng trước kia mộ rồ si van niên kỷ cũng không nhỏ trung lộ đồng dạng là một cái có thể lợi dụng địa phương còn có vùng cấm địa bên trong, ta nghĩ ngươi là sẽ không thua ba mươi chín tuổi đô n a t ổ coi như nầy b ẹ t có thể giúp hắn cũng bang không có bao nhiêu đến tại cánh phải của bọn họ vincenter cuốn lấy tên kia liền tốt đây chính là thắng lợi vincenter giữ im lặng nhẹ gật đầu hắn ngược lại không có cảm thấy giờ y cờ cờ là xem thường hắn mà là bởi vì hiện tại l à có du nạ hậu vệ phải b ạ m tợ lộ xem như tây ban nha bản thổ tốt nhất hậu vệ phải hiện tại b ạ m tợ lộ là đỉnh cấp hậu vệ phải thế nhưng là năm hai nghìn l i h a i lượt cục trước đó một trận nghiêm trọng tổn thương bệnh vì hắn hậu thế có trung quốc p a n bóng đá đối với cái này làm ra qua rất đặc sắc bình luận vạm tợ lộ không bị tổn thương trước đó hắn chính là về sau m ạ cồn h c trình độ t h ụ thương về sau liền biến thành tôn kế hải đương nhiên đó cũng không phải xem thường tôn kế hải mà là nói tạp tợ lộ tại không có t h ụ thương trước hoàn toàn ở công thủ hai đầu có thể thể hiện ra tương đương đỉnh cấp trình độ coi là cả công lẫn thủ mà tại s a u khi bị thương liền từng bước bắt đầu trở nên có chút bình thường là một cái không tệ hậu vệ phải thế nhưng lại tuyệt đối không tính là một cái đỉnh cấp hậu vệ phải m ặ t đối như bây giờ một cái ở vào thời đỉnh cao tạp tợ lộ vincenter có thể dùng tốc độ của mình cùng lực trùng kích quấn lấy đối thủ bản thân liền là một cái rất nặng trách nhiệm đối phó la cọ du na giờ y cờ cờ quyết định sách lược kỳ thật cũng không phức tạp một cái là kéo thông qua phạm vi lớn chạy cùng nhanh tiết tấu tiến công để la c o r u n a các lao tướng thể năng xảy ra vấn đề một cái là tiến công cùng đối phương so dẫn bóng thông qua càng nhiều dẫn bóng đến tại sân khách đánh bại đối thủ còn lại một cái chính là dựa vào a t l e t i c o gần nhất so la c o r u n a muốn tốt một chút trạng thái mặc dù trước đó bọn hắn thu được tam liên thắng thế nhưng là gần nhất hai vòng thi đấu bên trong bọn hắn đầu tiên là tại sân nhà cùng rio mazit đánh thành thế hòa tiếp lấy lại tại sân khách một so với hai bại bởi mạ lộc đồng thời bọn hắn tiến vào t r a m g i í onlit bắt c ư ờ n g bọn hắn muốn v â n tâm tại tháng tư cử hành t r a m g i í onlit giao đấu litun mai tị đội tranh tài đây hết thảy đều sẽ để atleti c o tại trận đấu này bên trong có thể phát huy đến càng tốt hơn mà để la cọ du nạ đám cầu thủ ở trong trận đấu có một ít càng nhiều lo lắng không có đội bóng có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong song sát ta đội bóng bất kể như thế nào trận đấu này ta đều nhất định phải thắng giờ y cờ cờ ở trong lòng tự đ ủ sân nhà bại bởi la cọ du nạ lần k i a là đội bóng trạng thái không tốt hơn nữa còn không có rèn luyện tốt nhưng là bây giờ Atletico trạng thái xuất luyện sắc, cũng có rèn không vấn sẽ đối ề liền gì gặp hàng thắng giải Lại loạt lịch lấy phải phải lợi Như nhất định hệ này, này trận Quan đến trật vật vậy được đấu đấu u mùa cùng tích Trước thành nhanh Sơn Bóng tiếp Aro Di Đối đấu với la có du n a fans hâm mộ bóng đá tới nói mặc dù bọn hắn hiện tại chỉ là bài danh thứ ba điểm tích lũy lạc hậu atleti c o khoảng chừng năm phần nhiều thế nhưng là bọn hắn nhưng như cũ có tâm lý ưu thế cũng không riêng gì bởi vì bọn họ là vệ miệng q u â n còn bởi vì bọn hắn bản mùa giải là cùng atleti cô giao thủ số lần nhiều nhất đội bóng trước đó đã giao thủ ba lần bọn hắn lấy được trong đó hai trận đấu thắng lợi mặc dù atleti c o bản mùa giải biểu hiện rất bình thường xuất sắc nhưng là có thể tại đối mặt bọn hắn thời điểm chiếm thượng phong chỉ có chúng ta mà trận đấu này đối với la cò du n a tới nói bọn hắn cũng đồng d ạ n g sẽ không bỏ rơi mặc dù tiếp xuống bọn hắn còn có cham t i onlit nhiệm vụ thế nhưng là cham t i onlit lại là tại ngày 4 tháng 4 mới sẽ bắt đầu đấu vòng loại vòng thứ nhất tranh tài cùng la cò du n a so ra ngược lại là giữa tuần liền muốn đi sân khách đánh uefa cột vòng tứ kết hiệp hai tranh tài atleti cô muốn càng thêm có thể hết sức chuyên chú thi đấu trận đấu này ý dù ý tạo phái ra chính mình toàn bộ đội hình chủ lực, thủ môn viên hậu vệ và apollo nepenth đồ nạ tổ cùng romezo giữa trận mùa r si và cùng dạn mi nhạ ở giữa đội trưởng p h ỏ làn cùng scaloni chiếm cứ hai bên phong tuyến cộng tác thì là vừa vận tải trang tí onlit trong trận đấu trình diễn hạt chị b ẹ n Đi ạ nhỉ cùng t r i s t a n cộng tác phong tuyến atletico đồng dạng không cam lòng yếu thế bọn hắn gần nhất mặc dù là liên tục tác chiến thế nhưng lại vẫn như cũ giữ vững không tệ trạng thái bởi vì giờ y cờ cờ rất tốt dùng thay phiên chiến thuật tại tranh tài như vậy bên trong ngoại trừ mạ trệ nã bởi vì tích lũy thẻ và ngừng thi đấu gây ạ ra lại lần nữa trở lại đội hình chủ lực bên ngoài còn lại chủ lực cũng đều là toàn bộ ra sân. La có dù nạ là một chi bờ g a d ị u phong vị rất đậm đội bóng bọn hắn trong trận cho tới nay đều không thiếu khuyết bờ g a dịu cầu thủ từ bờ b ệ tô bắt đầu đồ n ạ t ô mộ rô s i b a dì vando rán mỹ nhạ những n à y kỹ thuật đều phi thường xuất sắc mà lại có riêng phần mình đặc biệt đặc điểm ngôi sao bóng đá để la có dù nạ toàn đội kỹ thuật hàm lượng đạt đến một cái độ cao trước mùa giải thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân chính là bọn hắn mười năm cố gắng tốt nhất hồi báo mà tại trận đấu này lúc bắt đầu bọn hắn cũng bắt đầu không ngừng thể hiện ra kỹ thuật bên trên ưu thế phong làn, tại la có dù na loại công kích này phía dưới atletico bắt đầu lui về phòng thủ tại đặt chân giữa trận chiến đấu đồng thời hậu phòng tuyến cũng trở về rút lui đến vùng cấm địa bên trong làm cho đối phương hai tên tiền đạo không muốn tìm đến quá nhiều cơ hội thu d ẻ m tại đối phó chitan mà gây hạ dạ thì là chú ý đến v e n d i a n trận đấu này giờ y cờ cờ cũng không có dự tính hậu vệ quét bởi vì thiết t r í hậu vệ quét đối la có dù na loại này tiến công không có tác dụng quá lớn la có dù nạ hai tên tiên phong đều đều có đặc điểm chitan thân thể khỏe mạnh đạt được năng lực cũng rất mạnh mà venti thì là một cái điển hình xạ thủ gồm có tính dễ nổ đạt được năng lực dạng này phong tuyến tổ hợp chỉ dựa vào tiếp cận một người hay là để một cái hậu vệ quét c ắ n quét khẳng định là phân thân thiếu phương pháp cho nên giờ y cờ cờ dứt khoát liền không như vậy làm mà là khai thác chiến thuật canh người hai cái trung vệ tiếp cận đối phương hai cái tiên phong cái này chí ít có thể làm cho đối phương tiên phong tại thu hoạch được cơ hội thời điểm cuối cùng sẽ đối mặt q u ấ y nhiễu về phần đối phương giữa trận trước t r ê n bảo liền dựa vào mạ kệ là c trở giữa trận quét sạch đặt chân phòng thủ atleti c o tại phòng thủ bên trên năng lực cũng là tương đương xuất sắc chí ít thù rèm rất tốt chằm chằm phòng c h í tan kệ hạ dạ chằm chằm b ẽ n đi hạ nỉ mặc dù lộ ra có một ít phí sức nhưng cũng không phải sẽ bị đối phương tùy tiện đột phá hai cái tiên phong nhìn kỹ la có dù nạ dẫn bóng khả năng liền bị bóp chết rất lớn một bộ phận còn lại cầu thủ bên trong phó lan cùng s k a l o n i đều không phải là đạt được năng lực rất mạnh giữa t r ậ n về phần cái kia có xuất sắc đạt được năng lực dàn m i nha tại mã kệ là phòng thủ phía dưới cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội nhìn thấy phòng tuyến ổn định lại giờ y cờ cờ cũng thở dài một hơi chí ít hắn mục tiêu thứ nhất đã được đến thực hiện tiếp xuống chính là để tranh tài tiến vào nhanh tiết tấu đem la có dù nạ những cái kia các lao tướng l ô đồ p h ó lan truyền bên trong bị thủ rẻ vượt lên trước đỉnh ra m ạ kẽ leo nhanh chóng đưa bóng thọt cho vã lờ hẳn vã lờ hẳn cầm b à n h quanh người sau đó lập tức chuyển xa phát động p h ả n kích g i các tại cùng đối phương hậu vệ tranh đoạt điểm rơi dựa vào chiều cao của hắn miễn cưỡng cướp được điểm thứ nhất sau đó đưa bóng đỉnh hướng về phía la có du nạ nửa tràng bên trong vincenter bắt đầu cùng p ạ m tợ lộ so tốc độ hai người đồng thời chạy hướng điểm rơi mà tại vincenter trước trên vào thời điểm atleti cô giạt đèo vã dạ dạ cả mộ rẽ nghệ sĩ mấy người cũng nhanh chóng hướng phía la có du nạ nửa tràng trước trên vào nhìn thấy atleti cô khí thế như vậy bức người đánh pha kích la có dù nạ đám cầu thủ tự nhiên cũng là bắt đầu nhanh chóng trở về thủ bên sân ý dù ý tạ sắc mặt không đổi nhìn xem trên sân bóng trong lòng lại đang suy nghĩ giờ ý cờ cờ trận đấu này sẽ dùng cái gì chiến thuật dùng nhanh chóng phản kích đến đánh chúng ta sao chúng ta hậu vệ là sẽ không phạm sai lầm như vậy ý dù ý tạ tại trong lòng suy nghĩ la có dù nạ hậu phòng tuyến càng thêm bên trên tiền vệ phòng ngự tổng cộng năm người trong đó tạm tợ lỗ là trẻ tuổi nhất vừa mới đầy hai mươi lăm tuổi đồ nạ tổ là lớn tuổi nhất đã ba mươi chín tuổi nầy bẹt vừa mới đầy ba mươi mốt tuổi dỗ mezo sắc ba mươi tuổi mộ rổ si vạt h ì là đầy ba mươi bọn hắn là la cọ dù nạ phòng thủ quân chủ lực phó lan cùng scaloni đều là tiến công cầu thủ dạng mỹ nhạ c à n g là trên cơ bản không trở về phòng cho nên hắn cùng mộ d ộ si va phối hợp rất khá bởi vì si va trên cơ bản không tham dự đến tiến công bên trong đi cái này năm cái trở về thủ quân chủ lực liền có ba cái niên kỷ vượt qua ba mươi tuổi một cái sắp ba mươi tuổi dạng này phòng thủ đội hình kinh nghiệm là đầy đủ phong phú lần này atleti c o nhanh chóng phản kích cũng không có khả năng đưa đến quá kết quả tốt cứ việc v i n c e n t e đoạt tại v ạ tợ lộ phía trước lấy được cầu sau đó đưa bóng chuyển cho chen vào bã ra thế nhưng là bạ dạ dạ đang chạy bên trong suốt xa lại bị trở về thủ si v à trực tiếp dùng thân thể ngăn cản h ra dỗ mê dô tại c ả mổ dẹ nệ xì、si、phía trước k h ô n g chế hạ bóng ra sau đó đưa bóng chuyển cho phía trước scaloni la có dù nạ trở về thủ rất bình thường xuất sắc cũng không để cho atleti c o nhanh chóng phản kích đưa đến hiệu quả gì sướng ngôn viên nói như thế đến y dù ỷ tạ có chút nhẹ gật đầu hắn hậu vệ nhóm s á c thực không để cho hắn thất vọng giờ y cờ cờ trên mặt ngược lại không có vẻ thất vọng gì bởi vì dạng này phản kích chỉ cần thành công một lần chính là trí mạng h ú n g chi coi như một mực không thể thành công cũng không có quan hệ gì bởi vì nhanh chóng như vậy trở về thủ trong khoảnh khắc đó là cần hậu vệ toàn lực chạy lần một lần hai vẫn được nếu như là bốn lần năm lần thậm chí vài chục lần là có dù nạ đám lao già này còn có thể chạy mấy lần trước scaloni nhận a n h sau đó bắt đầu tổ chức tiến công hắn đưa bóng c h u y ể n cho dạn mỹ nhạ dạn mỹ nhạ quay người đối mặt mạ cây lẹo cũng không có c ư ơ n g ép đột phá mặc dù hắn có đôi khi lộ ra đầu góc có chút vấn đề nhưng mà lại không phải thường, thường sẽ phạm hai đầu góc bình thường hắn là trên thế giới cấp cao nhất trong công kích trận một trong là có thể cùng nghệ phép bờ dị vạn đồ di đan những người này đ ặ t song song giữa trận đại sư đương nhiên sẽ không thường xuyên đầu vóc p h ẩ m rút tối đa cũng chính là một cái mùa giải đánh lên năm sáu lần mà thôi d u n g ý dù ý tạ tới nói nếu là hắn mỗi cái mùa giải đầu vóc rút số lần giảm bớt đến ba lần trong vòng như vậy hắn chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhận banh quay người về sau giàn mỹ nhạ dùng một cái tương đương phiêu giật c h u y ể n bóng động tác đưa bóng dao cho cánh phải chen vào phọn Phọ lạn phọ cầm banh hướng vào phía trong đột phá lại nhận lấy vã lờ ngăn cản lúc này tạo tợ lô đã từ đường biên bộ bên cạnh cắm lên phọn lập tức đem cầu giao cho hắn, đối mặt bóng t ra c ra. Ra bay về phía cánh trái scaloni nhận banh về sau vốn là dự định chậm rãi tiến công hắn lại bị trở về thủ cạm mộ rẽ nệ xì hung ác bất đoạt rơi vào đường cùng hắn đưa bóng chuyền cho jomezo dỗ mezo thì là trực tiếp đưa bóng chuyển hướng vùng cấm địa vẹn đi ạ nghi đoạt tại g ệ ạ dạ phủ kín trước đó lăng không xuất gôn bị m i lì nạ phi thân đưa bóng cho nhào ra ngoài cấm banh nghệ cổ tô lập tức chính là một c ư ớ c kề sát đất cho khe sau đó đưa bóng chuyển cho cạ mộ dẹ n g ệ sĩ、si. cạ mộ dẹ n g ệ sĩ、si、cũng không có chỉ hoán phản kích tốc độ trực tiếp liền đem cầu chuyển cho trung lộ giật đèo tiếp lấy mình trước trên bảo atleti cô lại lần nữa bắt đầu phản kích lần này phản kích đánh cho cũng rất nhanh la có dù nạ hậu vệ nhóm trở về thủ đồng dạng là tương đương nhanh d ỗ mezo đem cả mộ dẹ n nghệ sĩ dồn đến đường biên cuối cùng cả mộ dẹ n nghệ sĩ đưa bóng chuyển cho chợ công tiến lên hệ cổ tổ hệ cổ tổ lập tức nhấc chân chuyển bên trong tiếp lấy liền bắt đầu liều mạng trở về chạy bóng ra bay về phía vùng cấm địa trung lộ nơi bét q u ố n lấy ra đ ẹ o mà đồ nạ tột h ì là kịp thời đưa bóng giải vây rồi ra ngoài ý dù ỷ tạ thoáng có chút đắc ý nhìn đội khách huấn luyện viên tịch một chút người trẻ tuổi muốn dùng phản kích liền phá tan chúng ta sao cũng quá ngây th phải biết chúng ta từ trước đến nay đều là am hiểu tiến công nếu là đối trở về thủ không có, có chút ó c tài năng chỉ sợ sớm đã bị còn lại đội bóng dùng phản kích đánh thành c á i sản g mặc dù atleti c o phản kích muốn sắc bén được nhiều thế nhưng là vẹn vẹn dựa vào điểm ấy liền muốn tiến chúng ta cầu đó cũng là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình đâu giờ y cờ cờ thì vẫn như cũng là bất động thanh sắc hắn đương nhiên biết dạng này phản kích xác suất thành công sẽ không quá cao thế nhưng là ý dù ý tạ tiên sinh ta dùng chiến thuật như vậy muốn dẫn bóng chỉ là thứ yêu a thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua la có dù nạ vẫn tại không ngừng vây công lấy atleti cô lại môn atletico thì là tại kiên thủ tình huống dưới không ngừng triển khai nhanh chóng phản kích bọn hắn phương thức phản kích rất đơn giản hoặc là chính là trước trận mấy người ở giữa phạm vi nhỏ phối hợp hoặc là chính là chuyển xa tìm trước trận cao điểm giạt được cùng trước trận nhanh lên vincenter la có dù nạ hậu vệ nhóm liền bắt đầu không ngừng lui về phòng thủ phủ kín sau khi thành công lại lần nữa triển khai tiến công cả nửa t r à n g liền dưới tình huống như vậy đi qua atletico cả nửa t r à n g suốt gôn có bảy lần la có dù nạ suốt gôn thì là cao tới mười sáu lần nhưng mà lại đều không thể lấy được g i n bóng cuối cùng điểm số là không so với không y dù ỷ tạ tại đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm thở dài h i ệ n nhiên chính là atletico phòng thủ gương lạnh trình độ muốn xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài đối mặt la có du n a loại trình độ này mãnh liệt tiến công thế mà đều không có lộ ra sơ hở gì xem ra chi này đội bóng đúng là tiến bộ rất nhiều cùng trên nửa mùa giải so ra bọn hắn đều rõ ràng xuất sắc rất nhiều bất quá còn tốt bọn hắn tự a hồ không có biện pháp gì ứng đối la có du n a áp chế tiến công phản kích hiệu quả tự a hồ cũng không phải là đặc biệt tốt chỉ muốn tiếp tục như vậy áp chế xuống dẫn bóng cơ hội luôn luôn có mang theo ý nghĩ như vậy y dù ý tạ đi vào cầu thủ thông đạo nhưng không có chú ý tới giờ y cờ cờ trên mặt một màn kia nụ cười ý vị thông trưởng c h ư n một trăm bốn mươi lăm điểm thi đấu mặc dù nói hơn nửa hiệp chúng ta không thể lấy được dẫn bóng thế nhưng là ta đối biểu hiện của các ngươi coi như hài lòng bởi vì hơn nửa hiệp các ngươi phản kích chất lượng mặc dù không cao mà ở về số lượng lại là đạt tiêu chuẩn giờ y cờ cờ tại trong phòng thay quần áo cười hh t t nói mặc dù tại kết quả thời điểm la có dù nạ hậu vệ nhóm vẫn là lộ ra cũng không phải là đặc biệt mệt mỏi nhưng mà giờ y cờ cờ lại rõ ràng dạng này lao tướng là sẽ rất tự nhiên phân phối mình thể năng nhưng mà bất kể nói thế nào một cái hơn nửa hiệp liền có bảy tám lần toàn lực vừa đi vừa về bắn vọt coi như lúc này không có cảm giác bị mệt mỏi giữa trận nghỉ ngơi mười mấy phút ngược lại sẽ để bọn hắn cảm giác mệt nhọc cảm giác tới sớm hơn chỉ m u ố n tiếp tục như vậy thể năng của bọn hắn sớm muộn sẽ bị a t le ti c o kéo đổ nửa t r a n g sau chúng ta muốn đánh phải chủ động một chút không cần phải sợ ném cầu ép ra ngoài đi tiếp tục đem tiết tấu tăng tốc chúng ta tại sân khách cùng bọn hắn so tài một chút nhìn tại mở ra thức đối công bên trong đến cùng ai năng lực tiến công càng thêm xuất sắc bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào bốn mươi tám cái c so với bọn hắn nhiều tiền buôn cái hiện tại chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết liền xem như tại đơn nhất buổi diễn bên trong chúng ta cũng có năng lực so với bọn hắn đánh vào càng nhiều giấc bóng bởi vì chúng ta là hướng về phía quán quân đi hướng về phía quán quân đi liền không thể đổ vào khối này sân bãi lên Úc! Atletico đám cầu thủ nhao nhao cơ cái tích tích Atletico chủ lực đám cầu nhao nhao mùa thủ loạt thành tự tin. thủ tới lên, lũy giải đối với nói, đám đấm đã để đầy đủ đám nắm Mà hô hàng hắn này bọn b họ tiểu cảm gì mệ dạ li g a tiêu chuẩn vẫn là t r ê n h l ệ n h một chút không phải hắn cũng không sẽ rời đi b ổ đảo nhà bá chủ cấp bậc hot tô gia nhập liên minh tại tây ban nha không tính là đỉnh cấp đội bóng atletico top lít lực hấp dẫn ngay ở c h ỗ này giờ y cờ cơ một câu hướng về phía quán quân đi, liền đem atletico tất cả cầu thủ cảm xúc đều cho đ i ề u bắt đầu chuyển động bởi vì đây là bọn hắn hiện tại khát vọng nhất đồ vật đang nghỉ ngơi một lúc sau atletico đám cầu thủ tinh thần phân chấn lên trận bọn hắn đều còn rất trẻ cho nên giữa trận nghỉ ngơi đối bọn hắn tới nói là quý giá thời gian s ạ điện mà đối với la có dù nạ những năm k i ê kỳ đã không nhỏ h giữa trận nghỉ ngơi hoàn toàn không đủ để để bọn hắn khôi phục được quá nhiều ngược lại bởi vì hơn nửa hiệp tiêu hao quá nhiều ra sân về sau ngược lại không như trên nửa chàng như vậy có tinh thần khi trở lại vị trí của mình thời điểm giờ y cờ cờ đặc biệt quan sát một chút la có dù nạ hậu vệ nhóm s á t mặt hắn nhìn ra một tiêu mọi mệnh cái này khiến hắn đối nửa chàng sau tranh tài có càng nhiều năm chắc nửa chàng sau bắt đầu atleti cô tại hơn nửa hiệp kiên trì đánh phòng thủ phản kích nhưng mà la có dù nạ cũng rất tốt phòng ngừa điểm này mặc dù hơn nửa hiệp không có g i n bóng nhưng mà từ quá trình tới nói lại là tương đương đặc sắc nửa chàng sau hẳn là la có du nạ chiếm thượng phong dù sao khởi xướng của bọn họ tiến công số lần muốn so atleti c o nhiều nếu như có thể tốt hơn nắm lấy cơ hội bọn hắn lẽ ra tại nửa chàng sau đạt được thắng lợi l i ê n đang giải thích viên môn căn cứ hơn nửa hiệp tình huống phát biểu lấy ý kiến của mình thời điểm nửa chàng sau đã lặng yên bắt đầu mà kéo cầu atleti c o thì là từ nửa chàng sau phút thứ nhất bắt đầu l i ê n phát khởi tiến công tiếp vào vã lờ hầm đá trở về cầu bà dạ dạ đưa bóng chuyển cho mạ k â lèo mạ c â tiếp lây chuyển về nhận banh thủ rèm đưa bóng giao cho hệ cổ、Tổ. hệ cổ tổ tại la có dù nạ đám cầu thủ để lên trước khi đến liền nhấc chân đưa bóng c h u y ể n cho phía trước tiếp ứng cả mộ rẽ nệ si tiếp lấy mình trước trên bảo cả mộ rẽ nệ si đưa bóng c h u y ể n cho tiếp ứng vã l ở hẳn vã l ở hẳn ngừng cầu thoát khỏi m ồ d ổ si và bên trên đoạn tiếp lấy đưa bóng c h u y ể n cho chen vào hệ cổ tổ hệ cổ tổ đang chạy bên trong nhấc chân đưa bóng chuyển bên trong đến vùng cấm địa bên trong một đường bắn vọt giặt b è o đón bóng ra cao cao nhảy lên sau đó lực gáp n ả y bẹt hất đầu công cánh cửa Nơi bét ra sức bay nhiều giặt đ è o cứ việc không thể ngăn cản giặt đ è o đánh đầu công cánh cửa lại làm cho giặt đất sông đỉnh xuất hiện một chút sai lầm tại vượt qua giả ở dỗi ra tay về sau trùng điệp đập vào gần cột cửa bên ngoài sau đó bắn ra d a n h giới cuối cùng Úc! lúc Atletico có có công. tiếc! cờ cờ cánh cái, vừa sau tay quay ta trận một rất tiến trận đột một trở liền lần lên, liễu lo hiếp Dưới giờ nhiên đi vũ về ngừng mở ôm Đáng nhảy không đó đầu đầu uy huy quá y khứ, dự dù ý rất bình thường h i ệ n nhiên đây là giờ y cờ cờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bố trí nửa t r à n g sau sau khi bắt đầu phản kích tiếp xuống atleti c o hẳn là tiếp tục hướng hơn nửa hiệp đồng dạng thu về phòng thủ chỉ cần bắt được một chút cơ hội còn có thể lấy được rất bóng cho nên ý dù ý tạ bất động thanh sắc đối trên trận là một thủ thế đừng có gấp tượng hơn nửa hiệp như vậy tiến công phòng ngừa bọn hắn nhanh chóng phản kích thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta l à có dù nạ đám cầu thủ bắt đầu tượng hơn nửa hiệp như thế từng bước thúc đẩy tiến công song lần này atleti cô lại không có thu về đến lợi hại như vậy mà là đột nhiên liền ở giữa sân bắt đầu điên c ù n b ư ớ đoạn loại này cùng hơn nửa hiệp hoàn toàn khác biệt cách làm để la là co du nạ đám cầu thủ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng g i ạ t mỹ nhạ vừa mới tiếp vào phò lan chuyền bóng bà dạ dạ liền từ khía cạnh tới một lần hữu lực va chạm g i ạ t mỹ nhạ cứ việc lách mình né tránh lại bị trốn ở một bên mạ kệ lẻo nhanh chóng đưa chân đưa bóng đâm xuống dưới chọc ra tới bóng r a lăn đến vã lờ hầm dưới chân vã lờ h cầm bánh q u a y người sau đó trước tiên đưa ra một cái nghiên t r u y ề n bóng ra bay thẳng cánh phải c á bộ dạy n h ệ sĩ nhanh chóng trước trên vào tại r o m e o trở về thủ trước đó liền nhấc chân đưa bóng đưa đến trung lộ dạ kéo liền như thật nhanh ra tốc hướng phía bóng ra nhấp nô phương hướng vào tới l à có dù nạ hậu vệ nhóm trở về thủ tốc độ hiển nhiên so hơn nửa h i ệ p muốn chậm một chút cứ việc nẩy bẹt cùng đồ nạ tổ hai người một tả một hữu kẹp lấy giặt được hy vọng để hắn không cách nào tăng tốc mà ở giặt được không thèm nói đạo lý s u n g kích phía dưới nơi bẹt cùng đồ nạ tổ mỗi lần cùng giặt đèo va chạm đều sẽ cảm thấy mình trọng tâm lắc lư hai lần một đường sông đụng đi ba mươi chín tuổi đồ nạ tổ rốt cục không có cách nào lại ổn định mình trọng tâm chật vật lảo đảo mấy lần cái này mới bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn nhanh chóng đi g i t đèo đang đối kháng với bên trên nơi b ẹ t cũng không cách nào cùng giạt được cái này t h ầ n cao thể tráng quái vật chống lại mặc dù hắn không có bị giạt béo nhưng mà lại cũng bị giặt được cho ngăn ở sau lưng giạt béo lại lần nữa vượt trước một bước rốt cục đổi u kịp nhấc nô bóng ra sau đó nhấc chân d ỡ xuống bóng ra tiếp lấy tiếp tục dẫn bóng tiến lên nơi b ẹ t bị giạt được càn tại sau lưng lại không dám phạm lỗi muốn vòng qua giạt được tiến lên cũng làm không được chỉ có thể ở sau lưng không ngừng quấy nhiễu hy vọng có thể cùng xuất kích giả ở cùng nhau ngăn cản giạt bèo lần này tiến công g i ặ t đèo cũng không có vội vã xuất gôn mà là tiếp tục tại dẫn bóng tiến lên nẩy bẹt sau lưng hắn không ngừng quấy nhiễu mà già ở thì đã bỏ cửa xuất kích dự định cùng nẩy bẹt một chiếc một s a u giáp công g i ặ t đèo chỉ ít để hắn xuất gôn chỗ trống không có bao nhiêu ngay tại già ở sắp vọt tới g i ặ t được trước mặt thời điểm hắn lại nhìn thấy g i ặ t đèo dương lên chân phải sau đó tại nẩy bẹt quấy nhiễu hạn lên chân đưa bóng chuyển hướng thân thể của mình mặt khác một bên tại kia một bên cao tốc trên vào chính là vincenter tại thuần túy bắn vọt đỏ sức bên trong vincenter đem phạm t lộ xa xa bỏ lại đằng sau giạt đèo nhạy cảm phát hiện điểm này hắn cũng không có mà là tại hấp dẫn lợi bẹt cùng ra ở toàn bộ lực chú ý về sau đưa ra cái này cực kỳ xinh đẹp trợ công cao tốc chen và o vincent e r đều không chút tốt điều chỉnh mình suốt gôn bộ pháp đang đến gần cút r a đ ầ y bóng ra về sau hắn chính là thuận thế n h ấ t chân tại nhấp nhô bóng ra khía cạnh l ợ y lên bóng ra liền kề sát đất biến hướng bay về phía cầu môn đã hoàn toàn xuất kích đồng thời đến gần vô hạn giặt đèo ra ở căn bản cũng không có một điểm trở về thủ chỗ trống hắn vừa mới xoay người lại bóng ra liền đã tiếp cận cầu một tuyến ra sức trở về thủ jomezo cũng trầm một bước mặc dù làm ra chùi bóng giải vây động tác nhưng mà hắn đụng phải bóng ra cũng đã là bóng ra bay vào cầu môn chuyện sau đó gôn atleti c o nhanh chóng phản kích bọn hắn đột nhiên ở giữa sân triển khai bước đoạt đồng thời đánh la có dù nạ một trở tay không kịp đòn phản công này tốc độ quá nhanh giặt kéo lực lượng lần này phản kích trung hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế la có dù nạ hai tên hậu vệ bao vây chặn đánh cũng không thể để hắn dừng lại cước bộ của mình đồ nạ tổ niên kỷ dù sao cũng là lớn tại loại này thuần t u y đối kháng bên trong rất nhanh liền bại hạ trở tới mana bét cùng g i ở mặc dù làm ra mình cố gắng lớn nhất nhưng mà lại vẫn như c ũ không có thể ngăn cản g i t được chuyển ra cái này xinh đẹp chuyển bóng vincente muốn làm chỉ là đón không môn sau đó nhắm chuẩn là được rồi đ ư ờ n g vincente ở đây bên trong bắt đầu chạy thời điểm la coju n a fans hâm mộ bóng đá ngừng mình ho hét atletico lần này phản kích chẳng những không có để la coju n a hậu vệ nhóm kịp phản ứng bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng mà ở ngừng nghỉ một lúc sau bọn hắn tiếp tục phát ra tiếng ho hét bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc tiếp xuống la coju n a nhất định sẽ phản siêu điểm số bọn hắn đối với mình ủng hộ đội bóng có lòng tin như vậy đột nhiên tăng cường giữa trận bức độ ta ý dù ý ta bắt đầu suy tư mà ở sau khi suy nghĩ một chút hắn tiếp tục phất phất tay để đám cầu thủ dựa theo trước đó phương thức tiến công hắn còn muốn quan sát một chút nhìn cách làm này đến cùng là ngẫu nhiên vẫn là giờ ý cờ cờ cải biến nửa chàng sau chiến thuật hai phút đồng hồ về sau ý dù ý tạ chân mày cao lại rất rõ ràng là tại lấy được dẫn trước về sau atletico cũng không giống hơn nửa hiệp như thế tiếp tục co vào phòng thủ mà là tại giữa trận đầu nhập vào càng nhiều binh lực nói cách khác so hơn nửa hiệp đánh cho càng thêm tích cực cách làm như vậy mặc dù để ý dù ý tạ cảm thấy có chút kỳ quái nhưng mà bất kể nói thế nào lại là để la có dù nạ tại tiến công bên trên sẽ có càng nhiều cơ hội chỉ ít bọn hắn không có ổn thủ vùng cấm địa l a có dù nạ hai tên tiên phong cũng có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội đã ngươi phát khởi khiêu chiến ta cũng không thể không nên chiến đối công vậy liền đối công đi nhìn xem a i năng lực tiến công càng thêm xuất sắc theo ý dù ý tạ làm ra để lên tiến công thủ thế l a có dù nạ đám cầu thủ minh bạch tiếp xuống chiến thuật đó chính là dùng tiến công cùng atleti c o đối kháng để atleti c o nhìn xem l a có dù nạ tiến công đến cùng đến cỡ nào xuất sắc để lên tiến công sao rất tốt ý dù ý tạ tiên sinh ngươi vẫn là không để ý đến điểm này ta thừa nhận la coju nạ ở chính diện tiến công bên trong thực lực cũng không so với chúng ta chênh l ệ n h nhưng là như thế này vừa đi vừa về rằng có tiến công nhược điểm của các ngươi sẽ càng phát bạo lộ ra chúng ta trong trận chỉ có một cái ba mươi tuổi trở lên cầu thủ mà các ngươi có bốn cái liều thể lực chúng ta thắng chắc giờ y cờ cờ trên mặt càng ngày càng chắc chắn bởi vì hắn biết đương la coju nạ bắt đầu cùng atletico vừa đi vừa về rằng có thời điểm tiến công thắng lợi thiên bình đã từ từ nghiêng hướng về phía atletico từ atletico lấy được dẫn trước một khắc này bắt đầu bọn hắn liền đã chiếm cứ trận đấu này điểm thi đấu đối công đi có lẽ các ngươi có thể san đều tỷ số điểm số thế nhưng là càng đến tranh tài về sau thắng lợi của chúng ta hy vọng liền sẽ càng lớn c h ư n g một r ư ơ i sáu thành thục đội bóng tiếp xuống tranh tài thành một trận dẫn bóng t h n h y ế n nhưng mà cười đến cuối cùng vẫn như cũng là atletico tại vừa đi vừa về rằng có tiến công về sau atletico tại phút thứ 51 làm lớn ra dẫn trước ưu thế c ả mộ rẽ nghệ s ỉ cánh phải chuyển bên trong giặt tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng nhận banh chi sau đó xoay người chụp qua nơi bét sau đó x o a người chụp qua nơi bét sau đó ư ờ c t đó nhấc trần sức k ô n đem so với phân đổi thành vì hay không la có dù nạ cũng không có cứ thế từ bỏ a t l e t i c o tại hai cầu dẫn trước về sau cũng không có bông lỏng đối công đích tiết ấu cái này khiến la có du nạ thu được không ít cơ hội phút thứ 60, trích tan tại ở ngoài vùng cấm tiếp vào giãn mi nhạ c h u y ể n bóng về sau cưỡng ép quay người đột nhiên lên chân s u ấ t gôn bóng ra vạch ra một đường vòng cung vòng qua m ố i lì nạ tay bay vào cầu môn góc chết cái này dẫn bóng để la có du nạ trên dưới sĩ khí đại trấn cũng để bọn hắn tạm thời quên đi mọi m ệ t thời gian kế tiếp bọn hắn tiếp tục phát khởi mãnh liệt tiến công sau b phút gây hạ dạ tại bên trong cấm khu một lần sai lầm để v ẽ đi an n nhẹ nhõm nhận được qua đội đầu sau đó trong vòng năm phút đồng hồ la cò du nạ ngay cả tiếng hai cầu loại nhiệm điệu này chính là muốn hoàn thành một lần vĩ đại đại nịch chuyển tiết tàu a chỉ bất quá la cò du nạ đám cầu thủ mặc dù còn có lòng này cũng không có cái này khí lực trước trận mấy người còn tốt nhưng mà toàn bộ hậu phòng tuyến bao quát hai cánh phỏ lạn cùng x cá lộn nhị cũng bắt đầu cảm nhận được tiếp cận cực hạn mệt nhọc trận đấu này tiết tấu cùng tiêu hao so với một trận phổ thông thi đấu vòng tròn phải lớn hơn nhiều trước đó bởi vì dẫn bóng bị kích thích lên cảm xúc cũng bắt đầu từ từ biến mất bọn hắn có chút chạy không nổi rồi lúc này ý dù ý tả mới phát hiện điểm này tại atleti c o lập tức dùng tiến công đem la có dù nạ gắt gao ngăn chặn thời điểm ý dù ý tạ mới phát hiện trên trận song phương chiến thuật cũng không hề biến hóa atleti c o lại tại đối công bên trong chế trụ mình cầu thủ cũng không phải là bởi vì bọn hắn đột nhiên bạo phát ra cái gì tốt trạng thái mà là mình cầu thủ tại thể năng bên trên đã không có khả năng ủng hộ thế nhưng là khi hắn muốn đổi người thời điểm cũng lộ ra c ư ờ i khổ ghế dự bị bên trên năng lực xuất sắc ngoại trừ vừa mới khỏi hẳn roi m ạ kết bên ngoài cũng chỉ còn lại có tiền vệ biên victor hậu phòng tuyến bên trên mặc dù cũng có dự bị thế nhưng là thực lực kém xa tít tắp trên trận bốn cái chủ lực mà lại ngay tại lúc này thay đổi dự bị hậu vệ vô luận là phối hợp vẫn là cái gì đều xa còn lâu mới có thể cùng trên trận chủ lực so sánh tại bị đối phương áp chế tình hùng dưới một sai lầm liền có khả năng xuất hiện hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho nên ý dù ý t a chỉ có thể nhẫn chỉ có thể nhẫn đến tranh tài kết thúc hy vọng có thể bảo trụ một trận thế hòa mặc dù một phần không bằng ba phần nhưng mà có thể bảo trì năm phần trích lệnh ở thời điểm này đã là coi như không tệ hậu quả lúc này hắn mới phản ứng được giờ y cờ cờ từ tranh tài sau khi bắt đầu hết thạy bố trí chiến thuật cùng điều chỉnh cũng là vì cuối cùng cái này gần 20 phút ưu thế nếu như nửa đường dẫn trước chính là la cọ dù nạ nếu như la cọ dù nạ tại loại này đối công bên trong thành lập được đầy đủ tự tin và ưu thế như vậy còn lại cái này hơn 20 phút ưu thế căn bản liền sẽ không có vấn đề gì nhưng mà giờ y cờ cờ lại làm như vậy to gan như vậy cách làm lấy được ngoài dữ liệu hiệu quả mặc dù bây giờ vẫn chỉ là thế h ò a ưu thế cũng đã vô hạn nghiên g hướng về phía atleti c o bên này thật sự là một cái đáng sợ người trẻ tuổi Ý dù ý tạ ở trong lòng đối giờ y cờ cờ đánh giá lại cao một tầng loại này lâm tràng năng lực chỉ huy xuất hiện tại giờ y cờ cờ còn trẻ như vậy v u ấ n luyện viên trưởng trên thân đúng là một loại cực kỳ làm người ta giật mình sự tình chí ít đã chứng minh đại cục của hắn xem cùng đối chi tiết phán đoán đã đến quan sát nhập vi tình trạng loại đến tuổi này cùng loại này thanh cựu xác thực có thể xưng đ ỉ n h cấp trên trận atleti c o đám cầu thủ tiến công như là sóng giữ tầm thường từng cơn sóng liên tiếp lúc này nguyên vốn phải là la có dù nạ phòng thủ đám cầu thủ anh dũng phủ kín ngăn cản thời điểm tiến công thế nhưng là bọn hắn có lòng này nhưng không có cái này lực như là rót trì nặng nề như vậy hai chân ước chế bọn hắn chạy kịch liệt thở dốc tiêu hao bọn hắn càng nhiều thể lực bọn hắn hiện tại m ớ i có lẽ đã là chết lặng tầm thường theo bản năng tại phòng thủ lại tựa hộp như không nhìn thấy cuối cùng ba mươi chín tuổi đ ô nạ tổ rốt c ụ c duy trì không được tại một lần cùng giặt được không trung đỏ sức bên trong hắn mặc dù ra sức tranh bóng trên không đưa bóng đỉnh ra danh giới cuối cùng về sau nằm ở trên bãi cỏ hắm căng gân biết đồ nạ tổ đã không tiếp tục chống đỡ được ý dù ý tạ đổi lại nhất danh tuổi trẻ trung vệ mà lúc này đây giờ y cờ cơ lại dùng rút thay đổi trung vệ hạ ra loại này không hề cố kỵ đem trong tay mình toàn bộ thẻ đánh bạc đập xuống cách làm để giờ y cờ cờ dân cờ bạc tính cách hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế mà cách làm này cũng tại nửa phút đồng hồ sau lấy được cực tốt hiệu quả v â lờ hẳn mở ra phạt góc vừa mới lên trận dù liền vây quanh trước điểm sau đó đón rơi xuống bóng ra hất đầu công cánh cửa ra tiếng bóng chui vào lưới Siêu cấp dự bị. đây là hắn bản mùa giải cái thứ một mươi thi đấu vòng tròn dẫn bóng đồng thời là hắn dự bị ra sân về sau đánh vào cái thứ tám d â n bóng loại này d â n bóng thẳng thắn là đáng sợ phải biết hắn ra sân thời gian vẫn chưa tới giạt b è o một nửa lại đánh vào mười cái thi đấu vòng tròn d â n bóng hiện tại xạ thủ bảng vị thứ nhất giạt b è o cũng chỉ có mười chín cái d â n bóng mà thôi loại hiệu suất này có thể xưng toàn tây ban nha đệ nhất giờ y cờ cơ thật sự là quá hạnh phúc có một cái xạ thủ tốt nhất giạt b è o còn có một cái siêu cấp dự bị rút i loại này phong tuyến phối trí quả thực là làm cho tất cả mọi người đều tha thiết g i ú mơ giờ y cờ cơ mỉm cười đứng lên nhưng sau đó xoay người cùng mạ dị nạ vô tay chúc mừng hiện tại lần nữa tiếp xuống tràng thắng lợi này cũng sẽ là thuộc về atletico s ắ c thực như thế ở sau đó trong trận đấu atletico vẫn như cũ chiếm cứ trên trận ưu thế nhưng mà đánh vào cái thứ tư cầu phương thức lại là một lần phản kích thời gian bù giờ giai đoạn la có dù nạ không để ý hậu trường sơ hở quy mô để lên tiến công lại bị atletico đánh ra một lần xinh đẹp phản kích tiếp vào vã và lờ ẩm chuyển xa về sau các mộ rẽ nệ xi、si、nhận banh về sau trực tiếp tạo thành đơn nào sau đó đối mặt thủ môn giả ở đưa bóng đánh vào bốn x hai atletico đặt v ư n g thắng cục atletico đám cầu thủ tại tranh tài kết thúc cái cỏi tiếng vang lên thời điểm phát khởi tiếng hoan hô to lớn hôm nay tranh tài thành tích đã đủ để chứng minh bọn hắn là một chi thành thục đội bóng bởi vì chấp hành giờ y cờ cờ chiến thuật bọn hắn tiến hành đến cẩn thận tỉ mỉ đồng thời đem giờ y cờ cờ chiến thuật ý đồ quán triệt đến tốt nhất chỉ có thành thục đội bóng mới có thể có biểu hiện như vậy mà một chi thành thục đội bóng thì là có thể cam đoan thắng lợi cùng xung kích quán quân cơ sở hôm nay tranh tài thất bại là ta sai lầm Y dù y tạ tại sau trận đấu bởi hợp báo bên trên chủ động đem trách nhiệm nắm ở trên người mình ta không có phát giác giờ y cờ cờ an bài chiến thuật dù ý để đội bóng tại cuối cùng hơn hai mươi phút bên trong lâm vào k h ố n cảnh cái này là lỗi của ta. đây là một trận chật vật tranh tài thật cao hứng ta đám cầu thủ biểu hiện ra bọn hắn xuất sắc nhất địa phương năm vòng không dẫn bóng cũng không thể để giặt được ưu tú trình độ hạ xuống bởi vì hắn vốn chính là một cái cấp cao nhất tiên phong ngoại trừ dẫn bóng hắn còn có thể làm rất nhiều chuyện dù leo là đội bóng trọng yếu một viên hắn là tốt nhất siêu cấp dự bị nô、no, có lẽ sô sơ có thể cùng hắn đánh đồng có thể đưa vào dạng này nhất danh điệu thấp khiêm tốn lại có thực lực tiên phong là atletico may mắn cũng là vận may của ta vincen tờ tiền đồ vô lượng điểm này ta chưa hề chưa từng hoài nghi mặc dù là tại la liga cái thứ nhất mùa giải thế nhưng là hắn chưa hề liền không có cho thấy bất kỳ không t h í chứng c ả mùa rẽ nghệ sĩ biểu hiện cũng càng ngày càng tốt la có dù nạ là một cái đáng giá tôn kính đối thủ tiếp xuống chúng ta cũng sẽ không để lòng bởi vì la liga có bốn tới năm chi có năng lực cầm quán quân đội bóng chúng ta bây giờ chỉ là chiếm cự như vậy một chút ưu thế thi đấu vòng tròn còn có mười hai vòng ba phần ưu thế nhưng không đủ để, để chúng ta cười đến cuối cùng tiếp xuống ta cân nhắc chính là uefa cúp đ ố i barcelona thi đấu vòng tròn ta sẽ tự ý trở về về sau suy nghĩ thêm giờ y cờ cờ nhất quán tự đại cùng xem thường barcelona hắn loại này tỏ thái độ cũng làm cho cả tạ lộn ì ạ các truyền t h ô n g có một loại nằm trúng đạn quán quân ta thao khó nói chúng ta không thể so với bắt mạ càng khó có thể đối phó sao liền coi như chúng ta nghèo túng cũng không phải ai đều có thể khi dễ giờ y cờ cờ lại không để ý đến bọn hắn mà là tại nghỉ ngơi một ngày sau đó liền dẫn đội bay về phía ý bọn hắn đối thủ là bắt mạ hiện tại bạt mạ dĩ nhiên không phải chi tiết ở vào thời đỉnh cao bạt mạ mặc dù v i p h o n g cùng cạn nạ vạ rộ vẫn còn thế nhưng là bọn hắn hiện tại cũng là từng bước biến thành ý một chi trung du đội bóng cùng atleti c o chống lại vẫn là kém một chút giờ y cờ cờ cũng biết ý đội bóng đến cỡ nào khó có thể đối phó sân nhà chỉ là g i à n h trước một cái cầu không cần thiết mạo hiểm cho nên tại sân khách hắn dùng tiêu chuẩn phòng thủ phản kích chiến thuật ngươi muốn công liền ép r a công dù sao ta không tin lấy bạt mạ hiện tại phong tuyến hỏa lực có năng lực công phá chúng ta đại môn mà chúng ta phản kích cũng không phải ăn chay chúng ta tiến một cái ngươi liền muốn tiến ba cái ạ mọi rủ sổ cùng di vào ổ phong tuyến tổ hợp cũng không có khả năng đưa đến tác dụng quá lớn bởi vì atleti c o hậu vệ hạch tâm thủ d è m đối bọn hắn vô cùng quen thuộc tại thủ d è m ngay ngắn rõ ràng chỉ huy cùng bố trí phía dưới atleti c o phòng thủ có thể sưng dọn nước không lọt mà bọn hắn phản kích cũng có rất tốt hiệu quả mỗi lần phản kích mặc dù không tính quá phức tạp lại luôn có thể làm cho b ạ t mạ đầu kia đã không còn kiên cố phòng tuyến có chút hai h ù n g kết vĩa thiếu đi thủ d è m về sau cả nạ n vạ rỗ một người khó mà chống đỡ được toàn bộ hậu phòng tuyến tại toàn trận đấu phút thứ sáu mươi ba đúng là hắn một lần tùy tiện bên trên đoạt dẫn đến sau lưng lỗ thủng xuất hiện g i ắ t kéo đưa bóng c h u y ể n đến phía sau hắn chen vào vã và lờ hầm nhận banh về sau t r ụ qua bạt mạ một tên khác trung vệ tổ j e s s i sau đó đột nhiên lên chân đại lực x u ấ t g ô n đối mặt cái này gần trong gang t ấ t x u ấ t g ô n f u i phong liền xem như đệ nhất thế giới thủ môn cũng không cách nào nhẹ nhõm đưa bóng đập ra đi bóng ra bay vào bạt mạ đại môn vào thời khắc ấy bạt mạ fans hâm mộ bóng đá liền biết bọn hắn bản mùa giải uefa cục hành trình xem như kết thúc nghĩ muốn tiếp tục đi tới liền cần tại còn lại hơn hai mươi phút bên trong đánh vào atleti cô ba cái cầu đồng thời không cho atleti cô nhìn trước đó trong trận đấu atleti c o tại phòng thủ bên trong thể hiện ra đồ vật muốn làm được điểm này thật phi thường khó khăn a dù sao hiệp 1 90 phút hiệp 2 đến bây giờ 63 phút tổng cộng 153 phút bên trong ắt mạ đều không thể lấy được một cái dân bóng mặc dù bóng đá tranh tài không thể dạng này tính thế nhưng là trên thực tế dòng i ã m 180 r ă m tám mươi phút ắt mạ đều không thể đủ lấy được dân bóng cuối cùng lấy hai hiệp không so với hai tổng số bị loại atleti c o ngẩng đầu rất nhập tứ tưởng tại atleti c o f a n bóng đá hưng phấn tiếng hò hét bên trong giờ y cờ cờ cũng không hề cho thấy quá tâm tình hưng phấn bởi vì vì đánh bại một chi đã bắt đầu suy yếu mạng cũng không phải là chuyện rất khó khăn bán kết có lẽ mới thật sự là khảo nghiệm t r ư ớ c 147, ngươi còn muốn đ ể ta thế nào atleti c o tại uefa cột bán kết đối thủ là hiện ở italia xếp hạng thứ nhất ưu thế gần như không thể giao động roma chi này đội bóng tại hiệp một liền cơ hồ giải quyết dầu vale l cano lấy nhanh chóng tiến công cùng điên c u ồ n g chạy la liga hắc mã dầu vale cano tại roma loại kia thủy ngân chạy tầm thường tiến công phía dưới hoàn toàn ngăn cản không nổi hiệp một bọn hắn ngay tại sân khách bị rót ba cái cầu cho nên khi đó giờ y cờ cờ liền biết mình tại bán kết đối thủ hơn phân nửa liền sẽ là rô ma hiệp hai bọn hắn tại sân khách tựa hồ lưu không ít lực đến mức cuối cùng không so với hai bại bởi dầu vale cano ba hai tổng số nhìn rất nguy hiểm nhưng mà nhìn trận đấu k i a người đều biết giỏi ô vale cano cả chàng liền lấy rô ma phòng tuyến không có biện pháp gì mãi cho đến tranh tài cuối cùng năm phút đồng hồ mới bắt lấy rô ma hậu phòng tuyến bắt đầu thư giãn ma bệnh mà tiến hai quả cầu cả trận đấu bọn hắn trên thực tế là không có cơ hội gì có thể ở italia xếp hạng thứ nhất đồng thời có năm phần ưu thế d o ma cái này mùa giải quả thật có thực lực cường hãn có thể tại uefa cột bên trong giết vào thứ cường đồng dạng đã chứng minh cái này mùa giải bọn hắn tại cả kéo l ỗ đ i ề u giáo phía dưới đã trưởng thành lên tại tháng tư tiến hành hai trận n ử a trong trận chung kết bọn hắn tất nhiên sẽ cho a t l e t i c o chế tạo phiền phái lớn nhất giờ y cờ cờ lúc này nhưng không có đi q u ả n d o ma dù sao trận đầu cũng muốn tại ngày sáu tháng tư mới tiến hành ở trước đó a t l e t i c o còn có hai trận thi đấu vòng tròn muốn đánh đâu cái này hai trận thi đấu vòng tròn dĩ nhiên chính là sân nhà giao đấu barcelona cùng sân khách khiêu chiến rio mazit hai vòng thi đấu cái này hai trận thi đấu vòng tròn nếu là không có đánh tốt k i a thi đấu vòng tròn quán quân chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm dù sao liên tục đối mặt cái này hai chi đội bóng làm không cẩn thận liền đến cái hai liên tiếp bại hiện tại a t l e t i c o cũng liền dẫn trước rio m a r i t ba phần mà thôi nếu là thua liền hai trận nói không chừng liền biến thành lạc hậu rio m a r i t ba phần loại chuyện này giờ y cờ cờ nhưng không nguyện ý làm thế là tại dẫn đội trở lại mazit về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu toàn tâm chuẩn bị tiếp xuống trận này thi đấu vòng tròn lên hiệp một hắn tại sân khách đã đánh bại barcelona trở lại sân nhà cũng lẽ ra chiến thắng nhưng mà giờ ý cờ cờ trong lòng lại rõ ràng bóng đá tranh tài cũng không phải đơn giản như vậy tại thi đấu vòng tròn bên trong sân khách đánh bại đối thủ sân nhà lại điểm số lớn lạc bại c h ẳ n g cảnh thế nhưng là nhìn mãi quen mắt bất quá giờ ý cờ cờ vận khí tựa hồ bắt đầu tới bởi vì giữa tuần tham gia uefa của n g u y ê nhân n cho nên atleti c o sân nhà nên chiến barcelona tranh tài được an bài tại cuối cùng trận cũng chính là chủ n h ậ t m u ộ n bên trên tiến hành r i ê n ma giết sân khách khiêu chiến mạ lộc cả tranh tài thì là tại thứ bảy tiến hành bởi vì bọn hắn giữa tuần cũng không có tham gia tranh tài On tranh tài bốn tháng b ố mới bắt đầu đâu trên nửa mùa giải liền từng tại sân khách hai cầu đánh bại rio majit mã lộc cả trận đấu này lại lần nữa cho thấy bọn hắn rio majit khắc tinh bản sắc dựa vào tuổi trẻ tiên phong h n b ậ t lủ quẹ tại phút thứ ba mươi chín tiệm điện một kích cùng xuất sắc phòng thủ mã lộc cả sân nhà một không lực khắc rio majit cho rio majit trùng điện một kích không thể không sách chính là còn có một nửa quyền sở hữu trên tay rio majit ka mờ dùn tiên phong nghệ to hò tại cái này dẫn bóng bên trong làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng chính là bởi vì hắn như tiệm điện tập kích xé mở rio majit phòng tuyến tiếp lấy vô tư đưa bóng chuyển cho tại nhiều thi đấu một trận tình hướng dưới rio majit lạc hậu atletico ba phần ý vị này atletico chỉ cần có thể tại sân nhà đánh bại barcelona bọn hắn liền có thể tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 11 vòng tình hướng dưới dẫn trước rio majit sáu phần cái này mặc dù không phải đặc biệt lớn trên l ệ c h nhưng mà đối với atletico tới nói lại là một cái đầy đủ để bọn hắn cảm thấy khoảng cách an toàn phải biết trang m i o l tv hiện tại mới đánh tới vòng tứ kết mà uefa cũng đã đánh tới bán kết ở sau đó trong trận đấu atletico lịch đấu muốn so rio majit rộng rãi bọn hắn sẽ chiếm cứ cực kỳ có lợi địa vị nhưng mà barcelona ở thời điểm này lại hiện ra một nhà thế kỷ trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đoán bọn hắn cũng không nghĩ nhìn rio mazit trò cười mà cố ý thua cho atletico mặc dù bọn hắn hiện khi tiến vào trước bốn đều còn thiếu một chút nhưng là bất kể là vì tự thân thành tích vẫn là vì muốn tranh một hơi bọn hắn lại tại ca đơ dần sân bóng cho thấy trạng thái tốt nhất cả trận đấu bọn hắn đều tại cung atletico liều chết thậm chí tại dị vãn đ ộ tiên tiến một cầu về sau không tiếc toàn viên trở về thủ đến bảo trụ thắng cục cứ việc dự bị ra sân tô z tại t trong loạn quân đâm vào một cái g i n bóng atletico nhưng như cũ tiết mới không thể tại sân nhà toàn lấy ba phần cuối cùng 15 phút bọn hắn đem barcelona đặt ở mình n ử a t r à n g bên trong điên cuồng công kích cơ hồ tất cả mọi người để lên đi không ngừng dùng suốt gôn khảo nghiệm barcelona phòng tuyến barcelona lại ngoan cường dùng huyết đục chi khu chặn lại atletico toàn trường cao tới 32 lần suốt gôn cuối cùng nạnh sinh sinh từ ca đơ dần sân bóng c ấ p đi một phần ta không thể không nói ta rất bội phục barcelona bọn hắn lại vì một phần mà triển khai t ử thủ cái này chẳng lẽ chính là lấy hoa lệ tiến công lấy xương barcelona sao bọn hắn như thế liều mạng lại vẹn vẹn chỉ là vì một phần đây thật là để ta cảm thấy có chút khó tin đây là chi tiết tại thập niên 90 cơ hồ lấy được hết thể vinh dự dở dạm tim barcelona sao trong mắt của bọn hắn chỉ có một phần chỉ là vì để chúng ta không muốn lấy được thắng lợi bọn hắn c a m nguyện dùng xấu xí nhất phòng thủ phản kích đến thu hoạch được một phần ta quá thất vọng rồi dạng này barcelona không xứng tại trong vài năm thành vì đối thủ của chúng ta tốt là chúc mừng barcelona bọn hắn rốt cuộc thu được để bọn hắn cùng trang đi onlit khu vực trên lệnh mở rộng vì sáu phần quý giá một phần đối hạ mùa giải uefa cộng tư cách dự thi bước ra kiên cố một bước giờ y cờ cờ sau trận đấu tranh chua châm chọc để barcelona fan bóng đá hận không thể đương bom thịt người đi nổ chết tên vương bắt đ ạ n này bất quá giờ y cờ cờ mặc dù tốt tốt phúng đâm một cái barcelona trên thế giới hắn trong lòng vẫn là có chút bội phục barcelona chí ít bọn hắn cũng không có bởi vì không quen nhìn rio mazit mà cố ý nhường để atletico thắng trận từ điểm này tới nói barcelona muốn so atletico có cốt khí hơn nhiều trong lịch sử mấy năm sau atletico đã từng liền vì để rio mazit lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân mà không có chút nào tỉ khí bại bởi barcelona sau cái cầu trận đấu kia duy nhất cố gắng chính là toz chỉ bất quá hắn một người cũng không cách nào van hồi toàn bộ thế cục một mực kiên trì dựa vào năng lực của mình xuất linh a t l e t i c o toz chính là tại trận đấu kia về sau triệt để đối mã cạnh thất vọng mùa giải kết thúc về sau liền lựa chọn chuyển nhượng đi liverpool rời đi hắn dự định sống quãng đời còn lại a t l e t i c o một chi đội bóng có thể hận một chi đội bóng nhưng mà nếu vì hận một chi đội bóng mà cố ý đi bại bởi chi này đội bóng đ ố i thủ cạnh tranh thời điểm như vậy chi này đội bóng liền xa xa không xứng với một cái trung tâm huấn luyện cầu thủ thân phận hậu t h inter mi lan tại trang vẫn Juventus như đánh Milan cũ AC để bại mà sân nhà bị barcelona bức hòa để atletico fans hâm mộ bóng đá có chút thất vọng bất quá bọn hắn cũng biết đám cầu thủ cùng giờ y cờ cờ đều tận lực ai có thể biết hận rio mazit hận muốn chết barcelona sẽ ở sân khách đối mặt atletico thời điểm tình nguyện mất mặt cũng muốn dùng t ử thủ cướp đi một phần cái này một phần đối bọn hắn cũng không có quá lớn có ích lại cho rio mazit lưu lại vô hạn hy vọng bị dạng này đội bóng cướp đi một phần tựa hồ cũng không có lời nào dễ nói một vòng này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau la liga nên đón một cái ngưng chiến kỳ tiếp xuống một nửa tuần lễ là fifa tranh tài này mãi cho đến ngày một tháng tư mới có thể nên đón vòng hai mươi tám thi đấu vòng tròn bất quá đối với atleti c o có lợi một điểm chính là bọn hắn tuyển thủ quốc gia cũng không phải là rất nhiều đội hình chủ lực bên trong giặt đẹo các mộ rẽ n ệ sĩ cùng v i n center đều không phải là tuyển thủ quốc gia ngược lại l à giúp chúng tuyển argentina đội tuyển quốc gia hắn dù sao là siêu cấp dự bị thể năng tiêu hao không lớn tại đội tuyển quốc gia cũng là dự bị nhiều nhất chính là lưu trình mệt nhọc một điểm giữa trận bạo dạ dạ vạ lờn mạ kệ lẹo đều là tuyển thủ quốc gia chỉ bất quá tại đội tuyển quốc gia bọn hắn đều không phải là tuyệt đối chủ lực sẽ không quá mệt nhọc sau trong phòng tuyến tuyển thủ quốc gia chỉ có thủ rẽ một cái g ậ hạ ra mặc dù cũng là tuyển thủ quốc gia nhưng là bây giờ hắn lại biến thành dự bị cặp đệ vị lạ lần này không được tuyển tây ban nha đội tuyển quốc gia đối mã cạnh tới nói cũng là một một chuyện tốt mà trệ nạ thì còn chưa có tư cách tiến vào đội tuyển quốc gia cho nên lần này f i f a tranh tài này g đối mã cạnh đại bộ phận cầu thủ tới nói ngược lại là một cái nghỉ ngơi thật tốt cơ hội atletico trên dưới lần này f i f a tranh tài này g cũng sẽ so đối thủ cạnh tranh nhóm khá hơn một chút bởi vì tượng diêu mazit cùng barcelona tuyển thủ quốc gia số lượng đều so với bọn hắn phải hơn rất nhiều ai muốn người ta là trung tâm huấn luyện cầu thủ đâu mà lại những n à y tuyển thủ quốc gia trên cơ bản cũng đều là riêng phần mình đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực Mức trong i đối ê u hào ảnh hưởng, này u ma rít phải lớn hơn nhiều, lớn、so、s ra mà ó i Atletico nhận ảnh n h ư ở liền không lớn lắm. Trong khoảng ô n lớn g lắm. t r n g k h o thời gian này giờ y cờ cờ cũng là đang nghỉ ngơi hắn đang nghiên cứu rio m a r i t cùng roma chiến thuật đối phó rio m a r i t trong lòng của hắn đã có n g h ị săn trong đầu đối phó roma thì còn cần suy tính một chút đương phi p h i tranh tài ngày kết thúc về sau la liga thi đấu vòng tròn lại lần nữa lại cháy lên chiến hỏa atleti c o sân khách khiêu chiến rio m a r i t tranh tài không hề nghi ngờ là một vòng này chọn đầu hí bọn hắn hiện tại xếp hạng bảng điểm số trước hai vị dạng này đứng đầu bảng đại chiến cùng thành không hề nghi ngờ sẽ khiến vô số người chú ý. Betma bơ sân bóng không còn chỗ ngồi có năm ngàn danh mã cạnh phan bóng đá tràn vào betma bơ sân bóng mà ở nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rio m a r i t phan bóng đá trước mặt bọn hắn lại tựa hồ như một điểm bọt nước cũng tung tóe không nổi đồng dạng. Lúc trước giờ y cờ cờ lộ ra lòng tin mười phần chúng ta sẽ ở betma bơ đánh tan thuộc về rio m a r i t hết thể kiêu ngạo chúng ta dẫn trước ưu thế sẽ mở rộng đến bảy phần thắng lợi sẽ là thuộc về chúng ta thứ mười tòa tram t ta trước đó xuất lĩnh đội bóng phá vỡ giao đấu rio majit sáu năm không thắng ghi chép hiện tại liền muốn đánh phá đối rio majit chín năm sân khách không thắng ghi chép đừng nói đương giờ y cờ cờ hô lên loại này khẩu hiệu về sau không ít người đều bị hắn dọa sợ nhất là rio majit fans hâm mộ bóng đá nếu là một cái mùa giải bị cùng thành từ địch a t leti co song g i ế t vậy liền thật sự là thật mất thể diện húng chi hiện tại giờ y cờ cờ đã tại rất nhiều trong lòng người thành lập nên một cái không thể phá vỡ hình tượng cũng thành lập nên một cái nói là làm hình tượng mặc dù lúc trước hắn thường thường nói láo thế nhưng là rất kỳ quái cũng không có cho người ta lưu lại một cái lật lọc ấn tượng cho nên khi tranh tài bắt đầu sau năm phút tất cả mọi người h ỏ n g mất bởi vì từ phút giây đầu tiên bắt đầu atletico liền bày ra một bộ tử thủ tư thế trước trận ngoại trừ giặt cùng v i n center bên ngoài còn lại cầu thủ đều trở về thủ liền như rút về cứ điểm quân đội đem tất cả h ỏ n g súng đều chỉ hướng dưới thành sau đó đối địch nhận kêu gạo tê liệt ngươi đến a ngươi đến ta liền một thương đánh chết ngươi là n g ư ơ i muốn hay không vô s ỉ như vậy a trước đó lừa gạt một chút barcelona còn chưa tính dạng này mazit đẹp bỉ dạng này đứng đầu bảng đại chiến dạng này lại là mazit đẹp bỉ lại là đứng đầu bảng đại chiến tranh tài Toàn thế giới đang giới c h ờ m o n g con m ẹ nó c h ă m bốn điều thoát, n g ư ơ i liền cho t a nhìn c á i này. Trước 148, bản chất khác nhau rio m a r i t fan bóng đá từ đầu tới đôi u đều đang hướng phía giờ y cờ cờ giận mắng mà a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá lại trên khán đài cười ha ha ngay từ đầu bọn hắn cũng cảm thấy rất bình thường sụp đổ mà ở nhìn thấy rio m a r i t mãnh liệt tiến công lại một cơ hội nhỏ nhoi đều không có có lúc bọn hắn cũng bắt đầu hiểu được giờ y cờ cờ làm như vậy lý do a t l e t i c o hiện tại dẫn trước rio m a r i t bốn phần đánh xong một vòng này về sau thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có mười vòng mà tại giữa tuần còn sẽ tại sân nhà n g h ê n đón rô ma nếu như tại trận đấu này bên trong liều đến quá h u n g rất dễ dàng liền gà bay t r ứ n g vỡ cùng mù quáng tiến công thu hoạch được một cái không cơ hội tốt còn không bằng dùng phòng thủ p h ả n kích tới đối phó rio mazit rio mazit chiến thuật đối cách làm này là rất bình thường n h ấ t đầu coi như chỉ là hoàn thành phòng thủ không có p h ả n kích một trận thế hòa cũng có thể để a t l e t i c o ở sau đó trong trận đấu chiếm cứ càng nhiều ưu thế còn lại mười vòng bọn hắn chỉ cần cầm tới không thể so với rio mazit cầm tới điểm số thiếu năm phần điểm tích lũy liền có thể thắng lợi bởi vì bọn hắn đối rio mazit giao đấu có ưu thế cho dù là cùng phần cuối cùng đoạt giải quán quân cũng sẽ là atletiko 10 vòng có thể cầm nhiều ít phân coi như rio mazic cầm đủ 30 điểm atletico chỉ cần cầm 26 phân chính là thắng lợi cũng chính là tám phen thắng lợi hai trận thế hòa đối cái thứ 10 thi đấu vòng tròn quán quân đã khát vọng đến muốn điên rồi atletico fan bóng đá tịnh không để ý là dùng phương thức gì cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân bọn hắn quan tâm là thi đấu vòng tròn quán quân danh hiệu húng chi giờ ít cờ cờ là tại một cái rất vi diệu tình huống dưới làm r a loại này ương đối bởi vì ở trên một vòng barcelona chính là dùng loại phương thức này từ ca đơ dần mang đi một phần nếu như barcelona cùng a t l e t i c o đánh đối công đích lời nói lấy a t l e t i c o hiện tại trạng thái cùng thực lực tăng thêm barcelona sắc thực hạ xuống đến rất rõ ràng thực lực chắc chắn sẽ bị khí thế cao a t l e t i c o tại sân nhà đánh thành cãi sàng nói như vậy a t l e t i c o liền sẽ dẫn trước rio majit sáu phần a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá tin tưởng vững chắc nếu như a t l e t i c o là dẫn trước rio majit sáu phần giờ ý cờ cờ nhất định sẽ không dùng loại chiến thuật này nếu như đội tình huống khắc giới tại dạng này một trận vạn chúng chú mục trong trận đấu giờ y cờ cờ quả quyết dùng loại này sát phong cảnh chiến thuật chỉ sợ atleti c o f a n bóng đá cũng sẽ nôn giờ y cờ cờ một mặt c ư ớ p chó ta còn đ ề u thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này oán nghiệm nhưng là rất lớn nhưng mà phía trước barcelona đã làm như vậy một lần giờ y cờ cờ còn như vậy làm ngược lại cũng cảm thấy rất bình thường thuận lý thành t r ư ơ n g c h ỉ ít atleti c o f a n bóng đá tại vừa mới trải nghiệm bị đối phương t ử thủ t hận đến cắn răng nghiến lợi tình huống b ề sau nhìn thấy cùng thành từ địch f a n bóng đá cũng, cũng giống như mình phiên muộn tâm tình của bọn hắn cũng sẽ có vẻ tốt hơn nhiều rất nhiều đáng lời chúng ta nhận qua tra tấn các ngươi cũng muốn thụ một lần atletico fans hâm mộ bóng đá rất được hoan g n ê n nhìn xem rio mazit fans hâm mộ bóng đá cắn răng nghiến lợi biểu lộ trong lòng cũng bắt đầu cảm nhận được một loại kỳ lạ khoái cảm chuyên nghiệp n g ộ t ngạt hai mươi năm đối mặt loại này vô lại đấu pháp atletico rio mazit trên giới cũng rất bất đắc dĩ bọn hắn rất tưởng tượng một cây đại truy tử đồng dạng một cái búa đem atletico cái này sát rùa đen g õ đến b ỡ nát thế nhưng lại vẫn còn có chút lực không thể bằng thật muốn toàn lực để lên tiến công cũng có thể lấy được d i n bóng nhưng mà giạt được cùng v i n c e n t e r phản kích trận tha cho bọn họ thế nhưng là biết lợi hại lại thêm hậu trường có một cái chuyển xa năng lực cực kỳ xuất s đủ để cho rio mazit đầu kia đã bắt đầu g i à n mua hậu phòng tuyến chịu thiệt thòi lớn húng chi bọn hắn cũng không có khả năng tại trận đấu này bên trong suất toàn lực atletico uefa cục tranh tài là tại năm ngày sau đó mà bọn hắn trang i v o n l i t tranh tài là tại ba ngày sau đó atletico là tại chủ trận đấu đánh xong cái này vòng thi đấu trực tiếp liền có thể lái xe về nhà đi ngủ mà bọn hắn còn muốn tiến đến thổ nhĩ kỳ cái kia kinh khủng địa phương sân khách khiêu chiến gạ là tạ xạ dây đâu bảo trì bốn phần t r i n h lệnh đối rio mazit tới nói cũng không tính là đặc biệt bất lợi cho nên rio mazit đang nỗ lực tiến công đồng thời cũng tận lượng không cho atleti c o lưu lại cái gì phản kích sơ hở tăng thêm phỉ gỗ bọn người tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu đánh đầy hai trận đấu bọn hắn trên thực tế cũng không có quá nhiều năng lực đi xé mở atleti c o kiên cố phòng thủ song phương đặt thành dạng này ăn ý về sau trận đấu này mặc dù đặc sắc tràng diện không ít lại trên cơ bản tập trung ở giữa trận cũng không có khả năng sáng tạo nhiều ít s u ố t gôn cơ hội đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu tiếng còi thời điểm điểm số dừng lại phía trên không so với không atleti cô kết thúc bọn hắn liên tục mười lăm vòng thi đấu dẫn bóng ghi chép mười vị trí đầu năm vòng thi đấu bên trong bọn hắn b u i diễn dẫn bó Coi như mình vào không được cầu đối phương cũng sẽ tiến một cái phản lưới mà r i ê n mazit thì là tao nộ hai vòng không thắng thi đấu vòng tròn còn thừa lại mười vòng bọn hắn vẫn như c ũ lạc hậu atleti c o bốn phần nhiều ba vòng thi đấu cầm năm phần cũng không t ệ lắm dù sao chúng ta đối mặt chính là toàn bộ tây ban nha mạnh nhất ba tri đội ngụ a giờ y cờ cờ tại đi vào phòng thay quần áo thời điểm cười nói với mazit hắn không có chút nào thèm quan tâm nhìn trên đài r i ê n mazit f a n bóng đá phát ra lừa đảo hèn nhát đồ hèn nhát loại hình tiếng mắng mà là một mặt nhẹ nhóm tiếu rung đi tới cầu thủ thông đạo sau đó đem tất cả tiếng mắng đều để tại sau lưng m a dina lại là có chút bận tâm nhìn xem hắn f a n bóng đá tiếng mắng ngươi có thể mặc kệ dù sao atleti c o huấn luyện viên trưởng không cần quan tâm r i ê n mazit f a n bóng đá tiếng mắng thế nhưng là đến buổi họp báo khẳng định có rất nhiều h ợ p báo chất vấn ngươi bởi vì bên trên một vòng thi đấu lúc kết thúc ngươi như vậy hung á c phê phán barcelona bảo thủ chiến thuật hết lần này tới lần khác chính ngươi lập tức liền trong trận đấu này dùng kia lại có thể như thế nào đây giờ y cờ cơ nợ nụ cười nhìn xem m a dina nhẹ nhõm hỏi nếu không ta thay thế ngươi đi tham gia buổi họp báo la liga thi đấu vòng tròn nhưng không có cứng nhắc quy định huấn luyện viên trưởng tại không có vấn đề tình huống dưới nhất định phải tham gia sau trận đấu b ở i h ợ p báo mạ dị nạ sau khi suy nghĩ một chút nói ha ha rất bình thường cảm tạ ngươi có thể làm như vậy do ớt bất quá không cần thiết thật không cần thiết giờ y cờ cờ c ư ờ i vui vẻ sau đó ô m mạ dị nạ bả vai hướng trong phòng thay quần áo đi đến nếu như là bình thời ngươi thay thế ta đi tham gia còn chưa tính thế nhưng là biết rất rõ ràng những tên khốn k i ế p k i a các phóng viên muốn làm có ta ta lại đem ngươi đẩy đi ra vậy ta cũng qua không đàn ông một điểm yên tâm đi có thể chẳng lẽ ta phóng viên còn chưa ra đời đâu bọn hắn có thể kể một ít lời gì trong lòng ta đều nắm chắc cực kỳ không cần lo lắng sẽ không có vấn đề gì có vấn đề cũng không sợ có thể quyết định ta mệnh vận chính là phan bóng đá là chủ tịch tiên sinh cũng không phải những ký giả kia nhìn thấy giờ y cờ cờ một bộ vẻ hoàn toàn tự tin m à di nạ thở dài hắn biết giờ y cờ cờ nói là sự thật lúc này hắn không thể trốn tránh đội còn lại huấn luyện viên trưởng trốn tránh cũng liền trốn tránh thế nhưng là giờ y cờ cờ một mực là lấy một loại thuần gia môn tư thái xuất hiện tại trước mặt công chúng hắn hút thuốc ngâm nước hộp đêm trừ b ệ n thế nhưng là hắn lại là cái thuần gia môn nhi cùng phóng viên đánh cược hắn tự thất lên Phun hắn Barcelona, tham ự t â n lên, cùng còn lại huấn luyện viên trưởng n lại cãi h u nếu huống huấn luyện hắn thân tình như chạy tránh hình tượng tự nhiên h lên, liền né viên này tượng cũng liền tăng tự trợ tay, tự t là lý loại bởi vì vậy ra a bỡ.、Tham、gia lần này buổi họp báo giờ y cờ cờ cũng không có mang bất kỳ cầu thủ mà là một người đung đưa xuất hiện ở buổi họp báo hiện trường còn mang theo một mặt phơi phới như xuân như gió tiêu dung bút cờ tiên sinh người tốt tiếp xuống đi thổ nhĩ kỳ cũng phải cẩn thận một điểm nơi đó hồ lì gẳng cùng tội phạm giết người không có gì quá lớn khác biệt kỳ thật ta muốn đề nghị một chút tây ban nha câu lạc bộ đi thổ nhĩ kỳ thi đấu tuyệt đối không nên để p a n bóng đá phân tán đi bởi vì cái chỗ kia đúng là rất nguy hiểm giờ y cờ cờ một mặt chân thành nói với bất cờ bất quá làm một tát leti c o huấn luyện viên trưởng nói ra lời như vậy thấy thế nào đều cảm thấy có chút giáp tâm không tốt bất cờ nhưng không có nhìn ra giờ y cờ cờ có cái gì giáp tâm không tốt địa phương bởi vì hắn đúng là một mặt lo lắng cho nên hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu đối loại tình huống này chúng ta đã có chuẩn bị ngay tại năm ngoái mùa hè hai tên lịch hữu mai t ị n đội phan bóng đá máu nhuộm y sở ta b u ô n đầu đường từ đó về sau tất cả châu âu đội bóng đi thổ nhĩ kỳ đều sẽ đem cấp bậc an toàn tăng lên tới tối cao hai người ở giữa âm thanh nói chuyện cũng không lớn cho nên d ư ớ i đ à i các phóng viên cũng không nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì coi là chỉ là thông lệ ân cần thăm hỏi mà thôi bọn hắn càng xem trọng là tiếp xuống đặt câu hỏi c â u hôm nay tranh tài atletico dùng một loại cực kỳ xấu xí cực kỳ bảo thủ phòng thủ chiến thuật đến thu hoạch được một phần giờ y cờ cờ tiền sinh ngại đối với cái này có cái gì giải thích sao đương người chủ trì tuyên bố buổi họp báo lúc bắt đầu lập tức liền có nhất danh ký giả chạm lớn tiếng hỏi mặc kệ là dạng gì chiến thuật có thể lấy được cho chúng ta thứ cần thiết đó chính là hiếu chiến thuật giờ y cờ cờ như ú v a i mọi người đều biết ta là một cái không bám vào một khuôn mẫu huấn luyện viên trưởng mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ có thể làm cho ta đạt tới mục đích chiến thuật ta mới sẽ sử dụng thế nhưng là ngay tại nửa tháng trước ngài còn tại tranh tài kết thúc về sau phê bình b a r c e l o na dùng loại kia xấu xí chiến thuật từ ca đơ dần sân bóng mang đi một phần lúc kia ngài cũng không phải nói như vậy một tên khác phóng viên cũng đứng lên giờ y cờ cờ đào đào lỗ thay nửa tháng trước ta quên đến không sai b i ệ t lắm là lời gì có thể thuật lại một chút không đáng thương vị kia đặt câu hỏi phóng viên là đến từ cả tạ lộn ý ạ phóng viên Thuật lại một chút thế không nhưng như kích vậy lại lại là không có vấn đề gì, thế nhưng là ác độc ngược có ác công vấn gì, đề bất a a r c cũng e l lại, là làm o n hắn hắn. để thuật thật khó sự b quá khó xử quy về khó người phóng viên này vẫn như cũ cắn răng n g h i ế n lợi đem giờ y cờ cờ một chữ không kém thuật lại ra nói đến bọn hắn c a m nguyện dùng xấu xí nhất chiến thuật thu hoạch được một phần thời điểm người phóng viên này m a u đưa r ă n g đều cắn ác Úc, là cái này à ta đều quên không sai ta đích xác nói qua thế nhưng là có vấn đề gì không giờ y cờ cờ còn là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ h ỏ ngược một câu Người dùng như vậy phóng ê bình Barcelona mình dùng phòng thủ chiến dùng chiến này thủ thuật, thuật h tức lại lập tức dùng loại p tới đối phó Diomagic, h ẳ lẽ này lại là một loại lý này bình thường tình Phóng một rất sao? hợp sự viên quay người đối mặt những người khác lớn tiếng nói đưa người khác làm như vậy thời điểm ngài đứng tại một cái độ cao không có chút nào lo lắng phê phán đối phương nhưng là bây giờ ngài đảo mắt liền dùng phương thức giống nhau mà đối đai tranh tài chẳng lẽ ngài đối với mình cùng người khác là khai thác song trọng tiêu chuẩn sao no no no không phải song trọng tiêu chuẩn giờ y cờ cờ vươn một đầu ngón tay trong lúc này là có bản chất khác biệt lúc ấy barcelona khoảng cách tram t on l i t khu vực là bốn phần bọn hắn cần phải thắng đến rút ngắn khoảng cách này thế nhưng là bọn hắn lại chỉ là vì một phần có kêu một phần bọn hắn khoảng cách tram t on l i t khu vực sáu phần trên thực tế bọn hắn không nể mặt dùng xấu xí chiến thuật cách mục tiêu là càng ngày càng xa mà chúng ta đây chúng ta bây giờ xếp hạng thứ nhất dẫn trước tên thứ hai bốn phần đối thủ lại là tên thứ hai chúng ta dùng xấu xí chiến thuật thu hoạch được một phần cái này để chúng ta vẫn như cũ dẫn trước bốn phần thi đấu vòng tròn còn lại tranh tài mất đi một vòng ta phê bình không phải barcelona dùng loại chiến thuật này mà là phê bình bọn hắn tại một phần xa còn lâu mới có thể thỏa mãn tình huống dưới vẫn như cũ chỉ thỏa mãn một phần không có chút nào lòng tiến thủ trong lúc này là có bản chất khác biệt rõ chưa chiến thuật là đạt thành mùa giải mục tiêu thủ đoạn chỉ cần hết thệ là vì mùa giải mục tiêu trước tiến đồng thời tại quy tắc phạm vi bên trong đều không có gì có thể chỉ trích mà barcelona lại rời loại này mục tiêu cho nên ta có lý do phê bình barcelona cũng có lý do tại đối mặt rio mazit trong trận đấu làm như vậy